Hoàng kiếm kêu lên, hắn là rất muốn tham gia trận chiến này, thế nhưng Hoàng Minh lại không cho phép. Hắn là đang muốn kiểm tra bản thân lực lượng so với trung vị thần mạnh tới bao nhiêu. Keng, Quỷ kiếm lập tức chặn đứng lại song trưởng của tất liệt. Ánh sáng trắng bắn ra đầy lấp lánh. Tất liệt kinh hãi khi thấy đôi song thủ của mình bị dặn vỡ, những vết nứt xuất hiện làm hắn khó có thể tin. Áo mắt mình. Đôi song long thủ này chính là đại ca hắn tặng khi hắn đạt tới trung vị thần. Nó chính là một trung cấp thần khí hàng thật giá thật hơn nữa đã cùng tất liệt hắn vào sinh ra tử không ít lần vậy mà lần này chỉ một lần cường ngạnh đối kháng lại bị chém cho dạ nước như vậy thanh kiếm kia khẳng định là thượng phẩm thần khí hai mắt của tất liệt càng nóng rực thượng phẩm thần khí là chân phẩm bậc nào chứ có bao nhiêu thượng vị thần nắm trong tay thượng phẩm thần khí đâu nào vậy mà một tên hạ vị thần này lại có những tới hai thanh tất liệt lập tức điên cuồng triển khai công kích mặc dù hắn biết càng va chạm thì song long thủ của hắn càng nứt vỡ thế nhưng hắn bỏ ra được Vì hai thanh thượng phẩm thần khí, hy sinh một trung phẩm thần khí thì thế nào chứ? Tất liệt cùng Hoàng Minh liên tục chiến đấu cận chiến, không gian bị hai người bọn hắn đánh tới vặn vẹo Tất liệt càng đánh càng kinh hãi, tên này thần thức cảm ứng được chỉ là hạ vị thần, tại sao lực lượng của hắn lại mạnh như vậy? Rõ ràng là hắn chỉ có một loại nguyên tố pháp tắc là phong hệ, chẳng lẽ là do hai thanh thượng phẩm thần khí kia? Càng nghĩ tất liệt lại càng cắn răng mà liều mạng. Hoàng Minh bên này thì khác, hắn càng chiến càng thấy đã có một loại cảm giác cực điên cuồng trong hắn trỗi dậy. Càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Hoàng Minh chưa thể rõ ràng, đây chính là lực lượng huyết mạch siêu sẩy đại chân chính. Cả hai dao phong đã mấy trăm chiêu, trên người vết tích lại là không ít. Quần áo cũng rách nát nhiều chỗ, mỗi vết thương đều nhanh chóng được chữa lành. Khốn kiếp, ngươi phải chết. Tất liệt nhìn xong long thủ đã triệt để tan thành mà lòng đau như cắt. Hắn đã đánh giá sai lầm về thực lực đối phương. Đối phương mặc dù là hạ vị thần nhưng trong tay lại chính là hai thanh thượng phẩm thần khí. Cận thân chiến đấu quả thực là không phải chuyện khôn ngoan Tất Liệt nhanh chóng khu động hai tay làm những hình thủ kỳ quái, Hắc ám thuộc tính rốt cuộc cũng bị hắn khu động đi ra, hảo thuộc tính cùng Hắc ám thuộc tính của Tất Liệt đã lĩnh ngộ tới chót đỉnh gần đạt tới đại viên mãn. Một khi đạt tới đại viên mãn cảnh giới, Tất Liệt sẽ rất nhanh tiến tới thượng vị thần. Hắc ám cùng hỏa, thú vị. Con mắt trái của Hoàng Minh bỗng nhiên biến đổi, quỷ nhãn nhanh chóng xuất hiện. Hoàng Minh nở một nụ cười tà quái, hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, chỉ thoáng chốc hắn đã khuơ động hai tay, chỉ là có chút quỷ dị. Hoàng Minh vậy mà lại đang cùng Tất Liệt làm ý hệ động tác. Song long ám hỏa nguyên tinh, Tất Liệt hét lớn, hai tay vung mạnh về phía trước. Xung quanh hắn lập tức xuất hiện hơn 30 viên tinh thạch hỏa cầu lớn bằng cái vại nước. Hỏa cầu một màu đỏ đen cực kỳ quỷ dị, toàn bộ hướng tới Hoàng Minh mà lao đến. Tất Liệt rất tin tưởng vào tuyệt chiêu của hắn, mỗi khi sử dụng tuyệt chiêu này, hắn chưa từng thất thủ qua chỉ là một màn tiếp theo xuất hiện có lẽ cả đời hắn chắc không thể nào quên được. Lúc này Hoàng Minh cũng đã khua động xong động tác, hai tay vung về phía trước quát lớn. Xong long ám hỏa nguyên tinh, 30 hắc hỏa cầu tinh thạch giống y hệt của Tất Liệt xuất hiện. Theo chỉ đạo của Hoàng Minh bọn chúng bay tới đối đầu với hắc hỏa tinh thạch của Tất Liệt. Ầm ầm ầm. Những tiếng nổ lớn vang lên làm cả không gian chấn động. Toàn bộ chiến trường một lần nữa đều yên tĩnh. Tất cả đều hướng ánh mắt lên trận chiến ở bên trên. Đây là vừa rồi Quân khu lắp bắp kinh hãi, một màn hai loại tuyệt chiêu đối đầu vào nhau làm hắn có cảm giác run sợ. Bất kỳ một quả hắc ám tinh cầu nào bay tới hắn chỉ sợ thần hình câu diệt không có cách nào chống lại. Vậy mà hai tên kia, thật đáng sợ. Hắn chính là hạ vị thần ư. Quân khu trong đầu đích xác là nạt tự hỏi mình một câu như vậy. Lao đại quả thực mạnh mẽ, ta cũng không cần lo lắng nữa rồi. Dưới kia, ánh mắt của hoàng kiếm rơi xuống phía dưới. Có cực nhiều hạ vị thần đang ngơ ngác hướng về trên này mà theo dõi trận chiến khóe miệng của Hoàng Kiếm nhếch lên, lẩm bẩm mà nói: "Kinh nghiệm, kinh nghiệm A4, chương 566, Hoàng Kiếm Dũng Mãnh." Hoàng Kiếm lẩm bẩm xong liền lao vút xuống bên dưới. Hoàng Minh có thể đánh ngang với Tất Liệt mà chưa sử dụng hết toàn bộ thực lực, Hoàng Kiếm cơ bản là vô cùng yên tâm. Hoặc là trong lòng của hắn, Hoàng Minh chính là mạnh mẽ như vậy. Tất Liệt lúc này mặt mũi đã cực kỳ nghiêm trọng. Đúng vậy, là cực kỳ nghiêm trọng. Hắn không ngu đến nỗi còn không nhận ra đối phương lợi hại. Vừa rồi một chiêu kia quả thực đã làm cho hắn phải đánh giá lại tên hạ vị thần đeo mặt nạ này. Đối phương là một hạ vị thần, cầm trong tay hai món thượng phẩm thần khí, hơn nữa lực lượng sức mạnh cùng lĩnh ngộ cực kỳ khủng bố. Lại còn có thể sao chép lại tuyệt kỳ của tất liệt hắn? Từ bỏ hay không đây? Tất liệt thật không cam lòng, dù sao song long thủ của hắn cũng đã bị vỡ vụn, lại không chiếm được thượng phẩm thần khí trước mắt. Đây quả thực là nỗi nhục nhã cùng mất mặt nhất từ trước tới nay của hắn. Nhưng hắn có thể liều mạng sao? Tất Liệt đắn đo suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nhìn vào con mắt của Hoàng Minh hắn triệt để từ bỏ. Thần khí mất coi như là, giờ có Liều mạng chỉ sợ cũng đánh không lại hai thượng phẩm tờ hờ ở khí. Ta nhớ do ngươi." Tất Liệt quyết liệt dứt khoát, buông lại một câu ngoan thoại liền cấp tốc quay đầu bỏ chạy. Hoàng Minh làm sao có thể ngờ đối phương vậy mà lựa chọn bỏ chạy đâu, rõ ràng là đang đánh hăng say mà. Bản thân hắn còn chưa có sử dụng lực lượng của Siêu Sây Đạ, thậm chí là cửu vị hóa hình cũng chưa dùng. Muốn chạy đâu dễ như vậy? Hoàng Minh tức giận, Trấn Thiên Cung xuất hiện nơi tay, Hán Dương Cung ngắm đích tất liệt từ xa. Vút. Bà Vương Tường Phụng Tiễn. Tiếng ngân cao vút của Phượng Hoàng vang lên, tất liệt ra đầu run lên từng hồi, quay đầu nhìn lại thấy một con Phượng Hoàng lửa khổng lồ đang hướng phía hắn mà lao tới. Khốn kiếp. Tất liệt trong lòng rung động không thôi, đối phương quả thực cận tàng thực lực. Khi nãy còn không có một chút hỏa thuộc tính nào xuất hiện. Lúc này lại triệt để đánh ra một con Phượng Hoàng khủng bố. Tất liệt cắn răng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đạo lục phù bóc nát tiếng phù lở ụ vờ vỡ cũng như tiếng tim của tất liệt vụ vỡ đây chính là bùa hộ mệnh của hắn a cứ như vậy sử dụng rồi lục phù vỡ nát một màn sáng hảo quang bao phủ thân thể hắn nghẹn kháng một chiêu của này hoàng minh ồ lên nguy tiếng đối phương quả thực cũng nhiều thủ đoạn a chạy đi đâu dịch chuyển tức thời hoàng minh không muốn buông tha lập tức sử dụng dịch chuyển tức thời kéo giãn khoảng cách hai bên cấp tốc đuổi theo mẹ nó Tên khốn này lại còn có thể thuấn di sao? Tất liệt trên mặt đã đen kịp lại, không còn cách nào hắn chỉ có thể lại cắn đầu lưỡi, lập tức sử dụng lực lượng bản tâm gia tăng mạnh tu vi, nhưng không phải để đánh mà là để chạy. Tốc độ của tất liệt tăng mạnh, cuối cùng Hoàng Minh chỉ có thể tặc lưỡi mà ngao ngán. Đối phương đống nhiên điên cuồng gia tăng tốc độ, quả thực đuổi không được. Tên tóc bạc, ta nhớ kỹ ngươi. Tất liệt ở phương xa gầm lên, thân ảnh đã biến mất trong tầm mắt. Đánh không lại thì chạy, lại còn to mồm sao Hoàng Minh khinh thường mà nói, quay đầu phi hành mà về lại hành khê bộ lạc. Hành khê bộ lạc lúc này quả thực là một chiến trường to lớn. Nhưng bây giờ không phải là hai bên bộ lạc đánh nhau nữa mà chính là một người đánh cả ngàn người. Hoàng kiếm như một đầu tu la, trên người thấm đẫm máu tươi. Hai thanh trường kiếm bằng nước của hắn như hai lưới liềm đang gặt hái tính mạng. Liên tục phân thân liên tục chém giết, càng đánh càng hăng. Đến Hoàng Minh cũng phải tặc lưới mà thở dài. Không còn cách nào, hắn cũng muốn cho Hoàng kiếm ma luyện một phen Một đám hạ vị thần này không thể làm cho Hoàng Kiếm bị thương được. Hoàng Kiếm với hai con mắt thiết nhãn cùng quỷ nhãn, hai tay hai thanh trường kiếm chính là ma vương tại nơi này. Tên trung vị thần khi nay đâu rồi? Hoàng Minh ánh mắt nhìn bốn phía tìm kiếm thân ảnh của quân khu. Mắt thấy không ít tên hạ vị thần đào thoát ra ngoài, Hoàng Minh trực tiếp giết chết. Nhưng người thật sự nhiều lắm, quả thực hắn bao không hết. Đã tới thì đừng có đi. Đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Hoàng Minh lên tới thần cấp đã có thể tạo ra ba phân thân. Nhiều hơn hoàng kiếm tới một ngàn ảnh. Ba ngàn hoàng minh quả thực bao phủ một bầu trời. Lại một đeo mặt nạ nữa, làm sao chạy đây? Rốt cuộc một tên trung vị thần nữa sợ hại đứng thượng lại. Chính là thấy thoát chết trong găng tấc, thoát khỏi tên ma vương kia thì lại phát hiện ra, phía bên ngoài lại có một tên ma vương khác. Thậm chí khí thế còn kinh khủng hơn tên vừa nãy. Đánh sao? Đồng bạn của hắn trên chán cũng toàn mồ hôi lạnh, thật sự là bị hù tới sợ rồi. Giọng nói cũng là run rẩy, Đánh cái ông nội ngươi mau cầu xin A. trời đông bạn một câu, kẻ này vậy mà quỳ trên không túi đầu văn xin. Tiền bối đại nhân xin tha mạng, văn bối chỉ là con sâu cái kiến bị người ta áp bức mà thôi. Câu tiền bối cho văn bối một đường sống. Đại ân đại đức này văn bối cả đời không quên. Hoàng Minh ngần ra, không nghĩ đối phương vậy mà thật sự quỳ được. Trước cái chết còn có cái gì là thể diện cơ chứ, hơn nữa ở đây cũng toàn là giặc cướp mà thôi. Trưng 567, thu ba cái. Lao đại. Trong lúc Hoàng Minh còn đang suy nghĩ nên làm sao với đám người này, Hoàng Kiếm đã từ xa bay tới. Nhìn thấy Hoàng Kiếm cả một đám hạ vị thần hơn trăm người đều run bần bật. Không một kẻ nào còn dám đứng nữa, toàn bộ vậy mà quỳ xuống dập đầu cầu xin. Ma Vương đến rồi, vị tiền bối này dường như là đại ca của Ma Vương, hiện tại không có ra tay hiển nhiên là còn có hy vọng sống sót. Tiền bối, vãn bối cầu xin người. Tiền bối tha mạng A. Hoàng Kiếm thấy một đám bù lù bù loa thì hai mắt ánh lên người lạnh dường như muốn ra tay. Lại còn dám chạy tới cầu xin đại ca của hắn, gan lớn mà. Trong mắt Hoàng Kiếm, đám người này bất quá chỉ là một đám kinh nghiệm mà thôi. Đợi đã, trước tiên không giết. Hoàng Minh thấy thế liền lên tiếng ngăn cản. Không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ chuyện gì, chính là ngăn cản Hoàng Kiếm động thủ. A Trang, nàng giúp ta tính toán một chút, chỗ kinh nghiệm vừa rồi tích lũy đã đủ cho đám cổ kệ mần toàn bộ đạt tới thần cấp không. A Trang nghe Hoàng Minh hỏi liền bay ra, Chính là nàng xuất hiện cũng chỉ có Hoàng Minh cùng Hoàng Kiếm là trông thấy. Đã đủ rồi, thậm chí còn có thể giúp chàng tạo một thần cách mới. Tạo thần cách mới. Hoàng Minh kinh ngạc, hiển nhiên đến hiện tại hắn vẫn chưa có thời gian kiểm tra hệ thống sau khi nâng cấp. Sau chuyện này liền bắt đầu tìm hiểu một chút đi. Nghĩ vậy, Hoàng Minh liền hướng về đám người đang quỳ mọc ở trên mặt đất mà nói. Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, thứ nhất đi theo ta, làm hộ vệ của ta. Thứ hai rời đi, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Dù sao chúng ta cũng không oán không cửu. Hoàng Minh cười cười. Hắn hôm nay tâm trạng cũng không tệ. Mở ra một màn lưới coi như tạo phúc một lần đi. Một đám hạ vị thần ngơ ngác nhìn nhau, thật không nghĩ Hoàng Minh lại thả bọn hắn dễ dàng như vậy. Không phải là một trò đùa đấy chứ. Có khi nào bọn hắn vừa quay đi liền bị giết không? Hơn trăm người đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi chưa kẻ nào dám làm chim đầu đàn. Hoàng Minh vẫn kiên nhẫn xem thử, rốt cuộc cũng có kẻ đứng dậy túi đầu với Hoàng Minh rời đi. Đám người nhìn hắn rời đi không bị ngăn trở lúc này mới thở hắt ra một hơi liên tục nói câu đa tạ rồi rời đi. Hoàng Minh cười cười, nhìn trước mặt chỉ còn lại ba gã trung niên vẫn quỷ không có rời đi. Hắn bất chợt cảm thấy hứng thú lên tiếng mà hỏi. Sao các ngươi không đi? Một trong ba người lập tức ngẩng mặt lên mà nói. Tiền bối, ba người vạn bối chính là huynh đệ ruột thịt cùng nhau lớn lên. Lần này tiền bối nói có thể thu làm thuộc hạ. Ba người huynh đệ vạn bối nguyện ý ở lại. Chỉ mong tiền bối thương tình. Chúng vạn bối thật không muốn ở trong toán cướp mà Miu sinh qua ngày nữa. Hoàng Minh ồ lên một tiếng, kẻ này cao lớn to xác hai người huynh đệ hai bên của hắn quả thực cũng không có kém hơn chút nào. Quan trọng là ba người bọn hắn trên đầu đều là có sừng mọc lên. Hoàng Minh đoán ba kẻ này đều chính là ngưu tộc. Tốt, trước thu nhận ba người các ngươi, còn các ngươi có thể đi tới trình độ nào, còn xem các ngươi biểu hiện. Hiện tại thả lỏng không cần kháng cự, ta đưa các ngươi đến một nơi. Nghe Hoàng Minh nói. Ba huynh đệ ngưu tộc đều làm theo không dám chống đối. Hoàng Minh phát tay, cả ba đều được đưa vào trong tam trọng tháp. Đại ca, chúng ta cũng tiến vào đi, ta thật trông ngóng lì dạ đổn đám huynh đệ kia a. Hoàng Kiếm vui vẻ cười hi hi với Hoàng Minh. Hoàng Minh gật đầu, hắn quả thực cũng muốn nhanh chóng tiến vào lập tức xem xét đám bộ kệ mẩn của hắn hóa hình đây. Được, tiến vào. Hoàng Minh phát tay, cả hắn cùng Hoàng Kiếm đều biến mất trên không trung. Lúc này phía bên dưới cả đám người của hành khê bộ lạc mới dám từ dưới mặt đất trôi ra. Bọn hắn đều chưa đạt tới thần cấp không thể tham gia chiến đấu. Hiện tại chiến trường tan hoang, tộc trưởng đã chết. Những người còn lại ở đây liền muốn rời đi đầu nhập vào thế lực khác. Dù sao bọn hắn vẫn cần có người để dựa vào. Lúc này không một ai chú ý dưới mặt đất đã có nhiều hơn một viên đá thô nhỏ ở dưới kia. Hòn đá thô nhỏ này chính là tam trọng tháp của Hoàng Minh ngụy Trang Mạ Thành lúc này lưu tộc ba huynh đệ đều đang điên cuồng tiến vào tu luyện cảm ngộ nguyên tố pháp tắc trước không nói hiện tại tiến vào nơi đây cả ba đều bị doạ sợ bởi vì nơi này nguyên tố pháp tắc cực kỳ nồng đậm rất dễ dàng cảm ngộ nguyên tố quả thực chính là thánh địa tu luyện rồi có lẽ đây chính là quyết định chính xác nhất của cả ba huynh đệ bọn hắn thêm cả đông phương sân nữa tầng một hiện tại có bốn người trên tầng thứ hai hoàng minh cùng hoàng kiếm đang đứng trên một tảng đá lớn nơi đây hoàng minh đã huyễn hóa trở thành một nơi tiên cảnh Chỉ cần hắn thi triển suy nghĩ, tam trọng tháp đều có thể huyện hóa ra được đồ vật cho hắn. Chỉ là đồ vật trong này chỉ là có thể là giả mà tạo thành thật thôi. Lão đại, mau mau, ta muốn thấy nhanh rồi. Hoàng kiếm lên tỷ hiền thúc dục. Trưng 568, phân chia thứ tự. Hoàng Minh nghe Hoàng kiếm thúc dục cũng gật đầu đồng ý, nhanh chóng ra lệnh với A Trang. Hoàn toàn thả kinh nghiệm, giúp bọn hắn toàn bộ vượt lên hạ vị thần. A Trang mỉm cười xinh đẹp, bàn tay vung lên. Bên hai Hoàng Minh liên tục vang lên tiếng thông báo tổ kẹm mẩn của hắn liên tục tăng cấp. Rất nhanh trước ánh mắt của Hoàng Minh cùng Hoàng Kiếm, bảy quả cầu tổ kẹm mẩn lập tức bắn ra khỏi đai lưng của hắn. Bảy quả cầu phát ra ánh sáng khác nhau, từng quả cầu liên tục rung động. Ngay sau đó là bắn ra từng đạo lôi quang. Bảy đạo lôi quang này hóa thành những hình ảnh trói lóa. Hoàng Minh đoán được đây chính là lúc bọn hắn đang hóa hình. Lúc trước Hoàng Kiếm cũng là một màn như vậy phát sinh. Cho nên hiện tại Hoàng Minh đều là một mặt mong chờ. Hoàng kiếm thì hai mắt phát sáng, hưng phấn không thôi. Tới rồi, tới rồi này. Thời gian trôi qua rất nhanh, lập tức bảy thân ảnh thiếu niên xuất trước mắt Hoàng Minh làm hắn kinh ngạc. Sáu nam một nữ. Mỗi người một vẻ, mỗi người một thần thái khác nhau. Thế nhưng khuôn mặt của bọn hắn rõ ràng là tựa như Hoàng Minh mà ra. Mặc dù không giống hoàn toàn nhưng cũng chính xác là gần giống. Đi trên đường chỉ sợ ai cũng cho là bọn hắn thật sự là huynh đệ thân sinh đây. Lao đại. Một thiếu niên tiểu tử tầm 6, 7 tuổi lập tức hưng phấn cười to lao đến ôm chầm lấy Hoàng Minh mà cười khanh khách. Thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, một mạch leo lên đầu Hoàng Minh, hai tay vò vò tóc của hắn. Hai má thiếu niên này có hai chấm hồng cực kỳ bắt mắt. Mái tóc búi thành hai búi vô cùng dễ thương. Hai con mắt long lanh tình quái đáng yêu. Tiệp Trụ. Hoàng Minh lập tức đoán ra tiểu tử này. Ngoài Tiệp Trụ ra, chẳng có con vụ quẻ mầm nào có thói quen leo trèo trên người hắn như vậy cả. Ha ha ha, lão đại Tiếp trù hai tay vung đẩy, mái tóc của Hoàng Minh vốn đã lộn xộn vì vừa đánh nhau giờ lại càng rối bù. Nào nào, không làm rộn. Hoàng Minh cười cười kéo kéo cánh tay. Tiếp trù lúc này mới ngoan ngoãn ngồi trên cổ hắn cười hi hi. Lao đại, còn có chúng ta nữa? Tiểu nữ tử thân hình mảnh khảnh, trên người được bao phủ một lớp y phục mỏng manh giống như lá cây đàn cực kỳ mềm mại. Nàng chạy đến ôm lấy thắt lưng Hoàng Minh không ngừng cọ cọ mũi vào người hắn, vô cùng thân mật. Lão đại, còn ta nữa? Ta nữa? Lại hai thiếu niên chạy tới ôm lấy Hoàng Minh. Một thân mặc hắc y, một mặc lam y cũng chạy tới ôm cả Hoàng Minh lẫn tiểu nữ tử kia vào lòng. Hoàng Minh cười khổ, hắn có cảm giác đây chính là một đám trẻ con chứ còn thế nào nữa. "Lão đại, người khỏe?" Đứng bên ngoài, một thiếu niên thân hình cao lớn, còn cao hơn Hoàng kiếm một cái đầu. Toàn thân một màu vàng y phục, trên trán lại có một ấn ký hình đố lửa. Trước cổ hiện ra một hình đồ án mà nhìn cái Hoàng Minh có thể nhận ra ngay, đó chính là đá tiến hóa Mega. Lý dở đồn. Hoàng Minh gật đầu mỉm cười. Lý dở đồn chính là như vậy, luôn luôn bình tĩnh lại cao ngạo. Chính là phong phạm cao thủ trong cao thủ đây. Lão! Lão! Đại! Tiếng nói rụt rẹ lại lấp bắp vang lên. Hoàng Minh chú ý tới thiếu niên đang ngại ngùng đứng ở một bên, hai tay đan ở sau lưng, chân lại đá đá hòn đá nhỏ ở dưới đất, một vẻ thẹn thùng như nữ tử. Vịt bố! Lại ta xem nào! Hoàng Minh cũng cười rộ lên, không nghĩ tên nhóc này khi hóa hình rồi. Bộ dáng không khác gì hắn nhưng lại có một vẻ thẹn thùng như thiếu nữ. sở phải đục cũng nhẹ nhàng đi tới, ôm lấy bờ eo của Hoàng Minh mà cười cười, vẻ mặt rất thỏa mãn cùng vui vẻ. Ha ha, các ngươi coi như đi ra, rốt cuộc ta cũng có thể cẩn phân cao thấp đấy. Ta là người hóa hình đầu tiên, ta chính là lao đại của các ngươi. Hoàng Kiếm cười, cười cười, vui vẻ mở ra trận đấu phủ đầu. Cái gì mà lao đại, ngươi mà dám dùng hai từ lao đại sao, ta phi. Lập tức thiếu niên áo lam tỏ ra quyết liệt cãi lại trong tâm hắn, hắn chỉ có một lão đại duy nhất mà thôi đó chính là hoàng minh. đúng thế, lại dám dùng lão đại, ngươi cùng lắm chỉ có thể là lão nhị, mà cũng không được, lão nhị không phải ngươi quyết là được. thiếu niên áo tím lên tiếng đồng phản bác, những người khác lại cũng gật gù đồng ý. vậy các ngươi muốn thế nào phân, chúng ta cũng không thể như thế hồi não, phải có cấp bậc lễ nghĩa. hoàng kiếm cười cười, ánh mắt tràn đầy sự hưng phấn. tất nhiên là thực lực so đấu, kẻ nào thắng làm ca. diệp chu cười khanh khách nói. Câu nói này chính là hợp ý của cả đám. Hoàng Minh đứng ở bên ngoài khoanh tay mà xem, rốt cuộc không nhịn được nhớ lại tiện cảnh nhiều năm về trước. Tại chính đại viện nhà hắn một đám thiếu niên cứ vậy phân tranh cấp bậc, cuối cùng là tại võ trưởng của dòng binh đoàn phân cao thấp. Các ngươi cứ phân cao thấp, ta đi một chút, khi trở lại thì để xem các ngươi ai lớn ai nhỏ. Hoàng Minh mỉm cười để lại lời nói rồi biến mất. Trước 569, hệ thống thần bí. Hoàng Minh rời đi, ý niệm động đã xuất hiện tại tầng 1. Nhìn bốn người đông phương Sơn cùng ba huynh đệ như tộc đang tỏa lạc cảm ngộ nguyên tố pháp tắc thì hài lòng gật đầu, cũng là cảm khái một chút. Hắn có bảo bối như tam trọng tháp mà lại không có cách nào cảm ngộ nguyên tố pháp tắc như bọn hắn. Muốn mạnh mẽ đều phải chém giết mà ra. Hoàng Minh lắc đầu, ý niệm vừa động lại xuất hiện ở một nơi khác tại tầng 1, trong một tòa phủ đệ Hoàng Minh bắt đầu kiểm tra hệ thống sau khi nâng cấp. Hệ thống sau khi nâng cấp cũng không có thay đổi quá nhiều. Chỉ là hệ thống tiền tệ hiện tại đã thay đổi. Cửa hàng cũng thay đổi, rất nhiều thứ đã biến mất, các món hàng cũng ít đi rất nhiều. Các món vũ khí đều là thần khí trở lên. Thế nhưng muốn mua lại phải dùng thần cách làm đơn vị tiền tệ. Tiếp theo là nhiệm vụ chính tuyến. Hoàng Minh nhìn mà lắc đầu, nhiệm vụ phụ cùng nhiệm vụ hàng ngày đã biến mất. Chỉ có độc một tuyến nhiệm vụ chính tuyến mà thôi. Đại điện của không gian hệ thống hiện tại lại thay đổi một mực. Cả không gian đều được đổi sang màu rêu. Thậm chí các bảng điều khiển hay bậc thang cánh cửa đều bị các tầng rêu bao phủ. Hoàng Minh có cảm giác như rơi vào một chiếc tàu đám vậy, cực kỳ quỷ dị cùng chút gì đó tang thương. Liệu đây phải chăng là hệ thống nguyên bản sơ khai, hay là một thứ gì đó mà hắn vẫn chưa có thể tìm ra đáp án? Hoàng Minh hai hàng lông mày đầm chiêu suy nghĩ, A Trang ở một bên cũng không có lên tiếng cắt dòng suy nghĩ của hắn. Cho dù nàng có muốn giúp hắn, chỉ sợ cũng không có cách nào, nàng cũng không tìm ra được manh mối nào nói về hệ thống cả. Nàng chỉ có thể tìm hiểu được chút gì đó công năng của hệ thống mà thôi. Hoàng Minh đắn đo suy nghĩ một hồi không ra thì cũng bước ra sau đầu. Dù sao hắn có nghĩ nát bóc, có lẽ càng không tìm ra đáp án. Lần cập nhật này thay đổi cũng không nhiều. Đang tính lui ra bên ngoài thì hắn bỗng nhiên phát giác ra bí cảnh không gian vậy mà đã biến mất. Xuất hiện ở đó chính là một khoảng không gian lốc xoáy kỳ lạ. Hắn không tự chủ được mà đi tới, đến khi còn cách 10 mét thì đã bị kình phong xếp qua. Máu tươi không ngờ chảy ra, Hoàng Minh kinh hãi lui lại phía sau. Niệm đó, đây là thứ gì? Hoàng Minh không nhịn được thốt lên câu nói. Máu tươi đã biến mất, vết thương cũng được hắn dùng nội lực thu lại. Chỉ là tiếp xúc gần 10 mét đã bị kình phong sắc bén đánh tới như vậy, Hoàng Minh không dám nghĩ. Nếu hắn còn bước thêm có lẽ nào sẽ bị nghiền nát không? A Trang, nàng có biết đây là thứ gì không? A Trang gật đầu rồi lại lắc đầu, vẻ mặt có chút khó nghĩ mà nói. Ta cũng không rõ ràng lắm đó là địa phương nào. Nhưng có thông tin của hệ thống một chút để lại, nó có liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến của chàng. Theo ta suy nghĩ, chỉ sợ đạo hồng mông kia chính là ở địa phương này. A trang nói ra suy nghĩ của mình, Hoàng Minh hai mắt sáng rực. Vốn nhiệm vụ chính tuyến còn đang ngủ tịt về thông tin, hiện tại rốt cuộc đã tìm ra đầu mối cho nhiệm vụ này. Nếu hắn đoán không sai, một khi thực lực bản thân hắn có thể mạnh hơn đột phá tiến vào được thông đạo kia, đạo hồng mông kia tìm về tới tay chính là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nan đề ở đây chính là, thực lực bao nhiêu mới là đủ để tiến vào. Hoàng Minh có chút run lên. Vừa rồi chỉ một đạo kình phong lẻ kẻ đã xé rách hắn ra thịt Nếu tiến vào sâu hơn Chỉ sợ còn chưa vào được đã bị cắt ra ngàn vạn mảnh rồi Vẫn là đợi một đoạn thời gian đã Không nên nóng nổi Hoàng Minh an ủi bản thân mình như vậy Dẫu sao đã có manh mối Không nên quá mức manh động rồi rơi vào vạn kiếp bất phục. Được rồi, tạm gác lại một bên Bây giờ cần làm thế nào để tiến cấp đây Hoàng Minh bắt đầu hỏi thăm về cách tu luyện của hắn trong tương lai Dẫu sao hắn khác so với những kẻ khác A Trang gật đầu, nhẹ nhàng nói cho Hoàng Minh biết được. Hệ thống tu luyện của chàng chính là độc nhất vô nhị rồi. Thứ nhất chàng muốn đại tới trung vị thần cần phải tập hợp đủ 10 nguyên tố pháp tắc. Mỗi nguyên tố pháp tắc muốn đạt đến đỉnh viên mãn để có thể nâng cấp. Một khi 10 nguyên tố pháp tắc đều đạt tới đại viên mãn, chàng lúc ấy điểm kinh nghiệm đạt tới đại viên mãn liền có thể tiến thăng trung vị thần. Cũng như thế đối với thượng vị thần, chàng chính là cần tiếp tục làm. Quan trọng ở đây là mỗi loại pháp tắc cần có 100 thần cách cùng loại mới có thể tấn thăng đại viên mãn. Hoàng Minh nghe đến đây choáng váng đầu óc cũng quá dọa người đi, lại còn có thể như vậy đâu. Nếu nói như vậy, ta muốn tiến thăng trung vị thần chính là cần 10 thần cách nguyên tố pháp tắc khác nhau, hơn nữa mỗi thần cách muốn nuốt 100 viên trung vị thần thần cách cùng loại. Chính là như thế. Ai trang lên tiếng đáp lời, Hoàng Minh trên mặt đầy hát tuyến. Trưng 570, chiến lợi phẩm. Tiến thăng cũng gian nan như vậy. Hoàng Minh ngao ngán thở dài. A trang cũng chỉ mỉm cười chứ không nói gì thêm. Hoàng Minh hắn rõ ràng là hạ vị thần, thực lực còn khủng bố hơn trung vị thần bình thường quá nhiều, ấy vậy mà hắn còn chưa thỏa mãn, quả thực là không có tiết tháo. Tùy tiện đi, ta đi xem một chút mấy cái giới chỉ. Hoàng Minh lúc này vứt phiền não ra sau đầu, hắn lập tức ngồi tại chỗ mở ba lô lấy ra không ít không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ của hạ vị thần thì cũng thôi, Hoàng Minh hắn lười kiểm tra. Lúc này hắn liền kiểm tra không gian giới chỉ của ba kẻ là trung vị thần. Đầu tiên chính là của tên tộc trưởng hành khê bộ lạc. Vì chủ nhân đã vất lạc, thế nên không gian giới chỉ của hắn quả thực đã mất đi liên hệ trở thành một không gian giới chỉ trắng. Hoàng Minh chỉ cần một lần nữa nhỏ máu nhận chủ là có thể sử dụng. Một giọt máu từ đầu ngón tay được hất bức đi ra liền dung hợp vào không gian giới chỉ trong tay. Hoàng Minh liền cảm ứng được mối liên kết của hắn, thần thức lập tức quét vào bên trong. Ồ, đồ tốt không ít nha. Hoàng Minh hai mắt sáng lên. Không gian giới chỉ của tên này cũng rộng tới mấy trăm mét. Đập vào mắt hắn đầu tiên chính là một đống tử tinh thạch xếp thành một cái núi nhỏ vô cùng bắt mắt. Chỉ nhẩm tính một chút cũng nhận định được có đến gần 2.000 khối tử tinh thạch. Quả thực là thổ hoàng đế. Hoàng Minh cười cười, thảo nào kẻ nào cũng muốn đứng trên đỉnh tạo thế lực vơ vét tài nguyên. Mỗi cái tộc trưởng tại đây cũng chính là một phú ông. Hoàng Minh lập tức nhớ tới tên mặc áo tròn đen. Thực lực mạnh như vậy, lại có thân phận gì đó hiền hách. Nếu hôm nay không phải chủ quan thì đã sớm giết hắn. Chẳng là Hoàng Minh muốn giao thủ xem xét thực lực, không nghĩ cuối cùng lại để đối phương chạy mất. Hoàng Minh nghĩ tới đây tiếc rẻ tặc lưới một cái. Tâm mắt của hắn di chuyển qua một đám đồ đạc kỳ lạ cùng đan dược, vũ khí. Cũng có mười mấy hạ phẩm thần khí, quá tốt. Hoàng Minh mỉm cười, mười mấy cái hạ phẩm thần khí này, coi như chính là một chút tử tinh thạch có thể quy đổi tại thành trì đi. Ồ, đó là thứ gì? Hoàng Minh bị thu hút ánh mắt vào một vật thể hình con báo ở góc. Hai mắt con báo này cũng là linh động phát sáng vô cùng thần kỳ. Hoàng Minh ánh mắt sáng rực lên, trong đầu lập tức xuất hiện bốn chữ kim trúc sinh mệnh. Hoàng Minh đã từng ngồi trên kim trúc sinh mệnh trước khi tới hành khê bộ lạc. Thế nên khí tức của kim trúc sinh mệnh quả thực là hắn nhìn cái liền nhận ra. Kim trúc sinh mệnh này tuy nhỏ bé hơn của mấy tên chiến sĩ kia nhưng cũng là kim trúc sinh mệnh hàng thật giá thật ra hơn nữa nhỏ cũng tốt. Hoàng Minh hắn cũng không cần loại to hơn. Có lẽ đây chính là kim trúc sinh mệnh duy nhất của hành khê bộ lạc Nó nằm trong tay vị tộc trưởng đại nhân này, giờ thì lại tiện nghi cho Hoàng Minh hắn. Tốt rồi, đúng là đang buồn ngủ mà lại gặp chiếu manh, vấn đề di chuyển đã có. Hiện tại cũng lên trên xem xem đám tiểu tử kia thế nào rồi. Hoàng Minh cười cười, tâm trạng rất tốt. Hắn nhanh chóng thoát khỏi hệ thống đi ra bên ngoài. Vút một tiếng, hắn đã xuất hiện tại tầng 2 của Tam Trọng tháp. Tới tầng 2, Hoàng Minh kinh ngạc nhìn bốn phía xung quanh mà tật lưỡi. Trước mặt hắn một mảnh núi đồi xanh thẳm đã hoàn toàn nát vụn. Núi bị san thành bình địa, cây cối cháy rủi, sông suối đứt đoạn. Từng hố từng hố như những cái ao lớn lồi lõm trên mặt đất. "Liệu bọn tiểu tử này cũng quá biết phá hoại đi." Vừa cảm thán một câu, Hoàng Minh chính là bị tiếng nổ ở xa hấp dẫn lập tức phi thân tới. Trong cung trung, hai thân ảnh đang không ngừng so đấu. Một thiếu niên áo tím cùng một thiếu niên áo lam đang chiến đấu kịch liệt. Từng tiếng va chạm của vũ khí vang lên leng keng. Ở xa hơn, sáu kẻ khác đang hưng phấn hô to cổ vũ. "Cố lên!" Đá vào mông hắn. Ây da, sao đòn kia lại yếu như vậy, ngươi khổn còn sức nữa hả? Hoàng Minh lắc lắc đầu, mỉm cười mà bay tới. Lão đại, ngươi tới rồi, mau xem xem, trận đấu đang căng thẳng A. Điệp trù không chút ngần ngại, lập tức như một con khỉ nhỏ thoan thoát đã lao lên đầu hắn nói không ngừng. Hoàng Minh gật đầu, hai mắt cũng hướng về chiến trường xa xa mà theo dõi. Thập đại ống tháo. Thiếu niên áo lam quát tay, một chiếc súng đại bác bác lên vai, hai con mắt nhíu vào nhắm tới kẻ đối diện mà hô lớn. Tiếng hô vừa xong, ống tháo đại bác kia nổ tung bắn ra hơn 10 đạo cột nước khổng lồ bao phủ toàn bộ hướng di chuyển của đối phương. Thiếu niên áo tím rơi vào thế bị động nhưng lại không hề có chút lo lắng. Chỉ thấy hai bàn tay như đan vào nhau, tu thế không xuống một góc 4-5 độ. Đột phá cực hạ. Vút vút vút, lập tức ba bóng ảnh lóe lên trong trước mắt, chỉ trong gang tấc thiếu niên áo tím đã xuất hiện trước mặt thiếu niên áo xanh. Một bộ móng vuốt màu tím đậm lóe lên tia băng lãnh đặt trên cổ thiếu niên áo lam. Ngươi thua. Thiếu niên áo tím cười một cách vui vẻ. Trưng 571, thứ tự. Hai thiếu niên kia Hoàng Minh nhìn một cái có thể phân biệt ra. Chính là tử dạ cùng bờ lặt toa xệ. Người thắng vừa rồi chính là tử dạ. Một đòn di chuyển khi nãy hắn sử dụng chính là tuyệt chiêu bức tốc cực khủng bố chỉ để lại tàn ảnh. Hoàng Minh trước kia đã được chứng kiến qua. Lão đại, chúng ta đã tỉ thí qua rồi, ngươi đoán xem ai đạt được đệ nhất. Địp trù cười hi hi mà hỏi. Hoàng Minh mỉm cười, nhìn một loạt bọn hắn liền nói chắc là Lý Dở Đồn đúng không? Lý Dở Đồn chiến lược khủng bố, sức mạnh được tiếp thêm đá tiến hóa mè gà. đây chính là cơ sở để Hoàng Minh phán đoán hắn đứng ở vị trí đầu. nghe Hoàng Minh nói, cả đám cười lớn không thôi. Lý Dở Đồn thì mặt hơi đỏ, quay đầu không nói gì. lão đại a lão đại, chắc ngươi không thể đoán ra đâu. Lý Dở Đồn đại ca cũng chỉ xếp ở vị trí thứ ba mà thôi. Vĩ Nở xoa nhẹ nhàng cất tiếng mà nói, giọng của nàng nhẹ nhàng, chính là như một tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu. thứ ba. Lại còn hai kẻ mạnh hơn sao? Hoàng Kiếm Hoàng Minh lại đưa ra câu hỏi Ha ha ha Tử dạ cười lăn lốc, lập tức ôm bụng biểu tình voi cùng thống khoái Hoàng Kiếm lúc này hận không thể tìm cái lôm mà chui xuống Mất mặt, quá là mất mặt Hắn từng cùng Hoàng Minh nam chính bắt chiến Giết vô số nhân mạng, ấy vậy mà cuối cùng lại Hoàng Kiếm ủ rũ, cảm thấy vô cùng ủy khuất Lão đại à, Hoàng Kiếm ca nếu không có cùng người sử dụng kỹ năng hợp nhất Lực chiến đấu thật sự không mạnh Bỡ Lạc Tỏa sẽ lên tiếng đáp lời giải thích cho Hoàng Minh. Hoàng Minh ồ lên một tiếng, hứng thú không thôi. Nếu vậy rốt cuộc đám tiểu quỷ này, đứa nào là mạnh nhất đây? Nhìn Hoàng Minh lấy tay tự cằm, vẻ mặt đăm chiêu, cả đám cười bò lan lộn. Một lát sau tỷ dục mới rụt rẽ lên tiếng nói, "Lão đại, là Tiệp chủ, hắn đứng thứ nhất." Hoàng Minh nghe tới đây giật mình ngạc nhiên. Tiệp chủ đứng cổ hắn lúc này cười khanh khách, vẻ mặt muốn có bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu. Thân hình hắn chỉ dài chưa tới 70 phân. Hoàn toàn là một cái tiểu hòa nhi bộ dáng. Hoàng Minh có bị đánh chết cũng không nghĩ nó lại mạnh nhất cả đám này. Lão đại, ngạc nhiên sao? Ta cũng chính là đi theo ngươi đầu tiên a, lão nhị đương nhiên phải là ta rồi. Tiệp chủ cười hi hi mà nói. Hoàng Minh không nhịn được liền ngồi xuống tảng đá bên dưới. Cả bọn đều quay quần lại kể cho Hoàng Minh nghe về trận phân tranh vừa rồi. Tiệp chủ quả thực là khủng bố. Hoàng Minh nghe được bọn hắn kể lại. Lôi điện của Tiệp chủ mạnh mẽ gần bằng lôi kiếp của Thiên Kiếp. Toàn bộ bảy kẻ còn lại thật sự không có cách tiếp cận. Một khi đánh tới bán kính trăm mét hiển nhiên bị lôi điện đánh cho lông tóc dựng ngược. Ai mà chịu nổi đây, ngay cả gắt cũng là không thể tiếp cận vùng không gian lôi điện xung quanh địa chủ. Không phục cũng phải phục. Hoàng Minh gật gù, không nghĩ địa chủ sau khi hóa hình thành công lại lợi hại như thế, thật khó tưởng tượng. Kẻ thứ hai lại là một con hắc mã, gắt đứng ở vị trí thứ hai. Hắn chính là như một tên ác ma vô hình. Chỉ có địa chủ không sợ hắn. Còn những tên còn lại quả thực lại bất lực tập hai Hắn xuất quỷ nhập thần Hoàn toàn cảm ứng không được Chỉ lơ đãng một hồi là L Ây đào đã chạm đến gáy Ai có thể đánh lại một tên đủ linh đây Thứ 3 mới là Lý Giờ Đồn Lý Giờ Đồn chiến lược mạnh mẽ Phối hợp với đá tiến hóa Mega Thực lực của hắn đã tiếp cận gần với trung vị thần thực lực Thứ 4 là Hoàng Kiếm Hoàng Kiếm thực lực cũng là mạnh Nhưng nếu không có hợp nhất với Hoàng Minh Hắn cũng là không có khả năng đẻ đầu những tên kia Nếu có hợp nhất của Hoàng Minh, Hoàng Kiếm cũng không ủy khuất như vậy tại vị thứ tư. Thứ năm là vị nở xoa. Nàng mặc dù là nữ, nhưng lực chiến đấu cũng mạnh khủng khiếp. Nhất là khả năng không chế thực vật, nhưng tên phía dưới không có cách nào đánh tới, mấy trăm thậm chí cả ngàn cái dây leo quật mạnh, làm sao không phủ. Thứ sau lại là Sở Mai Đu, tên nố này thực lực không mạnh, nhưng sức chịu đòn quả thực có một không hai. Người đánh hắn, hắn không đau, thân thể như một khối đá vạn năm gian chắc, chỉ sợ đánh không vỡ nổi. hơn nữa Một khi hắn mà đau đầu, quả thực là chỉ sợ lì dở đồn cũng không phải là đối thủ. Thứ bảy cùng thứ tám chính là tử dạ cùng bờ lặt toa xệ. Lão đại, ngươi cũng không thể bên trọng bên kinh A, chúng ta cũng muốn có tên gọi như Hoàng Kiếm. Địp trù chu cái môi mỏng của hắn lên, hai má núm đỏ cực kỳ hoạt kê. Hoàng Minh mỉm cười mà đáp. Chuyện này đơn giản, các ngươi liền như hắn, tất cả lấy ta làm chủ đặt hoàng làm họ, theo thứ tự để ta gọi đi. Hoàng lôi, Hoàng ám, Hoàng hỏa, Hoàng Kiếm. Hoàng Mục, Hoàng Nô, Hoàng Dạ, Hoàng Thủy. Hoàng Minh chỉ từng tên mà nói, hắn toàn bộ đều lấy thuộc tính của bọn hắn mà làm chủ cái tên. Không khí được đẩy lên cao trào. Hai, ta vậy mà là Lao Tứ, quả thực buồn bực muốn chết. Hoàng Kiếm chán nản lắc đầu. Hoàng Hòa cười cười, lập tức nói. Ngươi nên cảm thấy may mắn, ngươi nói xem thứ tư sao lại không tốt. Các ngươi đừng quên chúng ta vốn từ đâu đến với Lao Đại. Các người nói xem về sau bên cạnh Lão Đại sẽ còn xuất hiện bao nhiêu kẻ như chúng ta nữa, thậm chí là huyền thoại bọn hắn. Hoàng hỏa nói đến đây, cả đám đều như tỉnh ngộ Đúng vậy à, về sau Lão Đại sẽ còn có thêm bộ kẻ mẩn, thậm chí là huyền thoại bộ kẻ mẩn. Thế nhưng bọn hắn chính là đi theo Lão Đại đầu tiên, địa vị hẳn là rất cao rồi. Cả bọn nghe tới đây đều cao hứng, một chút buồn bã tiếc nuối đều biến mất. Hoàng hỏa không ngờ còn có một mặt này. Hoàng Minh mỉm cười, tên này vậy mà đã trưởng thành. Suy nghĩ cực kỳ chín chán. Trường 572, Kim Trúc Sinh Mệnh hình báo. Tốt lắm, hiện tại chúng ta cũng nên rời đi nơi này rồi. Hoàng Minh mỉm cười đứng dậy, hai tay vung lên Tầng 2 của Tam Trọng Tháp một lần nữa được hắn tu bổ lại nguyên trạng. Vết tích đánh nhau của bọn hắn đều biến mất. Tại Tam Trọng Tháp, Hoàng Minh trịn là thần. Trên bầu trời, một chiếc Kim Trúc Sinh Mệnh hình sư bay nhanh vun vút. Tốc độ của nó thật sự là đáng nghệ. Kim Trúc Sinh Mệnh mặc dù có tính mạng, Nhưng phần tính mạng này quá yếu nhược, nó chẳng khác gì một vậy chết. Nhưng nó lại có một cái ưu điểm cực kỳ đáng trân quý chính là biến đổi cùng tốc độ phi hành. Kim trúc sinh mệnh này tốc độ di chuyển nhanh trên trời, không hề hay biết được ở phía trước đối diện đã bị người ta mai phục. Ầm! Một tiếng nổ lớn, kim trúc sinh mệnh này không ngờ bị công kích phát nổ. Bên trong có bốn bóng người lao ra. Còn chưa kịp phản ứng đã bị hơn 200 thân ảnh vây quanh. Nguy rồi, là giặc cướp! Một nữ tử trong bốn người sợ hãi kêu lên. Bốn người này hai nam hai nữ. Chỉ có một người là Trung vị thần. Nhưng hiện tại bọn hắn đều bị vây bởi hơn hai trăm hạ vị thần, trong đó cũng có một tên Trung vị thần, nhìn khí thế chỉ sợ là thủ lĩnh. Ha ha ha, trại chủ, hiện nhiên là có hai cái mỹ nữ, quá tốt rồi. Tiếng cười vui vẻ dâm ô của một tên hạ vị thần gầy gò đầy vẻ định nọt. Hắn túi người mà nói, thân thể gập xuống bốn năm độ. Trước mặt hắn là một tên nam tử trẻ tuổi. Trên mặt không ngờ lại có một vết sẹo kéo dài từ khóe miệng bên phải kéo tới mang hai, khiến cho hắn càng trở lên thâm trầm đáng sợ. Không nhiều lời, nam trực tiếp giết, nữ để lại. Hắn cười lệnh phân phó. Nghe được tiếng nói của thủ lĩnh, hơn 200 tên giặc cướp lập tức xuất ra vũ khí muốn động thủ. Bốn người kia lập tức co cụm lại với nhau, một tên thanh niên nam tử đông nhiên cất tiếng mà nói. Xin vị tiền bối kia khoan dung, chúng ta có chuyện muốn nói, chớ động thủ. Nghe được lời này. Tên trại chủ kia khóe miệng nét lên cảm thấy có chút hứng thú, cánh tay giơ cao, lập tức cả đám giặc cướp đều dừng lại cướp bộ. Còn muốn nói điều gì? Hắn lập tức hỏi. Tên thanh niên kia trên mặt mồ hôi đã vã ra, bọn hắn lần này đã tìm hiểu thật kỹ, tính toán đường đi cực kỳ chuẩn xác. Đáng ra nơi này phải không có cướp mới đúng. Tại sao lại lòi ra một toán cướp hơn 200 mạng như thế này được? Tiên bối, bọn vạn bối chính là trên người chỉ có một chút tử tinh thạch, lần này chính là mẫu thân bệnh nặng, ta đi đón muội muội trở về. Trên người bọn ta ngoài một ít tử tinh thạch duy trì kim trúc sinh mệnh thì không có thứ gì quý giá. Tới đây kim trúc sinh mệnh cũng đã bị hủy. Chúng ta nguyện ý lưu lại toàn bộ giới chỉ, chỉ mong chư vị tiền bối bỏ qua cho tính mạng của chúng ta, để ta dẫn muội muội trở về nhìn mẫu thân lần cuối. Lời của hắn vô cùng cảm động. Cái gì mà phụ mẫu ốm nặng, thật sự muốn trở về sớm để đưa muội muội gặp phụ mẫu lần cuối. Không ít tên cướp cũng đã cảm thấy bùi bùi. Dù sao tình cảm phụ tử mẫu tử thật sự là dưới đáy lòng kẻ nào mà chẳng có. Không ít tên cướp đã ngoái lại nhìn trại chủ biểu hiện. Rốt cuộc là có thả hay không, chính là do hắn nói. Ngươi xem ta là trẻ con sao? Ngùng ốc! Tên trại chủ này quát lên. Hắn có có quan tâm tới kẻ khác rơi vào tình trạng nào, thân đã lưu lạc tới thành giặc cướp cũng chính là không có lựa chọn. Vốn là tính mạng từ trong tay tử thần trở về, hắn thật muốn hảo hảo hưởng thụ đâu nào. Nhớ lại một tuần trước. Bản thân hắn cưỡng ép Tu Vi phản vệ xuống hạ vị thần để tránh thoát khỏi tay hai tên ma vương. Hiện tại trong người cực kỳ bực bội muốn phát tiết. Nhìn thấy hai nữ tử kia dáng người bốc lửa, thân thể mờ ảo sau lớp đung lửa. Hắn có thể bỏ qua sao? Cười lạnh một tiếng, cánh tay hắn giơ lên, toàn bộ hơn 200 tên hạ vị thần lần nữa một bộ hung thần ác sát ra mặt. trại chủ, lại có một chiếc kim chúc sinh mệnh đang đi tới. Đống nhiên từ đằng sau, một tên hạ vị thần lên tiếng nói. Hắn chính là đơn vị liên lạc Trinh thám của đám cấp này. Nghe thấy thông báo, tên trại chủ cười vui sướng. Ngày hôm nay cũng coi như bắt được hai con cá nhỏ. Có thể giúp các tiểu đệ của hắn vui vẻ. Có tìm hiểu qua thực lực của đối phương. Hắn lập tức hỏi thăm vấn đề quan trọng. Đã tìm hiểu qua, chỉ có hai khí tức là hạ vị thần. Thiên trinh sát kia liền đáp lời tức khắc. Hai tên sao, bọn hắn sao có thể tự tin như vậy. Hai tên hạ vị thần lại dám sử dụng kim trúc sinh mệnh để đi lại ư? Đầu góc tên trại chủ này xoay huyền một hồi lại hỏi. Kim trúc sinh mệnh có hình dáng gì? Dạ, là một đầu báo hoa lan. Chỉ là kim trúc sinh mệnh loại nhỏ. Tên trại chủ cười lạnh, hai tay vẫy vẫy Rất nhanh đám ở xa xa mở ra, muốn tiếp đón chiếc kim trúc sinh mệnh đang tới. chương năm 73, trước mặt ta dùng vũ khí. Kim trúc sinh mệnh hình báo này tốc độ rất nhanh. Bên trong trịn là có hai người. Một là Hoàng Kiếm, hai là Đại Ngưu chính là đại ca trong ba huynh đệ ngưu tộc. Đại nhân, theo đà này chúng ta có thể trong vòng 10 ngày nữa là tới thành trì. Đại Nhu cất giọng ồm ồm mà nói. Hắn lúc này rất hưng phấn, mặc dù đã liên tục duy trì điều khiển kim trúc sinh mệnh một tuần nhưng vẫn không cảm thấy một chút mệnh mỏi nào. Hơn nữa hắn vẫn cảm thấy chính mình may mắn. Ngày hôm ấy đã quyết tâm liều mạng ở lại, một lần đánh ra lựa chọn cực kỳ chính xác. Hai vị đại nhân này còn không có coi bọn hắn như là người ngoài, thật sự bồi tài bọn hắn. Hơn nữa thực lực cao lại cực kỳ dễ nói chuyện. Không chỉ ba huynh đệ bọn hắn được tu luyện bởi bí điệu thần kỳ, lại còn được ban thưởng cho hạ phẩm thần khí mấy kiện. Lại còn nói tùy ý cái gì mà dùng thì không nghi, nghi thì không dùng. Cũng không hề dùng những biện pháp như ép dùng độc dược hay thu lấy khế ước chủ nô. Đại ngưu thầm nguyện cả đời đi theo vị đại nhân này. Có người. Đại ngưu thầm giật mình, kim trúc sinh mệnh chính là theo hắn mà dừng lại. Phía trước không ngờ đột ngột xuất hiện mấy chục thân ảnh dàn hàng ngang chặt đầu. Rất nhanh đại ngưu phát hiện ra kim trúc sinh mệnh của bọn hắn đều đã bị hơn trăm người bao vây. Thế nhưng thần sắc của đại ngưu cực kỳ ổn định, cũng không thấy hắn có một kia lo lắng nào. Một tháng nay, đây cũng là lần thứ bốn bọn hắn bị chặn đường như thế này rồi. Toàn bộ đều là vị nhị đại nhân này đuổi cho không còn một manh giáp. ngươi ở đây, ta ra ngoài. Hoàng kiếm để lại một câu, chậm rãi đi ra khỏi kim trúc sinh mệnh. Ở bên ngoài rất nhanh đã có gần 200 tên hạ vị thần bao vây xung quanh. Tên trại chủ cười lạnh cảm thấy vô cùng thảo yin khoái. hai tên kia vậy mà không hề có chút đề phòng nào tiến tới nơi này của bọn hắn hiện tại ba ba đã vào rọ liền thu lưới thôi tên thủ hạ đắc lực gầy gò bên cạnh hắn lập tức cáo ngựa ngoai hùn hét lớn hai tên bên trong kia mau cút ra đây tiếng nói của hắn đặc biệt chói tai từ ngữ thô tục quả là đậm chất giặc cướp thế nhưng xung quanh đều là giặc cướp bọn hắn đều là nghe đến trai thai rồi thậm chí là cảm thấy cực kỳ hí phong là phụ tá đắc lực của trại chủ Đây là vinh hạnh bậc nào a? Đại Nưu ở bên trong âm thầm lắc đầu, vẻ mặt vô cùng thông cảm cho tên gầy gò kia. Cửa của Kim Trúc Sinh mệnh được mở ra. Từ bên trong một bóng người chậm rãi xuất hiện, thân hình một bộ thanh lam bó sát, mái tóc xanh dương cực kỳ bắt mắt được buộc lại thật gọn về phía sau. Thân hình phong gầy, trên mặt lại được đeo một chiếc mặt nạ quỷ dị. Hắn vừa xuất hiện, không khí tương bừng của hơn 200 tên giặc cướp lập tức chủ xuống. Một mảnh yên tĩnh lập tức xuất hiện. Chuyện gì vậy? Các ngươi làm sao thế?" Một tên hạ vị thần ngơ ngác mà hỏi, rõ ràng cảm thấy kỳ quái. Tại sao có một đám huynh đệ lại tự nhiên yên tĩnh, sắc mặt cổ quái đầy vẻ sợ hãi như vậy? "Đúng thế à, các ngươi bị sao thế? Chỉ là một tên tiểu tử hạ vị thần mà thôi, có gì lạ lắm sao?" Một tên hạ vị thần khác lên tiếng nói. Hắn cũng là cảm thấy ngạc nhiên. "Ngươi, ngươi ngậm miệng lại." Một tên hạ vị thần bên cạnh hắn lập tức run rẩy mà gắt lên. Trên mặt hắn vậy mà mồ hôi đã rơi xuống từng hạt lớn. Không chỉ có hắn, chính là tên trại chủ hiện tại cũng không khác hắn một chút nào. Hắn hắn. Hắn lấp bắp, vẻ mặt cứng đờ, khóe miệng giật giật. Thế nhưng tên phụ tá đắc lực của hắn thì chưa có phát hiện ra biểu hiện của hắn. Hắn vốn là một tên trại chủ trước kia, bị tên trại chủ mới này đả bại thu làm phụ tá. Lúc này lập tức muốn biểu hiện phong phạm cùng muốn định nọt tên trại chủ kia liền lại cất giọng quát lớn. Tiểu tử, toàn bộ giao ra không gian giới chỉ, để lại kim trúc sinh mạng. Trại chủ của chúng ta liền nhân đức tha cho các ngươi một mạng cẩu. Từ cẩu rơi vào không gian yên tĩnh này nghe cực kỳ chói tai. Không ít tên hạ vị thần tinh thần lập tức như sụp đổ, mặt cắt không còn một giọt máu. Bọn hắn chính là từ một tuần trước chạy thoát khỏi tay tử thần. Hiện tại, tên trại chủ cũng là sợ hãi đến run rẩy, hắn lúc này căm phẫn vô cùng, máu huyết chỉ sợ đã muốn chạy ngược. Đây là lần duy nhất trong đời hắn cảm thấy muốn giết chết hết tất cả những tên truyền lệnh loạn. Câm miệng! Lập tức tên trại chủ điên cuồng hét lớn. Trường kiếm từ lúc nào đã xuất hiện trong tay, một kiếm muốn đâm thủng đầu của tên thủ hạ này. Thế nhưng kiếm còn chưa đâm tới, đã có tiếng nói vang lên. "Trước mặt ta lại dám rút ra vũ khí?" Tiếng nói băng lãnh lạnh lùng khiến hắn rung mình, trường kiếm không tự chủ được lập tức dừng lại trước mặt tên phụ tá chỉ cách 20 phần. "Chương 574, chỉ giết trung vị thần." Giọng nói này cất lên không ai khác chính là Hoàng kiếm. Thân hình hắn đứng thẳng tắp ở trên kim trúc sinh mệnh đầy ngạo nghễ. Tên phụ tá mặt đã cắt không còn một tia huyết sắc hắn có cảm giác như từ quỷ môn quan dạo một vòng trở về trước mặt hai mươi phân mũi kiếm sáng lóa mặt kiếm thậm chí có thể soi được toàn thân mồ hôi đâm địa run rẩy không cất được một lời nào tiền bối là văn bối quản giáo không tốt cầu xin tiền bối dơ cao đánh khẽ tên trại chủ vội vàng quỳ một xuống hai cái đầu gối đối với giặc cướp bọn hắn thì đều là thứ không đáng giá tiền nhất chỉ cần tính mạng còn bọn hắn nhục nhã nột chút thì có là bao trại chủ đã quỳ rồi những kẻ khác còn dám đứng Một loạt đều sợ hãi mà quỳ xuống. Nhất là những kẻ khi trước còn sống mà trở về. Bọn hắn vẫn còn nhớ như in cảnh tượng kia. Một người đại chiến cùng mấy ngàn người. Hắn giống như một sát thần đi tới đâu đều gặt hái tính mạng tới đó. Không nghĩ tới đã đi xa nơi đó cả tuần thời gian đường đi, ấy vậy mà còn có thể gặp lại tên sát thần này. Bọn hắn không biết nên khóc hay cười, số phận bọn hắn cũng quay chúng số độc đắc quá. Những tên hạ vị thần khác một số lưỡng lự, một số đều khinh thường. Thế nhưng trại chủ là trung vị thần thực lực mạnh mẽ còn phải quý gối, bọn hắn có thể đứng được sao? Rất nhanh toàn bộ không ai bảo ai, tha rằng tin là như vậy chứ nhất định không làm chim đầu đàn. Wow, không khí thật tươi mát. Đống nhiên bên cạnh hoàng kiếm xuất hiện thêm bảy thân ảnh nữa. Những kẻ mới xuất hiện chính là cũng đeo mặt nạ, hơn nữa cũng là hạ vị thần sơ kỳ. Hơn 200 người đều trợn mắt há mồm, làm sao có thể ngờ được lại có người đột ngột xuất hiện như vậy. Hơn nữa một lần tới bảy người Tại sao khi nãy bọn hắn chỉ cảm giác được có hai người mà thôi? Không gian động phủ thư. Thái học chính là trại chủ, lúc này sợ hãi lẩm bẩm. Vốn sinh ra trong một gia tộc quyền quý, thế nhưng đắc tội với người ta, toàn tộc nhân cơ hồ bị diệt tận gốc, chỉ có hắn cùng vài người thoát ra được. Không gian động phủ chính là do Thái học hắn đọc qua trong một quyển kỳ thư. Không gian động phủ có thể mang theo nhân mạnh đi vào, quả thực là bảo bối tuyệt thế. Ha ha ha, trời thật đẹp. Hoàng lôi ca, huynh làm thơ về bầu trời coi. Hoàng mục cười khenh khách mà nói. Hoàng lôi nghe tới liền đáp ngay tức khắc. Được chứ, nghe nè. Lập tức không gian yên ắng, mấy trăm người mà có thể bảo trì sự hiễn tĩnh khó tin. Hoàng mục chắp hai tay vào nhau vui vẻ chờ đợi. Đám người hoàng kiếm lại ở một bên hứng thú nhìn hoàng lôi. Hoàng lôi ánh mắt sáng rực, khóe miệng nhét lên một nụ cười mà hắn cho rằng giống với hoàng minh nhất sau đó mới ngâm. Bầu trời này đẹp quá trời. Trời ơi đẹp quá, quá trời đẹp luôn. Giọng nói của hoàng lôi vô cùng non nớt. Chẳng khác gì một đứa bé mới có mấy tuổi đầu. Hoàng thủy lập tức không nhịn cười lên ha ha. Hắn thật không nghĩ Hoàng lôi lại có thể làm ra bài thơ vừa dị lại vừa buồn cười như thế. Thật là bất khả tư nghị rồi. Không chỉ có hắn, còn có sáu người còn lại cũng là không nhịn nổi mà buồn cười. Lôi ca, ngươi quả thực là một cái kỳ hoa, ta phụ. Hoàng ám cũng là cười đến run rẩy cả người. Rất nhanh cả đám đều bị Hoàng lôi lừa một cái, không một ai dám cười ra mặt nữa. Hoàng lôi lập tức quay ra xung quanh má quát lớn. Thơ của ta không hay sao? Lời vừa dứt, ánh mắt hắn nhìn từ trái qua phải mà hỏi. Hay, rất hay a? Tiểu bối chưa được nghe qua bài thơ nào mà nó hay như vậy. Đúng vậy tiền bối, thơ của người rất hay. Cả trăm tên hạ vị thần đều miệng trăm như một mà khẳng định. Hiển nhiên bọn hắn sẽ không dám nói một từ không. Lão đại. Hoàng kiếm nhanh chóng chuyển ý thức hỏi thăm Hoàng Minh ở bên trong Tam Trọng Tháp. Hoàng Minh ánh mắt thoát ra khỏi bên ngoài Tam Trọng Tháp. Thấy đám người tiểu đệ kia sẽ không có chuyện gì xảy ra liền an tâm. Lão đại, xử trí đám người này thế nào đây? Hoàng kiếm nói xong lặng lẽ chờ đợi, chỉ cần Hoàng Minh có lệnh, hắn nhất định phục tùng vô điều kiện. Từ trong tam trọng tháp có tiếng của Hoàng Minh phát ra. Chỉ giết Trung vị thần, hạ vị thần không cần giết. Lời Hoàng Minh vừa nói xong, Hoàng kiếm liền cười lạnh mà nhìn về phía tên trại chủ tên là Thái học. Tại đây cũng chỉ có hắn là Trung vị thần, đích xác là lựa chọn duy nhất. Lệnh đã ban ra. Hoàng Kiếm như trở thành một con quái vật hình dáng nhân loại, hai con mắt của hắn biến hóa nghiêng trời lệ đất. Đây cũng chính là sức mạnh khi hợp thể của Hoàng Minh cùng Hoàng Kiếm. Nếu Lão Đại ta đã nói như vậy, ngươi liền chết đi. Lời vừa dứt, thân ảnh Hoàng Kiếm đã biến mất trên đỉnh đầu Kim Chuất sinh mệnh, trái tim Thái Học như bị đe dọa, sợ hãi không thôi. Chương 575, Xin Quá Giang. Thái Học rõ ràng một điểm, tên khốn kia đã động sát tâm, không muốn bỏ qua hắn, hắn cũng không thể ngồi chờ chết được. Nghĩ tới đây, Thái học nhanh chóng bật dậy, phi thân lui ra phía xa. Người chạy được sao? Hoàng kiếm như ưu linh đột ngột xuất hiện ở phía sau. Hai thanh kiếm nước đã vung tới, gia chiêu chính là cực kỳ sắc bén. Khốn kiếp, tại sao phải đuổi cùng giết tuyệt, ta đã hạ mình như thế? Thái học lấy trường kiếm ngăn trở, cố gắng chống trả. Hai tiếng va chạm thanh thúy, thái học cản được thế công của Hoàng kiếm. Hoàng kiếm cười cười mà nói, tại vì ngươi là trung vị thần. Hoàng Kiếm rõ ràng hiện tại thần cách của Trung Vị Thần đối với đám người bọn hắn quan trọng tới mức nào. Một nhà chín người đều cần thần cách để đột phá tới Trung Vị Thần, nhất là hoàn Minh, hắn cần là càng nhiều gấp 10 lần. Hoàng Kiếm nói ra một câu kia thân ảnh lại biến mất. Thái Học sợ hãi vội vã thi triển mạch động phòng ngự thổ thổ tính. Một lớp giáp màu vàng kim đột nổ xuất hiện bao quanh thân thể của hắn. Chính là khi lớp giáp hoàn thành cũng là lúc hắn cảm nhận được toàn thân của mình bị một cỗ lực lượng kỳ lạ áp chế không thể động đậy. Thổ thổ tính sao? Cũng khá. Chăn chối. Hoàng kiếm lập tức thi triển chăn chối kỹ năng, sáu nhát chém cực mạnh chém lên lớp giáp của thái học làm nó hoàn toàn bị nát bấy. Thái học vậy mà bị chém cho đứt cả hai cánh tay. Hắn sợ hãi, đối phương vậy mà quá mạnh. Hắn không dám có một ý nghĩ phản kháng. Đối phương từng giết cả ngàn người, trung vị thần lại là có mấy tên. Hắn có trăm là gan cũng không muốn thử. Lập tức cắn lưỡi phun ra một ngụm bổn nguyên tiên huyết, tu vi lập tức tăng cao mấy thành. Hắn như một tia sáng phóng đi với tốc độ cực cao. Vẫn là muốn chạy, đừng có hỏng. Đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Hoàng kiếm chính tại lúc này lập tức sử dụng phân thân chi thuật điên cuồng đuổi theo. Những tiếng nổ vang trời kéo dài phía xa xa nơi này. Ngay sau đó 5 phút sau hoàng kiếm quay lại, trên tay chính là một viên thổ nguyên tố trung vị thần cách. Hiện trường không có một tên nào dám rời đi hay ho he điều gì nữa. Bọn hắn thở mạnh cũng không dám, thực lực của tên hạ vị thần này cũng quá biến thái, thật là không giống với lẽ thường rồi. Toàn bộ lưu lại không gian giới chỉ rồi rời đi. Hoang hỏa lên tiếng lúc này đối với hơn 200 tên hạ vị thần mà nói. Đám hạ vị thần này thầm cảm ơn trời đất ông bà bố mẹ, nhanh nhanh chóng chóng xếp hàng đưa tới không gian giới chỉ của mình nhanh chóng mà rời đi. Sợ rằng mấy tên sát thần này đổi ý. Tên trợ thủ khi nãy của trại chủ lúc này cũng tiến lên giao ra giới chỉ của mình liền muốn rời đi. Người còn muốn rời đi. Chính là lúc này âm thanh băng lãnh của Hoàng Kiếm rơi vào trong thai của hắn. Hắn ta dùng mình sợ hãi lập tức quỳ mọp xuống muốn cầu xin tha thứ. Chỉ đáng tiếc Hoàng Kiếm quá nhanh quá tàn nhẫn. Một lần xuất hiện phía sau liền chọc nổ đầu hắn. Lại còn dám mắng hắn là cẩu hắn rõ ràng là hết. Hoàng Kiếm hành động khiến cả đám hạ vị thần khác run rẩy tốc độ lại càng nhanh. Không kẻ nào muốn ở lại thêm một phút một giây nào cả. Rốt cục ở bên dưới rốt cuộc có bốn bóng người phi thân bay tới. Bọn hắn chính là bốn người khi nãy bị chặn cướp. Hai nam hai nữ tới liền là hành lễ. Các vị đại nhân, chúng ta xin đa tạ các vị đã cứu giúp. Nam tử kia liền lên tiếng cảm ơn. Nếu không phải những vị này tới làm đám cướp kia tạm thời không ra tay với bọn hắn, nếu không chính lúc này bọn hắn còn sống hay đã chết không ai biết được. Các ngươi là ai? Hoàng hỏa lên tiếng hỏi. Một nữ tử liền nhẹ giọng mà đáp. Đại nhân, chúng ta chỉ là người bình thường không có thân phận gì. Khi nãy bị đám cướp kia chặn lại, bọn chúng lại phá hủy đi kim trúc sinh mệnh của chúng ta. Không có việc gì thì các ngươi có thể đi. Hoàng kiếm hừ lệnh, cũng không muốn dây dưa. Đối phương có chung vị thần, Hoàng Kiếm đang nghĩ xem có nên động thủ hay không. Chỉ là bọn hắn không có ý xấu, hắn liền không có cớ để động thủ giết người A. Nghe Hoàng Kiếm nói, một vị nữ tử còn lại liền lên. Các vị đại nhân, các vị là đang tới thành chỉ gần nhất sao. Chúng ta liệu có thể quá giang được không? Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, cũng là rất vào thai. Bọn hắn thật sự cầu mong được sự đồng ý tại nơi này muốn trở về mê nhị thành còn 10 ngày đường di chuyển bằng kim trúc sinh mệnh. Hiện tại kim trúc sinh mệnh của bọn hắn bị phá, tốc độ bay của thần cấp cường giả nếu muốn tới mê nhị thành quả thực là phải chậm lại 3 lần. Hơn nữa trên đường lại có không ít giặc cướp, chỉ sợ không có về được thành trì. Chẳng hạn như lần này, bọn hắn đã cố ý tìm nơi chưa từng có giặc cướp hoành hành, ấy vậy mà vợ ơn ở cờ là bị đánh cướp. Trước 576, khoảng cách quá xa, Hoàng Kiếm còn muốn lên tiếng từ chối thì bên thai đã nghe được tiếng của Hoàng Minh. Cứ để bọn hắn đi cùng đi. Hoàng Minh đã lên tiếng thì không còn ai nói gì nữa. Cuối cùng Hoàng Kiếm cũng nói một câu xem như là đồng ý với bốn người kia, cho bọn hắn đi nhờ một đoạn đường. Được, các ngươi ngoan ngoãn một chút liền tốt. Bốn người nghe Hoàng Kiếm nói thì mặt đầy nét vui mừng. Bọn hắn chỉ sợ người ta không đồng ý vừa rồi xem một trận đấu kia, thực lực của người mặc áo xanh lam này quả thực khủng bố. Chỉ là hạ vị thần mà có thể chém giết Trung vị thần không một chút ngóc đầu dậy thì có thể thấy. Hơn nữa ở đây lại còn những sáu kẻ khác. Đều một lượt là hạ vị thần nhưng đều đeo mặt nạ. Chỉ sợ bọn họ là một thế lực thần bí khủng bố. Có thể quá giang bọn họ tiến về mễ nhĩ thành quả thực là may mắn. Chỉ trong hai ngày, tên tuổi của người Hoàng Kiếm càng là lan rộng ra. Mấy trăm tên hạ vị thần kia được thả đều mang theo tin tức về một đám người được gọi là sát thần. Lập tức mấy trăm vạn rằm có mấy trăm đám giặc cướp một lần nữa mệnh lệnh xuống dưới. Nếu thấy Kim Trúc sinh mệnh hình báo liền không được lộ diện. Đám người hoàng minh. Hoàng Kiếm lúc này cũng không biết bọn hắn tại địa phương này bắt đầu nổi ra một cái danh tiếng gọi là mặt nạ tử thần. Lúc này trên trời Kim Trúc Sinh Mệnh hình báo vẫn là phi hành với tốc độ cao ở trên không. Từ hôm trước tới giờ đã qua 7 ngày, Đại Ngưu vẫn là chưa phải dừng thêm một lần nào nữa. Thật sự đám giặc cướp đã bị sợ đến không dám lộ mặt. Trong Kim Trúc Sinh Mệnh hiện tại có 7 người. Đại Ngưu làm nhiệm vụ điều khiển Kim Trúc Sinh Mệnh, còn có Hoàng Kiếm cùng Hoàng Minh và 4 người kia hai nam hai nữ. Hoàng Minh lúc này cũng đã đi ra khỏi tam trong tháp, một hồi cùng đám người kia nói chuyện. Hai nam hai nữ này chứng kiến Hoàng Minh xuất quỷ nhập thần như thế liền sợ hãi không thôi. Hắn hỏi gì trả lời đấy, tuyệt không dám dấu dếm. Tên trung vị thần duy nhất của bọn hắn cũng không có cái lá gan lớn rộng. Không nói Hoàng Kiếm như lưỡi kiếm băng lánh ở phía sau, Hoàng Minh càng là khí tức nội liễm đến cực điểm, hơn nữa còn là lão đại của cả cái đội hình này. Hai nam hai nữ này chính là có tên Nạp Lan Lương, Nạp Lan Mỹ, Thư Hùng cùng bạn bạn trong đó kẻ trung vị thần kia chính là tên thư hùng nhưng người cầm đầu lại là tên nam tử còn lại nạp lan lương nạp lan lương cũng không giấu giếm hoàng minh mà kể hoàn toàn sự thật nhà hắn có mở một cái tựa như thanh lâu có nhỏ mẫu thân hắn bệnh nặng chỉ sợ không còn sống được quá lâu muội muội vốn không thích hợp sống tại địa phương như vậy liền được mẫu thân hắn đưa tới một nhà bà con xa hiện tại hắn chính cùng thư hùng đi đón muội muội trở về gặp mẫu thân không nghĩ tuyến đường lúc đi không hề gặp giặc cướp lúc về lại là có Đại nhân, lần này cũng may có người, nếu không chúng ta thật sự là không rõ sống chết, hơn nữa lại còn không thể gặp lại mẫu thân nữa. Nạp Lan Lương vô cùng cảm kích mà nói. Hoàng Minh gật gật đầu, đây cũng chỉ là tiện tay mà thôi, dù sao bọn hắn mục đích cũng là đến mệ nhị thành. Hoàng Minh thật muốn tới đó tìm hiểu một chút về các thành thị ở tiên giới. Càng quan trọng là Hoàng Minh muốn tìm mặc kiểm thành. Đại ca, hỏi thăm bọn hắn một chút mặc kiểm thành. Hoàng Kiếm ở phía sau nhẹ giọng nói. Hoàng Minh gật đầu. Hắn là cũng có ý đó, liền hỏi. Các ngươi có nghe qua về Mạc Hiểm Thành chưa? Nạp Lan Lương nghe Hoàng Minh hỏi liền gật đầu. Hắn mặc dù chỉ là hạ vị thần nhưng từ nhỏ đã sống tại thanh lâu của nhà mình, đủ loại tin tức đều có thể biết được ít nhiều những địa phương ở nơi xa. Mạc Hiểm Thành này hắn thật sự đã nghe qua. Hoàng Minh hỏi hắn liền đáp. Đại nhân, Mạc Hiểm Thành này chính là ở phía tây bắc vừa tiên giới. Thế nhưng cách chúng ta thật sự là xa lắm. Nếu ngài muốn đi tới đó... Với tốc độ của Kim trúc sinh mệnh thì cần tới khoảng 130 năm. Hoàng Minh nghe tới đây liền đổ mồ hôi hột, lại còn phải đi mất 130 năm, đây là khoảng cách xa thế nào chứ? Dẫu đã biết trước tiên giới rộng lớn, nhưng khoảng cách từ mẹ nhị thành tới mặc kiểm thành lại khủng bố như vậy, làm sao bây giờ? Không lẽ thành thành thật thật phi hành 130 năm? Hoàng Minh có chút không biết nói sao, Hoàng Kiếm đứng phía sau lưng hắn cũng là rất bất đắc dĩ. Có cách nào khác không cần gì chuyển xa như thế không? Một lát sau Hoàng Minh dò hỏi, mong tìm ra một cách giải quyết khác. Nạp Lan Lương nghe Hoàng Minh hỏi thăm cũng liền gật đầu mà đáp ngay. Đại nhân, cách thì cũng có một cách, đó chính là sử dụng truyền tống trận luân chuyên. Nhưng muốn có tư cách sử dụng truyền tống trận luân chuyên thì phải trở thành ám vũ. Nạp Lan Lương liền đưa ra một thông tin quan trọng. Trước 577, tới Mễ Nhĩ Thành. Hoàng Minh nghe tới đây liền cảm thấy có chút hy vọng, hắn nhanh chóng hỏi. Ngươi nói rõ một chút, truyền tống trận luân chuyên là thế nào sự tình? Còn có ám vũ sự tình kia nữa. Thấy Hoàng Minh có chút nóng nổi, Nạp Lan Lương lập tức đáp lời, nói ra toàn bộ những gì hắn biết. Truyền tống trận Luân chuyên chính là một loại truyền tống trận duy nhất tại tiên giới. Số lượng không có nhiều, chỉ có 30 cái. vừa hay cái thứ 30 vậy mà đặt tại Mễ Nhĩ Thành. Thế nhưng truyền tống trận Luân chuyên chính là không phải dùng để người bình thường di chuyển, bởi vì không biết từ xa xưa người thiết kế ra có lẽ chính là các vị chủ thần. Truyền tống trận Luân chuyên chỉ dành cho ám vũ chức nghiệp. Ám vũ chuyên nghiệp chính là giống một dạng lính đánh thuê. Một kẻ muốn trở thành ám vũ sẽ phải trải qua một lần nhiệm vụ cực kỳ gian nan, 8 phần 10 là sẽ bỏ mạng. Nếu hoàn thành nhiệm vụ trở về liền được trở thành nhất tinh ám vũ, đạt được danh hiệu ám vũ. Một khi thành ám vũ thì liền có thể sử dụng truyền tống trận luân chuyên. Ma Ma kiểm Thành chính là cũng có một truyền tống trận luân chuyên. Hoàng Minh nắm chặt tay, rốt cuộc cũng tìm ra thông tin, tìm ra cách nhanh nhất để tới Ma kiểm Thành. "Tốt, ta đã hiểu." Hoàng Minh gật đầu. Nhẹ nhàng nói. Nạp Lan Lương suy nghĩ một chút, liền nói. Đại nhân, ta xem ngài chính là chưa tới mẹ nhị thành, nếu ngài không chết thì có thể tới chỗ chúng ta. Giá nhà tại mẹ nhị thành quả thực cao đến dọa người, dẫu sao thành chỉ cũng là nơi an toàn nhất trên tiên giới. Nạp Lan Lương nói xong liền chờ mong nhìn Hoàng Minh. Hắn rất muốn tạo quan hệ tốt với những người này. Ở trên người bọn hắn có một chút gì đó bí mật làm người ta muốn tìm hiểu. Tốt, ta cũng không làm kiêu. Hoàng Minh cười cười đồng ý hắn biết tên nạp Lan Lương này nói chính là sự thật. Thành thị chính là nơi an toàn nhất tại tiên giới. Mỗi vị thành chủ đều là tồn tại đánh sợ tại tiên giới. Bên ngoài tiên giới chém giết không ngừng, tính mạng lúc nào cũng có thể mất đi. Nhưng nếu ngươi ở tại thành trì, nơi đây lại khiến ngươi yên bình sống nhàn hạ cả một đời. Lại tiếp theo ba ngày, cuối cùng Mẹ Nhĩ Thành cũng xuất hiện ở trước mắt Hoàng Minh. Mẹ Nhĩ Thành vậy mà rộng lớn khủng bố, bên ngoài có thể thấy bức tường thành cao lớn trải dài mấy dặm. Hoàng Minh nhìn mà cảm thán không thôi. Tiên giới quả thực là tiên giới, không phải là nơi mà vị diện thấp có thể so sánh. Tại Cổng thành, Hoàng Minh cũng là quy củ xếp hàng tiến vào bên trong thành. Khi đi qua phải đưa ra năm viên tử tinh thạch làm phí nhập thành. Hoàng Miện vừa đi qua cũng thấy được một tên mặc áo choàng đen đi thành ngang hàng với hắn, trên ngực chính là một sao màu vàng sáng chói. Hắn cứ thế đi qua mà không cần xếp hàng, thậm chí thủ vệ thành còn đối với hắn cúi đầu hành lễ. Ám Vô quả thực là chức nghiệp tôn quý. Hoàng Minh thấy vậy liền cảm thán không thôi. Tốt rồi, mau mau đi qua nhanh. Thủ vệ thành thấy Hoàng Minh ngẩn người liền thúc giục hắn. Hoàng Minh lập tức bước tới, hắn một đường theo nạp lan lương bốn người đi vào trong thành. Ở trong thành tất cả đều rất quý cũ, đều là di chuyển ở dưới đất. Trên đường phố người người đi lại tấp nập không thôi. Những cửa hàng vỉa hẹ bày bán vô số đồ vật, quả thực là vô cùng bắt mắt. Đi một canh giờ rốt cuộc nạp lan lương dẫn Hoàng Minh đi vào một con đường nhỏ, con đường này có chút vắng vẻ. Cuối cùng năm người dừng lại ở một cái nhà bốn tầng có tên là Nhan Lâu. Vừa thấy bóng dáng bọn hắn, một cô nương ở trên lầu đã vội vã kêu lên. Thiếu gia về, thiếu gia về rồi. Lập tức cả Nhan Lâu đều rộn ràng hẳn lên, mấy chục nữ nhân từ trong Nhan Lâu ào ào đi ra. Toàn bộ đều là một đám nữ nhân, Hoàng Minh không có thích hướng được liền lui lại phía sau. Nạp Lan Mỹ cũng giống hắn lui lại phía sau. Một hồi oanh oanh yên yến cũng khá lâu mới bình ổn lại. Nạp Lan Lương cười khổ nhìn Hoàng Minh ra trưởng xin lỗi. Hoàng Minh lắc đầu, hắn chính là cũng không để ý, khi nay một đám nữ nhân vây quanh hắn không ít, hắn cũng cứ như một bức tượng đá, ánh mắt sau chiếc mặt nạ càng lăng lệ khiến một đám nữ nhân sợ hãi lui lại. Nạp Lan Lương dẫn hắn vào trong, đi về phía sau một cái đại viện, đây mới là nơi ở của người nhà bọn hắn. Nạp Lan Mỹ sớm đã đi tới thăm mẫu thân, thư hùng là dẫn nàng đi. Nhan lâu này dường như sinh ý không tốt. Hoàng Minh lập tức đưa ra mấu chốt. Nạp Lan Lương nghe hắn nói liền cười khổ đáp. Đúng vậy đại nhân. Thật không dám dấu dếm. Chúng ta bị hai thanh lâu khác chén ép, quả thực là sắp rơi vào phá sản tình huống. Chỉ sợ sẽ dẹp trong nay mai. Hoàng Minh gật đầu, chuyện này cũng không liên quan tới hắn. Hắn lập tức ngồi xuống ghế nghỉ ngơi rồi nói. Cứ để ta tự nhiên, ngươi cũng nên vào thăm mẫu thân ngươi. Nạp Lan Lương gật đầu, dặn dò Hoàng Minh nếu muốn chuyện gì thì có thể gọi người giúp hắn rồi rời đi. Trưng 578, Lão Thái Thái bệnh tình. Ba ngày trôi qua, Hoàng Minh vẫn bình tĩnh ngồi tìm hiểu về trận pháp. Đám Hoàng Kiếm, Hoàng Hỏa, Hoàng Lôi thì đã tiến vào Tam Trọng Tháp. Bọn hắn không có việc gì quan trọng thì đều lử tầng 2 của Tam Trọng Tháp bàn luận chiến đấu. Việc tìm hiểu về Ám Vũ sự tình Hoàng Minh đã nhờ Nạp Lan Lương tìm hiểu hộ. Chính tại lúc này, Nhan Lâu bỗng nhiên náo nhào cả lên, tiếng người nói chuyện ồn ào, xen lẫn có tiếng nước nở không thôi. Hoàng Minh nghi hoặc, chậm rãi đi ra ngoài cửa. Ở bên ngoài, Nhị Như làm nhiệm vụ canh giữ trước phòng của hắn liền túi đầu thi lễ. Có chuyện gì vậy? Hoàng Minh lên tiếng hỏi. Nhị nguy lắc đầu đáp, Đại nhân, ta ở đây hộ pháp chưa từng bước đi một bước thật sự không biết. Người đợi ở đây, ta đi tìm hiểu. Nói xong nhị nguy nhanh chân đi ra bên ngoài. Tầm 10 phút sau hắn cũng trở lại, chỉ là sắc mặt của hắn không được tốt lắm. Hoàng Minh đợi hắn tiến vào phòng, nhị nguy lập tức túi đầu nói. Đại nhân, nạp lan công tử cùng đám người đều đang quay quanh phòng của vị lao phu nhân kia, dường như ngài ấy sắp không qua được. Hoàng Minh nghe thấy vậy cũng liền gật đầu. Hắn là bước ra ngoài đi sang phía bên đó. Ba ngày ở đây Hoàng Minh cũng chưa có đi qua một lần, sợ làm ảnh hưởng đến vị lao thái thái này. Hiện tại cũng lên qua xem, nếu có thể giúp gì thì hắn cũng sẽ làm một chút. Đại viện cũng không xa, Hoàng Minh đi tầm một phút là tới. Tiến vào gian phòng nhỏ, Hoàng Minh đã thấy một đám nữ nhân quỳ khóc vật vã ở dưới đất. Một bộ dáng thê lương không thôi, hắn lắc đầu. Ở bên trong Hoàng Minh đã nhìn thấy nạp lan lương cùng nạp lan Mỹ đang nắm tay một lao thái thái mà khóc. Lão thái thái này tóc cũng bạc hết, trên mặt không khỏi có nhiều nếp nhăn. Lúc này biểu tình trên mặt khá là mệt mỏi. Hoàng Minh phát hiện trên người lão thái thái này vậy mà sinh cơ như bị rút đến cạn kiệt, linh hồn tản mát không đầy đủ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đại nhân, ngươi tới rồi, người mau vào xem một chút, đại nhân người xem một chút có thể cứu lão phu nhân hay không? Thư Hùng lúc này cũng thương tâm muốn chết, nhưng hắn kinh thời phát hiện Hoàng Minh đã tới đây. Hắn liền ôm hy vọng vào vị đại nhân thần bí này ôm một cỗ hy vọng xa vời, hắn thật không muốn Lão Phu nhân thiện lương lại bị hành hạ tới lúc chết cũng không yên. Nghe được Thư Hùng nói, một đám nữ tử cũng là như vớ được cọng cỏ cứu mạng, toàn bộ đều xoay người về phía Hoàng Minh liên tục dập đầu cầu xin: Đại nhân, xin ngài đại ân đại đức cứu Lão Phu nhân. Đại nhân, cầu ngài cứu Lão Phu nhân của chúng ta a. Đại nhân, Hoàng Minh phát hiện Lão Thái Thái này dường như làm người rất tốt. Nếu không đám người này quả thực sẽ không cầu xin hắn tới mức không phân biệt được hắn có bản lánh hay không. Đại nhân, người liệu có cách nào hay không? Nạp lan lương vội vàng tới cạnh Hoàng Minh, hắn thể thào mà nói. Nạp lan lương lúc này khuôn mặt đã trà ngập nước mắt, hai con mắt hắn đỏ rực, tóc thai bù xù Hắn cũng giống như thư hùng, nhìn thấy Hoàng Minh càng là mong chờ một kia hy vọng. Để ta xem thử. Hoàng Minh gật đầu, hắn cũng là không thể thấy chết mà không cứu. Nghĩ vậy, Hoàng Minh tiến vào bên trong. Đám nữ nhân lập tức tách ra hai bên nhường cho bọn hắn đi vào. Hoàng Minh vào bên trong phát hiện nạp Lan Mỹ vậy mà đã khóc tới sưng húp cả hai mắt. Một hạ vị thần mà có thể khóc tới sưng hai mắt thì có thể thấy nàng thương tâm tới mức độ nào. Hoàng Minh ngồi cạnh lao thái thái này, thầm cảm thán. Người lao thái thái này chỉ còn một chút sinh cơ, cũng là đang hao dần, cách cái chết đã không xa là bao nhiêu. Rốt cuộc vị lao thái thái này đã trải qua chuyện gì chứ? Lao thái thái kia nhìn Hoàng Minh một chút. Thấy hắn beo mặt nạ voi cùng thần bí, khí tức cũng là nội liễm. Bà ta hiện tại như đèn dầu trước gió, lúc nào cũng có thể bị vụt tắt, không cách nào nhìn ra tu vi của Hoàng Minh, liền thì thào nhỏ nhẹ. Vị tiểu huynh đệ này, lão thân trước cảm ơn ngươi đã cứu hai đứa con của ta, lão thân biết thân thể mình chịu không nổi nữa rồi. Trước khi chết còn gặp được bọn chúng là ta đã rất mãn nguyện. Tiểu huynh đệ, ta có thể nhờ cậu sau này để ý một chút hai đứa bọn chúng, ta van xin cậu. lão thái thái này nói nhỏ và chậm. Nhưng từ ngữ nói ra thật sự là cảm động lòng người. Thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, trước khi ra đi vẫn là mong một chỗ rửa cho con cái mình. Hoàng Minh chỉ mỉm cười không nói gì, hắn hiện tại muốn xem xem, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bàn tay đã nắm xuống cổ tay láo thái thái này mà sử dụng kỹ năng. Bắt hiểu. Lập tức Hoàng Minh sử dụng kỹ năng bắt hiểu, hắn không tin trên thế giới này còn có thứ làm khó dễ được hắn. Chương 579, Thập Đại Thiết Linh Tuần Hoàn Đan. Kỹ năng bách hiểu đã rất lâu Hoàng Minh chưa dùng qua, hiện tại lại có đất dụng võ. Một luồng linh lực từ bàn tay của Hoàng Minh chạy khắp toàn cơ thể của Lao Thái Thái, trong phòng có mấy chục người mà không ai dám phát ra một âm thanh. Tất cả đều yên tĩnh lặng lặng chờ đợi, mong chờ một phép màu xảy ra. Hoàng Minh cũng yên tĩnh chờ đợi kết quả, hắn cũng là khẩn trương một chút. Cuối cùng bên thai Hoàng Minh rốt cuộc vang lên âm thanh dễ nghe của A Trang. Tinh tinh! Kỹ năng bách hiểu thi triển thành công, số lượng còn lại 93-100 Tất linh vũ ngưng bạch là kỹ năng đáng sợ của phệ miên thủ Sả tại Nam âm lãnh. Phệ miên thủ Sả có khả năng tấn công vào linh hồn của kẻ địch. Tất linh vũ ngưng bạch là kỹ năng mạnh nhất của phệ miên thủ Sả. Một khi bị chúng chiêu lập tức linh hồn bị tàn phá tổn thương, thân thể suy nhược cực điểm. Tuy không gây tử vong lập tức nhưng vẫn là không thể sống sót được nếu không ngưng tụ lại được linh hồn bị tàn phá. Cách trị sử dụng một viên thập đại thiết linh tuần hoàn. Tại cửa hàng có bán. Hoàng Minh nghe tới đây liền cảm thấy ổn định lại tâm thần. Hắn không nghĩ cửa hàng của hệ thống lại có đan dược chữa trị được. Lập tức mở ra cửa hàng, Hoàng Minh tìm kiếm thập đại thiết linh tuần hoàn. Ở bên cạnh đám người thấy hắn suy tư như vậy, khi thì nhíu mày lại, khi thì giãn ra. Mỗi người trong lòng đều như kiến bò trên chảo nóng, không ai dám phát ra tiếng động nào. Nếu một cây kim rơi xuống chỉ sợ cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Tìm thấy. Hoàng Minh vui mừng vì đã tìm thấy viên đan dược kia, chỉ là... Hai hàng lông mày hắn nhíu chặt lại. Bởi vì hắn đã nhìn thấy giá tiền quy đổi của nó. 3.000 thần cách hạ vị thần hoặc 800 thần cách trung vị thần hoặc 100 thần cách thượng vị thần. Hắc, quá hắc. Hoàng Minh trên mặt đầy hắc tuyến, tại sao lại có thể bán đắt như thế? Hắn tại một trận chiến kia thu hoạch được 3.400 viên thần cách hạ vị thần. Hiện tại trên người cũng là có đúng 3.003 viên. 3.000 viên thần cách hạ vị thần, lão thái thái này có đáng để hắn bỏ ra nhiều như vậy không? Hoàng Minh lưỡng lự. Bọn họ không phải thân nhân của hắn, điều này làm hắn lưỡng lự. Hoàng Minh nhìn xung quanh một hồi, nhìn thấy những ánh mắt mong chờ của những người khác, cũng thấy được ánh mắt chờ mong của vị Lão thái thái kia. Quả thực là, hắn có chút không lỡ. Đại nhân, phải chăng không có cách nào sao? Nạp Lan Mỹ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, thút thít mà hỏi. Đại nhân, cầu ngài cứu mẫu thân ta. Người chính là bị người ta hạ độc thủ. Mấy trăm năm qua ta chạy khắp nơi cầu mọi cách để gặp chủ thần. Thế nhưng đều không có cách nào. Mẫu thân của ta, thế mà. Nạp Lan Lương lại khóc, hắn cũng đã không còn cách nào. Nhìn biểu hiện của Hoàng Minh, hắn cũng đoán Hoàng Minh không có cách nào. Dù sao mấy trăm năm qua, chỉ có một vị dược thần nói ra bệnh trạng gần đúng của mẫu thân hắn, vị ấy nói chỉ có chủ thần mới có thể cứu chữa. Vì vậy, Nạp Lan Lương đã chạy khắp nơi, tìm hiểu vô số thông tin về các chủ thần, cầu mong có thể tìm thấy một vị. Nhưng chủ thần thì một tên hạ vị thần như hắn có thể nói muốn gặp là gặp được sao mấy trăm năm công sức đều là vô vọng. Lương Nhi, Mỹ Nhi, đừng có làm khó vị tiểu huynh đệ này. Bệnh của ta nặng nhẹ ra sao ta biết? Ta chỉ mong các ngươi có thể sống tốt mà thôi. Lao Thái Thái nói ra lời này liền ho hai lượn, máu tươi vậy mà trào ra, thân thể co lại dường như muốn vật vã. Sinh cơ lập tức sắp tắt. Hoàng Minh lập tức không do dự nữa, hắn hoán đổi đan dược, ba ngàn thần cách hạ vị thần lập tức biến mất. Một lọ đan dược được hắn lấy ra từ trong ba lô. Lọ đan dược này màu vàng bán ra tinh mang cực kỳ chói mắt đại nhân ngài nạp lan lương kinh ngạc nhìn hoàng minh hoàng minh không có thời gian nói chuyện với hắn lập tức đổ ra từ lọ đan dược kia một viên đan dược màu trắng ngà hương thơm đan dược lập tức tỏa ra khắp phòng cả đám người ngây ngốc chỉ người thôi cũng biết đan dược này chính là loại siêu cấp chỉ có trong truyền thuyết rồi lão thái thái được hoàng minh chi nuốt thập đại thiết linh tuần hoàn đan thì phát ra dị biến thân thể lão thái thái phát sáng toàn bộ thân người đều như tỏa ra hương thơm dịu nhẹ Một trận thư thái khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhóm. Lão thái thái kinh sợ, linh hồn của bà đang từ từ ngưng tụ lại, thân thể toàn bộ kinh mạch một lần nữa được một nguồn sức mạnh đà thông. Đan điền bị ngăn cách một lần nữa được khai mở. Lão thái thái tự có thể ngồi dậy, hai tay chóc vào tiến hành điều tiết cố năng lượng bá đạo kia. Một cảnh này khiến mấy chục người trong phòng ngơ ngác, miệng ai cũng há hốc cước chừng có thể đút được cả cái đít trai rồi. Trưng 580, thất tinh ám vũ. Đến cả Hoàng Minh trong lòng cũng là thất kinh trước tình cảnh này. Dù sao một màn trước mắt cũng là quá mức thần kỳ. Hắn làm sao có thể ngờ được Thập Đại thiết Linh tuần hoàn đan công hiệu lại khủng bố tới mức đó. Chỉ thấy Lao Thái Thái kia vậy mà một bộ tóc bạc hoàn toàn dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy trở lại màu đen bóng. Tiếp đó là làn da nhăn nheo đầy nếp hoàn toàn biến mất, thay vào đó là làn da mịn màng như một thiếu nữ tuổi đôi mươi. Trong phòng mấy chục người có ai dám tưởng tượng một màn này chứ? Trong phòng không ai phát ra tiếng động nào hoàn toàn là nín lặng chờ đợi kỳ tích thần kỳ này kết thúc. Rốt cuộc thời gian 5 phút đồng hồ trôi qua, lão thái thái mở mắt, một cô khí tức hùng mạnh nhưng nội liễm là người ta không thể nắm bắt được. C hiện tại còn có thể gọi là lão thái thái sao? Hoàng Minh có chút không biết nói thế nào. Mỹ mạo của nàng ta, quả thực cùng Nạp Lan Mỹ giống nhau đến tám phần. Chính là vào lúc này, vị lão thái thái ấy đột nhiên rời khỏi giường, một mạch quỳ xuống trước mặt Hoàng Minh. Đám người còn lại cũng là thấy thế đâu dám chậm trễ, toàn bộ quỳ xuống. Đa tạ đại nhân cứu mạng, ngài chính là ân nhân của ta, của cả gia đình ta, xin nhận của Yến Thanh Ba Lệ. Yến Thanh không cho Hoàng Minh kịp phản ứng, lời vừa nói liền lập tức giập đầu. Trong lòng ngoài chư sự cảm kích còn là tôn sùng cực hạn, Tình trạng của nàng nàng tự biết được. Nếu không phải là chủ thần, chỉ sợ không một hai có thể như vậy diệu thủ hồi xuân. Thanh niên trước mặt này mặc dù đeo mặt nạ, không thể nhận thấy nhân dạng, chỉ là một hạ vị thần nhưng có thể coi thường sao. Một hạ vị thần lại có thể cứu nàng từ cõi chết trở về như vậy sao? Chỉ có hai loại tình huống mà thôi, một là hắn chính là có một chủ thần ở phía sau trong lưng, hai là hắn chính là một vị chủ thần. Nghĩ tới khả năng thứ hai, yến thanh cản là run dậy không thôi. Chủ thần là tồn tại cao cao tại thượng như thế nào chứ, là địa vị tồn tại cao nhất tại tiên giới. Cả đời bọn hắn liệu có thể gặp qua một vị chủ thần sao? Không chỉ có yến thanh nghĩ như vậy, ở phía sau nạp lan lương huynh mội cùng thư hùng cũng đều nghĩ như thế. Nghĩ tới khả năng Hoàng Minh chính là một vị chủ thần, bọn hắn trong lòng đều là run sợ cùng hồi hộp mong chờ. Những nữ nhân phía sau mặc dù không có hiểu chuyện gì, nhưng đã thấy được Hoàng Minh cứu sống lao thái thái thì đều vui mừng không thôi. Hoàng Minh sao lại không đoán ra ý nghĩ của bọn họ chứ, chỉ là hắn cũng không có giải thích. Có đôi khi càng giải thích lại càng không ổn. Chỉ yên lặng chính là lựa chọn chính xác nhất. Đứng lên đi, không cần như vậy, ta tới đây hôm nay đối với ngươi coi như là một chữ duyên. Nói đến đây Hoàng Minh cũng là quay lưng đi, cũng không yêu cầu báo đáp điều gì, cũng là không có nói thêm bất cứ chuyện gì. Thấy Hoàng Minh như vậy, Yến Thanh liệu có thể bỏ qua sao? Chỉ thấy nàng dùng hai đầu gối duy trì tư thế quỳ nhanh chóng vượt qua trận đầu Hoàng Minh, lại cúi người mà nói. Đại nhân, ta là người có ân báo ân, có cửu báo cửu. Ngài cứu lấy tính mạng của ta cùng con ta, ta nguyện đi theo ngài làm việc, vì ngài mà cống hiến sức mọn của mình. Yến Thanh lúc này không hề có một chút nào kiêu ngạo hay siềm lịnh. Chỉ có một lòng mong muốn được đi theo vị trước mặt này. Nàng đang đánh cược, đánh cược một tương lai cho chính mình cùng hai đứa con. Chỉ cần có thể thành công, bọn họ nhất định nhất phi trùng thiên, trở thành người có chỗ dựa lớn nhất. Chỉ là Yến Thanh không biết được, Hoàng Minh cũng không phải là chủ thần, hắn chính là một hạ vị thần hàng thật giá thật. Ngươi có thể giúp ta chuyện gì? Hoàng Minh đầu góc xoay chuyển, nhẹ nhàng đặt ra một câu hỏi. Yến Thanh nghe hỏi lập tức liền đáp. Đại nhân! Mặc dù ta tu vi yếu kém nhưng tại những thành trì tại tiên giới đều có thể đi ngang. Ta chính thức cũng là thất tinh ám vũ. Thất tinh ám vũ. Hoàng Minh trong lòng kinh hãi, thế nhưng ngoài mặt vẫn là biểu tình lạnh nhạt, cố gắng giữ lấy bình tĩnh. Một thất tinh ám vũ đi theo, đây chính là cơ sự thế nào chứ? Hắn đã nghe Nạp Lan Lương nói qua, thành chủ tại các thành trì mạnh nhất cũng chỉ là bát tinh ám vũ mà thôi. Không nghĩ vị lao thái thái này tu vi vậy mà đạt tới thất tinh ám vũ. Quả thực chính là một trợ lực mạnh mẽ của hắn sau này. Ánh mắt Hoàng Minh rơi xuống trên đám người phía sau, trong đầu lại nảy ra một chủ ý nếu nhận đám người này, hắn lại có thể mở ra cái thiên thai lâu thứ hai. Đây phải chăng chính là tiền đề tình báo đầu tiên của hắn tại đây. Yến Thanh cùng đám người đều yên tĩnh chờ đợi, không ai dám làm đứt mạch suy nghĩ của hắn. Chính là hai phút sau rốt cuộc Hoàng Minh cũng nói. Tốt, các ngươi sau này đi theo ta. Trước 581, thế lực sát thủ bí ẩn. Nếu đã nhận đám người này, Hoàng Minh cũng cần phải bỏ ra công sức một chút xây dựng lại nhan lâu. Cũng may cho hắn, việc này Á Trang một lần nữa xuất hiện toàn bộ năm lấy. Đoan người Yến Trang, Nạp Lan Mỹ lần đầu tiên nhìn thấy Á Trang đều là kinh hãi cùng hâm mộ không thôi. Ngay cả đám nữ nhân đều cảm thấy sự kinh diễm của Á Trang, đám nam nhân lại có thể không ngây ngốc sao. Á Trang lo liệu mọi thứ, chính là dạy đám nữ nhân kia trang điểm cùng ngày múa. Nhan lâu mặc dù là thanh lâu, nhưng lại không giống thanh lâu bởi vì bọn họ chỉ phụ trách ca múa chứ không nhận tiếp khách. Thế nên càng ngày càng không có khách qua lại. Những nữ nhân này đều là do Yến Trang nhận về từ các nơi khác nhau, các nàng đều là được Yến Trang đối xử như con cái, thế nên một lòng đều rất chân thành cùng tình cảm. Không nói đâu xa, khi mà được A Trang dạy cho cách trang điểm cùng ca múa, quả thực toàn bộ nữ nhân ở đây đều lột xác từ vị xấu xí hóa thiên Nga. Khoảng thời gian này, Nạp Lan Lương đã tìm hiểu cho Hoàng Minh. Chính là lần khảo hạch đám vũ gần nhất là hơn một năm nữa, Hoàng Minh cắn răng gật đầu, đành phải chờ đợi. Nhan lâu cũng chưa có đi vào hoạt động trở lại, Hoàng Minh chính là đang chờ đợi gió đông. Hắn cần một chút gió đông. Mười tháng tiếp tục qua đi. Tại bố lân thành trong một tiểu viện tại Trang Viên. Một chiếc bàn nhỏ đang được vây quanh bởi ba người. Một thanh niên cao giáo, hai mắt sáng ngời, trên người khoác y phục màu vàng nhẹ nhàng lên tiếng. Lão đại, bên kia thập mã cùng vũ nghi đã hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại đang trở về. Thanh niên được gọi là lão đại này mặc một bộ trường sam màu xanh lam, cổ áo đều là thiết kế cao lên một cách kỳ lạ. Mái tóc đen ngắn đến gáy, khuôn mặt lạnh lùng nhưng voi cùng điển trai. Lúc này hắn lạnh nhạt đặt ly trà xuống, chắp hai tay đan lại nhẹ nhàng hỏi. Tổn thương thế nào? Thanh niên cao giáo kia gật đầu đáp. Thập mã nguyên khí cũng là hai tổn sáu thành, vũ nghi cũng là gần bỏ mạng. Quả thực lý thái quá mạnh. Cũng là bọn hắn ám sát thành công, nếu không là chỉ sợ bỏ mạng tại đó. Ngồi một bên là thanh niên to lớn vai u thịt bắp khẽ hừ một tiếng, cất giọng ồm ồm nói: "Chỉ là một tên trung vị thần thổ thuộc tính có một chút lực phòng ngự mà thôi. Nếu lại đại mã cho ta đi, hai nắm đấm của ta mà đánh tới, bảo đảm đấm hắn không trượt phát nào. Đấm hắn đến phủ mẫu cũng không nhận ra nữa mới thôi." Hắn vừa nói xong liền bị một ánh mắt lướt qua, lập tức gai ốc nổi lên, lại không dám hò he câu nào nữa. Thanh niên cao gầy chợt mỉm cười, quả đúng là tên vũ phu này chỉ có lao đại là trị được hắn. Bọn hắn bao giờ quay trở lại, đã tới đâu rồi? Thanh niên được gọi là Lão Đại kia lại nhẹ nhàng hỏi thăm. Mặc dù từ ngữ nhẹ nhàng lạnh nhạt nhưng người khác đều cảm thấy sự quan tâm trong đó. Lão Đại vẫn chính là như vậy, ngoài lạnh trong nóng. Khoảng tầm một tháng nữa, mà đúng rồi, Lãi Đại. Thập ma nói qua, trên đường trở về bọn hắn có gặp qua một vài kẻ kỳ quái chặn đường. Bọn hắn đều không phải là cướp, chỉ là lại rất lớn lối, nói cái gì mà mặt nạ tử thần. Rốt cuộc là vẫn bị bọn hắn đánh cho tháo chạy. Có gì đáng chú ý sao? Lão đại này lại nghi ngờ, rốt cuộc có gì mà lại kể ra, chỉ là một đám cướp vật mà thôi. Với tu vi của hai tên kia, cho dù bị thương cũng là dư sức xử lý. Dù sao cả hai bọn hắn cũng đều là nhị tinh ám vũ. Thanh niên cao gầy kia nhanh chóng gật đầu nói tiếp. Vũ nghi nói đến một điểm làm ta rất tò mò. Hắn nói sau khi bắt được mấy tên đều đã hỏi qua một chút, mặt nạ tử thần rốt cuộc là đám người nào? Lão đại đoán xem bọn hắn kể thế nào? Thế nào? Ngồi một bên thanh niên to lớn kia không nhịn được huynh đệ treo khẩu vị liền dồn dập hỏi. Nhìn thấy ánh mắt của hai người, thanh niên cao gầy này mới nói ra, vẻ mặt bất chợt có chút nghiêm trọng. Bọn hắn nói, mặt nạ tử thần có gần mười người, toàn bộ đều là hạ vị thần. Vậy thì có gì đang nói? Thanh niên to lớn kia bất mãn sỉ một tiếng mà nói. Vị lão đại kia cũng là nhử hai hàng lông mày, ánh mắt rơi xuống người thanh niên kia. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, thanh niên cao gầy liền tiếp tục nói ra điểm quan trọng nhất trong thông tin này. Bọn hắn nói, kẻ cầm đầu của mặt nạ tử thần có hai con mắt khủng bố. Một màu tím, một màu đỏ. Như xét đánh bên hai, thanh niên lão đại kia tâm thần chấn động. Không biết đang nghĩ tới chuyện gì. Mắt đỏ ử, liệu có đáng sợ như của lão đại không? Thanh niên to lớn kia lên tiếng hỏi. Người nói xem. Thanh niên cao gầy cười cười mà hỏi lại. Bọn hắn có điều tra được những người kia đi đâu không? Thanh niên lão đại lại lên tiếng hỏi. Có, nghe nói hướng đi của bọn hắn là mễ nhí thành. Mệ Nhĩ Thành Không biết vị Lão đại này nghĩ gì tiếp theo Cả hai người còn lại đều không dám làm phiền Một lát sau rốt cuộc hắn cũng lên tiếng Chuyên lệnh ta toàn bộ thành viên lập tức hủy nhiệm vụ Trả lại tiền cọc liền trở về Nhanh nhất trong vòng 10 ngày Tiếp đó chúng ta liền rời đi tổng bộ Cái gì Cả hai người trợn mắt há mồm nhìn nhau Rốt cuộc Lão đại hắn bị làm sao vậy Lão đại, người Lập tức thi hành Rõ Trưng 582, Vân Ngai Tháp Mẹ Nhi Thành đã là buổi tối, thời gian trôi qua cũng đã 10 tháng rồi. Chính vào hôm nay, Mẹ Nhi Thành có một địa điểm nổi tiếng bắt đầu mở ra. Vân Ngai Tháp chính là nơi cực kỳ nổi tiếng tại Mẹ Nhi Thành, cứ một năm một lần, rốt cuộc mở ra một tuần lễ. Vân Ngai Tháp không biết là từ xa xưa vị chủ thần nào để lại Mẹ Nhi Thành. Tương truyền khi xưa có một đôi tình lữ tại nơi này bị kẻ thù vây giết, rốt cuộc khổn còn đường nào chạy thoát liền cùng nhau tự vẫn tại nơi này. Một vị chủ thần đi qua liền cảm động lấy Vân Nhai Tháp một đỉnh áp xuống, tạo thành một giai thoại cực kỳ đẹp đẽ. Giúp cho đôi đạo lữ kia mãi mãi không bị chia lịa. Giai thoại này chính là làm lên tên tuổi của Vân Nhai Tháp. Hàng năm không biết có bao nhiêu nam thanh nữ tú đến nơi đây, chờ đê. Ở một ngày cửa Vân Nhai Tháp mở ra đi vào bên trong cầu một như ý đạo lữ. Cũng không rõ ban đầu là ai truyền ngôn ra tiến vào Vân Nhai Tháp, đi ra gặp người trong nông. Chính là câu nói này, một truyền mười, mười truyền trăm. Mấy ngàn năm qua, vân nhai tháp đã trở thành một biểu tượng của mỹ nhi thành. Buổi tối ngày hôm nay, chính là ngày mà vân nhai tháp bắt đầu khai mở. Ánh trăng sáng chiếu xuống, vừa mờ ảo vừa lung linh. Vân nhai tháp nằm ở giữa một hòn đạo, bao quanh là hồ ba bể. Tương truyền hồ này bên dưới có ba mạch nước ngầm, thế nên được người đời gọi là ba bể. Xung quanh hồ người người tấp hợp, nam thanh nữ tú đi lại nườn nượn, tiếng nói, tiếng cười vừa xôn xao lại vừa vui vẻ. Phía bên dưới có rất người phu thuyền đang chờ đợi đón khách bọn họ chỉ là đám lương dân tu vi thấp kém mỗi ngày này trong năm chính là một lần kiếm cơm áo gạo tiền cho gia đình trên đường hai thiếu nữ cùng một láo giả đang tiến bước thiếu nữ đi trước dáng người mảnh mai nu mì toàn thân mặc một thanh sam xiêm ý cực kỳ quý phái khí chất ôn nhu trên người nàng khiến ai cũng phải ngây ngẩn nếu không phải trên mặt đeo một chiếc nạng che chỉ sợ nam nhân đều bị nàng thu hút sự chú ý nàng đi đến đâu nơi đó đều một mảnh si mê là lập phi tiểu thư thật là quốc sắc thiên hương Không hồ là thiên kim của thành chủ đại nhân, chính là trên đời không thể dùng từ ngữ mà hình dung được vẻ đẹp của nàng. Những tiếng ca tụng không nứt vang lên, nhưng thiếu nữ dường như đã quen, chỉ nhẹ nhàng tiến bước đi tới bờ hồ. Đi phía sau nàng là một nha hoàn, nha hoàn này cũng xinh đẹp thanh thuần, chính là một tiểu cô nương tinh lịch. Tiểu thư, người chính là quá mức xinh đẹp rồi, ta đã nói người không nên đi ra lối này mà. Tiếng nha hoàn trách cứ đằng sau không ảnh hưởng đến tâm tình của lạp phi, nàng đã rất lâu rồi chưa từng được ra ngoài. Rốt cuộc năm nay cũng đã 18 tuổi, phụ thân mới đồng ý cho nàng đi ra bên ngoài. Nàng rốt cuộc cũng đã tới được nơi đây, Vân Ngai thắp trong truyền thuyết của mẹ Nhị Thành. Nàng từ nhỏ đã là thiên kim tiểu thư của thành chủ, thiên phú tu luyện kết xuất. 17 tuổi đã là trung vị thần. Không ít các công tử tuấn kiệt, thế gia các thế lực lên tiếng giảm ngõ. Thế nhưng thành chủ Lập Khương đều nghiêm túc cự tuyệt, nói rằng đến khi 18 tuổi, Lập Phi có thể tuệ do lựa chọn phu quân cho nàng. Chính vì điều này, nàng không hề trách phụ thân nàng. Một mực chờ đợi tới ngày hôm nay. Rốt cuộc, nàng hôm nay đã chọn 18 tuổi. Người dân trong mệ nhĩ thành đều có vài lần nhìn thấy nàng, thế nên bông hoa đẹp này quả thực chính là đề tài để người ta bàn tán, là nữ thần trong lòng vô số công tử. Đặc biệt thành chủ có nói qua, nàng được tự do lựa chọn phu quân của mình. Đây chẳng phải là ai cũng có cơ hội sao. Chỉ là có ai biết được tính cách của Lập Phi, mẫu người trong lòng nàng là thế nào sao. Không ít công tử ca đã từng đến tận phủ thành chủ để ngỏ lời nhưng đều bị cự tuyệt. Chính là hôm nay, nàng bất ngờ xuất hiện tại nơi đây. Phi Nhi, nàng đã tới rồi, ta đợi đã từ rất lâu. Một công tử anh Tuấn đi tới, khuôn mặt đầy phần đẹp nhẹ nhàng mà nói. Mỗi cử chỉ, dáng đi đều là nho nhã vô cùng. Thiên không công tử, xin đừng gọi ta là Phi Nhi, ta cùng ngươi còn chưa tới mức có thể gọi thân thiết như vậy. Lập Phi nhẹ nhàng thanh thúy mà nói. Lời nói này tuy xa cách nhưng với giọng của nàng lại khiến người khác không thể nào giận nổi. Quả thực chính là em hai. Không ít người đều nạt chú ý tới bên này, ngay lúc thiên không ngủ hình nói gì, chính là lại có tiếng người khác vang lên. Thiên không, lập phi mội đã nói như vậy, ngươi cũng nên một chút xem lại bản thân, không nên qua mức tỏ ra thân thiết như vậy. Người tới lại là một thanh niên mặc cẩm bào màu trắng, khí chất cao ngạo cùng phong khoáng. Trên tay còn cầm một cây quạt nhẹ nhàng qua lại, vô số nữ nhân xung quanh đều một vẻ mặt si mê. Người tới không ngờ lại là Sở Lam, một trong tam đại công tử của Mẹ Nhi Thành. Chương 583, Lập Phi Sở Lam, ngươi Thiên không chỉ có thể nói ra được hai từ này rồi lại yên lặng. Hắn ra thế không bằng Sở Lam, Tu Vi cũng không bằng, chỉ là gia tộc hắn cùng thành chủ phủ có qua lại về mặt kinh tế thế nên mới ôm chút hy vọng cùng Lập Phi qua lại. Thiên không không dám phát tác cùng Sở Lam đấu nhưng không phải lại không có người không dám. Sở Lam A Không nghĩ ngươi lại hạ thân phận cùng thiên không phế vật kia so đo, chẳng lẽ không sợ làm mấy thân phận. Một tiếng cười nói chế nhạo vang lên bên hai, một thanh niên công tử mặc cẩm bào màu đen cũng xuất hiện tại đường trường. Hắn mày kiếm mắt sáng, so với sở Lam càng thêm vài phần tà dị cùng tuân lãng. Giám đối với thiên không không chút vào mắt, lại có thể cùng sở Lam vung lời, tất nhiên không phải người bình thường. Hạng Long, ngươi câu trước câu sau đều muốn người khác rơi vào tử lộ sao. Lại có âm thanh khác lại vang lên. Mọi người lại chuyển rời ánh mắt. Người vừa nói lại là một công tử ca khác, khuôn mặt điển trai vô cùng, lại luôn treo trên miệng một nụ cười hòa ái, làm người ta có cảm giác dễ gần thân thiện. Có người không nhịn được đều phải cất tiếng mà nói. Tam đại công tử không ngờ đều xuất hiện tại đây, vân ngai tháp hôm nay, quả thực là một trận lòng tranh hổ đầu sao. ngươi thì biết cái gì, tam đại công tử tới đây nhất định chính là vì lập phi tiểu thư mà tới, nhất định là như thế. Cảm ơn ngươi đã nói điều mà ai cũng biết, lan qua một bên đi. Tiếng bàn luận xôn xao, không ít tu sĩ đều hào hứng chờ đợi xem trong tam đại công tử, ai mới là người có thể giúp mỹ nhân về nhà. Chỉ là lúc này lập phi hai con người trong vắt đều là tản ra sự chán ghét, một màn ba tên công tử kia đấu khẩu nhau, nàng hoàn toàn bỏ qua. Ánh mắt nàng rơi vào vân nhai tháp ở xa xa, nàng chính là hôm nay muốn đến đây, nàng muốn tìm một nam nhân yêu thương nàng, một nam nhân trọng tình trọng nghĩa, một nam nhân có thể vì nàng mà gánh xuống cả thiên địa này. Đây hầu như là một tưởng của biết bao thiếu nữ tuổi mới lớn, cũng chính là lập phi một mảnh phương tâm. Không giống như một đám công tử ca bên ngoài giả vợ đạo mạo phong độ, bên trong lại âm hiểm tàn độc. Ngoài tranh đấu cùng dạ tâm, lại còn có cái gì tình cảm. Nàng thâm cảm thấy may mắn vì phụ thân nàng chính là cho phép nàng tự chọn nam nhân cho mình, không giống như biết bao người phụ thân tàn độc khác, lấy con gái mình ra làm giao dịch nhằm nâng cao địa vị cùng thế lực của bản thân. Tiểu thư, chúng ta hiện tại đi sao? Đi! Nghe nha hoàn hỏi, Lập Phi lập tức không do dự mà rời đi. lão nhân phía sau một câu cũng không nói, chính là vẫn nhạ nhàng đi ở phía sau. Tam đại công tử tuy rằng vẫn đang công kích nhau bằng lời nói, nhưng ánh mắt vẫn là lưu trên người Lập Phi. Nàng vừa quay người, bọn hắn đã lập tức đi theo, sở lam liền nhanh bước tới nói. Lập Phi muội, muội hiện tại muốn tiến vào vân nhai tháp sao, để ta đưa muội đi. Hắn vừa nói xong, hai người còn lại cũng không chậm chế mà nói. Lập Phi muội ta đã chuyên dùng một chiếc du thuyền nhỏ để mang muội qua vân ngai tháp. Muội theo ta đi. Hạng Long cũng lên tiếng đưa ra lời mời. Lâm Vũ cũng không chịu yếu thế mà nói. lập phi muội, Lâm Vũ ca chính là cũng mong muội đi cùng với ta. đích thân ta sẽ đưa muội đi qua vân ngai tháp. ba người mỗi người một câu nói ra, ba chiếc thuyền nhỏ đều đã được chuyển tới. tại Mễ Nhĩ Thành đã có luật, bất cứ ai cũng không được phi hành. mà tiến vào vân ngai tháp, đi bằng du thuyền nhỏ chính là một loại hưởng thụ. thế nên, cả mấy ngàn năm đều là dùng du thuyền loại này mà tiến vào Vân Ngai Tháp. Lập Phi thở dài, nhẹ nhàng mà nói: "Đa tạ ba vị công tử đã ưu ái Lập Phi, chỉ là ta không thể đáp ứng một trong ba vị, nếu không quả thực là không biết nói sao với hai vị còn lại. Thế nên, việc qua hồ này chỉ là không phiền tới ba vị công tử." Lời nói của nàng nhẹ nhàng mềm mại, khiến xung quanh vô số người đều cảm thấy dễ nghe. Ba người nghe nàng nói đều nhìn nhau, rốt cuộc không biết nói thế nào. Lập Phi quay người, dò xét một hàng du thuyền bên dưới. Ánh mắt lập tức nhìn về ở xa xa, dưới một gốc cây đại thụ có một du thuyền nhỏ đang nhẹ nhàng lắc lư. Phu thuyền đang nằm dài trên thuyền, một chiếc nón lá che kín đi cái đầu, tựa như đã ngủ quên lúc nào không hay. Lập Phi không hiểu sao lại có cảm giác kỳ lạ, nàng như bị ai đó thôi thúc đi qua. Thật kỳ lạ, nàng cứ vậy mà đi tới gốc cây kia trước mặt bao người. Rốt cuộc mọi người cũng để ý dưới tảng gốc cây gần bờ hồ kia có một du thuyền nhỏ trôi nổi. Trời đã về đêm. Ánh sáng từ những trái pha lê tỏa ra thật như ban ngày. Chỉ là nơi gốc cây kia lại không có, nếu không phải ánh trắng chiếu xuống, chỉ sợ nơi này không ai phát hiện ra có nột du thuyền đang tại. Trưng 584, một lần ngàn tử tinh. Lập Phi nhẹ nhàng bước tới, chẳng mấy chốc nàng đã đến bên dưới gốc cây kia. Sự chú ý của toàn trường lúc này đều dồn vào nơi đó. Nếu Lập Phi không để ý tới du thuyền này, có lẽ sẽ chẳng ai biết tại đây lại có người. Xin chào, ngươi có chở người qua thác không? Lập Phi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Đi sau nàng lão giả kia đã ẩn ẩn đề phòng. Tại nơi này xuất hiện một người kỳ quái như vậy, trách nhiệm bảo vệ tiểu thư của lão càng là phải nâng cao. Tam đại công tử đều là cảm thấy một chút tốt nghẹn trong lòng. Rõ ràng là đã chuẩn bị thật tốt, nhưng lại không thể đón được Lập Phi đi cùng. Thế nhưng lại có chút thở phào, ít ra nàng ấy cũng không đi cùng một kẻ nào trong ba bọn hắn, thế chân vạc vẫn là không bị phá vỡ. Tiếng nói của Lập Phi nhẹ nhàng thanh thoát. Nhất là trong khi mọi người đều chú ý tới nơi này, thầm cảm thán cho tên phu thuyền kia may mắn, có thể được đưa lập phi tiểu thư qua hồ thị. Không. Một tiếng nói trầm ấm nhưng có chút lạnh nhạt vang lên. Tất cả mọi người đều cảm thấy như rơi vào sương mù mờ mịt. Cự tuyệt, lập phi tiểu thư cứ như vậy bị một tên phu thuyền cự tuyệt. Đây là chuyện gì xảy ra, không ít người đều đã choáng váng, cảm thấy bản thân có chút khó thở. Ba vị đại công tử đều muốn vì lập phi tiểu thư mà nguyện ý trở thành phu thuyền. Vậy mà kẻ này lại không một chút húy kỵ hay suy nghĩ, một lời thẳng thẳng cự tuyệt. Không ít kẻ đã không nhịn được mà xì xào bàn tán. Ta không nghe lầm chứ, vậy mà cự tuyệt, hắn thật yêu. Ngươi không có nghe lầm đâu, ta cũng nghe thấy đây. Đây là một tên ngu ngốc hay sao, quả thực là muốn ăn đòn rồi. Lập Phi lúc này cũng là hơi ngẩn người một chút, đến chính nàng cũng không nghĩ có ngày mình lại bị cự tuyệt. Trong lòng hiếu kỳ không nhịn được lại hỏi. Tại sao lại không? Chẳng lẽ ngươi không muốn kiếm tử tinh sao? Không thích. Lại một câu nói lạnh nhạt nữa vang lên. Người kia hơi xoay lưng, cánh tay giơ lên, thần cấp cao thủ đều có thể nhìn rõ ban đêm hơn người thường. Lúc này không ít người đã nhận ra. Tiên phu thuyền này lại là đang nâng vỏ rượu một mình uống. Ngươi, rốt cuộc ngươi có chở hay không? Tiểu thư chúng ta là để mắt tới ngươi mới tới đây muốn ngươi đưa chúng ta qua sông. Nha Hoàn đứng phía sau lập phi thật sự không chịu nổi nữa liền quát lên. Thế nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Đứng ngoài quan sát, Ba đại công tử vừa giận vừa mừng. Giận vì tên phu thuyền này lại không coi Lập Phi vào mắt. Mừng vì Lập Phi không có thuyền qua sông thì bọn nhắn nhất định có cơ hội. Lúc này bọn hắn nhanh trí ra hiệu cho đám người phía sau. Rất nhanh một đám người liền lặng thầm ra giấu với một loạt phu thuyền. Mua chuộc cũng có, đe dọa cũng có, nhất định không thể để bọn hắn đưa Lập Phi qua sông. Đây rốt cuộc là một giải pháp khá tốt. Này, ngươi có nghe thấy ta nói không? Nha hoàn của Lập Phi đã tức giận đỏ cả mặt nàng thậm chí muốn lao tới giáng cho tên khốn kiếp này mấy cái bạt thay rồi quăng hắn xuống nước, dám không cho tiểu thư mặt mũi. Từ trước tới nay hắn là người đầu tiên. Lão giả phía sau cũng không nhịn được nữa, lạnh lùng lên tiếng: ngươi vẫn là muốn từ chối sao? Khí thế bùng lên đè ép tới, khí thế của thượng vị thần làm những người xung quanh phải sợ hãi. Thế nhưng cách phải chịu áp lực lớn nhất chính là tên phu thuyền kia lại càng như không có hề hấn gì. Hắn vẫn yên lặng nâng vỏ rượu chậm chạp uống. Trong bóng tối. Khuôn mặt hắn bị chiếc nón rơm che kín toàn bộ, thật khó có thể thấy được là ai. Lập phi đến mức này lòng hiếu thắng lại càng là chiếm ưu thế, lần đầu tiên nàng có xúc cảm muốn đánh người như vậy. Ngươi muốn thế nào mới đồng ý đưa ta qua. Không khí lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Xung quanh có rất đông người theo dõi. Ở xa xa cũng không ít người lại chú ý về động tĩnh bên này. Rốt cuộc phu thuyền kia cũng lên tiếng. Chỉ đưa một người, một ngàn tử tinh thạch. Lời hắn vừa nói xong giống như một hòn đá lớn ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Toàn trường há hốc mồm kinh hãi. Một ngàn tử tinh thạch, đưa người từ bờ này tới vân nhai tháp lại có giá một ngàn tử tinh thạch sao? Bình thường một chuyến đi của các phu thuyền khác cũng chỉ có năm tử tinh thạch. Tên này mở miệng đã là sư tử ngoạng, lập tức tăng giá gấp 200 lần. Ngươi, ngươi tại sao không đi ăn cấp đi? Nha hoàn kia càng là người phản ứng đầu tiên mà nói. Cái gì mà chỉ chở một người, lại còn một ngàn tử tinh thạch Đây rõ ràng là cùng ăn cướp khác nhau sao? Không đi thì tùy, ta cũng không có ép. Phu thuyền trong màn đêm nhết miệng cười. Chiếc thuyền nhỏ đống nhiên như có ai đẩy, nó nhẹ nhàng bắt đầu hướng ra bên ngoài. Dường như tên phu thuyền này đã muốn rời đi rồi. Hạ vị thần. Thuyền vừa động, một đoàn người đều đã nhận ra không gian ba động cùng thực lực của tên phu thuyền kia. Hạ vị thần vậy mà đi lái thuyền sao? Trước 585, vị khuất sao? Không ít người lúc này cũng đã kinh ngạc đến khó tin. Một hạ vị thần lại ở đây lái thuyền kiếm tử tinh thạch sao, nói ra ai tin. Nhưng trước mắt bọn hắn lại có một tên như vậy. Chỉ là hắn vậy mà quát giá tới một ngàn viên tử tinh thạch. du thuyền nhỏ nhẹ nhàng dần trôi ra, Lập Phi bỗng nhiên cảm thấy như bị hững, giống như bị treo đùa. Đã từ lâu rồi chưa có ai từ chối nàng, đối với nàng tuyệt tình như vậy. Không đành lòng, nàng vẫn là nói. Ta đồng ý là được chứ gì, ngươi quay lại. Lập Phi rốt cục cũng chấp nhận thỏa hiệp, chỉ là nàng lại nhận được một câu nói. Đã trễ, ta đã ra ngoài. Câu nói này vừa cất lên, toàn trường lại một lần nữa hoanh động. Con niệm nó thật ngu, Người ta đã chấp nhận trả một ngàn tử tinh thạch rốt cuộc cũng không chấp nhận cứ vậy đi sao. Quá ác, Lập Phi tiểu thư lần này rốt cuộc quá mất mặt rồi. Tiếng bàn tán không ngớt vang lên. Lập Phi cũng không chú ý tới người khác bàn tán điều gì, chỉ là nàng lần đầu tiên cảm thấy bị khuất như vậy, lần đầu tiên bị đối xử như vậy. Khốn kiếp, lại dám đối Lập Phi mội thất lễ, ngươi mau vào đây cho ta. Hạng Long thừa dịp quát lớn, muốn thể hiện ý tứ đe dọa rất rõ ràng. Sở Lam cùng Lâm Vũ cũng là hét lớn đe dọa cùng ra lệnh. Thế nhưng bọn hắn có thể làm được gì đây? Du thuyền rốt cuộc cũng đi ra cách bờ hơn 20 mét, bọn hắn lại không dám phi hành. Hậu quả của việc phi hành không ai trong bọn hắn rõ ràng hơn. Một khi phi hành tại Mễ Nhi Thành, khẳng định sẽ cùng phản loạn đứng ngang hàng, bị thành chủ ra lệnh chém. Từ trước tới nay, đã không ít tấm gương đi trước để lại bài học rồi. Còn động thủ công kích từ xa ư, chuyện này còn khủng bố hơn gấp trăm lần. Tội danh phản loạn còn liên lụy theo gia tộc, người gánh được sao? Thế nên bọn hắn chỉ có thể đứng mà dùng võ môn thôi. Lập Phi hai chân hơi run run, nàng cắn môi hai mắt phượng tràn ngập kiên định. Chỉ thấy Lập Phi nhún chân, cả thân hình phiên nhiên như tiên tử hạ phàm Chỉ trong hai giây nàng đã vững vàng đứng ở đuôi của du thuyền trong sự kinh sợ của toàn bộ hơn ngàn người có mặt tại đây. Ta thiên, vậy mà thật sự Phi hành đuổi theo, đây là muốn chết rồi. Tên nhà quê ở đâu tới, ngươi còn không xem xem là ai phi hành. Đó là Lập Phi tiểu thư, là tim gan bảo bối của thành chủ đại nhân đấy. Ngươi nói xem nàng sẽ có chuyện sao. Âm thanh bàn tán càng là thêm xôn xao. Thân phận của Lập Phi là được người ta truyền thay nhau, rốt cuộc tiểu thư của thành chủ đại nhân danh tiếng vang vọng, không ai là không cảm thán. Ba đại công tử đều là hậm hực đưa mắt nhìn nhau, nhìn thấy trong đối phương đều là vẻ tức giận thì cũng ngôi ngoai hơn chút. Lên thuyền, đuổi theo. Rất nhanh. Sở Lam đưa ra lệnh, lập tức tiến tới chiếc du thuyền mà hắn vốn chuẩn bị cho mình cùng Lập Phi, hai kẻ khác cũng là như thế, không có chút chậm trễ, sợ đối phương cấp trước tiên cơ. Nha Hoàn cùng lão giả kia cũng là hấp tấp kiếm thuyền đuổi theo. Lúc này, trên chiếc du thuyền nhỏ kia, Phu thuyền đã đứng thẳng người, hai tay hắn chắp lại đặt ở phía sau lưng, toàn thân một bộ trường bào xanh lam, dưới ánh trăng sáng tỏ, từng đợt gió thổi khiến trường bào của hắn dập dềnh như sóng nước. Ngươi không nên tới đây, giá cả đã là hai tử tinh thạch. Vẫn câu nói lạnh lùng ấy, hắn thậm chí còn không quay người lại. Lập phim một lần nữa bị hắn làm cho nghẹn lại. Nàng chưa bao giờ bị ủy khuất như thế. Bao năm qua được phụ mẫu cưng chiều, được ngãi ngoại thương yêu, nàng chưa từng bị người ta khi phụ qua. Không hiểu sao hai mắt nàng rơi xuống hai giọt lệ. Nàng rút từ ngoan tay ra một không gian giới chỉ, đặt xuống thành của du thuyền mà nói, tiếng nói nghẹn ngào kèm theo những đợt nấc nhẹ nhẹ. Đây, ngươi cầm hết đi, ngươi, ngươi vốn dĩ không phải là nam nhân. Lấy tay háo lau đi nước mắt, lập phi hai mắt đã nhòe đi một chút. Bao lâu rồi nàng chưa khóc, bao lâu rồi nàng chưa gặp qua chuyện ủy khuất nhường này. Nàng tự trách bản thân, tại sao lại đi qua bên hắn, sau đó gượng ép bản thân không có mặt mũi nào mà quay lại nữa, phóng lao theo lao, nàng cũng có một mặt háo thắng, chính là quyết định phi hành đuổi theo, nhất định phải ngồi ở trên du thuyền này. Ngước mắt lên, nàng đã thấy hắn ngồi xuống, du thuyền cứ chậm rãi mà tiến về phía trước không cần phải trèo bằng tay như những du thuyền khác. Đây chính là hắn dùng phong nguyên tố pháp tắc cùng thủy nguyên tố pháp tắc kết hợp mà đẩy du thuyền tiến lên. Ngươi, lập phi còn muốn nói gì? Đống nhiên bị một vật trên tay của hắn thu hút. Một vật kỳ lạ, trông giống như cẩm mà lại không phải cẩm. Chỉ là những sợi dây kia dàn hàng cùng xếp đặt rõ ràng là cẩm. Nhưng tại sao một người am hiểu cẩm kỹ như nàng lại không nhận ra được nó? Trương 586, túy xích bích. Rốt cuộc một tiếng thở dài, hắn ngước lên nhìn trăng trên cao. Những tia sáng rốt cuộc cũng le lói chiếu xuống một nửa khuôn mặt không còn bị nón vàng che lại. Người này không phải là Hoàng Minh thì còn là ai vào đây nữa. Hắn ở Mệ Nhĩ Thành đã được 10 tháng, rốt cuộc nhảm chán dạo quanh thành trì. Hôm nay là tuần lễ tại Vân Nhai Thác, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Hơn nữa, hắn cũng muốn tới nơi không khí náo nhiệt một chút, chỉ là tham quan mà thôi. Chính là lúc chiều rảnh rỗi chờ đợi lại mua được một chiếc du thuyền cũ. Hắn nằm dài tại gốc cây. Xem như một nơi kín đáo chờ đợi giây phút vân nhai tháp mở ra. Không nghĩ rốt cuộc là lại bị lập phi quay nhiếu. Hiện tại nàng ta lại còn dám phi hành đuổi theo. Điều này chứng tỏ thân thế nàng ta không nhỏ. Hơn nữa, lại còn có ba tên công tử kia theo đuổi. Hiển nhiên là thiền kim tiểu thư của gia tộc nào đó. Từng chiếc là bị gió cuốn bay lên, từng lá từng lá rơi xuống mặt hồ. Hoàng Minh có cảm giác nhớ nhà, nhớ nữ nhân của hắn, lại càng nhớ cô công chúa nhỏ hoàn mẫn. Hắn cũng rất lâu rồi chưa có cảm xúc muốn hát như vậy. Một chiếc lá vàng rơi trên vai hắn, Hoàng Minh mỉm cười lấy ra đàn guitar. Đây chính là người bạn tâm giao của hắn từ những ngày đầu tại thế giới này. Cũng là cùng hắn bao lần làm ra những trận oanh động lớn. Hoàng Minh mỉm cười, hắn không hề hay biết, nụ cười này của hắn đã khiến một thiếu nữ 18 tuổi ngây ngẩn. Thương âm thanh nhẹ nhàng thanh thúy rốt cuộc đã xuất hiện. Hoàng Minh như quên đi mọi thứ xung quanh. Trong đầu hắn, trước mắt hắn chỉ là một bầu trời nhung nhớ. Toàn trường mấy ngàn người lúc đầu cũng vẫn là ồn ào chủ yếu là tập trung vào mấy triều hiệp du thuyền muốn xem xem ba vị đại công tử sẽ làm gì khi cập bến Vân Ngai Tháp. Chỉ là chính vào lúc này, những âm thanh nhẹ nhàng, manh theo chiều sâu khiến ai cũng ngẩn ngơ. Từng nốt nhạc được Hoàng Minh vận dụng vào đó linh lực của mình. Âm thanh vang xa, một khúc nhạc buồn man mác. Chỉ từ những giai điệu đầu tiên đã khiến cho người ta phải rung động tâm can. Phía bên dưới Vân Ngai Tháp, một đôi mắt rực sáng bất ngờ mở ra. Một thân hình thon dài lập tức di chuyển nhanh chóng bơi lên phía trên. Zip. Phi Phi. Một âm thanh bén nhọn kèm theo đó là một cột nước nhỏ phun lên mặt nước. Cột nước này xuất hiện làm ai cũng bất ngờ cùng kinh ngạc. Hoàng Minh đối với cột nước này cũng không có một chút đề phòng. Cột nước ở phía sau lưng hắn xông lên khỏi mặt nước làm bay chiếc nón bành kia của hắn. Một mái tóc màu bạch kim trắng như tuyết cứ thế hiện lộ. Hoàng Minh giống như một lãng tử chất chứa sự cô đơn. Hắn vẫn không hề có chút phản ứng nào, vẫn nhẹ nhàng chú tâm vào việc chơi đàn của mình. Chơi ạ, là hải độn thủy ngư. Lập tức có người trợn tỉnh ngộ mà kêu lên. Lập tức những ánh mắt như muốn giết người nhìn về phía hắn làm hắn sợ hãi mà rụt cổ lại. Đây là chuyện gì? Hải độn Thủy Ngư xuất hiện mà không ai để ý sao? Ngay lúc này, rốt cuộc hoàng minh cũng cất lên tiếng hát, giọng của hắn trầm ấm, bi thương giặt rào tình cảm. Hắn hát, cả thế giới này như dừng lại, không một ai muốn ồn ảo, bởi vì bọn hắn đang được thưởng thức, đang mê mẩn. Lá rơi trồng chất đã thành từng lớp. Ta cũng đã bước qua tuổi thanh xuân. Nghe thấy tiếng nước mắt hai rơi từ kiếp trước. Một lần duyên phận được kết bằng một sợi dây. Ta cả đời này vẫn mãi chờ. Một đời chỉ có một lần chân thật. Chỉ bằng một cái nhìn đã biết ta đã gặp đúng người. Ta vung kiếm quay người mà máu rơi đỏ như màu đôi môi. Nhớ lại kỷ niệm trốn hồng trần từ kiếp trước. Thứ làm ta tổn thương không phải là lưỡi đau mà là linh hồn chuyển thế của nàng. Chỉ bằng một cái nhìn đã biết ta đã gặp đúng người. Ta quất ngựa xuất trinh, tiếng vó ngựa như tiếng nước mắt rơi. Ánh trăng trên phiến đá xanh chiếu rọi vào sơn thành này. Tiếng nói của nàng vang vọng khắp đoạn đường ta đi. Tình cảm ta dành cho nàng là chân thành nhất. Thành lạc dương nằm cạnh gốc cây cổ thụ. Những kỷ niệm xưa như kéo dài mãi. Nàng hỏi tiếng tim ai vừa đập rộn ràng. Ta uống một bình rượu để giải hận. Ánh mắt ngàn năm ấy của nàng làm ta say xưa trong những vết thương xích bích. Chỉ bằng một cái nhìn đã biết ta đã gặp đúng người. Ta vung kiếm quay người mà máu rơi đỏ như màu đôi môi.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 Hải độn Thủy Ngư như một đứa trẻ tinh nghịch, nó vờn quanh du thuyền của Hoàng Minh, nó thích chí hốn người. Thế nhưng nó rất rõ ràng, nó không dám phun lên những cột nước cao nữa. Từng chiếc lá được gió cuốn bay trong không trung. Ánh sáng mặt trăng chiếu xuống hồ ba bể càng làm cho người ta cảm thất bi thương. Một bài hát có thể lưu truyền thiên cổ, mỗi một câu hát như muốn chạm tới đáy lòng của mỗi người. Một lần duyên phận được kết bằng một sợi dây. Ta cả đời này vẫn mãi chờ. Một đời chỉ có một lần chân thật. Chỉ bằng một cái nhìn đã biết ta đã gặp đúng người. Những câu hát vẫn vương vấn nơi đây, mấy ngàn người, ở đây chủ yếu lại là nam nữ thanh niên, ai há lại không rung động vì hai chữ tình duyên đây. Mà nơi đây lại chính là vân ngai tháp, nơi mà chính bọn hắn tìm tới để mưu cầu gặp người trong mộng của mình. Ta quất ngựa xuất trình, tiếng vó ngựa như tiếng nước mắt rơi. Ánh trăng trên phiến đá xanh chiếu rọi vào sơn thành này. Tiếng nói của nàng vang vọng khắp đoạn đường ta đi. Tình cảm ta dành cho nàng là chân thành nhất. Thiên không ngây người lầm nhầm lại một đoạn mà hắn thấy hay nhất. Hắn từ lúc sinh ra đã là công tử của gia tộc lớn, tranh đấu người hết ta sống, rốt cuộc là vì thứ gì, hắn rốt cuộc là cần điều gì. Bất nhiên có người lập tức ngồi xuống điều tức, không chỉ một người mà là cả trăm người, lại còn có xu hướng đang gia tăng. Bọn hắn chính là cảm ngộ được trữ tình, kẻ phá được tâm ma, kẻ tìm được ý nghĩa của tình ái. Chỉ một khúc ca đã khiến mấy trăm người cùng nhau đột phá. Từ trước đến nay tiên giới chưa từng có và có lẽ đến sau này cũng sẽ không bao giờ có. Hoàng Minh chính là muốn ảnh hưởng như vậy, hắn chính là muốn làm lớn. Đã không làm thì thôi, một lần muốn làm phải chơi lớn xem người khác có trầm trộ. Một lần duyên phận được kết bằng một sợi dây. Ta cả đời này vẫn mãi chờ. Một đời chỉ có một lần chân thật. Chỉ bằng một cái nhìn đã biết ta đã gặp đúng người. Lập Phi thơ thần nhẩm lại mấy câu này, nàng ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn là không rời khỏi thanh niên nam tử trước mắt. Hắn như một công tử ca sáng giá nhất trên trần đời, càng nhìn càng khiến người ta mê say. Trên người hắn tỏa ra sự lạnh nhạt mơ ảo, nét phong trần tuấn lãng cả làm cho người ta muốn hiểu thấu. Chỉ bằng một cái nhìn đã biết ta gặp đúng người. Hắn, phải chăng chính là người mà nàng muốn tìm. Du thuyền rốt cuộc chạm bến vân ngai tháp, Hoàng Minh cũng dừng lại, ánh mắt hướng về xa xăm. Dư âm của bài hát dường như vẫn còn đâu đây, chưa một hai tỉnh lại trong sự bi thương ấy. Hai ngàn tử tinh, ta nhận. Tạm biệt. Hoàng Minh lời nói vang lên làm cho Lập Phi bừng tỉnh khỏi cơn mê. Nàng chợt phát hiện hắn đã biến mất. Hắn cứ như vậy biến mất, chỉ để lại một câu nói mà thôi. Hai ngàn tử tinh, ta nhận. Tạm biệt. Lập Phi có cảm giác như mất đi cả một thế giới. Lúc mà nàng cảm thấy tìm được nam nhân đích thực của đời mình thì hắn đã biến mất, để lại ho nàng một sự thấy lạc cùng cực. Nàng cam chịu sao, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng cam chịu. Người không được đi. Nàng hét lớn. Tiếng hét của nàng làm cả Vân Nhai Tháp ngàn người bừng tỉnh. Bọn họ đều ngơ ngác nhìn nhau, người thanh niên tóc bạc kia đã đi rồi, hắn đi từ bao giờ? Vân Nhai Tháp một tuần lễ mở ra, Hoàng Minh đã chơi lớn một lần. Mấy ngàn năm nay chưa từng có sự kiện như vậy. Truyền kỳ của hắn chỉ trong vòng một đêm đã lan tới cả thiên giới. Một khúc hát của hắn khiến mấy trăm người đột phá, từ trước tới nay lần đầu tiên diễn ra chuyện này. Người ta đạt cho khúc ca kia chính là túy sức bích. Chính bởi vì trong bài hát Lạc Dương và Xích Bích là địa phương duy nhất được nhắc đến. Lạc Dương thành thì có, thế nhưng cả tiên giới không hề có cái tên Xích Bích, đây chính là tiền đề để, để người ta nhận định tên của một khúc này. Người ta cũng gọi hắn là Cầm Thánh, một cầm đi ra tên tuổi, chỉ có hắn. Hoàng Minh được nhận định chính là một thượng vị thần đại viên mãn, thậm chí là chủ thần. Dù sao chính là lúc cuối không ai biết hắn rời đi như thế nào, nhưng người ta đều nghi đoán đó chính là Thuấn Di. Mà thuấn di chỉ có thượng vị thần đại viên mãn cùng chủ thần mới có thể làm được. Ngay ngày hôm sau, tại mê nhị thành, đi trên đường cái, người ta có thể thấy được toàn bộ thanh niên nam nữ 9 phần 10 đều đã dùng kim dược chuyển đổi mái tóc của bọn hắn thành màu bạch kim. Mái tóc của Hoàng Minh vô tình đã trở thành một trào lưu hot nhất tại mê nhị thành cùng toàn tiên giới không lâu sau đó. Ngươi không có tóc bạch kim, xin lỗi, ta nghĩ ngươi nên ở nhà rồi. Vẫn còn chưa nhuộm tóc bạch kim, ra đường đừng nói ngươi là huynh đệ của ta, thật mất mặt. Ngươi vẫn là tóc đen sao, lại còn muốn theo đuổi bản tiểu thư, nằm mơ. Hoàng Minh làm sao có thể ngờ, mái tóc bạch kim của hắn lúc này lại trở nên đại trà như vậy. Lúc này hắn còn đang ngồi uống trà tại tầng 2 của Tam Trọng Tháp đây. Trưng 588, triệu hồi. Rốt cuộc kế hoạch vẫn là đi vào bước thành công ổn định. Hoàng Minh nhấp một ngụm trà nói. Đối diện hắn, A Trang mỉm cười vui vẻ. Cũng không tệ nha, lúc chàng chơi đàn quả thực rất đẹp trai. Ta đây nên coi đó là một lời khen chân thực sao. Hoàng Minh cười cười, bàn tay đưa tới nâng cằm Á Trang lên. Ngón tay cái nhẹ nhàng mân mê đôi môi mọng đỏ kia khiến khuôn mặt nàng càng thêm đỏ rực vô cùng diễm lệ. Hoàng Minh trong lòng có một cỗ tà hỏa nổi lên, hắn phải gìm lòng lại lắm mới có thể nhẫn nhịn được. Á Trang thấy hắn như vậy thì cười khúc khích mà nói. Sao rồi, còn không có nhịn được sao? Hoàng Minh lắc đầu chán nản đáp. Thật là làm khó chết ta mà, biết đến khi nào mới có thể đạt được cực hạn hệ thống ta ngày nào cũng chỉ có thể nhìn nàng mà không thể ăn, quả thực quất nghẹn mà chết. A Trang nghe hắn nói vậy thì vui vẻ không thôi, nâng bình trà lại rót cho hắn một ly nữa. khi ly trà được rót xong, nàng lại nói: hiện tại chàng có muốn sử dụng triệu hồi thuật không? lúc trước nói chàng để dành, hiện tại đã qua một năm nữa, chàng có đủ ba lần triệu hồi rồi đấy, có thể một lần triệu hồi ba cái để nâng cao khả năng đồng bộ. Hoàng Minh gật đầu, A Trang không nói có lẽ hắn đã quên đi mất. Lúc trước làm qua 2 nhiệm vụ đạt được 2 lần triệu hồi, A Trang khuyên hắn lên giữ lại chờ hệ thống cập nhật mới hơn. Hiện tại đã cập nhật xong, triệu hồi chức năng có thêm phím tắt gộp 3 thành 1. Tức là một lần Hoàng Minh triệu hồi sát xuất xuất hiện 3 cao thủ là rất cao. Hoàng Minh đã nghĩ tới tam nở di nở của làng nhị dạ trong nạ rủ tổ rồi. Thậm chí là bộ ba bổ kẹ mẩn huyền thoại cũng tốt. Nếu quả thực thành công thì là thu hoạch lớn. Được rồi, vận khí hiện tại không tệ, ta lập tức quay. Hoàng Minh gật tay Màn hình của hệ thống xuất hiện. Không gian tinh tú bao bọc xung quanh, nơi Triệu Hồi rốt cuộc hiện ra. Hoàng Minh quan sát một chút rồi rốt cuộc bấm vào Triệu Hồi. "Cầu chơi khấn Phật, cầu trời khấn Phật." Hoàng Minh lẩm bẩm cầu khấn trong miệng. Không gian tinh tú trong vũ trụ quay đều chóng mặt, rốt cuộc 5 phút liên dừng lại. Ba cái tên xuất hiện trước mắt Hoàng Minh làm hắn há hốc cả miệng. Tiếng thông báo làm khuôn mặt hắn càng đen hơn, khóe miệng hắn giật giật. Tại sao lại là bọn hắn? Hoàng Minh đều thào nghẹn khó nói thành lời. A Trang nhìn hắn càng là cười lên khán khách. Nhìn thấy Hoàng Minh thất thố chính là niềm vui của nàng. Trong vòng một tuần xuất hiện, bọn hắn Hoàng Minh lắc đầu, rốt cuộc chấp nhận lấy sự thật nghiệt ngã. Hắn còn có thể làm được gì đây? Thôi bỏ đi, coi tình hình bên ngoài một chút. Hoàng Minh thở hắt ra một hơi lấy lại bình tĩnh. Lúc này hắn mới dùng thần thức theo dõi xung quanh Tam trọng Tháp. Không xem thì thoải, xem xong quả thực hắn chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Lúc hắn hát xong liền tiến vào Tam trọng Tháp. Chính là trông thấy mặt hồ vô số lá bố vàng trôi nổi, hắn liền cho tam trọng tháp biến hóa thành một chiếc lá cây không khác những lá kia là bao. Chỉ là hiện tại. Không nghĩ con thủy ngư này lại mang chúng ta tới đây. Hoàng Minh lập xuất hiện ra bên ngoài. S. Tiếng kêu thất kinh của hải độn thủy ngư làm Hoàng Minh giật mình. Hoàng Minh lúc này chính là đứng trên một hồ lá vàng. Mà trước mắt hắn lúc này chính là hải độn thủy ngư. Nó vậy mà trừng mắt nhìn hắn, còn không rõ làm cách nào Hoàng Minh tới được hang ổ của nó. Hải độn thủy ngư yêu thích lấy lá cây làm đệm lót nơi ngủ của nó. Hiện tại Hoàng Minh xuất hiện chính là tại trên nơi ngủ của nó, trên đống lá cây dày mấy mét. Lá cây ở đây đều được nó truyền cho ít linh khí, như thế mới có thể bảo quản được lá cây. Bình tĩnh, ta không có ý xấu. Hoàng Minh nhanh chóng lên tiếng. Hắn phát hiện ra con thủy ngư này mới chỉ đạt tới độ kiếp trung kỳ. Nó không phải là loại yêu thú dữ dằn, nó chính là loại yêu thú hiền lành vui vẻ. Cho nên mấy trăm ngàn năm qua nó một mực ở đây cũng không có tu luyện mà được vân nhai thắp giúp đỡ tu luyện. Tu vị đã để thăng tới độ kiếp trung kỳ. Hải độn thủy ngư dương hai con mắt lớn nhìn Hoàng Minh. Nó có rất nhiều nét giống một con cá heo. Chỉ là con cá heo này có thêm bốn chân mà thôi. Bất chợt dường như nó nhận ra Hoàng Minh, nó vui sướng nhảy cả tương cả tương. Hai cái bàn tay trước vô vô vào nhau xem chừng thích thú lắm. Hoàng Minh đối với biểu hiện của nó cảm thấy vui vẻ, mỉm cười nói. Thôi, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi, ta phải đi rồi. Hoàng Minh nói xong thì xoay người muốn rời đi, bất giác cánh tay của hắn bị Hải Độn Thủy Ngư dùng hai chi trước kéo lại. Hoàng Minh kinh ngạc, rốt cuộc nó có chuyện gì mà kéo hắn lại. Không phải là muốn hắn đàn hát đấy chứ. Ất Ất Ất Hải Độn Thủy Ngư cố nói gì đó, nhưng Hoàng Minh hắn lại không có hiểu được. Trước 589, bí mật của Vân Ngai Tháp. Ồ, có chuyện gì sao? Hoàng Minh ngây người quay lại hỏi. Hải Độn Thủy Ngư thân thể cũng lớn, người nó thon dài cùng bóng mịn. Nó nhìn Hoàng Minh kêu lên một hồi không rõ ràng là muốn có ý gì. Hoàng Minh dứt khoát gọi Hoàng Kiếm đi ra. Dù sao Hoàng Kiếm trước kia cũng là yêu thú, để hắn đi ra nói chuyện chắc là được. Lão đại! Hoàng Kiếm nghe Hoàng Minh gọi liền lập tức từ tam trọng tháp đi ra. Trên người quần áo có chút sộc sạch cùng cháy xem. Khả năng bên trong đã cùng Hoàng Hỏa đánh qua một hồi. Ừ, để giúp ta nghe xem nó đang nói gì vậy. Hoàng Minh chỉ vào hải độn Thủy Ngư mà nói với Hoàng Kiếm. Hải độn Thủy Ngư thấy bỗng nhiên xuất hiện một người khác thì kinh ngạc lắm, nó lại trợn tròn mắt lên nhìn hai người, rốt cuộc cũng kêu lên một hơi dài tiếng ss. Hoàng Kiếm đứng nghe một hồi mới quay lại nói với Hoàng Minh: Lão đại, nó kêu nó tên là Mập Mỹ, đã cư ngụ ở đây mấy trăm ngàn năm. Khi xưa nó được chủ nhân giao nhiệm vụ ở đây canh giữ bản nguyên của Vân Nhai Tháp. Sau này nếu tìm thấy người có duyên hoặc người nó yêu thích thì sẽ để người đó luyện hóa. Nó nói nó thích Lão đại người, người đàn hát rất hay. Hơn nữa còn không coi thường nó. Trước kia có rất nhiều người tới, đều xem nó như yêu thú cấp thấp không có chút thân thiện nào. Thế nên nó một mực cất giữ bản nguyên của vân nhai tháp không có cho ai. Bản nguyên của vân nhai tháp. Hoàng Minh kinh ngạc. Không lẽ vân nhai tháp phía sau còn có loại bí mật gì đó. Hoàng Minh thích thú nhìn về hải độn thủy ngư mà nói. Ngươi có thể đưa ta thứ đó sao? Hoàng Minh mỉm cười thân thiện mà nói. Hải độn thủy ngư gật đầu với hắn. Ngay sau đó. Nó lê thân tiến vào phía trong một đoạn. Hoàng Minh cùng Hoàng Kiếm đi theo. Cái hang của nó không rộng lắm, rốt cuộc cách mặt nước một khoảng cao. Hoàng Minh được nó đưa tới chân vân ngai tháp. Khó tin là vân ngai tháp có 7 tầng xuất hiện ở phía trên. Phía dưới mặt nước lại là có một tầng ngầm đấy. Hải độ Thủy Ngư đi tới chân tháp. Nó lẹ lưới ra, một loại chất nhờn bám lấy hai viên đá ở giữa vị trí không bắt mắt. Rốt cuộc một cơ quan nào đó khởi động. Một cánh của bằng gạch mở ra, Hoàng Minh cùng Hoàng Kiếm đi vào bên trong. Hải độn Thủy Ngư chỉ ở bên ngoài. Nhiệm vụ mà chủ nhân đời trước giao cho nó đã làm xong. Trước kia không ít người tới đây, nhưng bọn hắn có đánh chết cũng không dám nghĩ. Muốn mở ra cơ quan của tầng này thì cần có nước bọn của nó làm tiền để mở ra vân nhai tháp tầng dưới cùng này. Tầng này cũng không rộng lắm, đi một lát Hoàng Minh cùng Hoàng Kiếm đã nhìn thấy vật kia. Nó bay lơ lửng ở trên một cái bàn đá cổ. Hình dạng của thứ này chính là giống với vân nhai tháp ở bên ngoài ý như lúc. Hoàng Minh cảm thấy hai tay hắn đang run lên. Ngay sau đó là càng rung càng mạnh. Lưu ly tháp cùng tam trọng tháp vậy mà phản ứng vô cùng dữ dội. Hoàng Minh rốt cuộc nói. Hoàng Kiếm, ta hiện tại có lẽ phải tốn thời gian luyện hóa tháp này. Chuyện phát tán tin tức kia đệ đi làm thay ta. Dù sao thuật biến thân đệ cũng có. Rõ rồi lao đại. Người cũng nên cẩn thận, ta nhìn nó không phải là thứ dễ chơi đâu. Hoàng Kiếm nói xong quay đầu rời đi. Kế hoạch rốt cuộc vẫn là nên thi hành đúng thời điểm. Hoàng Kiếm đi rồi. Hoàng Minh rốt cuộc không nhịn được nữa mà thả lòng ra. Lưu Ly tháp buồn nguyên màu xanh lá cây, Tam trọng tháp buồn nguyên màu vàng cam cùng đồng thời bay ra. Cả hai như vô cùng hưng phấn mà hướng Vân nhai tháp buồn nguyên kia mà đánh tới. Chuyện này, Hoàng Minh còn chưa hiểu chuyện gì, ba cái tháp đã lao vào một đoạn. Rõ ràng là hai đánh một. Thế nhưng Hoàng Minh làm gì có thời gian mà coi ba cái tháp đánh nhau, chính là lúc này một đoạn ký ức kỳ lạ xuất hiện ra trong đầu hắn. Một không gian khổng lồ trên thảo nguyên, Trên trời đang có hai người đang lăng không mà đứng. Nữ tử cao gầy, là một mỹ phụ vô cùng xinh đẹp. Mà người còn lại là một nam tử trung niên. Nam tử trung niên này mảy kiếm mắt sáng, mặc một bộ y phục màu vàng đậm. Hai người vậy mà đang không ngừng dùng pháp bảo đánh tới trời đất quay cuồng. Hoàng Minh có thể nhìn thấy bốn pháp bảo đang không ngừng va chạm nhau phát ra những tiếng nổ vang trời. Lưu ly tháp, tam trọng tháp, vân ngai tháp. Hoàng Minh nhanh chóng phát hiện ra, bốn cái tháp kia hắn đã nhận ra ba cái trong đó nam tử trung niên nghĩa chính là điều khiên lưu ly tháp cùng tam trọng tháp, không lẽ đó chính là tinh vân hương tiền bối? Hoàng Minh lập tức đoán ra thân phận của nam tử trung niên kia, nhưng mỹ phụ kia thì hắn hoàn toàn không biết. mỹ phụ này chính là dùng vân nhai tháp cùng một toàn tháp khác cùng tinh vân hương đánh không phân thắng bại. bốn cái tháp trên trời uy lực cực kỳ khủng bố, sức mạnh khổng lồ không ngừng va chạm khiến người ta sợ hãi. hai người cứ đánh nhau như vậy rốt cuộc qua ba ngày ba đêm cả hai đều đã thấm mệt. chương năm Luyện hóa vân ngai tháp. Chính vào lúc Hoàng Minh còn đang kinh ngạc bởi sức mạnh của hai người thì kẻ thứ ba xuất hiện. Người này anh Tuấn vô cùng, toàn thân khí thế hùng hậu. Hắn vừa xuất hiện hai người kia liền biến sắc mặt. Không biết bọn hắn đã nói gì, chỉ là có hình ảnh mà không có âm thanh. Hoàng Minh không thể nghe rõ bọn hắn nói những gì. đột nhiên tên nam tử thứ ba kia ngẩng đầu cười lớn, hắn vung tay lên, ba tòa tháp từ tay hắn bay ra. Hai người kia kinh hãi tái mặt. Hai người đã đánh tới ba ngày ba đêm. Hiện tại linh lực còn có bao nhiêu? Đối phương vậy mà cường thế vô cùng. Lúc này hắn dư sức đối phó cả hai. Ba tòa tháp của hắn như ba đầu sư hùng mạnh lao tới. Bốn cái tháp kia liền tách ra co về phòng thủ. Một cân hai, hiện tại dư sức. Rốt cuộc chiến trong tầm nửa giờ, nam tử trung niên Hoàng Minh nghi ngờ là Tĩnh Vân Hương kia trọng thương, liền liều mạnh sẽ rách không gian bỏ chạy. Việc này cực kỳ nguy hiểm, thật sự ra ngoài không gian loạn lưu nhất định cửu tử nhất sinh. Nhưng trong lúc này Hắn không còn lựa chọn nào khác. Manh theo lưu ly tháp cùng tam trọng tháp rời đi. Mỹ phụ kia càng là thảm hơn, rốt cuộc trong lúc tối hậu nàng ta liền cắn răng phất ra hai đạo ánh sáng. Vân ngai tháp cùng bảo tháp còn lại của nàng chia làm hai hướng bay đi vỡ. Y tốc độ chóng mặt, chớp mắt đã không thấy. Rốt cuộc biến mất trong tầm mắt của nam tử thứ ba kia. Mỹ phụ cười lớn đầy vẻ hà hê. Nam tuệ kia thì điên cuồng gào thét. Cuối cùng hắn cũng giết chết mải phụ này càng là không cam tâm điên cuồng đánh xuống phía dưới mặt đất như muốn xả cơn tức giận. Một lần làm ngư ông, rốt cuộc không thể đắc lợi. Hoàng Minh thở ra một hơi khi những hình ảnh cuối cùng đều đi qua. Hắn thật khó tin về những gì vừa chứng kiến. Hoàng Minh có thể khẳng định, trung niên nam tử xé rách không gian chạy trốn kia chính là Tĩnh Vân Hưng. Có lẽ lần đó xé rách không gian làm hắn tới được Hoàng Tiên Đại Lục. Lưu Ly Tháp cùng Tam Trọng Tháp cũng từ đó mà ở tại Vĩnh Tiên Đại Lục. Tính Vân Hưng có lẽ đã chết ở nơi nào đó tại Vĩnh Tiên Đại Lục rồi. Rốt cuộc tại sao bọn hắn lại có thật nhiều bảo tháp như vậy, chỉ một trận đó đã xuất hiện bảy tòa tháp rồi. Phải chăng tiên giới thích bảo tháp làm vũ khí, hay là có bí mật gì? Hoàng Minh tự lẩm bẩm trong đầu. Nghĩ không ra, ánh mắt hắn hướng về ba cái tháp đang tranh đấu kịch liệt kia. Vân Ngai tháp như một đứa trẻ cứng đầu, cho dù một mình nó cân hai vẫn không rơi vào thế hạ phong. Cả ba cuốn lấy nhau không ngừng công kích. Mặc kệ, ta trước tiên thu ngươi. Hoàng Minh mỉm cười nói, hắn có Lưu Ly Tháp cùng Tam Trọng Tháp rồi, thêm một Vân Ngai Tháp nữa càng là làm cho chiến lực của hắn mạnh lên. Nhất định không thể bỏ qua. Nghĩ là làm, Hoàng Minh ngồi xuống, một đoàn máu huyết từ tay hắn bay ra, hắn muốn luyện hóa Vân Ngai Tháp. Đoán được ý đồ của Hoàng Minh, Vân Ngai Tháp phản ứng dữ dội, nó muốn bay ra khỏi không gian bàn đá, thế nhưng lại bị Lưu Ly Tháp cùng Tam Trọng Tháp chặn đầu dây dưa. Hoàng Minh nghiến răng dung hợp máu huyết của mình vào Vân Ngai Tháp. Máu của hắn vừa dung nhập vào Vân Ngai Tháp, Một cỗ thiên điểu chi uy ập đến khiến Hoàng Minh kinh hãi. Vân Ngai Tháp này vậy mà có năng lực như vậy. Nếu đoạt được nó, thủ hạ của hắn hoàn toàn có thể lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc gấp 10 lần tốc độ, tăng mạnh gấp 10 khả năng tu luyện, đây là bảo bối nghịch thiên cơ nào chứ? Ánh mắt Hoàng Minh càng nóng bỏng, hắn cười xảo quyệt, một đoàn máu tươi liên tục thay nhau mà bay tới tiến nhập vào Vân Ngai Tháp. Ba đánh một, Vân Ngai Tháp càng rơi vào thế yếu, bắt đầu có xu thế bại trận. Lúc này ở trên đảo của Vân Ngai Tháp, nam thanh nữ tú đi lại lượn Hôm nay mới là ngày thứ hai mà thôi. Lượng người tìm đến vân ngai tháp chỉ có tăng chứ không có giảm. Đặc biệt kỳ lạ là, hai phần ba nam nữ ở đây đều đã nhuộm tóc bạch kim. Chỉ trong một đêm, trào lưu tóc bạch kim này phát triển quá nhanh rồi. Chính là lúc này, tại một tiểu lâu bên cạnh ba bể hồ. Một lao nhân đang yên lặng dùng nữa. Hắn chính là hoàng kiếm biến ảo mà thành. Hiện tại hắn đang lắng nghe người ta bàn tán kể về Hoàng minh. Quả thực là cầm thánh, người tối hôm qua không có tới. Thực là chia buồn với ngươi. Nhất định vị tiền bối đó là thượng vị thần đại viên mãn, chính là không phân tranh với đời, ngao du tứ biển là nhà. giả như chúng ta có thể tìm thấy tiền bối ấy, chỉ là nhìn một chút thần tượng trong lòng đã là hạnh phúc lắm rồi. Xung quanh không ngừng có tiếng bàn tán nói chuyện. Chủ đề cũng chỉ có xoay quanh Hoàng Minh hôm qua làm một trận náo động. Hoàng kiếm uống hết vò rượu, giả vờ vốt dâu nhẹ nhẹ mà nói. Hai, ta đây tối qua rường như nhìn thấy một thanh niên tóc bạc đi trở về đây. Trưng 591, Trần Duy Hưng. Tiếng nói của hắn không lớn nhưng lại cũng rất đủ nghe. Phối hợp với giọng nói khàn khàn đặc trưng của người già liền khiến không ít người nghe thấy được. Lập tức có rất nhiều ánh mắt đều hướng về bàn của hắn mà nhìn tới, một người thanh niên nhanh miệng mà hỏi. lão bá, ngươi nói thật sự tối qua nhìn thấy một thanh niên tóc bạc sao. Không phải là đùa giỡn đấy chứ. Những người khác cũng đầy chờ đợi. Vừa rồi bọn hắn có nghe thấy lão nhân này nói. Nếu là tối qua thì thật sự có thể là vị đại nhân kia. Vì tối qua mái tóc kia thật sự quá nổi bật. Không giống như hôm nay, nó đã trở nên quá đại trà rồi. Rất nhanh càng có nhiều người chú ý tới bên này hơn. Hoàng kiếm không một chút vì người ta nhìn mà mất tự nhiên. Hắn bình tĩnh gấp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai nát sau đó mới gật đầu mà đáp. Chính xác, tối hôm qua ta đi một con đường nhỏ, liền thấy một thanh niên vô cùng anh tuấn, mái tóc bạch kim của hắn để lại cho ta ấn tượng rất tốt. Lại thêm một bộ thanh lam y phục càng tôn quý, đương nhiên để lại cho ta ấn tượng tốt. Nghe lão nhân kia nói vậy, cả đám người trong tiểu lâu đều hai mắt sáng lên. Lão nhân này miêu tả chính xác là giống với vị đại nhân kia tới 90%. Bọn hắn đều ở trên bờ, cũng không nhìn rõ được diện mạo của người, nhưng trang phục cùng mái tóc kia quả thực tối qua chính là nổi bật không có thể nhầm lẫn. "Lão bá, mau, mau nói xem người thấy người ấy ở đâu." "Đúng vậy, lão bá à, ngươi mau nơi cho chúng ta biết đi, người vừa nào ỉ cồn đường đó là nơi nào?" "Con đường nào tại Mễ Nhĩ thành vậy?" "Lão bá" Ta xin người nói nhanh một chút ra, hôm nay bữa này của lão bá ta muốn bao rồi. Tiếng ồn ào cùng gấp gáp của đám thanh niên trẻ tuổi làm càng nhiều người chú ý người này nói bên thay người kia. Rất nhanh cả tiểu lâu đều đã tập trung người tại nơi này chờ đợi một tin tức. Hoàng kiếm cũng không nhanh không chậm, rốt cuộc trong lúc đám người chờ đợi cũng nói ra bí mật kia. Ta chính là tối qua đi tại thanh bắc, gặp hắn tiến vào một con đường nhỏ, con đường đó ta có đọc qua. Phía bên ngoài có treo một tấm biển kỳ lạ, gọi là đường Trần Duy Hưng. Hoàng kiếm đã thả ra một mồi lửa, lúc này hắn chỉ chờ đợi dây mối cháy hết, sau đó quả bom khổng lồ sẽ tự nổ ra. Quả nhiên khi Hoàng kiếm nói xong, cả tiểu lâu sôi trào, người người nhanh chóng thanh toán lập tức phóng đi. Bọn hắn chính là hướng phía bắc của mệ Nhi thành mà đi. Rất nhanh tiểu lâu mấy phút liền chống chạy không thôi. Hoàng kiếm mỉm cười vẫn từ tốn ăn nốt bàn ăn. Nhiệm vụ của hắn đã xong, còn lại là việc của người khác. Thông tin cầm thánh có thể đang cư ngụ tại thành Bắc tại một con đường gọi là Trần Duy Hưng rất nhanh được phát tán ra. Cả Mễ nhĩ thành xôi trào, nhất là tại Vân Nhai Tháp, vô số thiếu nữ đều tâm động cũng hướng tới phía Bắc thành mà tới. Phía Bắc thành nhanh chóng chật chội không thôi, người ta chen nhau đến đáng sợ. Nhưng con đường Trần Duy Hưng kia ở đâu không ai biết rõ, bọn hắn chỉ có thể tự tìm kiếm mà thôi. Rốt cục nửa ngày cũng có người thấy được. Tại một góc nhỏ khuất sau một cái hồ nước, có một con đường vừa phải năm người đi. Trước cửa con đường này có một cây cột, cây cột này có một tấm biển màu xanh lam, bên trên có ghi ba chữ, Trần Duy Hưng. Đúng là nơi này. Rất nhanh những người tới trước hét lên vui sướng, lập tức tiến vào bên trong. Những người khác chứng kiến đều hấp tấp đi qua, rất nhanh lại có tin tức truyền ra, nơi này lập tức bị người vây tới chặt cứng. Ta dựa vào, nơi này cũng quá chật hẹp rồi. Một người chen nhau trong con đường không nhịn được mà thốt lên. Không phải nó chật, mà do người tiến vào quá nhiều. Bên cạnh hắn lập tức có tiếng nói của thanh niên nam tử khác. Đoạn đường dài tầm hơn trăm mét, hai bên có những hàng cây dài. Rốt cuộc đã thấy được bên trong, một tòa nhà cao bốn tầng, trên đó có treo một tấm biển lớn, nhan lâu. Cầm thánh không phải là ở đây đấy chứ. Nhan lâu nghe khỏi khác gì thanh lâu vậy. Có người lập tức thấy kỳ quái mà lên tiếng hỏi. Hiện tại nhan lâu đang đóng cửa, bọn hắn cũng không có cách nào lộ mãng mà tiến vào. Dù sao mệ nhi thành cũng có luật của thành chủ. Nếu tiến vào mà không được sự cho phép của chủ nhà, ngươi là chán sống rồi. Mấy trăm người chen nhau đứng trước cửa của nhan lâu. Phía sau còn đông hơn, chẳng qua là không chen lên được. Nếu không phải mẹ nhĩ thành không thể phi hành, thì làm sao bọn họ lại phải chen nhau khổ sở thế này chứ? gõ cửa đi, còn chờ gì nữa? Rất nhanh có người lên tiếng thúc giục. Một thanh niên nam tử đứng ở đầu được mọi người cổ vũ, hắn mạnh dạn lên trước hít một hơi thật sâu, sau đó liền giơ tay gõ cửa ba lần. Mọi người đều yên tĩnh chờ đợi. Chương 592, tối đến mở nhăn lâu. Một phút sau khi gõ cửa, bên trong cũng có tiếng động. Tiếng mở cửa lệch cách làm bao nhiêu người bên ngoài hồi hộp. Rốt cuộc một cánh cửa cũng mở ra. Một cái đầu ngó ra bên ngoài bỗng nhiên kinh ngạc. Người này chính là một thiếu nữ, nàng xinh đẹp vô cùng. Mày liêu mắt phượng, biểu hiện kinh ngạc của nàng càng làm cho một đám thanh niên mê mẩn không thôi. Chứng kiến bên ngoài đông người như vậy, Mặc dù đã được báo cho biết trước nhưng cũng khiến nàng kinh ngạc đến giật mình. Thiểu thư chớ kinh sợ, chúng ta không có ý xấu. Rất nhanh một thanh niên nắm bắt cơ hội tiến tới, muốn một mực nhanh chóng thân cận. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy một thiếu nữ xinh đẹp như vậy. Không được tới đây. Thiếu nữ lắc đầu mà nói, cánh tay nàng chỉ vào vạch đỏ phía trước nhan lâu mà nói. Nhan lâu chỉ mở về đêm, ba ngày xin quý vị không được bước qua vạch đỏ này, nếu không tiểu nữ không chịu trách nhiệm. Nàng nói xong biểu hiện vô cùng ngượng ngùng lập tức muốn đóng cửa. Khoan đã, có thể cho ta hỏi một chút không? Thấy nàng muốn đóng cửa, một thiếu nữ bên đám người đều không nhịn được lên tiếng hỏi. Thiếu nữ kia liền dừng lại, dường như muốn nghe xem nàng ta rốt cuộc hỏi gì. Sao vậy tiểu lan, có người tới sao? Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, từ bên trong đi ra một mỹ nữ khuyên quốc khuyên thành. Cả đám nam nhân đều đứng hình tập hai. Đây rốt cuộc là nơi nào, tại sao lại có nhiều mỹ nữ như vậy? Chỉ sợ đám nữ nhân xinh đẹp bên ngoài cũng chỉ như thế này thôi. Có người còn so sánh bọn họ với những mỹ nữ bọn hắn đã nhìn qua ở bên ngoài rồi. Bọn hắn làm sao biết được, hai người này cũng chỉ là nữ tử diện mạo thanh tú một chút, chẳng qua là học được mạ kẻ út từ A Trang, rốt cuộc làm người ta điên đảo kinh hãi. Các vị muốn tìm ai? Mỹ nữ kia có chút thành thục hơn, nàng ta nở nụ cười làm một đám nam nhân say mê. Nữ nhân cũng đều cảm thấy tự ti hơn chỉ là dù sao sức đề cao với nam nhân càng là cao hơn. Xin hỏi, nơi này có một vị công tử có mái tóc bạch kim sao? Nàng cất tiếng hỏi này liền kéo mọi người về thực tại, dù sao Hoàng Minh mới chính là lý do bọn họ tới đây. Mỹ nữ kia nghe xong chỉ cười, cũng không có lên tiếng trả lời. Nàng nhìn một hồi mấy trăm người ở đây lại đáp. Nhan lâu chỉ mở từ 11 giờ điểm, mọi người xin hãy về cho, hẹn gặp vào buổi tối nhé. Nói xong câu này nàng liền nháy mắt một cái tinh lịch rồi kéo theo thiếu nữ phía sau đi vào. Cánh cửa của nhan lâu lại bị đóng lại. Bên ngoài mấy trăm người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta rốt cuộc cũng không thu hoạch được gì. Tối nay ta nhất định sẽ tới. Một thanh niên lên tiếng nói, rất nhanh được vô số người ủng hộ. Mặc dù tìm không thấy thần tượng, nhưng mỹ nữ ở đây quả thực làm bọn hắn động tâm rồi. Không thể nghĩ tới, một cái nhan lâu tùy tiện đã ra hai mỹ nữ cực phẩm như thế. Bên trong rốt cuộc có bao nhiêu mỹ nữ đây? tin tức cẩm thánh tại nhan lâu chưa được xác định nhưng mỹ nữ tại nhan lâu quả thực làm người ta kinh diễm một lần nữa làn sóng xôn xào về nhan lâu cùng cẩm thánh có liên quan đủ loại tin đồn nổ ra người có biết không nhan lâu chính là cẩm thánh địa bàn đấy quả thực không thể tin nổi người thì biết cái gì ta có người huynh đệ làm việc ở nhan lâu đây hai nữ tử kia chính là nô tỳ của cẩm thánh mà thôi toàn mấy tên chém gió không đau đầu lưới chính là một mực chân bước ta đây còn có hình ảnh trận pháp hình chiếu quay được bên trong có đôi tình lựa đánh nhau trong 4 phút 50 giây đấy. Thật sao, huynh đệ, ta mời ngươi đi ăn, cho ta xem một chút thế nào? Thanh chủ phủ, Lập Phi ngơ ngẩn ngồi trước bàn trang điểm. Trong tay của nàng đang cầm là một chiếc nón vành rộng làm bằng cỏ khô. Đây là vật duy nhất mà hắn để lại. Nàng cứ ngồi như vậy, thất thần đến mức có người tiến lại gần cũng không hề hay biết. Một đôi tay thon gầy đặt lên mái tóc nàng mà vớt, giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe. Phi nhi... Rốt cuộc con còn muốn ngồi ôm chiếc mũ này tới bao lâu, nha đồng đốc. Lập Phi lúc này mới trừ trong suy nghĩ mà tỉnh lại, nhận ra người tới là mẫu thân liền trả lời. Mẫu thân, con. Lã liên nhìn nữ nhi của mình, thở dài rồi nói. nha đồng đốc, hắn hiện tại còn không biết ở nơi nào, thậm chí một chút manh mối cũng không tìm thấy. Con thật sự thích hắn như vậy. Lập Phi gật đầu, đáp lời. Mẫu thân, lúc trước người có nói qua. Trong đời người ta, nhân duyên là trời sắp đặt. Một đời người chỉ có một lần gặp gỡ, đó cũng chính là nhân duyên cần nắm bắt sao? Nữ Nhi vậy mà gặp được người mà mình tâm động, cả đời này chỉ sợ muốn cùng hắn ở một chỗ mà thôi. Nhất là một khúc kia của hắn, hắn nhất định có một quá khứ thật bi thương. Nếu không hắn làm sao có thể làm ra một khúc nhạc như vậy? Nữ Nhi rất muốn ở bên hắn, vu đắp cho hắn. Lã Liên thở dài, cũng không biết nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ôm Nữ Nhi vào lòng. Chương 593, Quy định của Nhan Lâu. Chính vào lúc này Nha Hoàn của nàng từ bên ngoài hấp tấp chạy vào, khuôn mặt đỏ ửng đầy vui mừng. Từ ngoài cửa đã không nhịn được mà nói lớn: "Tiểu thư, có tin tức rồi, có tin tức rồi." Nàng chạy vào trong phòng liền nhìn thấy hai người liền kinh hãi quỳ xuống hành lễ. "Phu nhân, nô tỳ thất lễ, xin phu nhân thứ tội." Lã Liên chỉ cười cười, cũng không có trách phạt mà nói: "Đứng lên đi, ngươi có tin tức gì mà gấp gáp như vậy?" Nghe được phu nhân không trách phạt, Nha Hoàn kia mới thở phào một hơi mà nói: Bẩm phu nhân tiểu thư, bên ngoài đã truyền tới tin tức, tìm thấy nơi mà vị công tử kia ở chính là tại một địa phương gọi là Nhan Lâu nằm ở đường Trần Duy Hưng phía Bắc của Mẹ Nhi Thành. Lập Phi vừa nghe thấy có tin tức như vậy liền mừng quá đỗi, lập tức đứng dậy muốn đi ra ngoài. Tiểu thư, Nhan Lâu kia chỉ mở vào buổi tối, ban ngày hoàn toàn là đóng cửa không tiếp khách. Hơn nữa địa phương kia chỉ sợ là chỉ có nam nhân mới tới mà thôi. Nha hoàn kia lập tức lên tiếng mà nói. Lã liên thấy vậy sắc mặt có chút không vui. Hiển nhiên nữ nhân bình thường nghe qua tới hai chữ thanh lâu đều là không có thiện cảm. Nhưng Lập Phi thì không, người ta nói người bên ngoài thì sáng, người bên trong thì tối. Nàng dường như đã bị vây hãm bởi tiếng sét thái tình, chính là cảm thấy hắn tới nơi như vậy chỉ vì nhớ hồng nhan khi xưa, vì bi thương mà tới nơi đó giải sầu mà thôi. Hèn chi hắn lại cần tới nhiều tử tinh thạch như vậy. Lập Phi lẩm bẩm, ánh mắt càng chất chứa sự kiên quyết. Lập Phi... Những nơi như thế ngươi không nên tới để tránh lời ra tiếng vào ảnh hưởng tới phụ thân ngươi. Lã liên lập tức cảnh tỉnh Lập Phi. Nàng nhận thấy Lập Phi hiện tại quả thực tâm lý chính là quá mong muốn gặp tên nam nhân kia. Nàng cũng một mực hiếu kỳ, rốt cuộc thanh niên này có khả năng gì mà chỉ một khúc ca đã cướp đi tâm hồn của nữ nhi mình. Ta đã biết rồi, mẫu thân. Lập Phi nhẹ nhàng gật đầu, chẳng biết nàng có thật sự nghe mẫu thân nàng hay không. 11 giờ kém, không giống như mọi khi. Hôm nay con đường này náo nhiệt vô cùng. Toàn bộ đều là người và người. Tám phần là nam tử, nữ tử cũng chỉ có hai phần mà thôi. Bọn họ tới đây chính là chờ đợi nhan lâu mở cửa, muốn tiến vào bên trong đấy. Tiếng nói cười bàn tán rộn ràng trong đêm. Ngươi nói xem, cầm thánh có thật sự ở bên trong không? Một thanh niên lên tiếng hỏi đồng bọn. Hắc hắc, cầm thánh có hay không ta không biết. Nhưng ta dám chắc có hai vị tiểu thư xinh đẹp kia, so với lập phi tiểu thư chỉ sợ không kém một chút nào. Dung mạo quả thực là có một không hai. Tên đồng bạn của hắn trưng ra cái bộ mặt chưa ca mà nói. Xung quanh người khác cũng bàn tán, câu chuyện cũng chỉ xoay quanh đó mấy chuyện mà thôi. Trong đám người có hai thanh niên dáng người nhỏ gầy, mi thanh Ngục tú, hai người này chính thị là lập phi cùng nha hoàn của mình giả trang thành một vị công tử mang theo nô buộc mà tới. Nàng mặc dù đáp ứng mẫu thân như thế, nhưng trái tim nàng có thể một mực để yên sao. Rốt cuộc nàng vẫn là cắn răng đi tới, nàng muốn tìm hắn, muốn thấy hắn. 11 giờ rồi, sao còn chưa có mở cửa? Đã có người canh chuẩn xác mà lên tiếng, những người khác cũng ổn ảo hẳn lên. Rốt cuộc tiếng cửa gỗ cũng vang lên, nhanh chóng có hai nữ tử xinh đẹp đi ra, hai nàng lại không phải hai mỹ nữ ban triều. Hai nàng là tỷ muội song sinh, chính là xinh đẹp còn không kém chút nào hai người lúc ban triều. Hơn nữa bởi vì giống nhau cho nên làm người ta có cảm thụ mê mẩn. Một trong hai mỹ nữ này liền lên tiếng nói. Chư vị khách nhân, nhan lâu xưa nay vẫn là quy củ như cũ, dù nhiều khách hay ít khách cũng chỉ tiếp thù 30 vị một đêm. Hơn nữa, những người này phải có tử tinh thạch trên một vạn để kiểm chứng. Đây chính là luật lệ, xin chư vị thông cảm cho. Lời nói của nàng dễ nghe, phối hợp với nụ cười như hoa sen hé nở khiến người khác như rơi vào mê say tột độ. Thế nhưng rất nhanh có người đã phản ứng có điều không ổn. Bởi vì nàng ấy nói qua, một đêm nhan lâu chỉ tiếp 30 vị khách. Hơn nữa cần phải có từ một vạn tử tinh thạch trở lên mới có thể tiến vào. Đây là điều kiện đáng sợ thế nào chứ? Ở đây liệu có bao nhiêu người có thể tiến vào nhan lâu đây? Có người lập tức không phục mà nói. Nhan lâu cũng qua coi thường ngờ gì khác đi, chỉ 30 người là sao? Chúng ta hôm nay ở đây cũng có đến gần ngàn người, hơn nữa còn phải có vạn tử tinh thạch, đây là điều kiện chó má nào chứ? Chỉ là thanh lâu thôi mà. Hắn còn chưa nói xong đã bị hai luồng áp lực chèn xuống người. Ngờ gì công kích hắn không ngờ lại là hai mỹ nữ kia? Trung vị thần! Cả đám người kinh hãi! Hai vị thiếu nữ kia vậy mà đều là trung vị thần. Trời ạ, đây chỉ là hai người ra tiếp cửa mà thôi. Toàn trường hít một hơi khí lạnh, nhìn tuổi của hai người này chắc gì đã tới 100 tuổi đâu. Trước 594, Nhan Lâu thần bí. Công tử, mời ăn nói cho cẩn thận. Nhan Lâu không phải là Thanh Lâu, ngươi còn dám nói một câu bất kính, đêm nay Nhan Lâu không mở cửa. Nàng vừa nói đến đây, những người khác đều trợn mắt há mồm. Nói không tốt liền đóng cửa, đây cũng quá bá đạo đi. Nhưng mà thực lực của nhan lâu, chính xác là khiến người ta phải nhìn nhận lại từ đầu. Thanh niên kia bị nói như vậy, lại bị toàn trường chứng mắt. Lúc này hắn mà còn dám nói, nhờ đây nhan lâu đóng cửa thật thì hắn có lẽ sẽ trở thành công địch của tất cả mọi người mất. Ha ha ha, nếu đã như vậy, bản thiếu gia muốn tiến vào thưởng thức một chút, rốt cuộc nhan lâu ý vị như thế nào. Tiếng cười sang sảng vang lên, người vừa lên tiếng chính là Sở Lam. Nếu nói tới điều kiện tử tinh thạch, trên người hắn lúc này vừa vẫn mang đủ tử tinh thạch. Là Sở Lam một trong tam đại công tử, hắn quả thực là có khả năng tiến vào rồi. Rất nhanh tiếng bàn tán vang lên, Sở Lam vừa lên đã có người nhận ra hắn. Trước ánh mắt hâm mộ của ngàn người, Sở Lam cảm thấy bản thân rất có mặt mũi. Hắn hiên ngang tiến tới trước mặt hai vị mỹ nữ mà nói. Hai vị tiểu thư, ta có thể qua chưa? Mộng phi mỉm cười lên tiếng đáp. Công tử chỉ cần cho chúng ta kiểm tra không gian giới chỉ, nếu có đủ tử tinh thạch liền có thể tiến vào rồi. Sở Lam gật đầu. Lấy ra một không gian giới chỉ đưa cho Ngọng Phi kiểm tra. Ngọng Phi dùng thần thức quan sát một hồi rồi gật đầu với Mộng An để cho Sở Lam đi vào. Sở Lam nhận lại không gian giới chỉ, cười ha hả đi vào bên trong vô cùng thỏa mãn. Chuyện này có thể thiếu ta sao? Hôm nay ta cũng muốn vào rồi. Hai tiếng nói đồng loạt vang lên. Mọi người đều xích sang hai bên nhường đường. Hai người vừa lên tiếng vừa vận là hạng long cùng lâm vũ. Tam đại công tử của mệ nhĩ thành rốt cuộc cũng xuất hiện đi vào. Một hồi kiểm tra cả hai cũng thành công vào trong. Những người khác chỉ có thể ước ao cùng hâm mộ mà thôi. Ở đây có mấy ai trên người có đủ vạn tử tinh thạch chứ? Đám người Sở Lam, Hạng Long, Lâm Vũ nếu không phải có gia tộc chống lưng thì lấy đâu ra tử tinh thạch nhiều như vậy? Thiếu A công tử, ngươi còn muốn vào không? Ở phía sau, tên nội bột nhỏ gầy kia lên tiếng. Vào, ta nhất định phải vào. Công tử này chính là Lập Phi, nàng trên người tử tinh thạch còn có hơn vạn. Hôm nay nàng thật muốn vào rồi. Nàng cũng không có chút rẻ rặt, rốt cục đi lên phí trên kiểm tra rồi được cho vào. Không nói thì thôi, lúc này những đại thổ hào rốt cục cũng xuất hiện, 30 người đêm nay tiến vào nhan lâu chính là như lần đầu tiên cảm thấy cho ngợp. Ngày hôm sau, tin tức nhan lâu bên trong diễn ra những chuyện gì đã được người ta đồn ra. Nhan lâu bên trong mỹ nữ như mây, ai ai cũng là cực phẩm. Hơn nữa các nàng chỉ bán nghệ không bán thân, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông. Những người sau khi đi ra đều nói, Nam nhân cả đời chỉ sợ đều muốn ở trong nhan lâu vui vẻ khái hoạt. Đồ ăn cùng đồ uống tại nhan lâu thế gian hiếm thấy, hơn nữa lại đắt đỏ vô cùng. Quả thực trên người nếu không có tử vạn tử tinh thạch trở nên thì không nên tiến vào. Nếu không sẽ bị giá của chúng dọa cho xanh mặt mũi. Thế nhưng danh tiếng của 30 vị công tử hôm qua tiến vào nhan lâu đã được ghi lên thánh bảng của nhan lâu treo phía bên ngoài. Đứng trên top 10 bảng xếp hạng chính là một vị công tử có tên là Mạc Đĩnh. Vị công tử này một đêm đã tiêu hết 2 vạn tử tinh thạch. Điều này làm cho những người khác đều tiếc chảy máu mắt. Chỉ là tên tuổi của Mạc Đỉnh đã nổi lên khắp mệ nhị thành, trở thành vị công tử ca nổi tiếng. Hiện tại nếu ai muốn hỏi nơi nào là nơi vung tiền như rác, nhất định trăm phần trăm câu trả lời chính là Nhan Lâu. Nhan Lâu khiến người ta cam nguyện bỏ ra cái giá lớn mà không đau xót. Trước mặt mỹ nữ, có nam nhân nào không quan tâm tới vấn đề mặt mũi đây? Hơn nữa, tin tức về cầm thánh tại Nhan Lâu cũng đã được lan truyền ra. Cầm Thánh Vốn là khách quý của Nhan Lâu từ rất lâu rồi. Người ta đoán giả đoán non, phía sau Nhan Lâu rốt cuộc là vị nào trường quản. Bởi vì những người tại Nhan Lâu, kể cả các vị mỹ nữ kia, thấp nhất cũng là hạ vị thần cảnh giới. Đây không phải thế lực bình thường có thể bồi dưỡng ra. Ngươi biết chưa? Nhan Lâu đêm nay sẽ có buổi đấu giá đấy. Đấu giá sao? Đấu giá thứ gì chứ? Tin tức buổi sáng hot nhất hôm nay, Nhan Lâu đứng ra bán đấu giá một kiện thượng phẩm thần khí. Đây quả thực là một quả bom dữ dội. Không chỉ mệ như thành, các thành trì khác không ít tám vũ nghe được tin tức liền liều mạng mà truyền tông tới. Thượng phẩm thần khí mà lại đem ra đấu giá, đây quả thực là chuyện có một không hai. Mà tử tinh thạch lại không phải là đơn vị đấu giá, chỉ có trung vị thần thần cách được đưa ra làm tiền đấu giá. Lần đấu giá kỳ lạ nhất tại tiên giới muốn xuất hiện rồi. Trước 595, cao thủ phía sau nhăn lâu. Trung phẩm thần khí cũng vô cùng quý hiếm, chẳng có ai nguyện ý bán đi. Không ngờ tiên giới lần này lại có người đưa ra thượng phẩm thần khí để đấu giá. Tin tức chóng ngập không thôi. Mẹ Nhi Thành lần đầu tiên trong lịch sử đón tiếp cả ngàn ám vũ đi tới. Thành chủ Mẹ Nhi Thành Lập Khương một trận đau đầu không thôi. Hắn lần này không nghĩ tại Mẹ Nhi Thành vậy mà xuất hiện một cái nhan lâu quật khởi quá nhanh. Chỉ trong 3 ngày đã đưa tới biết bao chấn động. Chỉ là Lập Khương hắn cũng mong chờ một chút thượng phẩm thần khí này. Nếu nói hắn không muốn thì quả thực là nói đùa. Hắn cũng đã tập hợp trong tay rất nhiều thần cách trung vị thần. Buổi tối hôm nay Nhan Lâu muốn một mình quật khởi rồi. Nhan Lâu đêm nay chính là tiêu điểm của mệ nhị thành nói riêng cùng toàn tiên giới nói chung. Hôm nay thật sự chỉ có ám vũ xuất hiện tại nơi này, những người bình thường không dám tiến vào. Vẫn như mọi khi, Mộng Phi chính là người đón tiếp. Chư vị đại nhân, Nhan Lâu hôm nay chỉ đón tiếp 100 vị khách nhân tham gia đấu giá. Người nào có trên 500 trung vị thần thần cách lập tức có thể tiến vào. Nàng vừa nói đến đây. Sát khí hùng hồn từ đám người áp tới làm nàng tái mét mặt mày, không nhịn được phun ra một ngụm máu. Tỉ tỉ. Ngọc An kinh hãi mau chóng đỡ lấy Mộc Phi. Các nàng đã đánh giá quá thấp đám người này. Bọn hắn đều là ám vũ, trải qua vô số trận chém giết, ngạo khí lên tới tận trời. Lại dám bắt bọn hắn ở ngoài, tất nhiên bọn hắn chỉ dùng sát khí cũng có thể làm hai trung vị thần bình thường như các nàng bị thương. Không ít người bàn quang ở xa theo dõi kịch tính. Bọn hắn muốn xem nhan lâu chủ tử phía sau là ai. Lại có thể dám mang thượng phẩm thần khí ra đấu giá. Vút một tiếng, trước mặt hai tỷ muội mộng phi cùng mộng ăn là một thiếu phụ. Thiếu phụ này mặt mũi lạnh như băng, trên người sát khí nồng đậm cùng khí tức mạnh mẽ làm cả ngàn người chấn động. Hơn nữa trên người nàng còn khoác một kiện áo choàng. Thấy tinh ám vũ. Có người không nhịn được đã kinh hãi. Thiếu phụ kia không ngờ lại là một thất tinh ám vũ. Thất tinh ám vũ là ai chứ? Địa vị tối cao vô cùng. Nên nhớ rằng... Một thất tinh ám vũ đã có thể là một thành chủ của một thành rồi. Vậy mà nàng ta, chẳng lẽ nhan lâu là nàng ta mở ra? Thiếu phụ này đương nhiên chính là Yến Thanh. Nàng hiện tại chính là đứng phía sau bảo đảm cho nhan lâu. Hoàng Minh không ở đây, nàng chính là người có tiếng nói lớn nhất. Hiện tại theo lệnh Hoàng Minh mở ra đấu giá hội, hiện tại đã gặp ra sự cố. Nhưng điều này vốn đã là trong dự tính, không có gì làm người ta khác biệt. Yến Thanh đưa mắt nhìn một hồi, ở đây phần lớn là lục tinh ám vũ trở xuống cũng không có thất tinh ám vũ. Yến Thanh nhìn thấy thằng chủ Lập Cương, chính như hạc giữa bầy gà. Lập Cương thành chủ chính là bắt tinh Ám Vũ, hiển nhiên là mạnh nhất ở đây. Yến Thanh cũng không có coi vào đâu. Trước kia nàng nếu không phải là bị ám toán thì nàng cùng Trượng Phu cũng đều là bắt tinh Ám Vũ rồi. Hiện tại sau khi phục dụng đan dược của thiếu gia, tu vi không chỉ khôi, phục mà còn tiến bộ một đoạn lớn, sớm đã vượt xa khỏi bắt tinh Ám Vũ. Chỉ là nàng còn không có đi làm nhiệm vụ tiến cấp mà thôi. Các vị Nhan Lâu có quy củ của Nhan Lâu, không tiếp thu liền lập tức rời đi. Hôm nay Nhan Lâu đóng cửa không tiếp khách, ngày mai lại đến. Nhan Lâu ngày mai chỉ tiếp thu 50 người. Xin cảm ơn. Nàng nói xong, còn không kịp cho người khác phản ứng liền đi vào trong. Trước khi đóng cửa liền hướng ánh mắt về Lập Khương mà nói. Thanh chủ đại nhân, chị An của Nhan Lâu hoàn toàn dựa vào ngài rồi. Nói xong liền đóng cửa, cả ngàn người nhìn nhau, bọn hắn còn có thể nói gì đây? Người ta chính là thất tinh ám vũ à? Hơn nữa vừa rồi sát khí cùng khí thế, chỉ sợ thành chủ Lập Khương cũng không là đối thủ đâu. Lập Khương nở một nụ cười khổ, cũng là lên tiếng nói. Các vị, vừa rồi quả thực chúng ta đắc tội nhan lâu. Ta hy vọng ngày mai chúng ta không ai tái phạm nữa. Một lần giảm xuống một nửa người rồi, các vị vẫn là lên kiếm thêm trung vị thần thần cách ra ngày mai thật muốn đấu giá món thượng phẩm thần khí kia. Còn nữa, đừng ai có ý tưởng xấu với nhan lâu, trước tiên ta sẽ không cho phép, sau đó cũng là nên lượng sức mình đi. Vị phu nhân vừa rồi, tuy là thất tinh ám vũ nhưng đến cả ta cũng không dám chắc đánh bại được nàng ta đâu. Hẹn gặp lại. Nói xong hắn liền mang theo người rời đi. Ngay hôm sau, danh tiếng Nhan Lâu càng là cử thịnh. Nhan Lâu có một vị thất tinh ám vũ cường giả đỡ đầu. Đến cả thành chủ đại nhân còn nói chỉ sợ đánh không lại. Địa vị của Nhan Lâu càng thêm vững chắc cùng thần bí đáng gờm. Cũng là đề tài hot nhất của tiên giới trong miệng của mỗi người. Chương 596, Vân Nhai Tháp Tiêu Thất. Hoàng Minh lúc này không hề hay biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Hắn còn đang bận luyện hóa vân nhai tháp đây. Vân nhai tháp cùng Hoàng Minh và Lưu Ly Tháp, tam trọng tháp rằng co đã 4 ngày 4 đêm. Hiện tại nó đã thập phần yếu ớt, rốt cuộc đã không còn khả năng chống cự. Hoàng Minh chờ đợi mấy ngày qua không phải vì thời cơ này sao. Thu! Hắn quát lớn, lại một đoàn máu huyết từ cổ tay hắn bắn ra thấm đẫm vân nhai tháp. Rốt cuộc lần này Hoàng Minh cũng thành công. Vân Ngai Tháp như một đứa trẻ tinh nghịch kiên cường cuối cùng cũng chịu khuấy phục trước Hoàng Minh. Nếu không phải có sự chen ép của Lưu Ly Tháp cùng Tam Trọng Tháp, chỉ sợ Hoàng Minh cũng không có dễ dàng trong bốn ngày có thể luyện hóa được Vân Ngai Tháp đâu. Vân Ngai Tháp một hồi mệt mỏi bay qua bay lại quanh Hoàng Minh mấy vòng rồi trực tiếp tiến nhập chân trái của hắn. Hoàng Minh kinh ngạc một màn, không nghĩ nó lại tiến tới chân trái. Lưu Ly Tháp cùng Tam Trọng Tháp cũng là quay trở về hai cánh tay hắn mà biến mất. Hoàng Minh còn đang suy nghĩ đoán giả đoán non thì bên tai lại vang lên tiếng thông báo quen thuộc. "Ting ting, Tam Tháp Tế Tụ. Nhiệm vụ chính tuyến tìm ra manh mối. Cửa vào Thánh cảnh Hồng mông cực kỳ đáng sợ, căn bản không có cách nào đi vào. Hiện tại cần tìm ra thất tòa tháp pháp bảo đấu thành thất tinh hợp trận, phá hủy cửa vào tiến nhập Thánh cảnh thu lấy đạo hồng mông cuối cùng." Thất tòa tháp pháp bảo xưa này vẫn là truyền kỳ tại tiên giới, truyền thuyết kể rằng thất tháp tế tụ vĩnh mở tinh không. Hiện tại đã thu thập 3 trên 7 tòa. Hoàng Minh một hồi ngây ngẩn, thất tháp ư. Phải chăng chính là bảy tòa tháp lần trước hắn chứng kiến. Rốt cuộc Hoàng Minh cũng hiểu tại sao ba người kia lại cùng nhau đại chiến như vậy. Hóa ra chính là vì tranh đoạt bảo tháp. Đây cũng là quá thần kỳ đi. 3 trên 7, bốn tòa còn lại đang ở đâu? Vân Ngai tháp bị Hoàng Minh thu lấy bổn nguyên, bên ngoài đã là một trận kinh sợ. Chỉ thấy Vân Ngai tháp bảy tầng cùng sáng lên. Sở hữu gần ngàn người đang ở trong tháp đều bị trục xuất ra ngoài rơi xuống hồ Ba Bể. Trước sự khiếp sợ của chúng nhân, Vân Ngai Tháp liền hư không tiêu thất. Đào nhỏ cũng vì thế mà vỡ ra chìm xuống mặt hồ. Vân Ngai Tháp, ta có nằm mơ không? Không ít kẻ đã ngẩn ra, còn không để tâm bản thân đang ướp súng bơi trên mặt nước mà thốt ra câu hỏi. Vân Ngai Tháp biến mất, tin tức này đúng là sự kiện ly kỳ ngay trong ngày liền trở thành đề tài bàn luận của thiên giới. Biến mất trước sự chứng kiến của hơn ngàn người, quá tà môn rồi. Không ít câu chuyện được theo dệt ra. Rất nhiều người cho ý kiến chính là vị chủ thần khi xưa trở về thu lại Vân Nhai Tháp. Cũng có kẻ nói Vân Nhai Tháp đã có linh tính, tự mình rời đi. Người người nhà nhà bàn luận, rốt cuộc có đến trăm phiên bản, không biết lối nào mà lần. Nhan Lâu lúc này lại không có mấy ai biết bên ngoài sẽ ra sự kiện gì, bởi vì lúc này chính là lúc Nhan Lâu bắt đầu đấu giá sự kiện. Nhan Lâu Đại Viện đã được tu sửa, nơi này chính là ở chính giữa đã tạo thành một sàn đấu giá vô cùng tiêu chuẩn. Hơn nữa cũng không phân chia phòng toàn bộ đều là ghế ngồi thiết kế theo khán đài hiện trạng. Lúc này chính là hiện trường có hơn 50 người, đây chính là những người đã thông qua quy định của nhan lâu để tiến vào đấu giá sự tình. Tuy là bên trong chỉ có 50 người, nhưng đại viện lại không có tường che. hiện nhiên nhan lâu cũng đã tháo rỡ tường chắn, làm lộ ra khoảnh sân này. Đứng từ bên ngoài cũng có thể nhìn thấy bên trong đấu giá sự tình. Bên ngoài cổng nhan lâu cũng có đến 400-500 người đứng coi đâu. Thượng phẩm thân khí, chính là lần đầu tiên tại tiên giới được mang ra đấu giá đâu. Từ trước tới nay, chỉ có mấy lần hạ phẩm thần khí được mang ra đấu giá mà thôi. Các vị tiên bối, đã để mọi người chờ lâu, tiểu nữ chính là Hoa Như Ngọc, chính là đấu giá sư của lần đấu giá này. Hoa Như Ngọc dáng người nóng bỏng, quần áo cực kỳ bó sát, nhiều nơi càng là lộ ra một chút làn da bóng mịn. Hơn nữa khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng, chính là giống như một tiên tử của thiên địa vậy. Hơn nữa theo ai trang huấn luyện một thời gian, nàng lại là có chút khí chất hiện đại hơn, càng làm cho người ta tỏ mò ngưỡng ấy. Mỗi nụ cười đều như mật ngọt làm không ít tám vũ cao thủ sống trong lưới đau dục dịch đâu. Không để các vị chờ lâu, vạn bối liền cho người mang tới kiện bảo vật đấu giá duy nhất của ngày hôm nay rồi. Hoa Như Ngọc cười vũ mị, cánh tay nâng lên. Rất nhanh từ phía sau đại sảnh một thiếu nữ cũng xinh đẹp không kém chậm rãi nâng một thanh giá gỗ. Bên trên giá gỗ có một vật dài được một lớp vải trùm lên. Nhìn chiều dài này ai cũng nghĩ tới thương, kích hay bổng. Rốt cuộc chẳng mấy bước chân, bảo vật cũng được đưa lên trên sàn đấu giá. Trưng 597, Phương Thiên hòa kích. Hoa Như Ngọc mỉm cười với thiếu nữ kia, thiếu nữ gật đầu lui lại ba bước về sau. Hoa Như Ngọc lúc này hướng xuống phía dưới hấp hái mắt, nhẹ nhàng nguyện chuyển mà nói. Chư vị, vạn bôi trước mắt mọi người liền muốn mở ra rồi. Nàng vừa nói xong liền cầm lấy một góc của lớp vải trùn kéo ra. Toàn trường yên tĩnh chờ đợi, không ít người hai mắt đã chầm chầm nhìn về kiện vũ khí kia đầy vẻ mong chờ. Ông! Một cỗ uy áp lập tức lấn ra xung quanh. Dưới lớp vải trùn rốt cuộc cũng hiện ra kiện vũ khí này là trọng kích. Nhìn thấy vũ khí xuất hiện, không ít người liền kinh hô. Không chỉ là bên trong đại viện mà bên ngoài đại viện cũng là chấn kinh một màn. Trọng kích vũ khí là loại vũ khí hạng nặng ít người dùng, không giống như thương hay côn được nhiều người đưa chuộng. Trọng kích ít người sử dụng, thế nhưng mỗi người sử dụng trọng kích đều là cường giả. Thế cho nên trọng kích vừa xuất hiện tiếng kinh hô tất nhiên nổi lên. Mỗi một làn trọng kích xuất hiện chính là một vị cường giả ra đời. Hơn thế nữa, trọng kích này, lại chính là thượng phẩm thần khí. khí tức hoàng giả, hiên ngang dung manh từ tận xương cốt, trọng kích này, là ta. Một mình một đế, một trung niên nam tử hai mắt sáng quắc, cả thân người không nhịn được cũng run rẩy một hồi. Hắn làm sao có thể bình tĩnh được đây, hắn chính là dùng kích ta, từ ngày đạt tới thượng vị thần tới nay, hắn một mực truy cầu trọng kích vũ khí, thế nhưng đã bao nhiêu năm à, đến chính hắn còn không nhớ nữa. Trọng kích, hoàng giả bên trong đẳng cấp, quả thực làm người ta phải kinh sợ. Người người chăm chú đánh giá. Trọng kích này dài 2 mét tiêu chuẩn, mũi kích giống như thương sắc nhọn đến đáng sợ. Chỉ chú tâm nhìn thôi cũng khiến không ít người hai chân run rẩy. Bọn hắn đều có cảm giác như mũi nhọn kia đang hướng đến chính bản thân mình mà đâm tới. Ở một bên lại chính là một lưới thép giống như trang lưới liềm khiến người da có cảm giác rất lạnh. Trọng kích chính là phiên bản mạnh hơn kết hợp giữa trường thương cùng các loại vũ khí khác. Trọng kích ngoài mũi thương cùng lưới liềm màu trắng phát ra quang mang tinh xảo thì toàn thân cán đều là đen kịt một mảng trên thân cắn lại có khắc họa một thân rồng uốn lượn cực kỳ bắt mắt, hắc sát thần long, ám chỉ sự hắc ám, trầm ổn cùng bá đạo. Ngọc Như Hoa chờ đợi một hồi, chứng kiến đám người này kẻ nào kẻ đấy đều một mặt kinh hãi thèm muốn mới hài lòng. Lúc trước nàng lần đầu nhìn thấy nó còn kinh sợ hơn bọn hắn gấp nhiều lần đâu. Hiện tại một màn này đều khiến nàng vui vẻ cười không khép được miệng. Rốt cuộc vũng nhìn xuống, nàng còn phải hoàn thành nhiệm vụ được giao a. Chư vị tiền bối, các vị đã quan sát một hồi có thể nhận biết được phẩm cấp của món vũ khí này hay chưa. Nàng vừa dứt câu, đã có người ngồi ở hàng ghế đầu lên tiếng. Chính xác là thượng phẩm thần khí không thể sai lệch. Những người khác cũng gật đầu, bọn hắn đều là sống quá gần ngàn năm hoặc hơn. Phân biệt vẫn là có thể làm được. Nhất là cái khí tức khủng bố mãnh liệt kia càng là không thể giả được. Chính là thượng phẩm thần khí, mau đầu ra thôi. Không ít kẻ trong đầu không khỏi động tâm muốn tiến hành cướp đoạt liều mạng một phen. Thế nhưng vẫn là lấy đại cục làm trọng Không nói lập khương thành chủ tại đây, nhan lâu cũng là không thể chơi vào. Dám lấy ra thượng phẩm thần khí đi ra đấu giá, chỉ sợ là một siêu cấp đại quái vật thượng phẩm thần khí lo là không chỉ có trọng kích này đâu. đã các vị đã yên tâm vì món vũ khí này, hiện chúng ta bắt đầu đấu giá. Hoa Như Ngọc mỉm cười, nàng tay khẽ đưa lên vuốt sợi tóc rối gạt qua tai, một cử chỉ nhỏ này lại khiến không ít kẻ nuốt nước miếng. Nhan lâu quả danh bất lưu truyền, tùy tiện đi ra một nữ nhân đều so được với thần nữ của các thế lực lớn đi. Hiện tại đấu giá, thượng phẩm thần khí Phương Thiên hỏa Kích, lấy trung vị thần thần cách làm đơn vị nhỏ nhất để làm đơn vị. Giá khởi điểm 100 trung vị thần thần cách, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 đơn vị, bắt đầu. Hoa Như Ngọc Tiếng nói vang xa khắp nhan lâu, tuyên bố chính thức bắt đầu đấu giá Phương Thiên hỏa Kích. Phương Thiên hỏa Kích, một cái tên thật khí phách, ta ra 120 trung vị thần thần cách. Phương Thiên hỏa Kích, tên rất ba đạo, thập thị thường chúng ta muốn nó, 150 trung vị thần thần cách. 180. 210. 240. Tiếng ra giá liên tục vang lên, hoa như ngọc ở một bên cười tươi xinh đẹp. Chính là tới A, điên cuồng một chút mới đúng. 300, phùng Việt ta muốn. Tiếng nói trầm thấp vang lên, toàn trường yên tĩnh một điểm, ánh mắt đều dồn về nơi phát ra tiếng nói kia. Chỉ thấy một người mặc áo choàng đen một mình ở đó. Hắn nhẹ kéo mũ trùm đầu ra, một mái tóc nâu cùng khuôn mặt kiên nghị xuất hiện. Chơi ạ, thật là hắn sao, hắn vậy mà cũng tới. chương Đấu giá lên cao trào, Hiện trường không nghĩ là lập tức ồn ào, Danh tính trung niên vừa rồi lập tức có người nhận ra. Phùng Việt, trời ạ, ta vậy mà có ngày gặp được thần tượng A. Rất nhanh có người ở bên ngoài phấn khích hô lên. Không chỉ hắn, cũng rất nhiều người lập tức nhận ra được Phùng Việt. Thế nhưng cũng nhiều người là không nhận ra hắn đây. Phùng Việt là ai A, vị đại ca này nói ta nghe với. Ngay bên cạnh một tên nhị tinh ám vũ lên tiếng hỏi thăm. ngươi không biết. Tiên nhị tinh ám vũ kia kinh ngạc quay sang hỏi, một đổ ngây ngốc khó tin. Tiên nhị tinh ám vũ kia cười ngượng mà đáp. A ha, ta tại địa phương nhỏ bé tu luyện, chính là ít nghe chính sự A. Đáng tiếc A, đáng tiếc, để ta kể cho ngươi nghe. Phung Việt chính là 200 năm về trước thành danh. Vì hồng nhan đại khai sát giới đổ một tòa thành thị. Chính là Phú Lam Thành, ngươi đã nghe qua Phú Lam Thành lịch sử chưa? Phú Lam Thành, không lẽ là phía đông nam Phú Lam Thành? Tên nhị tinh ám vũ kia hai mắt trừng lớn, Phú Lam Thành chính là thành thị đầu tiên tại tiên giới bị phá hủy. Hắn có nghe người ta đồn qua là Phú Lam Thành đắc tội một tên biến thái cuồng nhân nhưng không rõ lắm tình huống. Hiện tại lại tại đây chính là đã rõ ràng, kẻ biến thái cuồng nhân đồ thành vi hồng nhan kia chính là Phùng Việt. Ta mẹ nó, đồ một thành thị A, tên Phùng Việt này rốt cuộc tu vi bực nào. Không lẽ là thượng vị thần đại viên mãn? Không có đâu, nghe nói hắn chỉ là thượng vị thần thôi. Tiếng bàn tán xôn xao bên ngoài cửa cũng không làm cho bên trong những người này chú tâm. Không thể không thừa nhận. Áo choàng của ám vũ rất đặc biệt. Nếu ngươi trùm kín hoàn toàn có thể che kín cả mặt mũi đầu tóc, chỉ lộ ra hai con mắt mà thôi. Thế nên ở nơi này hiện tại vẫn là còn rất nhiều người ẩn giấu bản thân. Phùng Việt chính là lúc này đứng ra, hắn là muốn thanh trọng kích này. Không thể để kẻ khác có ý đồ, chính hắn cũng là không có nhiều như vậy thần cách trung vị thần. Chư vị, Phùng Mô thật sự yêu kích như con. Nhìn thấy Phương Thiên Họa kích một lòng muốn nó, xin chư vị cho Phùng Mỗ một cái mặt mũi có thể sao? Phùng Mỗ đứng dậy chắp tay hướng mọi người lên tiếng thi lễ. Những kẻ ngồi ở đây có kẻ nào là tầm thường ư? Phùng Việt Uy danh cũng không làm bọn hắn từ bỏ được. Hơn nữa, Phùng Việt hiện vẫn là tán tu, không có thế lực lớn chống đỡ. Xích Liệt đại nhân vẫn là còn đem hắn lên treo thưởng từ 200 năm về trước kia. Ha ha ha, Phùng Việt, chỉ 300 đã muốn có nó không khỏi đánh giá bản thân mình quá cao đấy chứ. Người khác sợ ngươi? Thế nhưng lão tử là không sợ. 320 trung vị thần thần cách. Rốt cuộc cũng có người lên tiếng tiếp tục trả giá, Hoa Như Ngọc rốt cuộc thở ra một hơi. Nàng sợ nhất là có đại nhân vật ép giá, vừa rồi một màn phùng việt làm nàng lo chết. Cũng may vẫn là có người dám tới tiếp tục đấu. Nàng rất nhanh cười mà nói: "Đây giá, đã tới 320 trung vị thần thần cách rồi, còn ai ra giá cao hơn hay không?" Hoa Như Ngọc vừa dứt lời liền có người tiếp tục giơ tay hô: "400." Toàn trường vỡ hòa. Không khí rơi vào trạng thái cực nhiệt. 400 trung vị thần thần cách ra, không phải là 400 tử tinh thách đâu. Mỗi một viên thần cách đại diện cho một tên trung vị thần xuất hiện á kẻ nào lại ra đại thủ bút như thế. Các ngươi. Phùng Việt gian nan cắn chặt hàm răng dít lên. 450. Đây đã là cực hạn của Phùng Việt. Hắn đi vay mượn cùng nhờ và không ít người mới có thể góp đến từng này, nhưng đã đủ sao. Không ngoài dự đoán, lại có người giơ tay lên trả giá. 480. Ta Thiên. Lập Khương thành chủ rốt cuộc ra giá sao? Phung viên sắc mặt tím lại, chỉ có thể ngồi xuống ghế không thể nói thêm điều gì. Hắn biết rõ, ngày hôm nay đấu giá nhất định không ít các thế lực lớn sẽ tham gia. Hắn vốn chỉ là đi thử vận may, không nghĩ tới là gặp phải Phương Thiên Hòa Kích. Ta ra giá 550. Một tiếng nói nhỏ nhẹ trong vắt vang lên làm người ta chú ý chỉ cần nghe âm thanh cũng biết khẳng định là mỹ nữ. Một loạt ánh mắt sáng lên. Ha ha ha, không nghĩ là bạch mẫu đơn cũng là đến tham gia đấu giá ta đã nghi ngờ từ đầu rồi. tiếng cười nói vang lên, người cất tiếng chính là người khi nãy không cho Phùng Việt mặt mũi. Bạch Mẫu Đơn, là Bạch Mẫu Đơn tiên tử sao? rất nhanh có người nhận ra danh tự này, hai mắt hoàn toàn điên cuồng. vừa rồi số người đối với Phùng Việt là hâm mộ không ít, thế nhưng lúc này thì Bạch Mẫu Đơn chính là khiến người ta điên cuồng rồi. Bạch Mẫu Đơn tiên tử a, có thật là Bạch Mẫu Đơn tiên tử không? bên ngoài không ngừng vang lên tiếng chờ đợi, bên trong người kia chỉ hơi phất tay, tiếng nói yêu kiều vang lên. Vũ văn hoa cấp đại nhân, không nghĩ lại phát hiện ta tiểu nữ a." Lời vừa nói xong, áo choàng cũng được tháo xuống lộ ra một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, chỉ có thể dùng những thứ đẹp nhất thế gian để so sánh về nàng mà thôi. Chương 599, kẻ đến là ai? "Trời ạ, quả đúng là Bạch Mẫu đơn tiên tử, ta thiên, đợi ta vậy mà có thể nhìn thấy nàng, quả thực là diễm phúc lớn nhất đời." "Trời ơi, thật sự là tuyệt thế dung nhan, không ai có thể sánh được." Những tiếng kinh hô vang lên, Toàn trường dường như bị Bạch Mẫu Đơn một người làm cho ồn ào hẳn lên. Vũ Văn Hoa cẩm đại nhân, ngài còn không định hiện thân sao? Bạch Mẫu Đơn mỉm cười, hai mắt như hai vầng trăng lưỡi liềm xinh đẹp. Ha ha ha, Bạch Mẫu Đơn cũng đã hiện thân, lão phu còn không lộ mặt thì quả là quá không khách khí rồi. Tiếng nói ôm ôm của người kia vang rội toàn trường, một tay kéo ngang, bộ áo choàng ám vũ lập tức bị chấn nát, một lao giả vạm vỡ khí phách liền xuất hiện. Toàn trường kinh ngạc không thôi. Vũ Văn Hoa cẩm không nghĩ là thành chủ mặc kiểm thành cũng tới tiếng nói ồn ào càng là nhộn nhịp lập khương cười cười ánh mắt hướng về vũ văn hóa cập đầy ý tứ bắt gặp lập khương ánh mắt vũ văn hóa cập cười to mà nói lập thành chủ cũng chớ trách ta a đâu phải mỗi mình ta không nói mà tới a ta cũng chưa có nói gì đúng không lập khương cười cười mà đáp vũ văn hóa cập cười to giọng nói ồm ồm đầy khí phách khỏi nói xéo ta cũng không thể để mình ta đứng núi chịu sào chứ. quách lan thập thứ Mã Nguyên, ba người các ngươi cũng đừng có trốn tránh nữa, ra mặt đi. Vũ văn Hoa cập cười lớn, điểm ra một loạt tên tuổi. Lao vừa điểm xong, những người khác đều là chấn Kinh. Những cái tên vừa rồi, ai cũng là một phương thành chủ, không nghĩ hôm nay lại tụ tập được nhiều người như vậy. Vũ văn Hoa cập, ngươi tiếng nói là lớn ta cũng biết, thế nhưng cũng đừng gầm lên cho cả thành trí nghe thầy chứ. Rất nhanh tiếng nói bất đắc dĩ vang lên, một trung niên cũng đứng dậy. Áo choàng ám vũ trên người hắn tan vỡ lộ ra bên trong một bộ trường sam màu vàng. Không chỉ có hắn, lại có hai người khác đồng dạng. Ta phát hiện buổi đấu giá này càng là hứng thú hơn rồi. Hoa Như Ngọc càng là thích thú quan sát bên dưới, nàng đây là lần đầu tiên được đứng ra chủ trì một buổi đấu giá. Hơn nữa bên dưới ai không phải là một bậc phong vân hô mưa gọi gió đâu. Nàng trước cũng không vội hô hảo, chỉ là lặng yên chờ đợi kỳ biến mà thôi. Một hồi nhận thức lẫn nhau đi qua, rốt cuộc một đám người đều thức thời từ bỏ đại tài khí thu, ngươi dám so với nhất bậc thành chủ sao. Hơn nữa, tại đây còn có một cái bạch mẫu đơn. Bạch mẫu đơn là ai chứ? Đóa hoa nổi tiếng tại tiên giới, là con gái của bạch tố tố. Bạch tố tố lại là ai? Tiên giới ai không biết một trăm vị sát thần thì bạch tố tố nổi trội ở top 10 kẻ mạnh nhất. Đã có mặt, hiện tại chính là xem tài phú của ai đứng đầu đi. Lập Khương ánh mắt lóe lên tinh quang, cũng không có nói nhiều lập tức đưa ra chủ kiến. Cũng là ý này. Lập Khương thành chủ cũng là chủ nhà, trước đẩy giá A. Bạch mục đơn mỉm cười mà nói. Tốt, vậy chúng ta tiếp tục. Phương thiên họa kích này, ta cũng muốn. 500 trung vị thần thần cách. Tốt. Tiếng bàn tán lại xôn xao. 500 trung vị thần thần cách A, đây chính là 500 trung vị thần đã vỡ lạc, cũng là 500 tân trung vị thần có thể xuất thế đấy. Cái giá này đã vô cùng cao rồi, nhưng lại chỉ dừng ở đây sao. 550 trung vị thần thần cách. 600. 750. Bạch mẫu đơn càng là hung ác đưa ra con số. Con số này lập tức chấn kinh toàn trường a một mạch thêm 150 thần cách. Kẻ không rõ lại tưởng bọn hắn chính là nói tử tinh thạch đâu. Thế nhưng tại sao thần cách trung vị thần quý giá như vậy hiện tại lại như rau cải trắng nhất lên là thêm vào như thế đây. Đây chính là năng lực của đại thế lực, là mạnh mẽ hậu thuẫn phía sau mà người nào cũng mong muốn. Hiện trường yên tĩnh, cũng không ai nói thêm muốn tăng giá nữa, Hiển nhiên đã tiếp cận cực hạn. Hoa như ngọc một hồi thấy vậy liền khanh khách cười. Mỹ hoặc mà nói. Ê dạ, sao ta quên mất, chủ tử của ta đã dặn dò mà ta bị uy phong của các vị làm sợ hãi quên mất. Phương thiên họa kích này có một đặc điểm đó chính là sở hữu xuyên phá chiến giáp không nhìn thuộc tính A. Hoa như ngọc lời vừa nói xong giống như một quả bom thả vào một hồ nước tĩnh lặng. Điên cuồng, cả sàn đấu ra điên cuồng, thuộc tính xuyên phá. Đây chính là một thuộc tính mạnh mẽ nhất. Không nghĩ phương thiên họa kích còn có bậc này đáng sợ. Con mắt của cả đám người đều đỏ rực lộ vẻ khao khát. Nhất là Phụ Việt, hắn càng là nghiến răng nghiến lợi một vẻ. Quả thực hai mắt không thể nào rời khỏi trọng kích. Chính vào lúc này, mấy vị thành chủ đang muốn bất chấp tất cả để đấu giá thì một bóng đen phóng vào. Bóng đen này giống như một quả tạc đất kỳ quái. đột nhiên nó phun ra vô số khói trắng. Lập hương bạch mẫu đơn, vũ văn hóa cập kinh sợ nhanh chóng lùi ra không dám tiếp cận phạm vị khói trắng. Kẻ không may phản ứng không kịp tránh không thoát khói trắng liền bị gục tại chỗ không rõ sống chết Người thoát ra được chỉ có hơn 30 ngư. Ấy! Bên ngoài chứng kiến cảnh này toàn bộ đều há hốc mồm kinh sợ, mấy trăm con người đều rét run. Rốt cuộc cũng có kẻ lẩm bẩm trong miệng. Bọn hắn, không ngờ lại tới. Câu nói này làm cho không ít người nghi hoặc không thôi. Không nghĩ bọn hắn cũng tới, lần này thì không xong rồi. Vũ văn Hoa cập lên tiếng thở dài, bạch mẫu đơn cũng là cắn răng một mặt tức giận. Bọn hắn là ai vậy? Lập thành chủ. Rất nhanh có người sợ hãi mà hỏi. Những người khác không rõ cũng đều hướng Lập Khương chờ đợi. Một màn khói kia thật sự quỷ dị, không ngờ có thể để thượng vị thần sống chết không rõ. Lập Khương còn đang muốn trả lời, từ bên trong đám khói, tiếng nói đã vang lên. Nếu các người thành tâm muốn biết, thì chúng ta sẵn lòng trả lời. Chương 600, Tam Đường Thánh Đạo. Nếu các người thành tâm muốn biết, thì chúng ta sẵn lòng trả lời. Hai câu nói nối liền nhau, phân biệt ra một nam một nữ. Nhìn kia, có người đi ra từ đám khói đó. Một tên tam tinh ám vũ ở bên ngoài hai mắt trợn tròn dơ tay lên mà chỉ về hướng đám khói. Những kẻ khác cũng là một mực nhìn theo, ánh mắt kinh hãi. Là bọn hắn, là tam đường thánh đạo. Có kẻ đã nhận ra người xuất hiện lập tức hô lên. Những kẻ khác cũng ồ lên, mắt không rời khỏi đám khói một bước. Hai thân ảnh từ từ rõ hơn, rốt cuộc cũng xuất hiện. Nam tóc đắn, ánh mắt tà dị cực kỳ phong trần, trên người khoác một bộ y phục màu lam. Nữ mi thanh mục tú. Mái tóc đỏ dài như thác nước bốn lượn về sau càng thêm nổi bật. Để đề phòng thế giới bị phá hoại. Để bảo vệ nền hòa bình của thế giới. Hai người tiếp nối nhịp nhàng, mỗi người một câu, chấn nhiếp toàn trường. Chúng ta đại diện cho những nhân vật phản diện. Đây khả ái và ngây ngất lòng người. Thiếu nữ chớp hai con mắt phượng, nụ cười dạng dỡ như hoa hướng dương. Mái tóc đỏ xuân mượt được nhẹ vắt sang vai trái, nàng nhẹ nhàng mà nói. Miêu thanh niên hất mái tóc ngắn xanh dương của mình khuế môi nở một nụ cười khoe hàm răng trắng sáng, cung trí hồ, lập phương ánh mắt lập loẹt tinh mang. Không chỉ có hắn, Vũ Văn Hoa cập cùng một những người khác trên mặt đều mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Chúng ta là Tam Đường Thánh Đạo bảo vệ tiên giới này, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Chuyện là như thế đấy, mạo. Toàn trường yên tĩnh, bởi cuối cùng một câu nói kia tốt cuộc chính là tại một con mèo vừa thoát ra. Con mèo này cực kỳ quái dị, lại có thể đứng bằng hai chân, ánh mắt tinh quái. Trên chán lại có một miếng kim loại màu vàng trói. Đáng chú ý nhất là, nó lại có thể nói tiếng nhân loại. Tam đường thánh đạo không ngờ là đến, xong, lần này phương thiên hỏa kích của nhan lâu là mất trắng rồi. Phía bên ngoài tiếng ồn ào bàn tán đã vang lên không nốt. Danh tiếng của tam đường thánh đạo rốt cuộc đã được tuyên truyền ra. Ta nói này huynh đệ, bọn hắn là ai a? Sao ta chỉ thấy bọn hắn là hai tên trung vị thần mà thôi? Con mèo kia tuy cổ quái nhưng cũng chỉ là luyện hư đỉnh phong, có gì mà đáng sợ đây? Một tên đại hán dâu dầm hiếu kỳ mà hỏi. hắn vừa lên tiếng liền bị xung quanh xì mũi coi thường. Tên đứng phía trước quay lại hừ một tiếng mà nói. ngươi quả là kiến thức nông cạn, không hiểu sao lại có thể leo đến nhị tinh ám vũ. Đến tam đường thánh đạo mà cũng không biết. Đại hán dâu dầm gãi gãi đầu, cũng không vì bị coi thường mà giận. hắn cười xòa mà đáp. Ha ha ha, tại hạ thật sự ít quan tâm tới tin tức xung quanh, mong huynh đệ giải đáp nghi ngờ. Nhìn đại hán này biểu tình. Thanh niên kia cũng coi như không nổi giận mà nhàn nhạt nói. Tam đường thánh đạo nổi tiếng từ 150 năm trước. Bọn hắn chính là nhóm đạo trích khủng bố nhất tại tiên giới. Không biết đã bao nhiêu pháp bảo, vũ khí, đan dược bị bọn hắn trộm qua. Ta nhớ có lần gần 50 vị thượng vị thần lập nhóm truy giết ba người bọn hắn mà có đi không thấy trở về. Danh tiếng của tam đường thánh đạo cứ vậy nổi lên. Các ngươi cũng đừng nhìn tu vi của bọn hắn mà đánh giá, nhất là con mèo quái dị kia. Bọn hắn hai người nam nữ không mạnh. Quan trọng là hai con yêu thú của bọn chúng kia. Các ngươi thấy không, chỉ một làn khói phun ra, ngay cả thượng vị thần cũng là thoát không được cảm toán. Nói đến đây, thanh niên này dừng lại nuốt một ngụm nước bọt sau đó lại tiếp tục lấy hơi để nói. Các ngươi nhìn con yêu thú quái dị như cục đá có mấy đầu kia không? Nó là biến dị yêu thú đấy, tu vu mới chỉ là độ kiếp kỳ nhưng một hơi khói đã hạ bao nhiêu cao thủ thần cấp thế kia. Các ngươi lại nhìn mấy vị thành chủ cùng bạch mẫu đơn tiên tử kia. Bọn hắn lúc này còn đang ngưng trọng không nói được gì kìa. Theo lời nói của tên thanh niên này, đám người đều nhìn về phía trong sân. Quả thực bốn vị thành chủ cùng bạch mẫu đơn đều đang ở ngoài trung tâm vùng khói mà không thấy có động tác gì. Các người Tam đường thánh đạo không nghĩ hôm nay lại xuất hiện tại đây. Bạch mẫu đơn hai mắt vượng ngưng trọng lên tiếng mà nói. Về ngoài, ta nói nghe này tiên tử xinh đẹp. Mèo đại gia thật lâu rồi chưa có ôm mỹ nữ ngủ. Hay là đêm nay bồi bản mèo ra một đêm. Mèo ra liền tặng ngươi một món thần cấp vũ khí thế nào? Bạch Mẫu Đơn vừa nói xong, con mèo kia hai mắt sáng quắc liền hướng nàng mà buông lời, ý tứ hoàn toàn là loại lưu manh đầu đường xó trợ. Ta nói này mèo, ngươi muốn chết hả? Tây trọng kích này chính là muốn tặng cho thiếu chủ, qua mà loạn động đừng trách bản thiếu gia. Lời vừa ra, cung trí hồ cốc ngay vào đầu con mèo, thật không thể lôi nó ra mà chấn chỉnh lại. Đúng thế, mèo, ngươi đừng có ý tưởng táo bạo. Quả thực muốn bản tiểu thư cho ngươi một đêm ôm yêu thú của ta. Ta chỉ cần viên ngọc vàng kia thôi, thế nào? Miêu Na cười khenh khách, lập tức đối với con mèo mà nói. Chương 601, đối đầu. Ta nhớ, ta nhớ, các ngươi hai tên bắt nạt một con mèo còn mặt mũi nào sao? Con mèo quay ngoắt đầu, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Ha ha ha, ta là nhắc nhở ngươi thôi. Miêu Na mỉm cười, nói xong nàng liền quay đầu về phía xa hơn 30 người lập khương mà nói. Chư vị, không cần nói nhiều. Thanh trọng kích này tam đường thánh đạo chúng ta muốn. Sắp tới chúng ta cần đưa cho người trên, chư vị nên về thôi. Bá đạo, một câu chúng ta muốn liền đuổi người, đây cũng chỉ có tam đường thánh đạo mới dám nói những lời này. Các ngươi đừng khinh người quá đáng, lần này đấu giá chính là thượng phẩm thần khí, nghĩ muốn cấp là cấp sao. Rất nhanh có người nghe không vừa tại liền phản ứng lại. Hử, ngươi là cái thứ gì? Miêu Na hừ lạnh, bên người nàng bất ngờ xuất hiện một đầu tử quan xà. Nó như nhận được lệnh, hai bên mang phòng lớn. Cái đuôi bất ngờ rung rung. Tên tứ tinh ám vũ thượng vị thần kia vậy mà lập tức thân thể cứng ngắc ngã gục xuống mặt đất, tinh thần công kích, lập khương ánh mắt lóe lên tinh mang kinh hãi, công kích bằng tinh thần thuộc hàng cực hiếm, người có khả năng tấn công bằng lực lượng tinh thần ít đến thương cảm, yêu thú cũng là như vậy, không nghĩ hôm nay lại có thể gặp được loại này, toàn trương sợ hãi, im phang phác, hắn không chết đâu, chỉ là một thời gian tĩnh dưỡng mà thôi, các ngươi cũng đừng trưng cái vẻ mặt đó ra, thật chán ghét mà, miêu na vũ mỹ cười một tiếng. Lúc này nàng mới xoay lưng quay lại nhìn về phía sàn đấu giá. Hoa như ngọc hoảng sợ, nàng lùi lại mấy bước, không biết lúc này nên xử lý như thế nào. Nàng thực lực tuy là trung vị thần, thế nhưng lại là luyện hóa thần cách mà thành, cũng không có bao nhiêu chiến lược cả. Lập thanh chủ, ngươi thấy thế nào? Vũ văn hóa cập nhẹ giọng hỏi. Lập khương nhíu mày một chút, ánh mắt hướng về năm thân ảnh trong đám khói kia một hồi lắc đầu thở dài. Quả thực thật khó. Bọn hắn tu vu không ra gì. Nhưng hai con yêu thú kia quả thực là trong lời đồn biến dị yêu thú. Còn chưa đạt tới thần cấp đã biến thái như vậy, không có cách nào. Ta lại cũng không có phòng ngự thần khí loại tinh thần. Bạch mẫu đơn cũng gật đầu, đáng chát mà nói. Còn chưa tính loại khói kia, đến thượng vị thần còn chống cự không được liền ngã gục. Một khi ngã gục ở trong đó, tuy không chết ngay nhưng lại chính là sinh tử không trong lòng bàn tay của mình nữa rồi. Những người khác nghe vậy cũng gật đầu đồng ý tam đường thánh đạo quả thực làm cho người ta bất khả tư nghị cùng hết cách. Thu vi của bọn hắn rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt là các vị thành chủ ở đây, ai không phải là bắt tình ám vũ đâu. Ấy vậy mà tam đường thánh đạo lại như một quả bóng hơi, không có cách nào cường hãn đánh tới được. Điều này làm tâm lý ai cũng có chút buồn bực, càng là ghen tị bởi hai người bọn hắn có được biến dị yêu thú biến thái không giống ai. Chỉ có thể nói, tiên giới duy nhất ba kẻ không theo lẽ thường. Ê, mỹ nữ, thanh trọng kích này ta xin nhận rồi, thay ta cảm ơn nhan lâu chủ tử trước nhé. Cung chí hồ cười tà mà tiền đến, bước chân hắn còn cách không xa. Muốn lấy đồ, hỏi qua chúng ta chưa? Chính là vào lúc này, một tiếng quát lớn vang lên. Bảy bóng người lập tức xuất hiện ngăn chặn phía trước của cung chí hồ. Tám người này xuất hiện giản thành một hàng ngang, toàn trường lại một lần kinh hổ. Ta kháo, tám hạ vị thần từ đâu đi ra vậy, hình như là người của nhan lâu. Đúng thế, vừa rồi ta thấy rõ ràng là từ khu nhà của nhan lâu phóng ra tới đây. Nhưng mà các ngươi xem, bọn hắn cũng quá trẻ đi. Tiếng bàn tán lại ồn ào hẳn lên, hiển nhiên lần lượt xuất hiện người tới càng làm cho đám người quan sát ngóng trông. Hừ, một đám tiểu hải tử, mau tránh ra trước khi ta nổi giận. Cung chí hồ thấy trước mặt chỉ là một đám thanh thiếu niên, mặc dù đã là hạ vị thần nhưng hắn cũng không coi vào đâu. Một trung vị thần như hắn vốn dĩ đã có thể đánh hạ người tên hạ vị thần rồi. Ui hiếp ta, các ngươi cũng xứng. Dám đánh chủ ý tới nhan lâu, ngày hôm nay có đến cũng đừng rời đi. Hoàng kiếm lớn tiếng hừ lạnh mà nói. Phía sau lưng hắn chính là hoàng lôi, hoàng hỏa, hoàng mục, hoàng thủy, hoàng ám, hoàng dạ cùng hoàng lô. Lão đại đã không tại, bản lão nhị chính là lớn nhất, dám tới ta nướng chín các ngươi. Hoàng lôi cười hăng hắc, nhún nhảy cười đùa, Thân thể mập mạp đáng yêu của hắn khiến không ít người có thiện cảm. Một tiên tiểu hài tử nhìn trông mới có 10 tuổi mà đã là hạ vị thần. Ngoài chấn kinh thì cũng chỉ có chấn kinh mà thôi. mao, bản mèo đã muốn thanh trọng cái kia, đám tiểu tử một là tránh hai là nằm xuống con mèo chống nạnh một mạch buông lời mà quát. Theo lời của nó vừa mới nói xong, trên đầu yêu thú trông như tảng đá có nhiều mặt kia liền phun ra một đoàn khói trắng hướng tám thiếu niên mà phóng. Chương 602, ai so ai cường. Đoàn khói trắng tốc độ cũng rất nhanh, chỉ chớp mắt đã ập tới trước mặt tám người. Khói này cực kỳ quỷ dị, nên nhớ chính là thượng vị thần cũng vô pháp chống cự mà gục ngã. Thế nhưng trước toàn trường lúc này, tám thiếu niên kia vậy mà không có một người nào có hành động né tránh. Hừ, Phong ba đạo. Hoàng Ám hừ lệnh một tiếng, tay phải vung lên. Một động khẩu đen ngòm bất giác như từ nơi âm ti địa phủ mở ra. Động khẩu này xuất hiện giữa ban ngày làm người ta có cảm giác sợn cả gai ốc. Thu. Hoàng Ám hét lớn, động khẩu hốt nhiên mang theo lực hút quỷ dị đem toàn bộ đoàn khói hút gọn không còn một mảnh trước sự ngỡ ngàng của toàn trường. Đây rốt cục là hạ vị thần hay thượng vị thần? Tại sao uy áp của động khẩu này có thể mang đến cho ta áp lực lớn như vậy? Vũ Văn Hoa cập vẻ mặt ngưng trọng không thôi. Không chỉ hắn Lập Cương, Bạch Mậu Đơn, Quách Lan, Thập Thứ, Mã Nguyên cũng là không kém phần cảm giác. Động khẩu sau khi thu hết toàn bộ khói trắng liền biến mất. Hết thể diễn ra quá nhanh, làm người khác cảm nhận như vừa rồi chỉ là một chút hư ảo mà thôi, hoàn toàn là không có thật. Cung Chí hồ làm sao còn dám khinh thường đám hạ vị thần này nữa. Khói của quả đạn mù hắn tự nhiên là rõ ràng nhất. Ngay cả đến mấy tên thành chủ phía sau kia khẳng định là không có cách nào chống lại chỉ có thể chạy. Vậy mà đám tiểu tử này một chút phản ứng cũng không có, thậm chí còn đem khói trắng toàn bộ thu lấy. Miêu Na, Mẹo, ta nghĩ chúng ta gặp đối thủ rồi. Cung chí hồ khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc mà nói. Sao ta có cảm giác lực lượng của tên tiểu tử kia lúc thi triển chiêu thức lại có ba động giống ta? Con mèo hai mắt có chút nghi hoặc nhìn về hoàng ám đầy vẻ kinh ngạc. Không chỉ nó, quả đạn mù cùng rắn ạ bà cũng là cảm thấy như vậy. Trước đừng nói, để ta tới xem. ạ bà lập tức thi triển nhiếp tâm đại pháp Miêu Na lấp đầu, cũng không có chịu bỏ qua, một lời đem rắn ạ bạ cho lên đánh. Khẻ. Rắn ạ bạ há miệng lộ ra những cái răng sắc nhọn, nó quay người vòng cái đuôi qua trước mặt. Một mạch nhằm hoàng kiếm mà đánh tới. Vừa rồi nó cũng đã thi triển qua một lần chiêu này. Đòn tấn công bằng tinh thần này khi nãy chính là một chiêu hạ gục tứ tinh ám vũ đây. Nhưng mà lần này ạ bạ đối đầu lại là một đám quái thai. Chỉ thấy hoàng ngô hai mắt mở to. Chỉ hai bước chân đã đứng lên phía trước đón đầu luồng sóng xung kích kia của rắn ạ bạ. Hoàng ngô chỉ hơi nhíu mày một chút, ngay sau đó hắn liền cười cười, ánh mắt hướng về đối thủ đầy vẻ thương cảm. Chấn! Hoàng ngô hét lên, ạ bạ lập tức cảm thấy thức hại một trận đau bước khủng bố. Cái đầu nó như muốn nổ tung, lập tức không chịu nổi ngã ngửa ra phía sau, khóe miệng chảy ra một dòng chất lỏng màu trắng. Cũng không rõ đó là nọc độc hay là nước miếng nữa. ạ bạ! Miêu Na kinh hãi hô lên. Nàng vội quỳ xuống bên cạnh ạ bạ kiểm tra một hồi. Cung chí hổ thân như lâm đại địch. Đây là lần đầu tiên bọn hắn hai người xuất thủ đều thất bại. Tam đường thánh đạo cứ như vậy bị đánh bại sao? Còn chưa có chiến đấu chính thức nhưng so đấu từ xa chiêu thức đã rơi vào thế hạ phong rồi. Nó sao rồi? Con mèo cũng nhảy cắn lên, lo lắng mà hỏi. Cùng ở với nhau mấy trăm năm qua, tình cảm của bọn hắn cũng chính là tốt đẹp đây. Miêu Na một hồi quan sát thở dài nói. Thương nghiêm trọng, cần có thời gian hồi phục dài. Không ảnh tới tính mạng là tốt. Cung chí hổ cũng là lên tiếng nói. Một hồi chỉ là trao đổi chiêu thức, tam đường thánh đạo rơi vào thế hạ phong làm toàn trường kinh hãi. Bọn hắn đều đã nhận thức qua tam đường thánh đạo mạnh mẽ. Khi nay chấn nhiếp mấy vị thành chủ chính là ví dụ tốt nhất. Nhưng hiện tại thì sao? Tam đường thánh đạo bị tám thiếu niên của nhan lâu ép cho không thở nổi đây này. Ta kháo, tám thiếu niên này tu vi chỉ mới có là hạ vị thần A, hơn nữa tuổi tác chính là còn chưa tới trăm tuổi đâu. Nhan lâu lại có những thiên tài bậc này, rốt cuộc nhan lâu phía sau chính là siêu cấp thế lực nào chứ? Không ít tiếng bàn tán vang lên làm cho không khí ồn ào. Cung chí hổ cùng Miêu Na đây là lần đầu tiên bị người ta đánh cho như vậy, cảm giác thật khó chịu. Nếu hôm nay cứ vậy rời đi, danh tiếng tam đường thánh đạo xây dựng 200 năm nay coi như mất hết. Miêu Na, đánh hay không? Đánh, đương nhiên phải đánh. Mấy trăm năm nay chúng ta chưa từng ra tay. Thế giới này liền cho rằng chúng ta chỉ dựa vào ạ bạ cùng quả đạn ngủ Hôm nay liền cho bọn hắn thấy thực lực thật sự của chúng ta. Miêu Na hung ác mà nói, hai mắt đã tràn ngập chiến ý hừng hực. Tốt, hôm nay liền đánh. Cung chí hồ hai mắt cũng híp lại, khí thế một mực tăng lên. Lần này đến lượt ta, cấm tên nào tranh. Hoàng lôi hét lớn, thân hình bé nhỏ bước lên năm bước, mỗi bước khí thế càng là tăng lên đáng sợ. Trương 603, Hoàng lôi mạnh mẽ. Hừ, phô trương thanh thế. Mèo đại gia lần này cũng tham chiến với. Con mèo rốt cuộc cũng động nộ, hai bàn tay móng vuốt đã rơi lên cùng với cung chí hồ và Miêu Na đã lấy ra vũ khí. Thế nhưng lời còn chưa nói hết đã bị một màn trước mắt làm cho chấn kinh. Không chỉ có hắn, gần ngàn người cũng chính là rơi vào khiếp sợ, bởi vì trước mắt bọn hắn lúc này tên thiếu niên tiểu tử kia vậy mà toàn thân bao trùm vô số tia lôi điện vàng chói. Không chỉ như thế, bầu trời vốn dĩ đã chiều tà nhưng chưa tối hẳn, ấy vậy mà bây giờ đã đen kịt một màu còn chưa có hết, trên trời mây đen giăng phủ kín, từng kia lôi điện lập loè chớp giật. Niệm nó, đây giống như là thiên kiếp, trời của ta ơi, chuyện gì nà xảy ra vậy? Có tiên tam tinh ám vũ liền hốt hoảng hô lên. Bởi đây giống như một trường luyện địa ngục, mẹ nhĩ thành như rơi vào một tràng đại hạo kiếp. Đến lúc này còn có ai dám nghi ngờ tên thiếu niên kia cơ chứ? Chỉ tiến lên năm bước, cả thiên địa như muốn biến sắc. Đây rốt cuộc có phải là hạ vị thần nữa không? Chẳng lẽ hắn chính là chủ thần? Xin thiếu hiệp dơ cao đánh khẽ, mệ nhị thành chịu không được. Lập Khương lúc này làm sao còn dám bàng quan theo dõi kỳ biến mặc thể tất cả như vừa nãy nữa. Mặc dù hắn có khả năng tạo ra không gian bao trùm ngăn cản lôi điện từ trên trời xuống, nhưng sức của hắn liệu có thể bảo vệ toàn bộ mệ nhị thành hàng chục giảm sao? Đám người Lập Khương ở bên ngoài chẳng khác nào ném chuột sợ vỡ bình. Bên trong cung chí hồ, Miêu Na, mẹo càng là đứng núi chịu sao đây? Một cảm giác thật khó chịu a. Đúng vậy, cảm giác thật khó chịu. Mèo A, hiện tại tính mạng chúng ta hoàn toàn dựa vào ngươi đến gánh A. Con mèo nuốt một ngụm nước bọt cái ực, khó khăn mà nói. Thiên sư, bản mèo hôm nay quả thực gặp quỷ rồi. Ta không dám chắc có thể đỡ được công kích của hắn đâu. Nhìn đám lôi điện kia ra đầu bản mèo đã dựng hết cả lên rồi. Cung chí hồ hô lên. Ngươi tại sao lại nói vậy? Không phải trước giờ ngươi đều có thể hóa giải công kích sao? Đến cả thượng vị thần cũng công kích không tới chúng ta. Sao hôm nay lại nói như thế? Bên này tam đường thánh đạo còn đang bàn bạc thì hoàng lôi đã nết môi cười mà nói. Hiện tại ta đều muốn nướng chín các ngươi, dám đánh chủ ý tới đổ của nhan lâu, chịu chết đi. Lời vừa nói xong, cánh tay của hoàng lôi giơ cao, nhìn hắn lúc này như một tên ác ma. Còn đâu vẻ ngây thơ đáng yêu lúc ban đầu nữa. Lập Khương tinh thần cẳng thẳng lập tức hét lớn. Chư vị thành chủ, mẹ nhĩ thành hiện tại gặp nạn, cầu chư vị rút sức, ngày khác Lập Khương ta nhất định báo đáp thân tình này. Tốt. Chính là. Hảo. Vũ Văn Hoa cẩm, Quách Lan, thập thứ, Mã Nguyên đều chỉnh trọng gật đầu. Trước mắt chỉ có hai cách ngăn cản chuyện này. Thứ nhất chính là công kích thiếu niên kia để hắn phải ngưng lại chiêu thức này. Thứ hai chính là hợp lực giúp lập khương đỡ lấy lôi điện không để cho chúng đánh xuống mẹ nhị thành. Trong hai cách lựa chọn, tất nhiên cách thứ hai là sáng suốt nhất. Hiện tại bọn hắn còn muốn tại nhan lâu đấu giá thu lấy phương thiên hỏa kích. Nếu hiện tại công kích thiếu niên kia có khi nào đắc tội nhan lâu, chẳng những nhan lâu ghi hận tức bỏ quyền đấu giá thậm chí là tạo thêm cho mình một kẻ địch siêu cấp thần bí. Đây chính là điều không ai muốn. Còn cách thứ hai, vừa không phải đối đầu với nhan lâu, lại vừa làm việc tốt được người đời ca ngợi. Hơn nhất là B. Họ hắn năm vị thành chủ hợp lực cũng không tốn bao nhiêu khí lực, quan trọng nhất lại là khiến cho Lập Khương nợ một ân tình. Ân tình của một bát tinh ám vũ nặng như thế nào cơ chứ? Tất nhiên trong hai sự lựa chọn, kẻ ngu mới không lựa chọn cách thứ hai. Lập thành chủ, chúng ta sẵn sàng rồi. Vũ văn hoa cấp đã không còn vẻ hào sảng khi này nữa. Lúc tối quan trọng, lão chính là bộ mặt nghiêm túc như thế này đây. Tam đường thánh đạo cũng đã co lại một đoạn. Con mèo đứng phía trước hai tay huy động kim sắc đồng tiền. Một lớp lá chắn màu vàng sẫm xuất hiện, đây chính là lớp phòng ngự chắc chắn nhất của Tam đường thánh đạo 200 năm qua. Chưa một đòn công kích nào có thể đánh nát, thậm chí là công kích của thượng vị thần. Đây, cũng chính là lý do Tam đường thánh đạo chưa một lần thất bại. Hừ, lớp ô quy Xem ta đánh bạo các ngươi, Hoàng lôi hét lớn, cánh tay liền muốn vung xuống phía dưới. Một vệt lôi điện kim quang sáng rực từ trên trời ẩn ẩn hình thành. Dừng tay. Một tiếng thanh thúy chính vào lúc này vang lên vọng vào thai toàn trường. Hoàng lôi một tay này vung đến giữa đường liền ngưng lại. luồng lôi điện khổng lồ kia đi đến nửa đường liền tan biến. Người mà có thể khiến cho hoàng lôi buông tay không ra sát chiêu còn có thể là ai. Chương 604, Thiếu chủ. Toàn trường yên lặng hướng ánh mắt về nơi phát ra tiếng nói Chỉ thấy một thân ảnh thon gầy lăng không mà tới. Toàn thân khoác một áo choàng màu xanh lam. Mái tóc trắng như tuyết phấp phới phía sau, hai tay đan lại ở sau lưng rất có phong phạm cao thủ. Hắn nhưng lại đeo một chiếc mặt nạ màu trắng. Toàn thân phát ra sự thần bí cùng kinh diễm lạ kỳ. Lão đại! lão đại, người trở lại rồi. Đám người hoàng kiếm, hoàng lôi lập tức tươi cười mà chào đón. Người đến không ai khác chính là Hoàng Minh vừa từ hồ ba bể trở về. Hiện tại bên ngoài tin tức đã lan truyền rất nhanh rồi. Trên đường trở về, Hoàng Minh chính là thấy thanh niên nam nữ toàn bộ đều là tóc bạch kim. Hắn thật không nghĩ tới lại xảy ra chuyện này, cuối cùng đành cười khổ đeo mặt nạ lại. Vừa mới tới nhan lâu liền phát hiện ra Hoàng Lôi muốn chiến đấu, phát hiện đối thủ của hắn lại là ba người nhóm hỏa tiễn thì chỉ hết mức bó tay. Một tiếng nói Hoàng Minh liền ngăn lại trận chiến này. Là hắn, chính là hắn. Hoàng Minh xuất hiện liền khiến hai người giật mình kinh ngạc. Người thứ nhất ở trong đám người chính là Lập Phi Giả Trang Nam Tử nàng chỉ cần nhìn lướt qua là liền nhận ra hoàng minh, cái khí chất đấy, âm thanh đấy, cho dù hoàng minh có đeo mặt nạ cũng không thể thoát khỏi nhãn lực của nàng. buổi tối hôm đó, cũng chính lít có mình nàng nhìn rõ ràng nhất khuôn mặt anh tuấn của hắn. người thứ hai kinh ngạc ở đây lại chính là tất liệt, nếu hoàng minh thấy được hắn lúc này không biết sẽ có hành động gì. tất liệt chính là đã đào thoát khỏi tay hoàng minh nhiều tháng trước, tất liệt mang theo trọng thương trở về, chính là dùng gần một năm để tĩnh dưỡng thương thế, bị một tên hạ vị thần truy sát. Đây quả thực là điều nhục nhã nhất của Tất Liệt. Hắn nhớ rõ ràng giọng nói của Hoàng Minh. Nhất là mái tóc bạch kim cùng cái mặt nạ kia. Khi nãy Hoàng Kiếm xuất hiện hắn đã nghi ngờ rồi, hiện tại liền có thể khẳng định. Hoàng Kiếm cùng Hoàng Minh chính là hai kẻ hôm đó tại hành khê bộ lạc. Hừ, tìm ngươi thật khó, hiện tại chính là tự mình dâng tới cửa. Tất Kiệt lẩm bẩm ngoan thoại ngay sau đó lui lại biến mất khỏi đám người quan sát. Lúc này Hoàng Minh đã yên tĩnh đứng ở trên khán đài đấu giá lão đại Ngươi về thật đúng lúc. Ba tên gọi là thánh đạo gì đây muốn cướp phương thiên hòa kích, quả là gan lớn bằng trời. Hoàng lôi giơ giơ nằm đấm, khuôn mặt đỏ bừng giận giữ lại thập phần đáng yêu. Nhưng trên bầu trời của mẹ nhĩ thành thì không có, một màu đen kịt mây đen do hắn làm ra lại không đáng yêu chút nào. Những người khác cũng là muốn lên tiếng tố cáo tam đường thánh đạo thì liền bị Hoàng Minh ngăn lại. Đều là người mình, trước trở về rồi nói. Câu nói này của Hoàng Minh làm cả đám người đều sững sờ. Không chỉ toàn trường ngây ngốc mà đến cả tam đường đạo thánh cũng là ngây ngốc. Khoan đã, sao ta thấy có chút quen thuộc. Cung chí hồ lập tức cảm giác không đúng. Người này vừa xuất hiện khiến cho hắn có cảm giác rất thân quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Người cũng thấy như thế sao, ta cũng vậy. Miêu na nhíu mày khó hiểu. Bản mèo càng là thấy quen thuộc, để coi nào. Con mèo rất nhân tính hóa, động tác chống tay lên cảm rất ra vẻ. Đông nhiên nó hét lên. Bản mèo nhớ ra rồi. Là thiếu chủ, là thiếu chủ A các ngươi liền nhìn Tiếng kêu của con mèo khiến toàn trường kinh khiếp. Thiếu chủ ư, tam đường sao lại có một vị thiếu chủ nào chứ? Hoàng Minh lúc này ở trên đài chỉ cười, hắn cũng không rõ ràng hệ thống làm như thế nào lại cho xuất hiện ba tên kỳ hoa này. Thu mất của hắn ba lần triệu hồi lại ra bộ ba trời đánh không chết đội hỏa tiễn. Hoàng Minh lúc đầu nghe thấy quả thực muốn điên người. các ngươi nhìn xem, ta không nói sai chứ. Con mèo lấy đâu ra ba viên đá? Ngay sau đó nó liền ghép lại hoàn chỉnh Một hình chiếu lập tức xuất hiện. Trước mắt toàn trường là một thân ảnh mặc trường bào màu xanh lam, một mái tóc dài màu trắng thả dài phía sau. Trên mặt lại chính là đeo mặt nạ, đối chiếu với Hoàng Minh lúc này quả thực chính là không sai một ly. Đúng là thiếu chủ, lão nhân gia quả thực là dự tính như thần, ta thật sợ hãi. Con mèo há hốc mồm cảm thán một câu. Đừng nói nhiều. Miêu Na gõ đầu nó một cái, ngay sau đó nàng cùng cung chí hồ không hẹn mà lập tức quỳ Con mèo cùng quả đạn mù cũng là lập tức quý theo. Thiếu chủ, chúng tiểu nhân rốt cuộc chờ được người. Một màn này làm không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Không một ai còn dám tin tưởng vào mắt của mình nữa. Tam đường thánh đạo vậy mà quỳ, hơn nữa lại là xưng người kia vi thiếu chủ. Người kia rốt cuộc là ai a Ngay cả tam đường thánh đạo cũng thu về làm thuộc hạ. Mà rõ ràng hắn còn chưa có nói một câu nào a Đây mới chính là dấu hỏi chấm to lớn trong đầu mỗi cá nhân tại đây. Chương 605 Mời cơm. Các ngươi tới đây cướp. Hoàng Minh lúc này mới lên tiếng hỏi. A ha, thiếu chủ. Chúng ta chính là thấy thanh trọng kích này thật tốt, muốn đem nó tặng cho thiếu chủ A. Cung chí hồ xua xua tay, một mặt cười hèn mọn mà nói. Đúng vậy A, xin thiếu chủ dơ cao đánh khẽ. Chúng ta là không dám nữa. Miêu Na cũng là ăn ý lên tiếng mà xin tha. Lão đại, bọn hắn là ai? Hoàng hỏa nhữ mẩy lên tiếng mà hỏi. Chính là, chính là trời đất dung hòa vạn vật sinh sôi. À không, a ha ha, mấy người anh em thiệt lành, người một nhà, người một nhà à lũ lụt ngập miếu long Vương rồi. Con mèo cũng nhanh chóng cơ cơ móng đuốt một mặt định nọt mà nói. Một bước, Hoàng Minh dở khóc dở cười. Ba tên này vậy mà muốn cướp đồ của hắn để tặng cho hắn. Cái này, cái này cũng quá kỳ hoa đi. Được rồi, giải tán đi. Hoàng Minh phất tay, đám hoàng lôi, hoàng hỏa, hoàng kiếm đều gật đầu quay trở về bên trong nhăn lâu. Các ngươi cũng đi theo họ. Hoàng Minh nhìn đội hỏa tiễn liền lên tiếng nói. Cung chí hồ cùng Miêu Na lập tức đại hỉ cùng con mèo vâng dạ ngoan ngoan theo đám hoàng kiếm đi vào bên trong. Rốt cuộc xong xuôi, Hoàng Minh quay đầu hướng về phía toàn trường chắp tay hành lễ mà nói: "Chư vị, là ta quản giáo không nghiêm để chư vị chê cười rồi. Hôm nay Nhan Lâu mở đầu giá, ta cũng không dám làm phiền lâu chủ đại nhân nữa." Lời hắn vừa nói xong liền quay lại chắp tay hành lễ cùng Yến Thanh. Yến Thanh lúc này cùng Hoa Như Nguyệt đứng ở một chỗ. Gặp Hoàng Minh biểu lộ như vậy, Yến Thanh cũng một dạng chắp tay hành lễ mà nói, Hoàng công tử quá đa lễ rồi, người là khách quý của Nhan Lâu, không nên như thế a. Nhìn Yến Thanh biểu hiện như vậy, mấy vị thành chủ như Lập Khương hay Vũ Văn Hóa cặp hai mắt đều lóe lên tinh quang. Phải nhớ rằng một thất tinh ám vũ mà lại hạ thấp như vậy trước một hạ vị thần, kẻ này nhất định có hậu thuẫn vô cùng lớn. Hơn nữa vừa rồi không nói một lời liền đem Tam Đường Thánh Đạo thu dưới trướng. Đây chính là vì sao? Chẳng lẽ Tam Đường Thánh Đạo kia là lừa dối một màn lừa? Đánh chết cũng không ai tin. Nhất thời địa vị của Hoàng Minh càng tăng cường đáng kể. Hoàng Công Tử, còn là cầm thánh kia đầy thần bí. Không làm phiền chư vị tiền bối nữa, vạn bối liền nhường lại sân đấu giá cho vị mỹ nữ này. Ma khoan, không biết Lập Thành Chủ có tại đây hay không? Hoàng Minh một câu hỏi khiến toàn trường đều lập tức đưa ánh mắt về phía Lập Khương. Chính là ta. Lập Khương cũng không có biểu cảm gì mấy, chỉ là nhàn nhạt cười đáp. Vạn bối ngày mai có thể mời tiền bối một bữa trưa trăng? Hoàng Minh vừa đưa ra lời nói liền khiến không ít người ánh mắt phát ra tia kỳ dị. Vị Hoàng Công Tử thần bí này lại muốn hẹn Lập Thành Chủ ăn trưa, rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng. Có thể, Lập Khương cũng không cần nghĩ, một lời là đáp ứng. Hắn tuy ngạc nhiên nhưng cũng cùng vị Hoàng Công Tử này tiếp xúc một chút. Dù sao nghe phu nhân nói qua, nữ nhi nhà mình ăn ngủ không ngon cũng chính là vì tên thanh niên này. Đa tạ Lập Thành Chủ ưu ái, vãn bối ngày mai xin đưa thiệt qua. Hoàng Minh lại túi người hành lễ rồi lập tức xoay lưng đi vào bên trong. Yến Thanh thấy Hoàng Minh rời đi cũng liền lập tức cho đấu giá tiếp tục bắt đầu. Bầu trời Mễ Nhĩ Thành không dọc từ lúc nào đã không còn mây đen cùng lôi điện lập loẹt nữa. Ở một nơi sơn cùng thủy tận, tại một mái nhà tranh, bóng người yên lặng ngồi trên một chiếc bổ đoàn nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân, ngay sau đó một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. "Đại nhân, Vân Ngai Tháp tại Mễ Nhĩ Thành hôm nay bỗng dưng tiêu thất." Lời vừa nói xong, Nam tử trung niên bỗng nhiên mở to hai mắt, một luồng ánh sáng kỳ dị bắn ra bốn phương. Khí tức của hắn khiến bên ngoài nữ tử kia run rẩy từng hồi. Phải mất mấy giây hắn mới thu lại khí thế này, lên tiếng mà hỏi: Vân Ngai Tháp, tin tức có chính xác? Hoàn toàn chính xác, tiểu nhân là tự thân đi tới kiểm tra. Nam tử trung niên nhíu mày, áo choàng màu đen không gió mà chuyển động. Vân Ngai Tháp, tại sao lại là nó? Ngày trước ta có ghé qua hai lần đều không phát hiện ra có chút nào đáng ngờ. Tại chân thắp cũng chỉ có một đầu hải độn thủy ngư mà thôi con đã, hải độn thủy ngư. Nam tử trung niên bỗng dưng thấy thố, ngay sau đó là gần lên từng tiếng. Âu Mỹ Giang, bản tôn không ngờ lại bị ngươi cho qua mắt, khá lắm, khá lắm. Hai câu khá lắm lại khiến cho không gian càng thêm lạnh lẽo. Nữ tử bên ngoài đã chống đỡ hết nổi nằm dạp xuống đất. Nàng cho dù là thượng vị thần, thế nhưng đối đầu với áp lực của chủ thần càng là không thể chống lại. Lập tức điều tra toàn bộ những kẻ khả nghi có liên quan không được bỏ sót bất cứ kẻ nào. Vâng. Nữ tử gian nan bỏ đi, nàng tờ hởn ở tờ sự không thể đứng trở dậy được. Chương 606, tẩy lễ truyền thừa. Hoàng Minh lúc này cũng không để ý đến bên ngoài nữa rồi. Hắn hiện tại đang ngồi ở trên ghế thái sư nhấp một ngụm trà nghe Tam Đường Thánh đạo một hồi kể lại. Các ngươi nói vị lão nhân gia kia vô cùng thần bí, khủng bố tới mức không thể chấp nhận được. Hoàng Minh nhíu mày hỏi lại. Đúng vậy, thiếu gia. Lão nhân gia chính là vô cùng vô cùng đáng sợ. Ta nhớ có rất nhiều lần các vị chủ thần đều muốn gặp người liền đứng chờ một lần đều là gần hai trăm năm mới được gặp. Cung chí hổ lên tiếng đáp lời. Hoàng Minh nghe tới đây đều phun ra một ngục trà, nước trà toàn bộ bắn trên mặt của con mèo. Hoàng Minh một mực kinh hái trận tròn mắt. Niệm nó, quá ngư bức rồi. Chủ thần muốn gặp đều phải đứng đợi gần hai trăm năm mới được gặp. Các ngươi. Thế các ngươi là gì của lão nhân ấy? Hoàng Minh nhanh chóng dò hỏi. Thiếu gia. Chúng ta lại chính là gác cổng của lão nhân gia A chính là ba người chúng ta. Miêu Na một mặt tự hào mà nói. Nàng cùng cung trí hồ đều là lão nhân gia đưa về chân chính làm chân gác cổng A đây là bực nào vinh dự. Có thể ở ngoài cổng nhìn một đám chủ thần đứng chờ bên ngoài không dám lên tiếng. Đây chính là bực nào kiêu ngạo A. Ta thật phục, lại là chân gác cổng. Hoàng Minh chỉ còn nước lẩm bẩm trong đầu. Ngoài các ngươi còn có ai ở bên cạnh người không? Không có A, chỉ có chúng ta ba người mà thôi. Con mèo cũng nhanh chóng cướp lời mà nói. Ba người bọn hắn quả thực đi theo lão nhân ra 400 năm, không còn có ai khác. Hoàng Minh gật đầu, đây rốt cuộc là thế nào? Hệ thống cho hắn triệu hồi ba tên này đến, nhưng hỏi ra lại là một lão nhân kêu bọn hắn tới, lão nhân này là ai cơ chứ? Nghĩ tới Hoàng Minh liền hỏi ngay. Các ngươi luôn miệng lão nhân ra, rốt cuộc có hai không biết tính danh của người. Cái này, thiếu gia, chúng ta thật không dám hỏi đâu. Cung Chí Hồ một mặt ngậm bứt mà nói. Miêu Na cũng gật đầu đồng ý bọn hắn làm sao dám, mà nghĩ thôi cũng không dám. Chỉ có thể gọi ba chữ lao thái gia mà thôi. Ta biết, ta biết ta. Con mèo lần này lại nhảy lên choi choi mà đề. Hoàng Minh gật đầu tỏ vẻ cho nó nói. Con mèo liền nhanh chóng kể lại. Ta nhớ một lần mấy vị chủ thần bàn tán với nhau tại cửa, khi đó hai người bọn hắn đang ăn trưa nên không biết. Một đám chủ thần gọi lao thái gia chính là Dương Diễn Đại Nhân. Dương Diễn. Hoàng Minh ngây người. Tại sao cái tên này có chút quen thuộc, dường như hắn đã nghe qua ở đâu, mà lúc này lại không thể nào nhớ ra được. Bất thình lình bên thai Hoàng Minh vang lên tiếng nói của A Trang. Hoàng Minh, chàng quên rồi sao? Ở dưới tiên nhân yêu Hoàng Tiên Đại Lục có một vị đại sư tiên đoán chàng chính là kẻ được chọn. Vị đại sư này cũng tên là Dương Diễn, ta còn nhớ kỹ đây này. A Trang nói một lời làm Hoàng Minh giật mình tỉnh ngộ. Đúng rồi A, Dương Diễn Đại Sư, chính là cái người này. Trước kia Hoàng Minh hắn cũng không có để ý bởi vì trải qua vàn năm, hắn cứ nghĩ vị đại sư này chính là đã chết. Cũng vì chẳng còn mấy ai nhớ đến hắn, ngoài một câu tiên ngôn để lại, chính là kẻ được chọn xuất hiện, mà vương tất vong. Dương diễn đại sư này cùng dương diễn Lao Thái Gia mà Tam Đường Thánh Đạo nói liệu có phải là cùng một người hay không? Hoàng Minh suy đoán nhưng không dám chắc. Chỉ có thể đem khúc mắc này chôn lại. Đúng rồi thiếu gia Lao Thái Gia đã căn dặn qua. Một khi tìm được người liền mang theo yêu thú sủng vật của người tiến về phía nam tiên giới trở lại yêu thú vị diện tiếp nhận truyền thừa. Miêu Na đột nhiên lên tiếng mà nói. Đúng rồi, ta suýt thì quên. Chính là lão nhân gia đã căn dặn như vậy. Thiếu gia, người xem. Yêu thú của chúng ta, nhất là con mèo này tuy chưa thành thần nhưng cũng chính là sức chiến đấu là có được. Bọn hắn chính là đã trải qua tẩy lễ truyền thừa. Cung chí hổ vỗ vỗ đầu mà nói. Tẩy lễ truyền thừa. Hoàng Minh kinh ngạc. Bởi vì hắn chưa có nghe qua chuyện này bao giờ a Đúng vậy thiếu gia, lão nhân gia đã căn dặn rồi. Một khi gặp được thiếu gia liền giúp thiếu gia đưa sùng vật của người tiến về yêu thú vị diện tiếp nhận tẩy lễ truyền thừa. Con mèo lúc này cũng là rất trịnh trọng mà nói. Thật hiếm khi thấy nó biểu cảm như vậy. Yêu thú của ta. Hoàng Minh ánh mắt hướng về phía xa xa, nơi đó chính là tám người hoàng kiếm, hoàng lôi đang đứng trò chuyện vui vẻ. Hoàng Minh cũng không nghi ngờ một chút nào đội hỏa tiễn. Bởi vì bọn hắn là do hệ thống mang tới, chính là độ trung thành tuyệt đối a không bao giờ có chuyện bọn hắn lừa dối hắn. Tẩy lệ truyền thừa, các ngươi có thể dẫn yêu thú của ta đi sao? Chính là như vậy thiếu gia, Người cứ yên tâm. Tại tiên giới, nếu không gặp phải đại viên mãn thượng vị thần thì tam đường thánh đạo chúng ta là vô địch, xin người cứ yên tâm. Cung trí hổ vỗ ngực đảm bảo. Hoàng Minh cười cười, ánh mắt hướng về đám người hoàng lôi, hoàng kiếm mà nói. Yêu thú sủng vật của ta, chính là bọn hắn rồi. Chương 607: Khảo hạch thay đổi. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Hoàng Minh ngừng quan sát hệ thống lên tiếng nói: "Vào đi." Cửa phòng được mở ra, Yến Thanh nhanh chóng đi vào. Trên tay nàng lúc này bưng một cái khay. Trên cái khay để gọn một chiếc nhẫn chữ vật nhỏ. Yến Thanh quỳ một chân mà nói: "Thiếu gia, đây chính là thần cách đấu giá phương Thiên Hỏa kích. Tất cả là 920 năm trung vị thần thần cách, nam viên thượng vị thần thần cách." Hoàng Minh kinh ngạc. Rốt cuộc hắn vẫn đánh giá thấp sức hấp dẫn của thượng phẩm thần khí. Không nghĩ tới một thanh trọng kích vậy mà có thể đấu giá tới 930 viên thần cách. Ai là người đấu giá thành công? Hoàng Minh hỏi thăm. Chính là Bạch Mẫu Đơn tiểu thư. Nàng ấy chính là cùng vũ văn hóa cập thành chủ hai bên giao chiến. Mượn chính là thần cách của không ít người, cuối cùng đấu đến hơn 900 trung vị thần thần cách thì dừng. Tiến thanh lên tiếng trả lời. Bạch Mẫu Đơn, tốt. Sáng mai giúp ta gửi thiệp tới thành chủ lập khương an bài cơm trưa. Vâng. Yến Thanh gật đầu dạ một tiếng rồi đi ra ngoài. Hoàng Minh bắt đầu quan sát một hồi nhẫn chứa vật bên trong. Ánh mắt hắn sáng lên một tia hư phấn. Cũng là vừa vặn đủ, chỉ thiếu Hoàng Ám cùng Hoàng Nô mà thôi. Trước khi đi để bọn hắn tăng cường một lần. Nói đến đây Hoàng Minh chợt biến mất tại phòng. Mẹ Nhi Thành ngày hôm sau không yên ổn. Vân Ngai tháp biên mất làm Mẹ Nhi Thành mất đi một kỳ quan lớn. Lập Khương quả thực không thể làm gì khác hơn. Hắn lúc này còn đang đứng quan sát một hồi hồ ba bể đầu. Đại nhân, một chút đầu mối cũng không có, cứ như vậy vân ngai tháp khổng lồ tiêu thất. Đây quả thực là bốn. Một tên tướng sĩ đi lên khó khăn mà nói. Hải độn thủy ngư thì sao, có thấy không? Đều biến mất. Tên tướng sĩ si kia cũng một mặt phiền một đáp. Vân ngai tháp, tình tháp, không ngờ đến đời của ta thì liền biến mất. Lập cương thở dài một hơi xoay người rời đi hồ ba bể. Hắn không có cách nào ở đây nữa, một chút đầu mối cũng không có, làm sao có thể điều tra. Hơn nữa... Có người manh đi vân nhai tháp hay vân nhai tháp tự biến mất? Cả hai ý tưởng đều là nằm ngoài tầm tay của hắn. Coi như vậy, mẹ nhĩ thành mất đi vân nhai tháp cầu mong không phải là vận số đi. Lập Khương tự an ủi bản thân như vậy. Thanh chủ, trưa nay 12 điểm tại ngân an tử lâu, hoàng công tử mời. Đi phía sau Lập Khương là một tên văn nhân thư sinh nhẹ nhàng nhắc nhở. Lập Khương gật đầu, hiện tại đã hơn 11 điểm, đi tới vừa kịp. Ngân an quán rượu là tử lâu tầm trung. Tuy không phải cao cấp tiểu lâu nhưng cũng là có tên tuổi nhất định phù hợp với không ít lữ khách đi qua. Lập Khương mặc quần áo bình thường giống như một vị đại nhân mang theo hai thị vệ đi vào ngân an tiểu lâu. Tiểu nhị như đã được dặn trước liền nhanh chóng dẫn đường đưa Lập Khương cùng hai hộ vệ đi lên tầng 3. Mở cửa phòng, Hoàng Minh đã chờ ở đây. Thấy Lập Khương tới hắn liền đứng dậy thi lễ. Thành chủ đại nhân. Lập Khương phất tay cười mà nói. Chỉ là ăn một bữa cơm bình thường, coi như ta là bằng hữu đi. Thái độ của Lập Khương làm Hoàng Minh rất thưởng thức. Vậy tốt, mời đại nhân vào, tiểu nhị mang thức ăn lên cho ta. Tiểu nhị ra ngoài, hai tên thị vệ của Lập Khương cũng là khoanh tay đứng ngoài cửa chờ đợi. Hoàng Minh cùng Lập Khương trò chuyện một hồi thì thức ăn cũng mang lên. Lập Khương lần đầu tiên thấy được dung mạo của Hoàng Minh liền gật đầu. Chính là có một cô đường đường chính chính tu sĩ giả. Nhìn qua không phải là người xấu, còn cần quan sát thêm. Không dối gạt gì thành chủ, tại hạ có chút rượu tự mình uống. Rất muốn cùng thành chủ đại nhân thưởng thức. Hoàng Minh vừa nói xong, hai vỏ rượu táo mèo được hắn mang ra. Hắn mở bình, mùi thơm lập tức ngập cả ghen phòng. Rượu ngon. Tiếp nhận rượu của Hoàng Minh, Lập Khương không một chút nghi ngờ liền uống. Thấy như vậy Hoàng Minh càng là bội phục lá gan của Lập Khương. Liên rượu của một người lạ mới quen mà không hề nghi ngờ nói uống liền uống. Hai người rượu qua ba tuần, rốt cuộc Hoàng Minh cũng đi vào vấn đề chính. Thành chủ đại nhân, tại hạ không dám dối gạn. Lần này tới mê nhĩ thành là muốn tham gia khảo hạch trở thành ám vũ. Thế nhưng chờ đợi gần một năm rốt cuộc khảo hạch sắp bắt đầu nhưng tại sao lại không tiếp nhận trung hạ vị thần tham gia. Lập Khương nghe tới đây liền hiểu rõ lý do của buổi gặp mặt này. Nói chuyện hồi lâu hóa ra là vì khảo hạch ám vũ mà tới. Hoàng Công Tử, vốn dĩ lần này thay đổi như vậy cũng chính là do độ khó của lần này quá cao. Thật sự là kiểu tử nhất sinh. Ta nghi Hoàng Công Tử nên chờ thêm hai năm nữa, lại một lần đổi mới nhiệm vụ rồi hãy tham gia. Chờ thêm 2 năm, Hoàng Minh hắn có thời gian để chờ sao? Thanh chủ đại nhân, có thể bật mí một chút sao? Chương 608, nhiệm vụ thu thập linh thảo. Lập Khương cũng là xuất phát từ thành ý mà nói với Hoàng Minh như vậy. Cũng tại lần này khảo hạch ám vũ chính là khó có thể nói trước điều gì. Nghe Hoàng Minh hỏi hắn liền hỏi ngược lại. Hoàng công tử, ta nghĩ ngươi nên suy xét lại một chút. Chỉ là lại chờ thêm 2 năm mà thôi, lần tới tham gia khảo hạch sẽ dễ dàng hơn. Với thực lực của công tử đảm bảo sẽ không có vấn đề phát sinh. Hoàng Minh biết Lập Khương chính là có ý tốt muốn nhắc nhở một chút. Thế nhưng bảo hắn đợi 2 năm nữa, hắn không có thời gian rồi. Hoàng Minh bức thiết muốn nhanh chóng đến mặc hiểm thành đón Linh San trở về, làm sao có thể chờ được đây. Hơn nữa, hắn quả thực không nghĩ sẽ xảy ra vấn đề gì được. Có được tăng tháp, Hoàng Minh rất yên tâm về tính mạng của hắn. Hơn hết, thực lực của hắn cũng không yếu, chỉ ít Hoàng Minh chính là có niềm tin như vậy. Lập thành chủ. Ta thật sự đợi không được, thành chủ có thể nói một chút sao, tại hạ là vô cùng cảm kích. Hoàng Minh một lần nữa bày ra ý muốn của mình. Lập Khương liền biết Hoàng Minh thật sự khó có thể lây chuyện. Hắn cũng không có dấu dếm mà nói. Lần này khảo hạch đám vũ chính là thu thập thu ngân ảnh thảo. Có tin tình báo chính xác tại phía bắc của cấm vực phá băng xuất hiện khá nhiều thu ngân ảnh thảo. Thế nên nhiệm vụ lần này hết sức nguy hiểm, cấm vực phá băng chính là một trong bốn cấm địa của tiên giới. Thu thập linh thảo tại cấm vực sao Hoàng Minh ngây ngẩn người, chỉ nghe qua thôi cũng biết đây khẳng định là không đơn giản rồi. Chỉ cần biết là một trong ba cấm vực, có thể nói cựu tử cựu sinh ấy chứ. Hoàng công tử, ngươi cũng nghe rồi đó. Thế nên nhiệm vụ lần này ta đã hợp định với bên ám vũ chỉ nhận thượng vị thần tham gia mà thôi. Hoàng Minh trầm ngâm một chút, hắn thật sự không có thời gian chờ đợi. Tình hình của Linh San, Ngọc Yên Mỹ cùng nghiên nghiên không biết có ổn hay không. Chính là hắn bất chấp rồi, Hoàng Minh ánh mắt kiên định hơn rất nhiều, rốt cuộc nhìn Lập Khương mà nói Lập thanh chủ, tại hạ lần này thật sự muốn tham gia khảo hạch. Không dối lừa Thành chủ, ta là có việc gấp cuốn thân không thể không tham gia. Thanh chủ đại nhân có thể giúp ta một chút hay không? Lập cương nghe thấy như vậy, hơi khó khăn như mày. Nếu hắn nhớ không nhầm, hoàng công tử này tu vi chỉ mới là hạ vị thần mà thôi. Thật sự là không thể nào sống sót được, nên nhớ thượng vị thần còn không có bao nhiêu phần trăm sống sót chứ đừng nói là hạ vị thần. Hoàng công tử, ta thu xếp thì cũng có thể. Thế nhưng ngươi thật sự muốn đi sao? Nên nhớ thượng vị thần còn khó có khả năng sống sót trở về hướng chi là ngươi chỉ mới là hạ vị thần. Lập Khương lắc đầu thở dài nói. Đối với Hoàng Minh, hắn chính là nghi ngờ phía sau có thế lực nâng đỡ nên mới như vậy nói chuyện. Nhất là nhan lâu kia, người bình thường đều nghĩ Hoàng Minh chỉ là khách quý của nhan lâu. Nhưng đám người như Lập Khương hắn lại tin tưởng như vậy sao? Có đánh chết cũng không tin như vậy. Lập Thành Chủ, ta chính là mong ngươi giúp đỡ một chút. Mong Lập Thành Chủ giúp cho. Hoàng Minh vẫn là không có từ bỏ ý định, chén rượu rơ lên muốn kính Lập Khương một chén. Lập Khương cười khổ, rốt cuộc đắn đo một hồi vẫn là đồng ý dù sao hắn quyền hạn vẫn là có, chỉ ghép thêm một tên hạ vị thần vào khảo hạch cũng không có vấn đề gì hết. Lập Khương vẫn là thở dài tiếp rượu mà nói. Hoàng công tử, ngươi cũng không cần phải cố chấp thế a. Lập Khương thở dài một hơi, uống hết chén rượu rồi nhanh chóng đứng dậy nói. Ta sẽ giúp công tử sắp xếp đi vào, tháng sau chính là khảo hạch diễn ra. Trước ngày khởi hành sẽ có người tới báo cho công tử biết Ta còn bận biểu nhiều chuyện Đi trước vậy Đa tạ lập thành chủ đại nhân Hoàng Minh cung kính tiễn Lập Khương rời khỏi phòng Lập Khương đi rồi Hoàng Minh lại quay trở lại phòng uống rượu Một tháng sau khảo hạch diễn ra Coi như đã có danh ngạch tham gia rồi Hoàng Minh cũng biết rõ đây là Lập Khương Cùng hắn làm ra giao dịch mà thôi Chính là nhan lâu tại phạm vi của mệ nhị thành nên ăn phận Hoặc là Lập Khương hắn có chuyện liền có thể giúp đỡ Mặc dù hắn không có nói ra thế nhưng hoàng minh làm sao còn không hiểu đây, rốt cuộc là vẫn nên chờ một tháng nữa. hắn thở dài, đang định đứng dậy trả tiền rồi trở về thì bất chợt cửa phòng mở ra, một bóng dáng xuất hiện làm hoàng minh hơi kinh ngạc. đứng ở cửa là một thiếu nữ dáng người mảnh mai yêu kiều, toàn thân mặc một bộ y phục màu xanh lá đầy tươi mát, trên mặt che một miếng lụa mảnh chỉ che lại đôi mắt long lanh linh động. hiện nhiên không cần nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt cũng có thể thấy được nàng là một mỹ nữ. là nàng, hoàng minh cười khổ. Không nghĩ là sẽ gặp lại thiếu nữ này đây. Chương 609, Hòa Thượng. Người xuất hiện trước mắt Hoàng Minh lúc này chính là Lập Phi. Nàng ngày hôm nay thật sự đã hạ quyết tâm rất lớn. Biết được phụ thân sẽ cùng Hoàng Minh hẹn một bữa trưa liền ở bên dưới chờ đợi. Rốt cuộc khi Lập Khương rời đi liền tiến lên đây. Nàng cuối cùng cũng tìm thấy được hắn, nhìn thấy hắn. Gương mặt kia, phong thái kia làm sao nàng có thể quên được. Người không hoàn nền ta sao. Lập Phi mạnh dạn tiến vào phòng. Đối với nàng hắn chính là nam nhân mà nàng chờ đợi bao lâu nay. Cũng chính là nàng muốn theo đuổi hắn, muốn cùng hắn ở một chỗ. Không có ý gì cả, chỉ là ngạc nhiên một chút. Tới tìm ta đòi tử tình thạch sao. Hoàng Minh cười cười nâng ly rượu một hơi uống cạn. Một nam một nữ ở trung phòng, Hoàng Minh cũng không muốn mang đến chút gì đó hiểu lầm. Thiếu nữ này ra thế cũng không tệ đâu, hắn cũng không muốn cùng nàng phát sinh chuyện tình cảm nữa. Bên cạnh hắn cũng đã có nhiều nữ nhân lắm rồi, thật sự không muốn tiếp nhận thêm nữa. Người nghĩ ta lại là kẻ quan tâm tới tử tinh thạch kia sao? Lập Phi trừng mắt, quệt ngang ngôi mà nói. Hắn xem nàng là người thế nào chứ? Hắn nghĩ ai cũng quan tâm tới tử tinh thạch như hắn sao? Vậy thì tốt quá, nếu vậy chúng ta cũng không có nợ nần gì nhau cả. Hiện tại ta cũng nên đi rồi. Hoàng Minh nói xong liền đứng dậy vượt qua nàng liền đi xuống dưới. Lập Phi ngây ngẩn, hắn cứ vậy mà đi sao? Hắn không hề muốn nói chuyện với nàng sao? Nàng khó nhìn hay là hắn ghét nàng sao? Người đứng lại. Lập phi làm sao có thể để Hoàng Minh rời đi dễ dàng như vậy? Nàng lập tức đuổi theo Hoàng Minh đi xuống tầng lầu. Chính vào lúc này, bên dưới lầu vang lên tiếng quát lớn tiếng của một đại hán. Tên lửa chọc, ngươi đây là muốn chết sao? Hoàng Minh nhíu mày nhìn xuống góc bên trái của tự điểm. Hiện tại nơi này chính là thu hút ánh mắt của không ít người. Tại một cái bàn gỗ đang có một thanh niên ngồi uống rượu. Thanh niên này một thân y phục màu đen, khuôn mặt thanh tú. Chính là không có tóc. Trên đầu còn có sáu chấm màu trắng. Hiện nhiên đây chính là một hòa thượng. Chỉ là hòa thượng này lại có chút quái lạ Trên bàn có một đĩa thịt gà cùng một đĩa lạc. Tay trái hắn đang cầm một vò rượu điểm nhân uống. Xung quanh hắn lúc này có bốn đại hán to lớn đang lên tiếng chửi đới. Con lựa chọc, nói ngươi nhường lại bàn chính là để lại cho ngươi điểm mặt mũi. Vậy mà nhà ngươi lại không biết thân biết phận. Hiện tại bản đại gia tuyên bố một lần nữa, cái bàn này hiện tại của các đại gia, ngươi cút đúng thế Hòa thượng lại ăn thịt uống rượu. Ngươi chính là cái loại gì, quá là mất mặt. Mấy người tráng hán này mỗi người một câu liên tục lên tiếng chửi tới. Tại mễ nhí thành bọn hắn chính là kiên kỵ động thủ, thế nên là chỉ có thể lớn tiếng đe dọa mà thôi. Hoa thượng trẻ này uống hết một ngụm rượu, nhìn cũng không nhìn đám tráng hán trung niên kia, chỉ nói một chữ. Cút. Một chữ rơi vào thai đám tráng hán kia thì đều khiến bọn hắn không thể chịu đựng được nữa. Một tráng hán mặt sẹo mặt đỏ liền quát. Con miệng nó ngươi muốn chết? Lời vừa nói, cánh tay trắng hắn mặt đỏ này liền như thiết bản đánh tới. Tiếng xe do dít bên hai đại hán này vừa đánh tới đã bại lộ thực lực chính là một thượng vị thần. Không ai dám nghĩ là hắn lại dám ra tay, cả tiểu lâu đám người quan sát đều thất kinh. Một đòn này tuy không hoa mỹ nhưng lực đạo thì có thể thấy được. Một quyền của thượng vị thần lại có thể yếu sao? Nhất là quyền đầu còn mang một cỗ thổ hệ nguyên tố làm chủ đạo, cực kỳ khủng bố. Bẹp! Một tiếng vang lên cùng với cảnh tượng khiến cả tiểu lâu khiếp sợ. Hoàng Minh cũng kinh ngạc không thôi. Lập phi ở phía sau Hoàng Minh cũng là ngẩn người quên cả gọi Hoàng Minh. Chỉ thấy lúc này hòa thượng trẻ tuổi kia một trưởng hờ hững dơ lên cùng tráng hán kia đỡ lấy. Một tiếng bẹp kia chính là quyền đầu của tráng hán đấm lên bàn tay của hòa thượng kia. Cút! Hòa thượng này ngay cả lông mày cũng không nhữ một cái, vẫn nhẹ nhàng đưa tay còn lại lên uống rượu. Lại là cái thú vị. Hoàng Minh mỉm cười, hòa thượng này quả thực không phải tầm thường đâu. Bốn tên tráng hán kia đều đưa mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt đều hiểu lần này lại gặp thú dữ rồi. Rốt cuộc xoay lưng lập tức bỏ đi. Đối phương mạnh ngoài mức tưởng tượng của bọn hắn, hơn nữa bọn hắn đã ra tay động thủ trước. Lúc này nếu càng đánh nhau chưa chắc chiếm được tiện nghi lại còn bị mẹ nhị thành quân bắt tới. hoa thượng, ngươi chờ đấy cho ta. Tráng hán kia để lại một câu ngoan thoại rồi cùng ba đồng bọn rời đi. Tại sao bọn hắn rời đi vậy? Lập phi lên tiếng hỏi, nàng kinh nghiệm chiến đở quá ít. Hiện tại một màn diễn ra chính là không hiểu tình thế đây Bọn hắn đánh không lại, cả bốn người đều đánh không lại. Hoàng Minh nết môi mỉm cười, bước chân hướng phía bàn của hòa thượng trẻ tuổi kia mà đi tới. Chương 610, tổ hợp kỳ lạ. Đánh không lại ư. Lập Phi còn đang khó hiểu liền thấy Hoàng Minh bước đi. Nàng quyết định đuổi theo hắn, ngay sau đó liền nhận ra Hoàng Minh vậy mà hướng bàn của hòa thượng kia mà đi tới. Những người khác đều kinh ngạc, vừa rồi bốn đại hán kia vậy mà bỏ đi, thế nhưng hiện tại lại có người tiếp tục đi tới bàn của hòa thượng trẻ tuổi kia. Hoàng Minh đi tới bàn của hòa thượng kia, hắn không nói một lời tự nhiên mà ngồi xuống. Không chỉ có hắn, chính là đồng thời cùng Hoàng Minh ngồi xuống bàn còn có một thanh niên khác cũng là ngồi xuống. Lập Phi cũng là không nói thêm một lời, tự nhiên lấy ghế mà ngồi xuống cạnh Hoàng Minh. Một bàn lúc này lại bốn người ngồi đủ bốn cạnh, không khí có chút quỷ dị. Các ngươi nhìn kìa, đó không phải là Lập Phi tiểu thư sao, trời ạ. Bất nhiên đúng lúc này đã có người nhận ra Lập Phi. Hiển nhiên danh khí của nàng tại mệ nhi thành là không hề nhỏ. Đúng vậy à, chính là lập phi tiểu thư, thật không thể tin được, lập phi tiểu thư vậy mà xuất hiện ở tiểu lâu này à. Các ngươi khi nãy có để ý không, vừa rồi lập phi tiểu thư vậy mà đi phía sau vị công tử tóc bạc kia, không lẽ hai người họ là nam nữ quan hệ kia. Rất nhanh rất nhiều người chú ý tới bên này mà bàn luận, hoàng minh mặc kệ, hắn thật không có để tâm tới người khác bàn tán thứ gì. Hắn với lập phi tiểu thư này coi như lần thứ hai gặp mặt. Lần này cũng nghe qua, nàng hóa ra lại tên là lập phi. Lập phi tiểu thư, không lẽ lại là liên quan tới Lập Khương thành chủ, thậm chí là con gái. Cút. Hoa thượng trẻ tuổi kia cũng là nhẹ nhàng, đôi môi mỏng chỉ cong lên phun ra một chữ cút. Thế nhưng ngoài Lập phi khuôn mặt có chút tức giận ra, thì Hoàng Minh cùng thanh niên đối diện thì không có chút biểu cảm gì quá. Thanh niên kia một khuôn mặt hờ hững, thi thoảng lại nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Hắn ngồi phía bên trái Hoàng Minh, trên người mặc một bộ trường bào màu trắng. Mái tóc đen cắt ngắn kiểu cách, khuôn mặt anh tuấn tiêu sái một cái chán hơi cao tràn đầy vẻ trí tuệ, hoàng minh cũng không có nói tiếng nào, hắn lấy từ ba lô ra hai vỏ rượu, lập phi xoay người nhanh chóng hướng phía tiểu nhị mà phất tay, rất nhanh ba chén được tiểu nhị mang tới, lập phi lúc này không ngờ tự thân mở rượu, ôn nhu rót vào bát cho ba người hoàng minh, hòa thượng cùng thanh niên kia, hoàng minh kinh ngạc, trước biểu hiện của nàng, lúc đầu vốn còn muốn tự mình lấy chén, không nghĩ lập phi lại tự mình mà làm tất cả, mùi rượu thơm nồng ngây ngất khiến toàn trường kinh ngạc. Hoàng Minh không ngờ lấy ra hai vỏ rượu làm rung động cả tiểu lâu. Trời ạ, đây là loại rượu gì? Tại sao lại thơm như vậy? Đúng thế, cả đời ta còn chưa thưởng thức qua mùi thơm như vậy, chỉ người thôi cũng đã thấy ngây ngất rồi. Tiếng bàn tán xôn xao lại vang lên. Cảnh tượng tại tiểu lâu lúc này chính là làm người ta ngây người. Chỉ thấy lập phi tiểu thư ôn nhu ở một bên trong rượu, ba thanh niên kia từng chén từng chén đưa lên uống, cả một buổi chiều không ai nói với ai câu nào. Ngay cứ trôi qua. Mễ Nhĩ Thành lại có một điểm tụ tập mới của không ít người. Tại Ngân An Tiểu lâu xuất hiện bốn thanh niên ba nam hai nữ, mỗi ngày đều ngồi chung một bàn mà uống rượu. Ba nam kia thì cũng thôi đi, không ai nhận ra bọn hắn. Thế nhưng thiếu nữ kia thì không ai không nhận ra, nàng lại chính là Lập Phi tiểu thư, con gái của Lập Khương thành chủ. Chính là đáng kinh ngạc là Lập Phi tiểu thư ngồi tại bàn cũng chỉ để rót rượu cho ba thanh niên kia mà thôi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra chứ? Hoàng Minh đã gần một tháng trôi qua. Hắn lại thành một thói quen đến Ngân An Tiểu Lâu để uống rượu cùng hai tên thanh niên kia. Rượu của Hoàng Minh chính là nữ nhi hồng, rượu này là đổi từ hệ thống mà ra. Một tử tinh thạch một vò, Hoàng Minh cũng không có thiếu tuệ tinh thạch rồi. Chính là ngồi cùng hai tên thanh niên này cũng khá thú vị. Ngày hôm qua đám hoàng lôi, hoàng hỏa tám người đã theo đội hảo tỷ hệt rời đi. Trước khi đi Hoàng Minh đều đã giúp bọn hắn thăng lên làm trung vị thần. Chỉ thiếu mỗi hoàng ám cùng hoàng lô vẫn là hạ vị thần. Dù sao trung vị thần hắc ám thuộc tính cùng trung vị thần tinh thần thuộc tính là quá hiếm, Hoàng Minh cũng không có cách. Lần này bọn hắn rời đi cũng không biết bao lâu sẽ trở lại đây. Hoàng Minh thở hắt ra một hơi, uống thêm một chén rượu nữa liền đặt bát xuống. Lập Phi lại mỉm cười, vui vẻ rót đầy bát cho hắn. Lập Phi gần một tháng này được ở cùng người mình thích, vô cùng hạnh phúc. Mặc dù hắn đối với nàng còn có chút xa cách, thế nhưng hắn cũng không bài xích. Đây là dấu hiệu cực tốt a, nàng cũng chỉ cần ở bên hắn. Chỉ là ở bên là được rồi. Ai kẹo hồ lô đi. Chính là vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng giao bán kẹo hồ lô vang lên. hoa thượng trẻ kia liền thân thể run lên một chút, hai con mắt lúc này lại tràn ngập yêu thương. Chương 611, độ ta không độ nàng. Chuyện này làm sao không khiến Hoàng Minh cùng thanh niên kia kinh ngạc đây. Gần một tháng qua, hoa thượng này cũng coi như là quen với hai người, đã không còn mở miệng ra là đuổi người nữa. Một mực yên tĩnh ngồi uống rượu, không có chuyện gì mà khiến hắn để ý cả. Vậy mà hiện tại chỉ một tiếng giao bán hổ lô cũng khiến hắn thất thần như vậy. Cũng là một cái có cố sự người. Hoàng Minh thở dài trong lòng. Bất chi bất giác hắn liền nhớ lại một câu chuyện tình bi thương mà hồi học cấp 3 hắn đã từng đọc qua. Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới liền cảm xúc của về Hoàng Minh không nhịn được lại có hứng muốn hát. Trước sự kinh ngạc của hòa thượng kia cùng thanh niên bên cạnh, toàn bộ ngân an tiểu lâu đều phát hiện ra trên tay Hoàng Minh đã xuất hiện một cây cảm kỳ quái từ lúc nào. Ngân An Tiểu lâu từ khi Lập Phi xuất hiện tại đây cùng tổ hợp kỳ quái ba người Hoàng Minh thì dần trở nên nổi tiếng. Quán lúc nào cũng chật ních người, thế nhưng không một ai ngồi bàn trong góc bên này. Bởi vì bọn hắn biết cái bàn đó từ buổi chiều liền xuất hiện bốn người tổ hợp ngồi uống rượu trong yên lặng. Sao ta lại cảm thấy có chút quen thuộc à, đây là cầm ư? Chính là, vị công tử kia không lẽ là muốn đàn một khúc sao? Ta thiệt là mong chờ nha, tóc cũng nhuộm xuống giống ý trang cầm thánh rồi. Cầm cũng có tại trong tay. Anh Tuấn Phong Lưu không biết hát một khúc có hay hay không. Tiếng bàn luận lại vang lên phía sau đám người. Toàn bộ Tiểu Lâu cũng đã rời ánh mắt về phía bên này rồi. Lập Phi càng là hai mắt tỏa sáng. Ở đây ngoài nàng ra thì không một ai biết được thân phận thật của Hoàng Minh. Hắn lại chính là cầm thánh hàng thật giá thật đấy. Hoàng Minh nhắm hai mắt hồi tưởng một hồi, ngón tay bắt đầu gảy nhẹ, tiếng nhạc nhẹ nhàng nổi lên, âm thanh du dương mà dễ nghe. Tiểu Lâu vốn ồn ào lại lập tức yên lặng trong thoáng chốc. Trên mặt hai cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc cùng khó tin. Thanh niên ngồi cạnh Hoàng Minh chính là hai mắt tỏa sáng hữu thần. Hòa thượng kia thì trầm mặc, Lập Phi thì ngây ngốc nhìn Hoàng Minh. Từng câu hát du dương, Hoàng Minh khẽ gần giọng xuống, giọng của hắn liền biến sang hơi khàn. Thế nhưng với một bài hát bi thương thế này, nó lại càng làm cho người ta run lên vì đồng cảm. Phật ở trên kia cao quá, mãi mãi không độ tới nàng. "Vạn rằng tương tư vì ai?" tiếng ngõ vang lên phủ phảng. Chúa này không cần thấy bóng nàng. Bồ đề chẳng muốn nở hoa. Dòng kinh còn lưu văn chữ, bị ngạn phủ lên mấy thu. Hồng Trần hôm nay xa quá, ái ố không thể giải bày. Hỏi người ra đi vì đâu, chắc chắn không thể quay đầu. Mộng này tan theo bóng Phật, trả lại người áo cả sa. Độ ta vì sao không độ nàng? Vì người hoa rơi hữu ý, khiến nước chảy càng vô tình. Một thửa niên hoa hợp tan, tiếng mõ xưa rối loạn. Bồ đề không nghe tiếng nàng, Hồng Trần đã mấy độ hoa. Mắt còn vương màu máu, Hồng Nhan chẳng trông thấy đâu. Lại một tay ta gõ mõ, phá nát cương thường biến hoạn. Vài độ xuân thu vừa qua, có lẽ không còn thấy nàng. Hỏi Phật trong kiếp này, ngày ngày gõ mõ tụng kinh. Vì sao độ ta không độ nàng? Từng câu hát như một lời giải bày chân thực nhất của một người nam tử vốn quy y cửa Phật. Hoàng Minh mỗi câu hát lên như một lưỡi dao đâm vào tâm linh của mỗi người tại đây. Tại sao trên thế gian lại có một mối lương duyên như thế? chỉ cần nghe một chút người ta cũng có thể hình dung ra một mối tình oan trái nhưng đầy đẹp đẽ của một hòa thượng trẻ cùng một thiếu mỹ nhân đã có những tiếng thút thít vang lên tại ngân an tiểu lâu đã đông nghịt bóng người nam nhân lệ rơi đầy mặt nữ nhân thút thít nấc từng tiếng hỏi thế gian tình ái là chi mỗi câu hát của hoàng minh như chứa trăm ngàn từ ngữ cùng cảm xúc mỗi câu lại như một lời tự trách như ánh văn thiên cổ chất chứa bao nhiêu nỗi niềm cùng câu chuyện nhất là phối hợp với âm điệu du dương Giọng hát khẳng của Hoàng Minh càng làm cho bài hát đông đầy bi thương, hoán trách. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Chỉ là ta thả phụ trời xanh chẳng phụ nàng. Hoàng Minh rốt cuộc kết thúc. Không khí vẫn còn lắng động dư âm của bài hát. Chỉ một bài hát, đưa con người ta rơi vào bi thương tuột cùng, cỡ gờ là tiếc thương cho một mối tình. Không phải ta không biết yêu nàng, mà là ta không biết nên yêu nàng hay để nàng không yêu ta nữa. Nhưng chính sự mơ hồ đó đã khiến nàng phải chết. Nếu có thể giết cả thiên hạ này để nàng có thể sống lại thì ta quyết không chối từ. Hoa Thượng lúc này đã hai mắt rất nhỏ, hai tay nắm chặt, toàn thân dựa vào bàn, thật sự như muốn gục ngã. Chỉ một khúc này, hắn vẫn không thể tin được, chỉ một khúc ca này toàn bộ ứng trên người hắn. Không hề có một chút nào sai cả, phải chăng đây chính là số mệnh hay sao? Chương 612: Tiến đến khảo hạch. Tiểu Hoa Thượng, ngươi ngày nào cũng quét sân sao? Tiểu Hoa Thượng, ngươi có thấy vô vị không vậy? Tiểu Hoa Thượng Hàng ngày ngươi thường ăn thứ gì vậy? Tiểu Hoa thượng, hay là ngươi gọi ta là tỷ tỷ, ta mua gà nướng cho ngươi ăn nha. Tiểu Hoa thượng, ngươi thật là ngốc. Hoa thượng, ta mang kẹo hồ lô cho ngươi này. Hoa thượng, ta mới học được một điệu nhảy, ta nhảy cho huynh xem nha. Hoa thượng, ta có đẹp không? Hoa thượng, huynh có thích ta không? Huynh có thích ta không? Hoa thượng trẻ lúc này đã ngây ngốc, từng lời nói của Hồng Nhan vang vẳng bên tai. Hắn gào lên một tiếng, nước mắt còn có thể trào ra ngoài đâu. Hiển nhiên là chạy ngược vào trong rồi. Hiên nhi, nhất định ta lần này sẽ tìm được nó, nàng hãy chờ thêm một chút, chỉ một chút thôi. Hoa thượng trẻ tự lẩm bẩm một câu, ánh mắt hướng về phía đối diện. Thanh niên kia đã rời đi, không ai biết hắn rời đi như thế nào. Chỉ là vụt một tiếng hư không tiêu thất. Đến cả lập phi cùng thanh niên tóc ngắn đối diện cũng ngây cả người. Cầm thánh, người đó chắc chắn là cầm thánh rồi. Có người lập tức hét lên, chính là một vẻ kinh ngạc cùng vui sướng. Ha ha ha, ta đột phá. Ta đột phá. Thật là tuyệt mỹ một khúc ca, tình ái thế gian, chỉ có Cẩm Thánh mới có thể làm đến một khúc ca như thế này. Hắn chính là Cẩm Thánh ư? Đời ta vậy mà đã được diện kiến Cẩm Thánh rồi. Không ít người reo hò vui sướng, miệt nhị thành một lần nữa rung chuyển vì khúc ca này của Hoàng Minh. Nhiều người lập còn gọi hắn là Tình Thánh. Những ngày hôm sau, Hoàng Minh cũng không có tới Ngân An tiểu lâu nữa. Điều này làm không ít người chen lấn tại Ngân An tiểu lâu cảm thấy thất vọng. Hoa thượng trẻ tuổi Thiếu niên tóc ngắn kia cũng là không có tới nữa. Chỉ có Lập Phi ngây người ở đây mà thôi. Hắn tại sao không có tới? Lập Phi ánh mắt u buồn, lặng lẽ trở về. Ngày mai là ngày Hoàng Minh sẽ tham gia khảo hạch trở thành ám vũ. Ngay buổi chiều hôm nay đã có người của Lập Khương tới thông báo cho Hoàng Minh. Hoàng Minh điểm lại một chút. Hiện tại hắn rời đi cũng chỉ là một người, toàn bộ nhan lâu để lại cho hiến thanh lo liệu. Đám Hoàng Kiếm cùng Hoàng Hỏa cũng đã rời đi rồi. Rốt cuộc vẫn không đủ thần cách tiến lên trung vị thần. Hoàng Minh thở dài một hơi. Lần trước đấu giá thành công hơn 900 trung phẩm thần cách. Hoàng Minh vẫn là không gom đủ số lượng thần cách để đột phá. Thế là hắn đành toàn bộ giúp đám Hoàng Kiếm, Hoàng Lôi, Hoàng Hỏa tiến tới trung vị thần trước, để bọn hắn rời đi. Hiện tại Hoàng Minh muốn tiến lên trung vị thần lại cần thu thập tiếp thần cách. Coi như không nổi, lần tới nhất định lên được. Hoàng Minh tự an ủi bản thân. Ngay hôm sau, Hoàng Minh theo lời dặn của Lập Cương. Chơi điểm 6 giờ sáng hắn đã có mặt tại phía tây của Mệ Nhĩ Thành. Lúc này tại cửa thành phía Tây đã tụ tập không ít cao thủ. chí ít phải đến hơn một ngàn thượng vị thần rồi. Hoàng Minh lúc này liền vận chuyển thiên điệu tạo hóa công ẩn giấu đi tu vi thực của hắn. Tại đây hoàn toàn là thượng vị thần cảnh giới, chỉ có mình hắn là hạ vị thần mà thôi. Chính là lúc này thiên điệu tạo hóa công lại phát ra công hiệu ẩn giấu đặc biệt. Có lẽ chỉ có chủ thần mới phát hiện ra được tu vi của hắn. Lúc này liền có một lão nhân mặc áo bào màu xám đi tới lên tiếng mà hỏi Hoàng Minh. Vị thiếu hiệp này. Ngươi là tới tham gia khảo hạch cám vũ sao? Hoàng Minh gật đầu, đáp lời. Đúng vậy. Lao nhân kia lại gật nhẹ, tiếp tục nói. Vậy xin mời thiếu hiệp tới kia để làm thủ tục kiểm tra để tiến lên kim trúc sinh mệnh. Hoàng Minh gật đầu. Ngày hôm qua người của Lập Khương đã đưa tới cho hắn giấy công văn chứng nhận tham gia khảo hạch cùng một tấm lệnh bài có máu của Hoàng Minh đã dung nhập để kiểm tra. Hoàng Minh nhanh chóng xếp hàng, rốt cuộc chờ đến 5 phút liền thành công đi lên kim trúc sinh mệnh. Kim trúc sinh mệnh này rất lớn. Thậm chí còn gấp kim trúc sinh mệnh hình báo của Hoàng Minh đến cả mấy trăm lần. Hơn ngàn người tụ tập ở đây vẫn là thoải mái, quả thực khó mà tin được. Trên kim trúc sinh mệnh, người ta túm năm tụ ba mà nói chuyện kết giao. Duy chỉ có hắn là đứng tại một chỗ nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Chờ đợi thêm một canh giờ, rốt cuộc kim trúc sinh mệnh cũng khởi động. Hoàng Minh biết rằng lúc này hắn đã bắt đầu rời khỏi mệ nhi thành rồi. Các vị, chính vào lúc Hoàng Minh còn đang suy nghĩ, đông nhiên một giọng nói vang lên. Hoàng Minh mở mắt liền chú ý phía trên kia lão nhân áo sám ban nãy đã đứng ở đó dường như muốn phát biểu. Toàn trường yên tĩnh chờ xem lão nhân này muốn nói gì. Lão nhân mỉm cười nhanh chóng mà nói: Chư vị đạo hữu, như các ngươi cũng đã biết, chuyến khảo hạch này chính là muốn tiến tới cấm khu của tiên giới. Trước khi tiến tới nơi đây chắc các vị đã được nhắc nhở rồi. Chúng ta lần này mục tiêu chính là thu ngân ảnh thảo. Loại linh dược này theo tin tình báo chính là bên rìa cấm vực xuất hiện. Chúng ta chỉ cần thu về một gốc mà thôi. Đó chính là đủ điều kiện để trở thành ám vũ rồi. Chương 613, tụ hợp. Lão nhân nói đến đây thì hơi dừng lại một chút, ngay sau đó lại nói tiếp. Tất nhiên là cũng không có dễ dàng như vậy, bởi vì nơi chúng ta đến chính là cấm vực phá băng. Các vị đã có mặt tại nơi này thì đều là những ngờ gì tài cao gan lớn. Cấm vực phá băng chắc cũng không cần ta nói nhiều nữa. Chư vị, trước tiên hãy ăn uống một chút, có gì yêu cầu có thể trực tiếp liên hệ với người của chúng ta. Lão nhân kia nói xong liền mỉm cười đi xuống. Rất nhanh có vô số bàn ghế lập tức hình thành. Ngay sau đó là thực phẩm cùng đồ uống liền tự nhiên xuất hiện trên bàn. Hoàng Minh biết rõ đây là năng lực của kim trúc sinh mệnh, quả thực kỳ diệu. Ngay sau đó tiếng nói chuyện ăn uống liền vang lên không ngừng. Phủ thành chủ mễ nhĩ thành. Rầm, một tiếng đổ vỡ vang lên trói thai. Lập Khương thành chủ một mặt tức giận không thôi, ngay sau đó lớn tiếng quát lên. Nàng thật hồ đồ. Nàng có biết lần này khảo hạch ám vũ nguy hiểm cùng cực thế nào không? Vậy mà nàng lại, nàng vậy mà lại giúp cho phi nhi tiến vào. Tức chết ta à. Lập Hương khó nhọc ngồi xuống ghế thần thờ. Con gái vậy mà được phu nhân giúp đỡ âm thầm rời đi. Hiện tại muốn bắt nàng trở về là không thể nào. Kim trúc sinh mệnh của ám vũ đã sớm tới đi được nửa ngày rồi. Lã liên phu nhân khuôn mặt cũng là tràn ngập nước mắt, nàng vốn chính là nhìn nữ nhi như vậy liền tâm đau. Dưới sự năn nỉ của nữ nhi bèn siêu lòng. Nàng làm sao biết được chuyến khảo hạch này lại nguy hiểm tới mức nào chứ? Chỉ mong nữ nhi tìm được hạnh phúc của mình liền nhắm mắt làm liệu mà thôi. Lập Khương nhìn lã liên khoạc nước lên, biết nàng cũng là vì thương con gái. Có mẫu thân nào lại không thương nữ nhi đây? Chỉ là, hắn lại thở dài một hơi, nhẹ giọng mà nói. Chuyện đã tới nước này đành vậy thôi, chỉ mong Phi Nhi yên ổn trở về. Nàng đừng khóc nữa, đừng khóc. Lập Khương tốt cuộc chịu thua, phu thê ôm nhau buồn bã. Lúc này trên kim trúc sinh mệnh. Hoàng Minh vừa ăn một chút hoa quả liền cảm giác được có người tới đây. Đến lúc hắn nhận ra người tới liền sửng sốt. Là ba người đồng thời từ ba hướng mà đến, những người này thật sự quen thuộc. Là các ngươi sao? Hoàng Minh chỉ thốt ra được mấy chữ như vậy, ba người liền đã ngồi xuống bàn của hắn. Người tới không ai khác chính là hòa thượng trẻ tuổi kia, thanh niên tóc ngắn cùng Lập Phi. Không phiền nếu chúng ta ngồi ở đây chứ. Thanh niên tóc ngắn kia mỉm cười nhẹ nhàng mà nói. Giọng nói của hắn ấm áp. Lại mang theo một kia hòa ái dễ gần. Nói thì nói như vậy, nhưng cả ba người đã ngồi xuống rồi. Ta có thể từ chối sao? Hoàng Minh cười khổ, ngay sau đó hướng về Lập Phi mà hỏi. Sao nàng lại ở đây? Lập Phi bĩu môi, ánh mắt có chút không vui mà nói. Không phải vì ngươi sao? Hứ! Lập Phi lúc này như một ịt tiểu cô nương, môi chu lên đầy tinh lịch, lại mang một vẻ đẹp cực kỳ khả ái. Theo ta làm gì, đây có phải là nơi nàng có thể đi sao? Thành chủ đại nhân không có biết sao. Ta là trốn nhà theo ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta. Cái gì? Hoàng Minh há hốc miệng, cái này là chuyện gì chứ? Nàng bỏ nhà đi thì hắn phải chịu trách nhiệm sao? Làm gì có chuyện hoang đường như thế chứ? Hoàng Minh lắc đầu, cũng không có nói thêm gì cả. Muốn nói ly với nữ nhân, tốt nhất là thôi đi. Hoàng Minh cũng không nói với Lập Phi nữa, lấy từ ba lô ra mấy vỏ nữ nhi hồng đặt lên bàn. Đây có lẽ đã thành thói quen. Chỉ thấy hai người thanh niên này là Hoàng Minh lại có ý muốn mời rượu. Ha ha, thật là nhớ rượu. Huynh đệ không tới từ lâu, làm ta thật buồn chán mấy ngày qua. Thiếu niên tóc ngắn kia cười lớn, nhanh chóng đón lấy một vò rượu. Không một chút khách khí, hắn mở nắp ngựa cổ uống. Hoa thượng thì yên lặng nhìn Hoàng Minh một hồi, rốt cục vẫn là cầm lên một vò mở nắp uống. Tốt lắm, vậy thì cùng uống. Hoàng Minh cũng cười lớn hào sảng mà uống. Ở một bên lập phi chun núi cũng không nói gì chỉ ở một bên nhìn hoàng minh mà thôi người ta nói nữ nhân khi yêu thường nốc nết đi thật nhiều tính khí cũng là thay đổi điều này có thể ứng nghiệm hoàn toàn trên người lập phi nàng trước kia lãnh nạo bao nhiêu điềm tĩnh sắc sảo bao nhiêu hiện tại nàng giống như một tiểu cô nương hoạt bát khả ái nốc nết bấy nhiêu có lẽ đến chính bản thân lập phi cũng không nhận ra nàng đã thay đổi đến thế nào tại hạ thư đồ sư lĩnh chi không biết hai vị huynh đệ sương hô thế nào chính vào lúc này Thanh niên tóc đen đặt vò rượu xuống bàn cười mà nói. Tại hạ Hoàng Minh. Hoàng Minh cũng là vui vẻ mà đáp. Hai người này cũng là hai cái thú vị, hắn thành tâm muốn kết giao. Hoa thượng lẳng lặng nhìn một chút hai người, rốt cuộc cũng nói một câu. Ta gọi Hư Trúc. Chương 614, tử thần thư đổ sư lĩnh chi. Hư Trúc. Hoàng Minh ngần ra, trong đầu lại vang lên tiếng lòng một cái. Không nhất thiết cần phải đúng tên như vậy chứ. Chỉ cần là Hoa thượng liền tên Hư Trúc sao. Hư Trúc nhìn biểu hiện của Hoàng Minh liền lên tiếng. Ngươi biết ta sao? Hoàng Minh biết mình thất thố liền cười giả lạ. Không phải, chỉ là quê nhà ta khi xưa cũng có một vị sư phụ tên Hư Trúc. Thế nên nghe tên của ngươi liền bị kinh ngạc thôi. Hóa ra là như vậy, Hoàng huynh đệ. Nào, chúng ta cả ly. Sư lĩnh chi cười lớn dơ vỏ rượu lên. Gần một tháng ba người bọn hắn ngồi uống rượu với nhau nhưng không một ai nói câu nào. Hiện tại gặp nhau ở đây, coi như là duyên phận không ngờ. Vậy thì liền vui vẻ một chuyến rồi. Chính là lúc này Lập Phi lại lên tiếng mà hỏi. Ngươi là thư đồ sư lĩnh chi. Lập Phi một mặt ngưng trọng lên tiếng mà hỏi. Hoàng Minh cùng Hư Trúc cũng dừng lại hiếu kỳ mà nhìn. Sư lĩnh chi cười khổ, tay phải đưa lên tiêu sái mà gãi gãi cái mũi. Nếu như tiểu thư ngươi nói thì đúng là tên của ta. Ngươi là tử thần. Lập Phi càng là kinh sợ, hai mắt lên tiếng mà hỏi lần nữa. Nhìn biểu hiện của nàng thì dường như là kinh hãi lắm. Sư Linh Chi vẫn là cười khổ mà đáp. Dường như có người gọi ta như vậy. Hoàng Minh một mực ngẩn người không rõ có chuyện gì. Thấy Hoàng Minh cùng hư trúc như vậy, Lập Phi liền lên tiếng. Các ngươi chưa nghe qua danh tiếng của hắn sao? Danh tiếng của hắn. Hoàng Minh lắc đầu, hư trúc cũng là mở mịt lắc đầu. Lập Phi khẽ cười, trừng mắt nhìn Hoàng Minh mà nói. Tên ốc, hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh tử thần thư đồ sư Linh Chi, đi đến đâu có người chết đến đó. Không biết các ngươi tại tiên giới thế nào mà không có nghe qua đây. Lập phi một bộ rèn sắt không thành mà nói. Hoàng Minh nghe nàng nói liền ngạc nhiên. Bá đạo như vậy, đi đến đâu có người chết đến đấy sao? Hắn giết người bá đạo sao? Hư Trúc hai hàng lông mẩy hơi nhữ lại lên tiếng mà hỏi. Nghe hư Trúc hỏi, Lập phi bất giác cười phì một tiếng. Sư Linh chi càng là đỏ mặt không biết nói sao. Chính là lúc này, phía xa liền có người hô lớn. Chết người rồi, có người chết bên trong rồi. Bốn người hoàng minh ngây người nhìn nhau, lập phi hơi run run mà nói. Người đúng là tử thần, đi đến đâu có người chết đến đó. Ở phòng nghỉ ngơi của Kim Trúc sinh mệnh, có một nam tử trung niên nằm ngã sấp trong phòng. Hắn đã chết, một thượng vị thần cứ thế mà chết trong phòng kín. Hơn nữa thần cách cũng bị người ta đập vỡ đầu mà lấy đi. Hiện trường mùi máu tanh ngập tràn. Kim Trúc sinh mệnh vừa mới khởi hành chưa được một ngày mà đã có người chết rồi. Lao nhân áo xám lúc này giạt đám đông ra tiến vào. Hai hàng lông mày màu trắng nhíu lại đầy vẻ tức giận. Đây là lần đầu tiên trong mấy trăm năm qua lão dẫn đội lại có người chết trong chuyến đi khảo hạch thế này. Hung hủ cũng quá lớn mật, lại không cho lão mặt mũi sao. Các vị, mọi người cũng đã thấy rồi, đây quả thực là chuyện không thể tiếp nhận được. Không nghĩ lại có kẻ gan lớn dám giết người tại đây. Đây chính là muốn thách thức chúng ta sao. Láo nhân áo xám hừ lạnh, ánh mắt quét qua toàn trường. Thực lực của lão rất mạnh, tuy là thượng vị thần cùng nhau. Thế nhưng không mấy ai tại nơi này có thể chịu được lao mấy chiêu đâu. Xin lỗi, ta có thể đi qua không? Chính là lúc này có tiếng nói vang lên. Đám người phát hiện có người lên tiếng từ phía sau liền giặt ra. Một người thanh niên nhẹ nhàng bước tới. Phía sau hắn còn có ba người đi theo. Ngờ gì thanh niên phía trước có mái tóc ngắn màu đen. Trên người khoác một áo choàng màu trắng tao nhã, hai mắt hữu thần, chán rộng trí tuệ. Người này không ai khác chính là thư đồ sư lĩnh trì. Đi phía sau hắn chính là Hoàng Minh. Hư chúc cùng lập phi. Toàn trường kinh ngạc nhìn bốn người thanh niên nam nữ này tiến vào bên trong mà không khỏi xì xào bàn tán xem bọn hắn là ai. Lão nhân áo xám cũng không rõ mấy ngờ gì trẻ tuổi này có ý gì. Sư lĩnh chi chắp tay túi đầu nhẹ nhàng mà nói. Lão nhân gia, tại hạ thư đồ sư lĩnh chi hiện tại có mặt, không biết có thể để ta vào trong xem xét một thoáng sao? Một câu tại hạ thư đồ sư lĩnh chi làm toàn trường kinh hãi. Bọn hắn chưa từng gặp qua sư lĩnh chi. Thế nhưng danh tiếng cùng tên tuổi của hắn tại tiên giới không ai là không biết. Nhất là 190 năm trước, hắn phá được vụ án cực kỳ lớn chính là phong thất thành trì một đêm bị phong sát là do thế lực nào ra tay. 100 năm trước hắn giải mã mê vực trọng địa mở ra kho tàng khổng lồ. Lại còn vô số những vụ giết người bí ẩn cũng là một tay hắn tìm ra hung thủ. Nơi nào hắn xuất hiện liền có ngờ gì chết. Người tại tiên giới đặt cho hắn biệt hiệu tử thần. Không nghĩ hôm nay, hắn lại có mặt tại nơi này. Trường 615 tử thần phá án một lúc bây giờ sư lĩnh chi xuất hiện liền khiến không ít người kinh ngạc bàn tán tại tiên giới cũng rất nhiều người nghe tới cái tên thư đồ sư lĩnh chi cũng biết đến những chiến tích thần kỳ của hắn thế nhưng nghe đồn vẫn là nghe đồn mà thôi tiên giới quá rộng lớn rất ít người biết mặt của thư đồ sư lĩnh chi hóa ra là hắn hắn chính là sư lĩnh chi thiên tài kia sao không nghĩ còn trẻ như vậy không nghĩ là sẽ thấy hắn ở đây quả thực là tử thần Nghe nói hắn xuất hiện ở đâu thì sẽ có án mạng ở đấy. Hôm nay quả thực mở rộng tầm mắt rồi. Tiếng bàn tán xôn xao khắp đại sảnh kim trúc sinh mệnh. Hoàng Minh lúc này cũng hiếu kỳ không thôi. Lúc này hắn liền quan sát thư đồ sư lĩnh chi, lại cảm thấy kẻ này càng có chút hứng thú. Lão nhân áo xám lúc này thấy được thư đồ sư lĩnh chi hai mắt lóe lên hai đạo tinh quang. Kẻ này quả thực là sát tinh, đúng như tên gọi người tiên giới đặt cho hắn. Đi đến đâu có án mạng đến đấy sao? Nếu đã như vậy hôm nay liền do hắn đến xử lý đi thôi. Thư đổ sư lĩnh chi sao? lão nhân áo sám cười cười mà hỏi. Chính là tại hạ. Vị đại nhân này, nếu có thể, cho phép ta quan sát một chút sao? Thư đổ sư lĩnh chi không tiêu ngạo không xiểm lĩnh chắp tay mà nói. Tất nhiên, có ngươi ở đây ta cũng yên tâm. Toàn bộ chuyện này giao cho ngươi. Ta tại đây giúp ngươi xử lý toàn bộ. Ta lại muốn xem kẻ nào dám to gan lớn mật như vậy. Tại ám vũ bên trong dám giết người. Lão nhân cười lạnh, cánh tay phất lên. Đám hộ vệ liền tách ra nhường cho thư đồ sư lĩnh chi tiến vào. Hoàng Minh, Lập Phi cùng hư trúc nhìn thư đồ sư lĩnh chi đầy vẻ hứng thú. Không chỉ bọn hắn, toàn trường cũng đầy vẻ hiếu kỳ quan sát. Danh tiếng của thư đồ sư lĩnh chi vốn đã vang danh thiên giới từ lâu, hiện tại liền được tận mắt xem pha án. Đây quả là khiến người ta không kìm được mà quan sát thật kỹ mở mang tầm mắt ra. Thư đồ sư lĩnh chi bước vào bên trong gian phòng. Hiện trường vụ án từ lúc được phát hiện ra liền đã được bảo vệ không một chút gì động nào. Chỉ thấy thư đồ sư lĩnh chi đi một vòng quan sát gian phòng, rốt cuộc hắn như phát hiện một thứ gì đó liền cúi xuống lấy ra một vật lấp lánh. Ngay sau đó hắn liền dỡ tới trước mắt trái quan sát. Niệm kính lút đây hả? Hoàng Minh kinh ngạc, nhìn vật trong tay thư đồ sư lĩnh chi liền trốn mắt. Vật này tuy không giống kính lút, chỉ là một miếng vật liệu gì đó trong suốt. Thế nhưng công hiệu so với kính lút không khác làm ấy bên ngoài mấy ngàn người cũng là hiếu kỳ quan sát. Hoàng Minh nhìn thư đổ sư lĩnh chi nhũ mày, bàn tay lại để dưới cằm, ngón tay cái trích lên, bốn ngón còn lại đỡ lấy cằm mà suy nghĩ làm hắn sửng sốt. Hành động này trông rất là quen thuộc, dường như Hoàng Minh đã thấy qua ở đâu đó rồi. Trầm ngâm một hồi, thư đổ sư lĩnh chi liền đi tới bên xác hết của trung niên nhân kia, hắn lại tiếp tục trước mắt bao người nhẹ nhàng túi xuống quan sát. Ngay sau đó là hơi kéo cái xác lên, một hồi tìm kiếm bất chợt hai mắt lóe tinh mang. Chính vào lúc này, thư đổ sư lĩnh chi liền lên tiếng. Đại nhân, người này tham gia khảo hạch có đồng bạn hay không, mong người kiểm tra giúp ta một chút. Lão nhân áo sám nghe thư đổ sư lĩnh chi nói xong liền gật đầu, thái độ rất hợp tác. Quay người mà nói lớn. Ở đây ai là đồng bạn của hắn liền đi ra, đừng để ta phải điều tra. Nên nhớ các ngươi đăng ký đều được lưu giữ thông tin cùng trận pháp hình chiếu ghi lại. Đừng để ta phải bỏ sức ra kiểm tra. Lão nhân áo đen lời nói chắc định. Ngay sau đó là ánh mắt uy hiếp nhắm tới toàn trường. Ngay sau đó mấy hơi thở, rốt cuộc có bốn người đi ra. Bốn người này ba nam một nữ, thu vi toàn bộ là thượng vị thần. Đại nhân, xin người thẩm tra giúp ta một chút. Người này đã chết cách đây nửa canh giờ, hiện trong thời gian đấy, bọn họ đang làm gì, ở đâu? Thư đổ sư lĩnh chi liền lên tiếng nhờ vả. lão nhân thân phận cao, rất lâu rồi chưa từng có ai dám sai khiến hắn như vậy thế nhưng lần này còn muốn nhờ thư đồ sư lĩnh chi giúp hắn tìm hung thủ nếu không chuyện này đồn ra quả thực là mất hết mặt mũi bực tức của hắn lúc này chính lại dồn vào bốn người vừa mới bước ra này các ngươi nghe rõ chứ có cần ta phải hỏi lại không lão nhân hai mắt tràn đầy tính uy hiếp khí thế hung ác lạnh lẽo mà nói ba nam một nữ này chịu áp lực của lão nhân áp tới liền có chút khó thích ứng một nam trung niên mặt chữ điền liền chắp tay mà nói tiên bối chúng ta mặc dù cùng hải ba là bằng hữu mấy trăm năm Làm sao có thể giết hắn đây? Chính là ta còn là bằng hữu từ nhỏ của hắn, thế nhưng lại dồn nghi ngờ lên đầu chúng ta. Ở đây có đến hơn ngàn người, ai cũng có thể là hung thủ, xin đại nhân minh xét. Chương 616, Tử Thần Phá Án 2 Lời trung niên nhân vừa nói ra liền được toàn trường gật đầu ủng hộ. Quả thực bọn hắn chính là không có lý do gì mà phải chịu thẩm tra như vậy. Người ta chính là bằng hữu từ nhỏ nha. Hơn nữa ở nơi này, quá mức nhiều người, ai cũng có thể là hung thủ giết người đấy lão nhân lúc này nghe hắn nói cũng có lý, hai hàng lông mày màu trắng hơi nhíu nhíu lại. Mấy nếp nhăn trên mặt có chút giật giật. Đương nhiên là Lao đang giận mà chưa có chỗ phát tiết rồi. Ta chưa có nói qua các ngươi là hung thủ, ta chỉ nói muốn biết các ngươi làm gì vào nửa tiếng đồng hồ trước. Các ngươi nên nói ra để tỏ rõ thái độ bản thân vô can hoặc các ngươi có thể không nói, thế nhưng không nói chính là ngoan cố, tỷ lệ là hung thủ cực kỳ cao. Thư đổ sư lĩnh chi lúc này cười lạnh lớn tiếng mà nói. Tiếng nói của hắn làm toàn trường đang bàn tán xôn xao, bất giác yên tĩnh lại. Rất nhanh lời nói của hắn chiếm được người khác đồng ý. Đúng rồi a, chính là sao không dám nói đây, chẳng lẽ có tật giật mình. Nói rất hay, ta thật mong chờ hắn tìm ra hung thủ a. Trước sự bàn tán nghị luận của toàn trường, chính là lão nhân kia càng là hai mắt phát sáng hung tàn nhìn tới, rốt cuộc bốn người này cũng phải đồng thời khai báo. Thư đổ sư lĩnh chi ở một bên vừa nghe bọn hắn nói vừa chú ý quan sát vẻ mặt từng người. Rốt cuộc một lát sau hắn liền vẫy tay gọi. Hoàng Minh, Thư Trúc, Lập Phi, tới giúp ta một chút. Hoàng Minh ngần ra, Thư Trúc cùng Lập Phi cũng nhìn nhau ý vị một lát rồi đi tới. Thư đổ sư lĩnh chi cũng không một chút khách khí nói vào thai ba người mấy câu. Hoàng Minh gật đầu, Thư Trúc cũng là gật đầu, Lập Phi thì liền rời đi, không rõ là đi đâu. Thư đổ sư lĩnh chi lại bước đi hai bước qua cửa phòng, túi đầu xem xét một chút bậc ra vào tại cửa. Hắn loay hoay một hồi như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Mỗi hành động của hắn đều khiến không ít người hiếu kỳ nhìn theo. Người tìm gì thế? hư Trúc vốn rất ít nói lúc này cũng không nhịn được hiếu kỳ mà hỏi. Mỗi chi tiết nhỏ lại là một dấu vết quan trọng, nếu ta đoán không nhầm, chắc chắn ở đây sẽ có nó. Thư đổ sư lĩnh chi liền không nhìn hư Trúc, chậm rãi bò lồn cồm trên đất mà quan sát từng góc cạnh một. Thấy rồi, chính là nó. Thư đổ sư lĩnh chi chính vào lúc này hai con mắt sáng lên, khóe miệng lộ ra nét tiêu y ánh mắt hắn quay về hướng bốn người kia. Nụ cười tràn đầy ý vị. Chính là hắn, hung thủ là một trong bốn người kia. Hoàng Minh quan sát thư đồ sư lĩnh chi từ đầu đến giờ. Hắn vẫn ngờ ngợ con hàng này có chút quen thuộc vô cùng, thế nhưng nghĩ mãi vẫn không có ra. Chính là lúc này nhìn nụ cười thâm thúy của hắn rốt cuộc bừng tỉnh. Hắn lúc này liền nhận ra, tại sao hắn lại có cảm giác quen thuộc như vậy. Đến từ cái tên của hắn thôi cũng đã có vấn đề rồi. Tiệu đỏ xin ý chia, thế giới này cũng thật thú vị. Hoàng Minh nét môi cười cười. Hắn rốt cuộc hiểu ra, tên thư đồ sư lĩnh chi này cũng với cựu đỏ xì nhỉ ỉ ngày xưa hắn đọc truyện không khác là bao. Thậm chí hiện tại hoàng minh còn nghi ngờ liệu tên thư đồ sư lĩnh chi này cùng tên cựu đỏ xì nhỉ chia tại địa cầu có mối liên hệ nào hay không nữa. Đại nhân, xin người giúp ta chủ án bị một chút. Thư đồ sư lĩnh chi đi đến trước người của lão nhân nhẹ nhàng nói nhỏ vào hai lão nhân áo xám kia. Lão nhân lúc đầu còn nghi hoặc bán tính bán nghi, thế nhưng nghe hắn nói xong thì hai mắt bắn ra tinh quang sáng quắc. Lão gật đầu mà nói. Tiểu tử, cứ thỏa tay mà làm, ta nhớ rồi. Lão nhân nói xong liền quay ra trước cả ngàn người mà nói. Toàn trường lưu lại cho ta mười bước, lập tức. Lời nói của lão nhân vô cùng có hy vọng. Lập tức hơn ngàn người không ai bảo ai tự nhiên lùi lại tạo ra một khoảng trống. Ở khoảng trống này chỉ còn có bốn người ba nam một nữ kia. Hoàng Minh, Thư Trúc, Thư Đổ Sư Linh Trì, Lão nhân áo sám cùng hai người hộ vệ của Lão. Đại nhân. Chẳng lẽ vị tiểu huynh đệ này đã tìm được hung thủ rồi? Đại nhân, chúng ta thật muốn xem phá án A. Thật là nhanh à, mới qua thời gian uống hai chung trà mà thôi, vậy mà tìm ra hung thủ rồi sao? Tiếng bàn tán không ngớt vang lên, Hoàng Minh cũng thật trống nóng. Ánh mắt của hắn rơi vào thư đồ sư lĩnh chi nạt đứng tại hiện trường kia. Hắn lúc này mái tóc không gió mà lay động lộ ra vầng trán hơi cao đầy trí tuệ. Hai con ngươi sáng linh động, khóe miệng nhàn nhạt ý cười. Thật muốn xem ngươi phá án ra sao a. Cô nản của dị giới. Hoàng Minh lầm bẩm, ánh mắt lại hướng về phía bốn người đồng bạn của trung niên đã chết kia. Bốn người này lúc này đều vẻ mặt lo âu, khuôn mặt có chút tái nhợt đi. Nhất là Mỹ phụ kia, dẫu đã là thượng vị thần rồi mà lúc này vẫn toát mồ hôi hột, quả là kỳ lạ rồi. chương 617, chân tướng hung thủ một Lúc bây giờ, khi mà toàn trường đang yên tĩnh chờ đợi, thư đổ sư lĩnh chi rốt cuộc cũng mỉm cười. Hai tay hắn chắp lại ở phía sau lưng. Ánh mắt thâm thủy hướng về bốn người có liên hệ với nạn nhân mà nói. Ngươi nghĩ rằng mình hạ thủ đã rất gọn gàng cùng rất khoát sao. Quả thực ta cũng công nhận nếu như không phải là ta, chắc chắn mọi người ở đây đều cũng sẽ bị ngươi qua mắt. Một trào đắc thủ, thật sự khâm phục lá gan của ngươi đấy Tư Phong. Lời thư đồ sư lĩnh chi nói vang vọng đại sảnh, nhất là cái tên Tư Phong ở cuối cùng làm toàn trường giận mình. Vừa rồi lao nhân áo xám kia đều khảo qua một lần. Tư Phong chính là trung niên nhân mặt chữ điển kia. Chỉ thấy hắn lúc này mặt mũi có chút âm trầm ngưng trọng. Ba người đang đứng cùng hắn, hai nam một nữ kia đều mang theo vẻ mặt nghi kỵ nhìn về phía của Tư Phong. Một câu nói của Thư Đồ Sư Lĩnh Chi làm toàn trường dùng ánh mắt kinh ngạc cùng hiếu kỳ nhìn hắn. Tư Phong chỉ cười mấy tiếng lên tiếng mà nói. Vị huynh đệ này, tưởng cho ngươi là Thư Đồ Sư Lĩnh Chi, không ngờ lại dám vu oan cho ta. Ngươi thử hỏi ba vị ở đây, ta làm sao có thể giết bạn thân tử thủa niên thiếu của mình. Hắn cùng ta như thân huynh đệ đ Hơn nữa, ta mạn phép hỏi một chút, ngươi lấy chứng cứ ở đâu mà dám nói ta là hung thủ? Tư phong nói ra mấy lời đều vô cùng có lý. Hiển nhiên được đông đảo người ủng hộ. Chỉ cần nghe là huynh đệ từ thủa niên thiếu cũng đủ để người ta không tin rằng tư phong này là hung thủ. Liệu có phải là tính sai rồi không? Ta thấy dường như không phải đâu, tư phong này chắc chắn không phải là hung thủ, hung thủ chính là một trong ba người còn lại. Các ngươi thì biết cái gì? Yên lặng mà nghe thư đồ tiểu huynh đệ nói. Hắn đã dám vẹt mặt, chắc chắn có nắm chắc. Tiếng bàn luận không ngớt vang lên, Hoàng Minh cũng rất là chờ đợi, ánh mắt không rời khỏi thư đổ sư linh chi. Thư Trúc không có nói gì, nhưng ánh mắt của hắn cũng đang nhìn chăm chăm vào thư đổ sư linh chi, vẻ mặt tràn ngập sự tò mò cùng chờ đợi. Ha ha ha, ta cũng chờ chính là câu nói này của ngươi. Thư đổ sư linh chi cười lớn, khóe miệng lộ ra nụ cười xào quyệt. Chư vị đạo hữu, hiện tại ta cũng muốn hỏi chư vị một chút. Một thượng vị thần bình thường cho dù là luyện hóa thần cách cũng là có bản lĩnh nhất định, không thể nào bị người ta một kích nhất sát được, có đúng không? Thế nhưng người này ngay cả một chiêu phản kích cũng không có, tại gian phòng cũng không có một dấu vết chiến đấu nào. Khẳng định hắn trước lúc chết cũng không thể ngờ được bản thân mình sẽ chết. Mà làm được điều thế này, chư vị ở đây chắc có lẽ đều đoán ra. Thư đổ sư lĩnh chi nói đến đây thì yên lặng chờ đợi. Rất nhanh bên dưới đám người đều lên tiếng đáp lời. Đánh lén. Chỉ có đánh lén mới làm ra được việc này. Cũng có thể là thực lực quá mạnh, đối phương không kịp phản kháng thì sao. Thư đổ sư lĩnh chi mỉm cười nhìn ở phía dưới. Ngay sau đó hắn giơ tay lên mà nói. Chư vị. Toàn trường lại yên tĩnh lại, ngay sau đó đều tập trung nhìn thư đổ sư lĩnh chi chờ hắn nói tiếp. Thư đổ sư lĩnh chi cũng là chờ mọi người yên tĩnh lại, hắn lại tiếp tục nói. Chư vị nói rất hay, chính là hai ý tứ này. Thế nhưng chư vị lại quên mất một điều. Gian phòng của chúng ta chính là do kim trúc sinh mệnh cấu tạo mà thành. Phòng là phòng riêng có ân ký, chỉ có người có ấn kia mới có thể tùy ý mở ra. Thế nên trường hợp có người tiến vào ẩn nút sẵn bên trong để giết nạn nhân cơ hồ là không. Thứ hai, từ tư thế nằm chết của nạn nhân chính là úp sấp xuống, thân thể quay vào bên trong, khẳng định hắn bị giết lúc đi vào trong gian phòng. Phạm vị hung thủ gây án cách cửa ra vào của gian phòng này một mét. Thư đổ sư lĩnh chi cánh tay chỉ vào sát chết kia. Ngay sau đó hắn lại tiếp tục. Các vị, tới tu vi của chúng ta, thời gian về phòng chính là bế quan tu luyện. Chính là một khi bế quan liền không muốn người khác quấy rầy, cũng chính là không muốn tiếp khách. Thế nhưng nạn nhân lại là vẫn chạy ra tiếp đón. Ở đây có thể khẳng định nạn nhân cùng hung thủ là người quen, hơn nữa lại rất nghề mặt cũng không hề phòng bị. Thế cho nên đến tận trước khi chết, nạn nhân vẫn không biết hắn là tại sao mà chết. Mỗi lời của thư đồ sư lĩnh chi như tia sáng chiếu vào mỗi góc đen âm u của mỗi người. Cả đám người đều cảm thấy lời hắn nói chặt chẽ không hề có một chỗ sơ hở nào. Rõ ràng rồi, chính là người quen. Chỉ có người quen mới có thể khiến hắn đi ra mở cửa cùng không phòng bị A, ta hiểu rồi. Đúng thế, ta cũng hiểu ra. Quả thực chỉ có một điều như vậy, vậy hiểm nghi lớn nhất chính là bốn người gì quen biết cùng nạn nhân mà thôi. Tiếng nghị luận lại một lần nữa ồn ào lên. Chương 618, Trân tướng hung thủ hai. Hoàng Minh nghe thư đổ sư lĩnh chi nói chính là gật gù đồng ý mỗi lời của hắn đều vô cùng chắc chẽ, quả thực không có chút sơ hở nào. Tư phong lúc này khuôn mặt đã có chút tái đi vào phần rồi. Thế nhưng hắn lại lên tiếng mà nói. "Hừ, nếu như là có người cùng hắn đi vào từ đầu thì sao, cũng có thể xảy ra trường hợp đó. Hoặc là, giết người đọt bao, hung thủ chính là một người lạ. Thư đổ sư lĩnh chi lắc đầu mà nói. Không thể như thế, nghe thì hợp lý nhưng không có một chút khả thi nào. Nếu hung thủ không phải quen biết với nạn nhân, chính là không thể am hiểu tính cách nạn nhân như vậy, ra tay cực kỳ chuẩn mực. Không một chút nào do dự hoặc cố kỵ, hiển nhiên là có dự định từ trước, một trào chấn đầu nạn nhân lấy ra thần cách. Nhất là, nếu không phải người mà hắn quen thuộc, nạn nhân khẳng định có đề phòng chứ không thể bị giết đơn giản như thế. Thư đổ sư lĩnh chi lời nói sắc bén, phân tích vô cùng có sức thuyết phục. Mỗi lời nói ra của hắn giống như hắn chính tại hiện trường chứng kiến vậy. Tư phong, chẳng lẽ thật sự là huynh? là huynh giết Hải Ba Đại Ca sao?" Nữ tử phụ nhân kia mang theo ánh mắt khó tin hướng về Tư Phong mà hỏi. Hai người khác cũng là nhìn về Tư Phong tràn đầy vẻ thất vọng cùng sợ hãi. "Tư Phong, ta thật khó có thể chấp nhận." Trúng niên cao gầy đứng cạnh mỹ phụ kia cũng lên tiếng, giọng nói khàn khàn đầy vẻ quỷ dị. Tư Phong mặt mũi càng là tái nhợt đi, thế nhưng hắn vẫn chưa chịu đầu hàng kiên quyết nói: "Các ngươi tại sao lại không tin ta? Các ngươi lại nghĩ ta có thể giết huynh đệ lớn lên từ nhỏ sao?" Nói xong câu này, Tư Phong lại quay về phía Thư Đổ Sư Lĩnh Chi mà nói: Tiểu tử, ngươi nói thì hay lắm. Ngươi có chứng cứ sao? Ngươi đây là vũ an. Ha ha ha, ngươi đợi một chút. Thư Đổ Sư Lĩnh Chi cười cười, bước chân đi tới bên trong gian phòng. Rốt cuộc túi người nhặt lên một vật nhỏ mà ít ai chú ý đến. Vật này không ngờ lại là một mảnh vải nhỏ, kích cỡ chỉ chưa tới một đầu ngón tay. Ngay sau đó, hắn lại bước tới cạnh cửa, lấy lên một mảnh vụn mềm xốp giống như đồ ăn. Rốt cuộc cười mà nói. Tư phong A tư phong, ngươi chắc thật không thể ngờ được hai vật này đâu nhỉ. Mảnh vụn bánh này chính là tại trên người ngươi rơi xuống. Vừa rồi ta chính là nghe thấy ngươi trả lời vị đại nhân kia. Trong bốn người, chỉ có ngươi hôm nay là ăn bánh. Thứ hai, chính là miếng vải nhỏ này, ta đã kiểm tra qua, trên người nạn nhân y phục không có một vết rách nào. Ngay sau đó kiểm tra tại thủ cấp của nạn nhân, có vết cỡ nhỏ còn dính lại một sợi chỉ. Điều này nói nên chuyện gì? Thư đổ sư lĩnh chi mỉm cười. Ánh mắt thâm thúy hướng về tư phong mà nói. Thân thể thần cấp cao thủ vô cùng rắn chắc, dưới tình huống bình thường khẳng định tại và táo của hung thủ trong lúc ra tay chắc chắn đã không để tâm tới chi tiết nhỏ bé này. Muốn hỏi tư phong ngươi, có dám hay không giao ra nhẫn chữ vật để ta kiểm tra một chút? Tư phong ánh mắt hơi giật giật, hắn lập tức lớn tiếng mà nói. Làm sao có thể như vậy? Ngươi đây chính là viện cớ ra mà thôi. Nhẫn chữ vật của mình làm sao có thể tự tiện đưa cho người khác kiểm tra, quả thực là vô lý. Ừ. Ngươi nếu vẫn còn ngoan cố sao? Ta nói cho nhà ngươi biết. Một thần cấp cao thủ nếu chết chưa quá hai canh giờ thì tại thần cách của hắn vẫn vương lại một đạo tàn hồn chưa biến mất hẳn. Mà ngươi biết ta bản thể là gì không? Thư đổ sư lĩnh chi nết môi cười hiểm độc mà nói. Thể chất của ta, chính là ám linh hồn nhân. Lời của thư đổ sư lĩnh chi vừa cất lên, toàn trường kinh hãi xôn xao không thôi. Hóa ra là ám linh hồn nhân, nếu vậy quả thực là có biện pháp rồi. Thảo nào hắn lợi hại như vậy? Ám linh hồn nhân chính là tồn tại Phượng Mao Lân Giác A, trăm vạn người mới xuất hiện một người A. Hoàng Minh nghe được xung quanh bàn tán, hắn hiếu kỳ quay sang hỏi Hư Trúc. Hư Trúc huynh đệ, ám linh hồn nhân là tồn tại gì? Hư Trúc nhìn Hoàng Minh, thấy hắn không giống như đang đùa mình. Quả thực là không có biết liền nhẹ nhàng mà nói. Ám linh hồn nhân là một loại thể chất có khả năng triệu hồi linh hồn người chết một khoảng thời gian nhất định. Hư Trúc cũng không nói nhiều, thế nhưng lượng tin tức vừa đủ để Hoàng Minh tiêu hóa. Không nghĩ trên tiên giới này lại có những điều kỳ lạ như vậy. Lại còn có cả ám linh hồn nhân thể chất. Lúc này Tư Phong đã không nói thêm được gì, ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi. Hắn cũng không có nói thêm gì nữa. Bởi vì những lời thư đồ sư lĩnh chi nói hoàn toàn làm hắn cứng họng. Áo tràng lúc hắn giết hải ba cùng thần cách của hắn chính là tại trong nhẫn chứa vật của hắn. Thời gian quá gấp, hắn cũng chưa tiêu hủy. Hơn nữa, hắn đã cho rằng mình làm rất gọn gàng, liền không nghĩ tới sẽ xuất hiện tên tiểu tử này ở đây. Chương 619, thành công pha án. Tư phong, giao ra nhận chữ vật để ta kiểm tra một chút, nếu ngươi trong sạch ta sẽ làm chứng cho ngươi. Lão giả áo xám cười lạnh đi tới, khí thế buộc phát giấy tính nguy hiếp. hiển nhiên lão cũng đã tin thư đồ sư lĩnh chi bảy phần. Giờ chỉ còn cần kiểm tra không gian giới chỉ của tư phong là có thể khẳng định hắn có phải hung thủ hay không thôi. Tư phong nhìn lão nhân áo xám đi đến thì khuôn mặt từ trắng bệnh chuyển sang đỏ dựng. Hắn biết rõ bản thân hắn không phải đối thủ của lão giả áo xám này nếu hắn chống cự lại khẳng định sẽ bị lao ta một trường đánh chết, mà hiện tại chạy cũng không được rồi. Tư Phong, nói thật đi, có phải ngươi giết Hải Ba Đại Ca? Một trung niên thấp béo trong ba người kia liền lên tiếng. Hai con mắt của hắn đã có chút hàn quang, hiển nhiên đã có sát ý dâng lên. Hải Ba Đại Ca sao? Ha ha ha! Tư Phong lúc này lại cười lớn đầy vẻ điên cuồng. Toàn trường kinh ngạc trước biểu hiện của Tư Phong lúc này. Tư Phong khuôn mặt đã đỏ bừng. Một hàng nước mắt bất chi bất giác chảy xuống. Toàn thân hắn run rẩy, khóe miệng giật giật, rốt cuộc cũng nói lớn. Đúng, chính là ta giết hắn. Chính ta đã giết tên cầm thú này. Hắn đang chết cả ngàn lần, vạn lần. Tư Phong không ngờ lúc này liền thừa nhận. Hoàng Minh Hờ hứng nhìn Tư Phong, thân thể căng lên có chút ba động. Tư Phong, không nghĩ thật sự là ngươi. Tại sao ngươi lại giết hải ba đại ca? Ngươi cùng hắn chính là từ nhỏ lớn lên cùng nhau. 300 năm nay chính là cùng nhau không rời cơ mà. Mỹ Phụ lúc này cũng không nhịn được lên tiếng mà hỏi. Nghe Mỹ Phụ hỏi, Tư Phong cơ mặt giật giật, lại càng cười lớn, vẻ mặt đầy thê lương mà nói. Các ngươi thì biết cái gì? Một đám vô tri, Tư Nguyệt chính là bị hắn cưỡng hiếp mà tự tử. Chính ta sau này trong một lần tình cờ nghe hắn lẩm bẩm một mình mà phát hiện ra. Tên cầm thú này, ngay đến muội muội của huynh đệ cũng dám hạ thủ. Các ngươi nói xem, hắn đáng chết hay không? Các ngươi nói xem. Tư Phong một mực điên cuồng mấy câu cuối gần như là gào lên trong nỗi đau đớn. Tư Nguyệt, không phải nàng ấy là bị một đám cướp bắt đi sao? Trung niên cao gầy một trong ba người kinh ngạc mà nói. Tư Phong, không lẽ Tư Nguyệt muội không phải bị đám cướp thần bí kia bắt đi? Tư Phong cười gằn, hai mắt đã đỏ rực. Các ngươi đều bị hắn lừa, cái gì mà cướp bắt đi? Chính là tên khốn hắn lừa Nguyệt Nhi đi thu thập linh thảo. Ngay sau đó, hắn liền cưỡng hiếp nàng, sau đó là giết chết nàng. Một tên khốn kiếp, một tên cầm thú không phải nhân loại. Hắn so với giã thú còn không bằng. Tư phong gầm lên, thân thể bất giác phồng lên, có thể thấy gân xanh trên người hắn bất giác phồng to. Không ổn rồi, hắn muốn tự bạo. Có người lập tức kinh hãi hô lên thất thanh, toàn trường nôn nháo thất kinh. Một thượng vị thần đã rơi vào điên cuồng không muốn sống nữa liền muốn tự bạo. Thượng vị thần tự bạo là cỡ nào khủng bố chứ? Lao giả áo xám lập tức hai mắt có rút đầy lo lắng. Không ít người đã chuẩn bị xoay người hướng cửa chính mà chạy. Chính vào lúc này, Một thân ảnh mảnh mai không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau lưng tư phong lập tức dán vào gáy hắn một đạo phụ lục nấu xanh lá. Ngay sau đó, vù vù hai tiếng, Hoàng Minh cùng hư chúc đã xuất hiện ở hai bên tư phong. Toàn trường sợ hãi, khó có thể tin được hai người trẻ tuổi này như quỷ mị xuất hiện, tốc độ quả thực không thể nào tin vào mắt được. Đánh xuống. Hoàng Minh lớn tiếng, lập tức hắn cùng hư chúc lập tức bắt được hai tay của tư phong mà ghi hắn quỳ xuống phía dưới. Tư phong vốn còn trong điên cuồng, liên tục gào thét. Chính vào lúc này, đạo đùa màu xanh lá của lập phi gián trên ghế Tư Phong tỏa ra ánh sáng nhu hòa làm hắn bất giác từ trong điên cuồng tỉnh táo lại. Thanh Tâm Phù. Rất nhanh đã có nhiều người nhận ra đạo phù lúc này. Phải biết rằng Thanh Tâm Phù là phù mục cấp 8 vô cùng chân quý. Không nghĩ hôm nay tiểu cô nương kia vậy mà có thể xuất ra được. Tư Phong hai mắt từ đỏ ngầu, đầu tiên thân thể còn không ngừng rã dữ mạnh mẽ, ngay sau đó bất giác toàn thân trở nên mệt nhọc mà ngã gục xuống. Lúc này Hoàng Minh với hư trúc mới thở ra một hơi. Coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đại nhân, chuyện này coi như xong. Tại hạ liền giao lại cho người rồi. Thư đổ sư lĩnh chi mỉm cười không tiêu ngạo không siểm nịnh mà nói. ha ha, vất vả cho tiểu huynh đệ rồi. Lao nhân áo xám cười mà nói, ánh mắt có chút thưởng thức. Không có gì, đây là chuyện tại hạ nên làm. Đại nhân còn bận rộn, tại hạ cáo lui trước. Thư đổ sư lĩnh chi túi đầu hành lễ rời đi. Án này đối với hắn không chút khó khăn nào, chỉ là nhấc tay nhấc chân mà thôi. Thư đổ sư lĩnh chi, ngươi quả thực tính toán như thần A. Lập Phi mỉm cười, đối với thư đổ sư lĩnh chi quả thực bội phục không thôi. Lại có thể đoán trước hắn sẽ tự bạo, quả thực có bản lĩnh. Hoàng Minh cũng gật đầu thừa nhận, tên này quả thực tính toán không hở một chút nào. Thư Trúc cũng gật đầu, tuy không nói gì nhưng ánh mắt cũng tràn ngập sự nể phục. Chỉ là một án nhỏ mà thôi, chưa có gì khó khăn mang tính khiêu chiến cả. Chúng ta cũng nên về nghỉ ngơi thôi. Thư đổ sư lĩnh chi mỉm cười, nhẹ nhàng mà nói. Chương 620, đến cấm vực. Sau chuyện này, rốt cuộc ai cũng về phòng của mình bắt đầu tu luyện chờ đợi. Chuyến đi lần này hướng thẳng phía Bắc mà tiến tới. Lần này tới phía Bắc chính là địa phận cực hạn của cấm vực phá băng. Cấm vực phá băng là một trong bốn cấm địa của tiên giới. Từ trước tới nay chưa từng nghe nói có ai tiến vào bên trong cấm vực phá băng liền có thể sống sót đi ra. Hàng ngàn năm nay, bên trong cấm vực phá băng có gì, không một ai biết cả. Từ trước tới nay những kẻ tiến vào cấm vực đều không thấy đi ra. Từ Mễ nhĩ thành xuất phát tới cấm vực phá băng theo ước tính là 4 tháng. Hoàng Minh lúc này đã chú ý ra bên ngoài là một mảnh tuyết trắng rồi. Càng đi lên phía trước nhiệt độ càng ngày càng giảm xuống. Mặc dù cái giá lạnh này không ảnh hưởng đến thần cấp cao thủ, thế nhưng thưởng thức một chút cái xe lạnh này cũng vô cùng thú vị. Trên đường đi tới cấm vực không biết đã trải qua bao nhiêu lần bị cướp chặn lại. Thế nhưng sau khi thấy mấy người mặc ám vũ áo choàng liền cờ hụt ho đôi xin tha chạy chối chết. Cướp của ám vũ. Coi như cho bọn hắn mởi lá gan cũng không dám. Hoàng Minh, ngươi nhìn xem, phía bên trái vừa rồi xuất hiện một yêu thú phi hành rất đẹp. Lập phi lần đầu tiên được rời khỏi mệ nhi thành, vô cùng hưng phấn mà ngó đông ngó tây. Một chút lại kéo tay Hoàng Minh mà chỉ trỏ. Hoàng Minh cũng lắc đầu cười khổ, đối với thiếu nữ này càng là bất đắc dĩ không biết làm sao. Hoàng huynh đệ, hôm nay lại kể một chút về kiếp nạn tiếp theo của thầy trò đường tăng A. Thư đổ sư lĩnh chi ở một bên uống rượu cao hứng mà nói. đúng vậy. Ta quên mất, hôm nay lại phải tiếp tục kể Tây Du ký cho ta nghe. Lập Phi hấp hai mắt, hai má không rõ vì không khí hơi lạnh hay chuyện gì khác mà đỏ lên, vô cùng kiểu diễm. Hư Trúc ngồi ở một bên, hắn tuy không nói gì nhưng ánh mắt cũng đã tập trung nhìn Hoàng Minh chăm chú rồi. Hoàng Minh càng là bất đắc dĩ không thôi. Cũng vì có lần nhìn Hư Trúc có cái đầu chọc liền mỉm cười kể qua Tây Du ký cho ba người này nghe một chút. Hậu quả ngay sau đó kéo dài đến bây giờ. Mấy tháng liền cứ hai ngày lại bị bọn hắn lôi ra kể chuyện. Nếu không phải Hoàng Minh lấy cơ tu luyện, chỉ sợ ngày nào bọn họ cũng lôi hắn ra mà ép khô mất. Chính vào lúc này, một tiếng nói khàn khàn vang lên trong đại sảnh, vừa nghe liền có thể đoán ra chính là lão giả áo sám dẫn đầu chuyến đi khảo hạch lần này. Chư vị, theo tốc độ hiện tại, qua buổi tối ngày hôm nay liền tới bên ngoài dịa cấm vực. Kim trúc sinh mệnh của chúng ta sẽ dừng lại ở cửa cấm vực 1.000m. Khảo hạch như các vị đã được ta nói qua. Lần này ta sẽ nhắc lại một lần nữa cho chư vị nhớ kỹ. Lão giả áo xám nói đến đây, ánh mắt hướng về đại sảnh hơn ngàn thần cấp cao thủ nhìn qua một lượt từ phải qua trái liền nói tiếp. Lần này chúng ta chính vì thu ngân ảnh thảo mà đến. Nhiệm vụ của chư vị chính là tiến vào dịa của cấm vực phá băng để tìm và thu thập linh thảo này. Chư vị hề nhớ kỹ, chỉ có thể ở dịa của cấm vực tìm kiếm mà thôi. Nếu không muốn chết thì đừng tiến vào bên trong, cấm vực phá băng không phải là một nơi tốt lành gì. Chúng ta sẽ đợi ở bên ngoài 2 tháng. Qua 2 tháng sẽ tiến hành trở về Mễ Nhĩ Thành. Chư vị hãy nhớ kỹ, chớ quên. Nói đến đây lão nhân liền rời đi, đại sảnh bắt đầu rơi vào ồn ào. Đề tài chính là tiến vào Cấm vực phá băng lần này, mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Hoàng Minh lẩm bẩm một mình. Một đêm rốt cuộc cũng trôi qua nhanh chóng, Hoàng Minh từ trong trạng thái điều tức liền mở mắt ra. Hai đạo tinh quang từ trong mắt hắn bắn ra. Sáng rồi đây. Ánh mắt Hoàng Minh hướng ra bên ngoài, Ban ngày ở phía Bắc hiển nhiên là không được sáng cho lắm. Hiện tại cũng là sáng sớm, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy từng khối băng cứng rắn kết thành khối lớn, không ít ngọn núi băng cao đến kinh người. Thời tiết khắc nghiệt chính là từ ngữ để miêu tả nơi này. Tới rồi, tiếng nói ồn ào vang lên, kim trúc sinh mệnh lúc này đã dừng lại. Đoàn người từ bên trong nối nhau đi ra bên ngoài. Ở bên ngoài hơn ngàn người bắt đầu đánh giá xung quanh. Hoàng Minh, thư đổ sư lĩnh Chi cùng lập phi bốn người một nhóm cũng đang hiếu kỳ nhìn xung quanh. Chư vị, 1.000 mét ở phía sau ngọn núi băng này chính là cấm vực phá băng. Chư vị hãy cẩn thận, nhớ những lời ta đã dặn dò. Chúng ta ở đây chờ chư vị. Nên nhớ, chỉ có 2 tháng mà thôi. Cho dù tìm không thấy linh thảo, chư vị cũng nên trở về để đảm bảo có thể trở lại mệ nhị thành. Nhớ lấy, nhớ lấy. Lão giả áo xám nói xong liền trở lại kim trúc sinh mệnh. Hơn ngàn người lập tức lăng không phi hành, thanh thế kinh người. Không ít tổ đội. Đoàn đội được lập thành cùng nhau hướng về phía cấm vực mà đi tới. Chúng ta cũng đi thôi. Hoàng Minh lên tiếng mà nói. Chương 621, tiến vào cấm vực. Lúc bây giờ, Hoàng Minh, Thư Trúc, Thư Đổ Sư lĩnh Chi cùng lập phi bốn người theo đoàn người tiến lên vượt qua ngọn núi băng trước mắt. Phạm vi ngàn mét cũng chỉ mất có hơn 1 phút mà thôi. Rốt cuộc cũng đã bay qua ngọn núi băng trước mắt, cảnh tượng hiện lên trước mắt toàn trường chính là vô cùng hoành tráng. Chỉ thấy lúc này có một khe vực sâu xuất hiện hoàn toàn ngăn cách thành hai bên đất liền khác nhau, chẳng khác nào phân chia thành hai đại lục. Vực sâu thăm thẳm kéo dài không biết bao xa, từ trên nhìn xuống cũng chính là không nhìn thấy đáy cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng lúc này lại có một cây cầu nối giữa hai bên, một mảnh tuyết trắng bao phủ tiêu điều. Phía trước có một tấm bia đá, phía bên trên bia đá chỉ khắc hai chữ phá băng. Không thể phi hành, áp chế mạnh mẽ quá. Mọi người đều phát hiện ra điều quỷ dị khi tới gần bên bờ vực. Dường như có một cỗ uy áp khủng bố đè nặng lên người bọn hắn. Càng tiến lại gần, lực hút càng đáng sợ. Ta nghe nói cấm vực phá băng chỉ có thể đi bộ không thể phi hành, quả thực không sai rồi. Rất nhanh có người cảm thán, không ai có thể giải thích vì sao lại như vậy, thế nhưng bọn hắn không cách nào tìm ra đáp án. Hoàng Minh lúc này cũng đã cảm thấy áp lực kỳ quái kia, hắn kinh ngạc không thôi. Càng tiến lại gần áp lực càng khủng bố. Nó giống như áp lực của một ngọn núi khổng lồ đang chen ép lên người hắn vậy. Linh lực càng cấp tốc chống lại thì lực ép càng lớn hơn. Xem ra chỉ có thể đi xuống mà thôi. Hoàng Minh nhíu này, lẩm bẩm mà nói. Không chỉ có hắn, cũng đã không ít người xuống dưới đứng nhìn ở một bên nhưng chưa có ai tiến vào. Hùng danh của cấm vực vẫn là như sấm bên hai. lúc này tiến vào quả thực vẫn có người còn đang lấy dũng khí. Thế nhưng thời gian trôi qua, rốt cuộc cũng có đoàn đội dẫn dầu đi qua cây cầu nối giữa hai bên này. Đoàn đội này có đến 10 người, 6 nam 4 nữ. Bọn họ mồ ịt đường cẩn trọng đi qua cây cầu, ánh mắt luôn chú ý tới xung quanh. Mất hơn chục phút cũng là an toàn đi qua. Cả đám người thấy thế cũng yên tâm hơn đôi chút, từng đoàn đội khác cũng là tiến hành đi sang. Nhiều người thấy không có nguy hiểm gì liền cũng hô hào tiến tới, chỉ sợ tới chậm linh thảo liền bị người khác cướp mất. Khi đoàn người đi vào gần hết, Hoàng Minh lúc này mới cùng ba người hư chúc, thư đổ sư lĩnh chi cùng lập phi tiến vào. Cây cầu này chiều dài tới 50 mét, rộng tới 5 mét, có vẻ vô cùng chắc chắn. Cũng không biết là đã có từ bao giờ. Hoàng Minh vẫn chú ý nơi này có nhiều chỗ còn có nhiều hình thù kỳ quái. Hắn hơi phất tay một chút tại thành cầu, phát hiện ra một số hình thù biểu tượng kỳ lạ. Cũng không biết ý nghĩa của bọn chúng là gì. Sao ta có cảm giác hơi sợ? Lập phi rụt rè mà nói, thán thể tiến sát lại gần Hoàng Minh. Dường như chỉ có ở gần hắn nàng mới thấy an toàn hơn một chút. Tiến vào nên cẩn thận. Thư đổ sư lĩnh chi lên tiếng, ánh mắt hướng vào phía sâu bên trong đầy vẻ ngưng trọng trong thế giới rộng lớn này toàn là băng tuyết tuyết bay đầy trời những ngọn núi cao ngất hoang toàn cứng rắn cũng không biết có từ bao nhiêu năm tiến vào bên trong hơn ngàn người tản ra theo hướng đã ước định với nhau mà biến mất rất nhanh đám hoàng minh đã không còn trông thấy bóng dáng người nào nơi này cũng thật rộng lớn chúng ta nhất thiết phải ở gần nhau thư đồ sư lĩnh chí nói ba người hoàng minh đều gật đầu ba ngày trôi qua lúc này bên trong cấm vực phá băng tại dưới một chân núi băng lớn những tiếng nổ ầm ầm vang lên một trận đại chiến đang diễn ra. một thân ảnh khổng lồ cao đến 30 mét toàn thân lông trắng đang điên cuồng mà gầm lên. hai cánh tay lớn như hai thân cây đại thụ khổng lồ điên cuồng mà nện xuống. những tiếng ầm ầm vang vọng, mặt đất nứt ra từng đạo vết nứt chẳng chịt như mạng nện. đầu bạch yêu tạc hùng này thân thể thật mạnh, không nghĩ tới đạt tới thần cấp cao thủ vẫn giữ nguyên bản thể. lực phong ngự khủng bố đến dọa người rồi. một thân ảnh khoác ý phục màu trắng lên tiếng than thở. trường kiếm trong tay vẫn không dám kinh thị, chém ra những đường kiếm sắc bén. Người này anh vũ bất phàm, mái tóc đen phấp phới trong gió tuyết. Không ai khác chính là thư đồ sư Linh Chi. Không chỉ có hắn, chính là lúc này còn có ba đạo thân ảnh khác đang tấn công Bạch Yêu Tạc Hùng. Đây đích xác là Hoàng Minh, Hư Trúc cùng Lập Phi. Ba ngày nay bọn hắn vẫn chưa tìm thấy một gốc thu ngân ảnh thảo nào, nhưng yêu thú cấp bậc thần cấp lại không ít. Chẳng như đầu Bạch Yêu Tạc Hùng này cũng là trung vị thần. Mặc dù đạt tới thần cấp cao thủ, thế nhưng bọn chúng vẫn giữ nguyên bản thể, không có tiến hóa thành hình dáng nhân loại. Ba ngày gặp bốn đầu yêu thú đều là như vậy, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Chương 622, thủ đoạn đào mệnh. Lập phi cẩn thận. Hoàng Minh lúc này hét lớn, quỷ kiếm hung hăng chém tới cổ tay của Bạch yêu tạc hùng. Bạch yêu tạc hùng vốn đang một tay muốn nện xuống phía dưới lập phi, thoáng thấy Hoàng Minh lao đến trợ tay thành trảo nhanh chóng quét ngang. Thế thân thuận. Hoàng Minh lúc này kinh hãi, đầu Bạch yêu tạc hùng này biến chiêu cũng thật nhanh, trí tuệ của yêu thú đạt tới độ kiếp kỳ cũng đã không thua kém gì nhân loại rồi. Hiện tại đầu bạch yêu tạc hùng này càng là khó đối phó, cộng với thân thể khổng lồ và phòng ngự đáng sợ, nó đang một mình đấu bốn người hoàng minh, thư trúc, thư đổ sư, lĩnh chi cùng lập phi. Hừ, nhân loại rào hoạn, chết đi! Trong thấy hoàng minh trốn thoát một kích của nó, bạch yêu tạc hùng lập tức hét lớn, thân thể to lớn của nó nhanh chóng tăng tiến tốc độ, hai cánh tay lớn không ngừng đánh tới, tuy nó chỉ vả, nện, quạt cùng đấm thế nhưng vô cùng lưu loát cùng khủng bố, không một ai dám ngạnh kháng cùng nó. Chỉ sợ một đòn liền bị đánh cho tơi bời mất. Đáng chết, nếu không phải bị áp chế không thể phi hành thì làm sao chúng ta phải vất vả thế này. Lập phi thở dốc than thở. Bộ ngực sữa phập phồng theo hơi thở của nàng vô cùng hấp dẫn. Thế nhưng lúc này không có ai có thời gian mà thưởng thức nữa cả. Áp chế phi hành khiến cho tốc độ thân pháp của chúng ta cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tốc độ di chuyển giảm xuống 1 phần 2. Lại nói bạch yêu tạc hùng quanh năm sinh sống tại đây vốn đã quen với áp lực này rồi. Hiện tại bốn người chúng ta đánh cũng không lại nữa. Trước tiên rời đi, cũng không cần liều mạng với nó nữa. Hoàng Minh lên tiếng mà nói, cây thất thải liên hoa đã rơi vào tay hắn. Hiện tại Bạch Yêu Tạc Hùng chính là muốn cùng bọn hắn liều mạng cướp về Linh Thảo. Nó vốn ở đây chờ đợi thất thải liên hoa mấy trăm năm. Hiện tại không nghĩ ở đâu xuất hiện mấy tên nhân loại liền quỷ dị cướp mất Linh Thảo. Thế nên một màn truy sát này đã là mấy canh giờ rồi. Ba người đi trước, ta cản nó một hồi rồi đi sau. Hoàng Minh lớn tiếng mà nói. Hoàng huynh đệ, cẩn thận! Thư đổ sư lĩnh chi, hư trúc cùng lập phi gật đầu nói một câu liền xoay người chạy. Mặc dù tu vi của Hoàng Minh là thấp nhất trong bốn người, thế nhưng mấy hôm nay ở chung cùng chiến đấu, ba người đều thấy được Hoàng Minh vô cùng quỷ dị, nhất là khả năng đào thoát của hắn càng là khiến họ trợn mắt liu lưới. Thế nên bây giờ họ rất yên tâm, không hề lo lắng Hoàng Minh sẽ chạy không được. Thấy ba người kia cấp tốc chạy, Bạch yêu tạc hùng cũng không có đuổi theo, vì thất thải liên hoa nó biết rõ ràng là trên người của Hoàng Minh hừ nhân loại xảo quyệt trả lại linh thảo cho ta nếu không chết chế bạch yêu tạc hùng một lần nữa mở miệng nói tiếng người âm thanh hùng hồn đáng sợ hừ mơ ngộng hao huyền đuổi được hắn nói hoàng minh hai chân linh lực xoay động quang ảnh thân pháp vận chuyển đến cực hạ, tốc độ càng là tăng lên mấy phần chỉ thấy từng đạo tàn ảnh làm cho bạch yêu tạc hùng không theo kịp đa trùng ảnh phân thân chi thuật hoàng minh kết ấn nhanh chóng thi triển kỹ năng lập tức mấy trăm hoàng minh đồng thời xuất hiện làm cho bạch yêu tạc hùng ngây ngốc Hai con mắt to lớn như hai cái chuông đồng của nó tràn ngập vẻ kinh ngạc cùng khó tin. Dẹ sân gặng. Mấy trăm Hoàng Minh mang theo tư thế liều mạng mà lao tới, trên tay đều xuất hiện một quả cầu năng lượng kỳ dị. ầm ầm ầm, Hoàng Minh lúc này đã xuất hiện ở phía xa xa, khóe miệng nết lên nụ cười tà dị. Thân ảnh nhanh chóng nhắm hướng ba người hư trúc, lập phi, thư đổ sư lĩnh trì mà đuổi theo. Phía sau lưng hắn vang lên tiếng gầm phẫn nộ của bạch yêu tạc hùng. Hoàng Minh biết rõ ràng đám công kích kia của đám ảnh phân thân không si nhê gì với thân thể của Bạch Yêu Tạc Hùng. Thế nhưng, chuyện này cũng không còn liên quan tới hắn nữa rồi. Linh Thảo đã tới tay, hắn an nhiên rời đi là viên mãn. Rất nhanh nửa tiếng sau, Hoàng Minh đã đuổi kịp ba người kia, bốn người lại tụ hợp lại một chỗ. Ha ha ha, Hoàng huynh đệ. Khả năng đào mệnh của ngươi cũng thật đáng sợ ạ, mặc dù không biết ngươi có thủ đoạn gì, thế nhưng cái mệnh vẫn là rất cứng. Thư đổ sư lĩnh chi cười hắc hắc. Vô vai Hoàng Minh mà nói. Hư Trúc cũng không nói gì, thế nhưng ánh mắt cũng không giấu nổi vẻ tò mò. A, các ngươi xem ở bên kia. Chính vào lúc này, Lập Phi bất giác lên tiếng mà nói. Ba người đều bị nàng kéo sự chú ý, ánh mắt hướng theo cánh tay của nàng mà nhìn tới phía xa xa. Ở đó một cỗ khí tức kỳ lạ xuất hiện, thiên địa khí tức tràn ngập nguyên tố nồng đậm. Điều này làm cho ba người Hư Trúc, Thư Đổ Sư Lĩnh Chi cùng Lập Phi kích động không thôi. Chẳng lẽ có bảo vật xuất thế? Thư đổ sư lĩnh chi nhẹ giọng mà nói. Ánh mắt không khỏi hướng về phía xa xa sâu bên trong mà đầy vẻ hiếu kỳ nồng đậm. Bên trong chính là sâu vào cấm vực rồi. Thư chúc lúc này hơi nhữ mẩy, không nhịn được mà nói. Chương 623, tranh đoạn. Hoàng huynh đệ, ngươi thấy sao? Thư đổ sư lĩnh chi lúc này quay về nhìn Hoàng Minh mà hỏi. Mấy ngày này, không biết từ lúc nào Hoàng Minh đã là người có hy vọng lớn nhất trong bốn người bọn hắn. Hoàng Minh cũng hơi nhữ mẩy một chút, sau đó mới nói. Nếu không ngại chúng ta tới coi một chút. Hoàng Minh vừa nói lời này liền khiến cho thư đồ sư lĩnh chi mỉm cười. Ta cũng có ý đó, gặp chuyện này mà không qua xem một chút, trong lòng ta thật không lỡ đâu. Hư Trúc thấy hai người Hoàng Minh cùng thư đồ sư lĩnh chi nói vậy cũng không có nói thêm gì nữa. Lập Phi đương nhiên là càng không ý kiến gì. Nàng một chuyến này là theo Hoàng Minh đi mạo hiểm. Hắn ở đâu, nàng ở đấy, chính là một bước không rời đây. Tốt, vậy chúng ta đi. Hoàng Minh gật đầu. Quang ảnh thân pháp vận chuyển nhanh chóng lướt trên mặt đất mà phóng đi, tốc độ không chậm. Theo sau hắn, hư trúc càng là ổn định, thân thể di chuyển cực nhanh. Mỗi bước chân làm người ta cảm thấy áp lực, lại cực kỳ vững vàng. Thư đổ sư lĩnh chi càng là tiêu sái, cũng không hề kém cạnh chút nào. Lập phi thân thể nhẹ nhàng, di chuyển như đang nhảy múa, thân thể càng mê người không thôi. Tốc độ bốn người khá nhanh, trên đường nếu gặp yêu thú đều tránh đường vòng mà đi, không muốn cùng đám bọn chúng dây dưa. Vị trí kia cũng không xa. Tới tầm nửa canh giờ rốt cuộc cũng đã tới. Cũng không ít người đâu. Lập Phi kinh ngạc cảm thán. Trước mắt bốn người lúc này có đến bảy tám trăm người đang tụ tập tại đây. Bọn hắn không phải ai khác chính xác đều là đám người thượng vị thần tham gia khảo hạch giống Hoàng Minh tại lần này. Vẫn không ngừng có những thân ảnh hướng nơi này chạy tới. Dù sao động tĩnh tại nơi này cũng quá lớn, còn đang không ngừng khuyết chương đâu. Đó rốt cuộc là thứ gì? hư trúc nhữ mày mà hỏi, ánh mắt rơi vào chính giữa kia. Lúc này ở dưới chính là một khoảng không gian rộng lớn. Ở giữa có một ngọn núi băng nhỏ đang không ngừng phát triển lên. Động tĩnh kỳ dị này khiến không ít người kinh hãi. Một ngọn núi băng cứ như vậy từ từ trồi lên từ dưới mặt băng. Đây là cảnh tượng bá đạo bậc nào chứ? Nhất là phía trên ngọn núi băng kia có một vật màu trắng bạc đang lấp lánh không ngừng. Thế nhưng vật này được bao bọc bởi một lớp tuyết nhỏ dao động xung quanh không ngừng. Thật khó có thể biết bên trong đó là vật gì, chỉ thấy được ánh sáng trắng bạc từ bên trong lóe ra mà thôi. Gần ngàn thượng vị thần lúc này có mặt liền bàn tán xôn xao. Nhân số lúc tiến vào rõ ràng là trên một ngàn. Hiện tại Hoàng Minh nhìn một lượt nhẩm tính chỉ còn có hơn 900 một chút. Chắc hẳn không ít người đã bỏ mạng tại nơi này rồi. Đó rốt cuộc là thứ gì? Làm ra động tĩnh lớn thế này phải chăng là bảo vật xuất thế? Chỉ sợ là không phải. Ta nghi đây là yêu thú đột phá. Các ngươi xem, trên đỉnh kia có một vật màu trắng bạc. Đó rốt cuộc là thứ gì? Cũng quá là kỳ quái rồi. Tiếng bàn tán xôn xao. Lúc này gần ngàn người đều bao quanh ngọn núi kia. Lúc này không ít người đều xoa xoa bàn tay, chỉ sợ sắp có một hồi tranh đoạt đây. Vật sáng kia trên đỉnh núi có lẽ là một kiện bảo vật hay một loại linh thảo cực kỳ quý hiếm. Ngọn núi kia tốt cuộc cao đến gần 200 mét thì quỷ dị dừng lại, một cỗ hương thơm nồng đậm tỏa ra khiến không ít người ở đây chấn động. Linh thảo cao cấp, nhất định là như thế. Có người lập tức hét lớn, thân pháp quỷ dị nhanh chóng lao tới, muốn tiến lên đỉnh núi. Không được, ngăn hắn lại. Đáng chết! Nó là của ta Lúc này không ít người đã lao lên Bất giác nơi này đã trở thành một trận tranh đoạt bảo vật Thượng vị thần công kích khủng bố thế nào chứ Mặc dù ở đây đám thượng vị thần này Không được tính vào hàng ngũ cao thủ Thế nhưng cũng vẫn là thượng vị thần hàng thật ra thật Chỉ thấy công kích đầy trời Quang mang lóe lên không dứt Tiếng chém giết kinh thiên động địa Hoàng huynh đệ, ngươi thấy sao Thư đổ sư lĩnh chi hai con mắt hiếp lại tràn ngập vẻ tươi cười Hắn cũng động tâm Thế nhưng hắn biết Một mình hắn muốn lao lên chiếm tiện nghi, đây quả là muốn chết. Hắn cần có người tương trợ. Mà Hoàng Minh cùng hư chúc này mấy ngày ở chung đều cảm thấy hai người bọn hắn vô cùng bất phàm. Không đội, để ta quan sát một chút. Hoàng Minh hiếu kỳ, ánh mắt hắn lúc này hơi nhíu lại. Mắt trái hơi giật giật, bất chợt hắn cảm thấy một cố khí tức nguy hiểm xuất hiện. Đây chính là bao lần trải qua sinh tử mà cảm nhận được. Hoàng Minh lập tức lớn tiếng nói. Không tốt, mau chạy. Thế nhưng hắn vừa nói xong bất chợt cảm thấy đầu gốc tròn váng trong đầu hắn một cỗ linh lực kỳ quái lao đến đại não cỗ linh lực kỳ quái này liên tục đánh vào thức hải của hắn vô cùng đau đớn không tốt linh hồn công kích hư trúc chỉ kịp nói một câu khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi thân thể vô lực mà ngã xuống chương 624 nhiệm vụ cấp khó thư đổ sư lĩnh chi cũng không hề tốt hơn bao nhiêu thân thể hắn co quắp lại ngã ngửa ra sau hai con mắt trợn lên đầy kinh hãi Khóe miệng đã xuất hiện một vệt máu tươi. Lập phi khuôn mặt tái nhợt. chính vào lúc này, cổ của nàng đống nhiên lóe lên một đoàn hào quang bao bọc thân thể nàng lại. Một không gian vòng xoáy kỳ dị đống nhiên xuất hiện lập tức kéo nàng tiến vào. Cảnh tượng này Hoàng Minh chỉ có thể trợn mắt há mồm mà nhìn. Hắn có cảm giác hình ảnh này cực kỳ quen thuộc. Thế nhưng lúc này lại không thể suy nghĩ lại đã gặp ở đâu. Đến chính bản thân hắn lúc này cũng bị trùng kích đến linh hồn. Thân thể như bị co giật mấy lần. Thanh tẩy. Hoàng Minh lập tức sử dụng kỹ năng thanh tẩy, lúc này thức hải của hắn bất giác được quang mang bảo phủ, cỗ linh lực kỳ dị kia đã bị đánh tan. Hoàng Minh sắc mặt có chút tái đi, thế nhưng đã tốt hơn không ít. Hắn vội vàng hét lớn: Hư Trúc, sư lĩnh chi, trước tiên không phản kháng, ta đưa các ngươi đi. Hoàng Minh một câu hét, lập tức triệu hồi ra tam trọng tháp thu hai người Hư Trúc cùng thư đổ sư lĩnh chi tiến vào tầng hai của tam trọng tháp. Thư đổ sư lĩnh chi cùng Hư Trúc lúc này toàn thân như rơi vào mê man làm sao còn có khả năng phản kháng? Hai người bọn hắn một hơi bị Hoàng Minh thu vào bên trong tam trọng tháp. Lúc này Hoàng Minh mới lo lắng, không rõ lập phi tình huống thế nào. Khi này hắn vẫn còn có chút tỉnh táo, nhận ra lập phi được một vật đeo trên cổ giường như đang bảo vệ nàng, rốt cuộc đưa nàng tiến vào một không gian kỳ quái rời đi. Ánh mắt Hoàng Minh hướng xuống phía dưới, khuôn mặt đầy vẻ ngưng trọng. Phía bên dưới gần ngàn thượng vị thần đã nằm la liệt trên mặt đất sống chết không rõ. Chết tiệt, là chuyện gì xảy ra? Hoàng Minh chấn kinh khó khăn mà nuốt nước bọt, tinh tinh, phát động bị động nhiệm vụ cấp khó, tiêu diệt yêu băng phong huyết mẫu, yêu băng phong huyết mẫu tu luyện đạt tới thượng vị thần đại viên mãn, hiện tại muốn luyện hóa thần cách để trở lên mạnh mẽ tiến tới chủ thần vị, điều này vô cùng đáng sợ đối với tiên giới, lập tức cần tiêu diệt. Nhiệm vụ thành công, mở ra tiên thuật, ban thưởng bổ kẹm mẩn lạ tỷ ạ, bổ kẹm mẩn lạ tỷ ồ. Nhiệm vụ thất bại, vĩnh viễn khóa lại tiên thuật, vĩnh viễn khóa lại công năng triệu hoán, phải trang tiếp nhận nhiệm vụ. Hoàng Minh ngây ngốc đến mọi người. Hắn đang tính xoay người bỏ chạy, hiện tại lại càng là xuất hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ này cũng quá khoa trương, tiêu diệt yêu thú đạt tới thượng vị thần đại viên mãn. Đây quả thực là muốn hắn liều mạng A, thế nhưng nếu không nhận nhiệm vụ cũng không được rồi. Phần thưởng quá mê người, mở ra tiên thuật thì năng lực chiến đấu của hắn càng thêm khủng bố. Hơn nữa lại thu được hai bộ kệ mẩn huyền thoại. Thế nhưng thất bại cũng quá thảm trọng rồi. Tiên thuật cái kia đều bị khóa lại, hơn nữa triệu hoán cũng khóa đây chính là muốn chặt nửa cái mạng của hắn mà phải trang tiếp nhận nhiệm vụ tiếng nói dễ nghe của A Trang càng là vang lên thúc giục Hoàng Minh hai con mắt bất giác có chút điên cuồng hai hàm răng nghiến lại hắn lại muốn liều mạng rồi từ trước tới giờ đã có lần nào nhiệm vụ của hắn là bình thường đâu mỗi lần đều là cựu tử nhất sinh lần này hắn càng muốn liều mạng một lần nếu đánh không lại liền chạy hắn càng không sợ hãi đồng ý Hoàng Minh cắn răng lên tiếng mà đáp lời Hoàng Minh. Phải cẩn thận, yêu băng phong huyết là yêu thú quần cư đó. Tiếng nói của A Trang nhẹ nhàng bên tai, Hoàng Minh giật mình, lại còn là yêu thú quần cư. Ánh mắt hắn rơi xuống phía dưới, vừa mới chú tâm nhìn xuống liền bị một màn làm cho chấn động. Chỉ thấy lúc này từ trên đỉnh núi băng kia, từ bên trong vật quang mang màu trắng bạc xuất hiện vô số thân ảnh kỳ dị. Những thân ảnh này to bằng ngón tay, tiếng vu cánh của bọn chúng vang lên o o vang khắp không gian. Đám này chính là yêu băng phong huyết oang thợ, thân hình trắng bạc, cái đầu tròn. Hai con mắt hình thoi quỷ dị. Không có tay chân, chỉ có một cái vòi ở dưới hạ thân. Phía sau hai cánh mỏng liên tục đập vang lên những tiếng ó ho. Chính là khiến Hoàng Minh tê dại là số lượng của bọn chúng, quá khủng bố kinh người rồi. Một mảnh phủ kín cả bầu trời, có cả ngàn vạn con, hơn nữa vẫn còn đang từ bên trong không ngừng bay ra. Đám yêu băng phong huyết này điên cuồng lao đến đám thượng vị thần nằm la liệt dưới đất mà không ngừng cắn xé. Đám thượng vị thần này vốn đã trúng phải một chiêu công kích tinh thần liền đã đổ dạp dưới đất. Chỉ sợ không có 2-3 ngày liền không thể đứng dậy rồi. Lần này liền bị vô số yêu băng phong huyết lao tới căn xe, đến một mảnh y phục cũng không còn. Quá đáng sợ, tu vi bọn nó phải đạt tới độ kiếp kỳ trung kỳ, hơn nữa còn đạt tới ngàn vạn con làm số lượng, còn không ngừng tăng lên. Hoàng Minh trên trán đã toát ra mồ hôi hột, nhiệm vụ của hắn càng là giết yêu băng phong huyết mẫu, chính là con đầu đàn A. Chương 625, Chiến Lúc bây giờ, đàn yêu băng phong huyết kia rậm rạp chẳng chịt bao phủ cả bầu trời. Không ngừng có những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đám thượng vị thần kia lúc này đã triệt để rơi vào tử cảnh. Hơn 900 người đều không thoát khỏi cái chết cực kỳ đau đớn. Thân thể biến mất chỉ còn lại một vũng máu đáng sợ. Thân cách của bọn hắn lại được đám yêu băng phong huyết này tha về phía đỉnh núi kia. Ồ, còn có nhân loại sao? Bất giác lúc này một giọng nói vang lên. Hoàng Minh ánh mắt trùng xuống. Hắn bị phát hiện rồi. Đàn yêu băng phong huyết kia cũng lập tức quay người nhìn chầm chầm về Hoàng Minh. Những tiếng o hó do cánh tạo thành của bọn chúng khiến da đầu người ta tê dại. Nhất là số lượng quả thực làm người ta kinh hãi vô cùng. Nếu là một vài con yêu băng thị huyết thì không đáng sợ, thế nhưng một vạn, trăm vạn con thì lại là chuyện khác. Đám yêu băng phong huyết này nghe theo lệnh của yêu băng phong huyết mẫu, bọn chúng tấn công chính là loại liều mạng không muốn sống. Nếu chẳng may bị một con yêu băng phong huyết đâm cho một cái, chính là không ổn chút nào rồi. Yêu băng phong huyết không chỉ có băng hàn thuộc tính. Đáng sợ chính là bọn chúng đòn công kích còn ảnh hưởng đến linh hồn A đến thượng. Vị thần đại viên mãn nhìn thấy cảnh này chắc chắn cũng phải tặc lưỡi mà đi đường vòng, không muốn dây dưa cùng đám yêu băng phong huyết này. Niệm nó, liều thôi. Hoàng Minh cắn răng, vì nhiệm vụ lần này, hắn cần liều mạng rồi. Ánh mắt Hoàng Minh trở nên thâm trầm, rốt cuộc lúc này hắn cũng không cần ẩn giấu thực lực nữa. Thiết nhãn cùng quỷ nhãn đã xuất hiện. Dung hợp làm quỷ nhãn đã được nâng lên cấp độ mới, không cần hiến tế rồi. Hoàng Minh trong lòng cũng thầm tỏ ra may mắn, hai tay liên tục kết xuất thủ ấn, tốc độ cực nhanh. tập giới truyền sinh. Ngay sau khi Hoàng Minh đập tay xuống mặt đất, 16 cỗ quan tài bất ngờ từ dưới mặt băng tuyết nhô lên cực kỳ quỳ dị. Ngay sau đó trong làn khói đen, 16 cỗ quan tài mở ra. 16 bóng người này là 16 đại hán, thân thể cao lớn, quần áo kỳ dị. Thân thể có chút nước nẻ, hai con người đen kịt đáng sợ. Các vị tổ tông lại làm phiền đến mọi người. Hoàng Minh cúi người hành lễ. 16 người này chính là Hoàng Hoa Thám cùng huynh đệ của hắn. Tiểu tử, ngươi lại đưa chúng ta từ minh giới về đây nữa, có chuyện gì sao? Hoàng Hoa Thám đưa ánh mắt hướng về Hoàng Minh đầy vẻ nghi hoặc. Thế nhưng tiếng động bên trên bầu trời trước mắt đã làm bọn hắn chú ý. Đây là yêu thú sao, số lượng còn dọa người như thế. Đã có một đại hán hai mắt ngưng trọng mà nói. Những người khác cũng rơi vào ngưng trọng, thế nhưng sao trong lòng bọn hắn lại là chờ mong. Toàn bộ đều là độ kiếp kỳ sao, đã lâu chưa có chiến đấu rồi. Coi như giúp tiểu tử ngươi chiến một hồi đám yêu thú này vậy. Hoàng hoa thám cười cười, ánh mắt rơi vào đám yêu băng phong huyết đầy vẻ hưng phấn. Đúng là hưng phấn, bọn hắn đều đã là người chết, hiện tại lại có thể chiến đấu một lần nữa, không khỏi có chút kích động chờ mong. Lão đại, đệ nhịn không được rồi, thống khóe một chút nào, ha ha ha. Bên cạnh hoàng hoa thám, một trung niên mặc chiến giáp kỳ quái cười lớn, dẫn dầu lao đến phía trước. Ồ, không thể phi hành sao, vậy cũng tốt. Hoàng hoa thám cười lạnh. Bàn tay khẽ bẩy, một đoàn năng lượng màu xanh lam hóa thành hư kiếm cũng lao đến. 16 người như 16 con thiêu thân lao vào chỗ chết. Cái chết với bọn hắn chẳng quan trọng. Bọn hắn chỉ quan tâm một chuyện, bọn hắn được chiến đấu. Nói thì chậm, thực tế từ lúc Hoàng Minh triệu hồi đến lúc đám người Hoàng Hoa thám lao tới phía yêu băng phong huyết mới chỉ qua mấy cái hô hấp mà thôi. Hoàng Minh, sử dụng lực lượng của ta, áp chế phi hành kia không làm gì được năng lượng của ta. Tiếng nói của cụ giả mạ vang lên bên tai Hoàng Minh. Nghe được nó nói như vậy, Hoàng Minh cười như điên, ánh mắt lóe lên tinh quang sáng rực. Xuất Sinh Đạo, triệu hồi." Hoàng Minh kết ấn, quỷ nhãn tinh quang lóe lên. Mấy đoàn ánh sáng nổ ra, không ít thân ảnh khổng lồ xuất hiện. Đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Hoàng Minh kết ấn, lập tức vô số tên Hoàng Minh cũng lao đến chiến trường. Chiến đấu diễn ra, vô số chấn động nổ vang nơi này. Ở cách đó một dặm, một thân hình xinh đẹp đang nằm dưới một phiến băng lớn. Người này dáng người lồi lõm mảnh mai, dung nhan tuyệt mỹ. Mặc dù khuôn mặt có chút tái nhợt, thế nhưng không thể không thừa nhận sắc đẹp của nàng. Nàng chính là Lập Phi, vừa rồi nàng chính là được cương ép rời khỏi. Hai hàng mi hơi run rẩy, rốt cuộc nàng cũng đã tỉnh. Hai con mắt mở ra chậm rãi quan sát xung quanh một hồi. Hoàng Minh. Lập Phi lầm bẩm, nàng không hiểu vì sao lại xuất hiện ở đây. Chỉ là đầu góc tròn váng, thân thể vô lực. Cố gắng gượng dậy, Lập Phi lấy ra trường kiếm của mình, hai tay chống trường kiếm đứng lên. Nàng nhận ra nơi này. Chính là đã từng đi qua. Ánh mắt nàng hướng về phía xa, cố gắng đi tới nơi kia một lần nữa. Nàng lo cho hắn, thật sự lo lắng. Chương 626, Thủ đoạn của Hoàng Minh. Lúc này tại trung tâm vùng chiến, vô số yêu băng phong huyết đang không ngừng vỗ cánh điên cuồng lao tới. khí thế ngập trời đáng sợ. Đám yêu băng phong huyết này tu vi đều đạt tới độ kiếp kỳ trung kỳ, mỗi lần tấn công đều mang theo uy thế đáng sợ. Chính là nếu như thượng vị thần gặp phải một đàn yêu băng phong huyết này sợ cũng là phải đi đường vòng cũng không ai muốn cùng đám yêu thú này chiến đấu. mặc dù thực lực của chúng nó không cao, thế nhưng số lượng lại làm cho người ta liều lưỡi. nhất là đám yêu băng phong huyết này tấn công đều là liều mạng. một khi nhận được lệnh của yêu hoàng liền không để ý đến tính mạng, tuyệt đối điên cuồng như thiêu thân không sợ chết. yêu băng phong huyết càng làm cho người ta sợ hãi, chính vì toàn thân bọn chúng đều là độc khôn, dê chỉ có độc. một khi bị một con yêu băng phong huyết đâm một cái liền mang theo sóng xung kích đánh vào linh hồn. đây mới là chỗ đáng sợ của yêu băng phong huyết. Nhưng lúc này yêu băng phong huyết cũng không có khá hơn bao nhiêu. Trên chiến trường lúc này, số lượng yêu băng phong huyết chết đi vô cùng khủng bố. Thân thể yêu băng phong huyết rơi đầy đất, mùi huyết tinh, mùi cháy khét nồng nặc hòa vào nhau cực kỳ khó ngửi. Đàn yêu băng phong huyết này không nghĩ rằng gặp phải mười mấy tên nhân loại cũng không sợ chết một chút nào, bọn chúng đâu biết rằng mười mấy người Hoàng Hoa Thám đều đã là người chết. Hiện tại thân thể bọn hắn đều không có máu thịt, đòn tấn công của yêu băng phong huyết đối với mười mấy người Hoàng Hoa Thám căn bản không có chút uy hiếp nào. Lão tổ tông, đưa tay cho ta. Hoàng Hoa Thám đang đánh đến đỏ cả mắt, đã rất lâu rồi hắn chưa được sảng khoái một trận như thế. Toàn thân không ít nơi đã tổn hại, tay trái cũng đã bị trấn nát. Nghe Hoàng Minh gọi, Hoàng Hoa Thám kinh nghi đưa ra cánh tay phải còn lại. Hoàng Minh phi thân đi qua, cánh tay chạm vào tay của Hoàng Hoa Thám. Hoàng Hoa Thám lập tức cảm nhận được một cỗ năng lượng kỳ dị. Toàn thân hắn được bao phủ một lớp năng lượng màu vàng này, thân thể bất giác không còn thấy bị đè ép nữa. Lão Đại! ta có thể phi hành rồi." Một trung niên đại hán hét lớn, người này toàn thân đều thương tổn đến đáng sợ, chỉ còn một tay một chân, thế nhưng chiến ý càng là dâng cao. Hắn không sợ chết, bởi vì hắn vốn đã chết từ lâu rồi. "Ha ha ha, đã lâu không được giết thống khoái như thế này, tới tới a." Lại có một người khác hét lớn, hai con mắt đen tinh quang lấp lóe không ngừng. "Giết a." Hoàng Hoa Thám cũng nhếch miệng cười ta một cái, ngay sau đó hét lớn mà lao vào đám yêu băng phong huyết mà triển khai tàn sát. Tu vi của đám ngờ gì Hoàng Hoa Thám đều đứng ở độ kiếp kỳ đỉnh phong. Hiện nhiên đối với đám yêu băng phong huyết có tu vi cao nhất đại tới độ kiếp kỳ trung kỳ này không một chút cố kỵ. Chỉ là số lượng bọn chú dê quá đông. Trong đám người lúc này chẳng khác gì xông vào thiên quân văn mã. Những con quái thú khổng lồ được Hoàng Minh triệu hồi từ xuất sinh đạo cũng không ngừng triển khai công kích. Cũng đã có hai con chim khổng lồ bị yêu băng phong huyết đánh cho tan nát mà biến mất. Lúc này chỉ còn một con trâu đen đang diên cuồng hỗn loạn tính thế cũng bị vây đánh đến sắp không chịu nổi mạnh mẽ nhất lúc này cũng chỉ có đầu chó điên kia nó không ngừng bị giết mỗi lần bị giết đều phân ra bản thể thành hai thanh thế vô cùng khủng bố mặc dù như vậy đối đầu với vô vàn yêu băng phong huyết cũng sắp không chịu được rồi ta phi lão đại ta về trước một tiếng chửi vang lên đại hán tóc ngắn mang chiến đao trong tay chỉ kịp gào lên một tiếng thân thể liền bị yêu băng phong huyết đánh tan a a a a lại có tiếng kêu không cam lòng vang lên Lại có một người nữa bị đánh cho nát ấy, trở về minh giới. Không ngừng có tiếng kêu vang lên, 16 người được Hoàng Minh triệu hồi tới lúc này chỉ còn lại 4 người. bốn người này do Hoàng Hoa thám dẫn đầu hợp thành một tổ hợp phong ngự. Tổ hợp này công thủ rõ ràng rất tốt, trong vòng vây của vô số yêu băng phong huyết vẫn vững chắc vô cùng. Chính vào lúc này, Hoàng Minh cảm nhận rõ ràng đám yêu băng phong huyết này đống chốc như kêu lên vui mừng. Điều này diễn ra làm Hoàng Minh kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì. Quỷ kiếm chém xuống. Một đạo kiếm mang dài tới 6-7 mét chém tới chém dụng gần 50 đầu yêu băng phong huyết. Hoàng Minh rốt cuộc cũng cảm nhận được một cỗ khí thế mạnh mẽ xuất hiện. Từ bên trong đỉnh núi kia, lúc này không ngờ lao ra mấy trăm đầu yêu băng phong huyết to bằng đứa trẻ sơ sinh, chỉ nhìn Tu Vi cũng thấy được mấy trăm đầu này toàn bộ đều là hạ vị thần. Ta kháo, lại còn có loại này. Hoàng Minh hai mắt lóe lên kia hàn mang, Hắn vốn giữ thực lực, muốn để đến cuối cùng mới lộ ra những con át chủ bài để đánh với yêu băng phong huyết mẫu thế nhưng lúc này không thi triển vài phần bổn sự chắc chắn yêu băng phong huyết mẫu còn chưa gặp hắn cũng bị mài chết rồi chương 627, thần la thiên trinh đa trùng ảnh phân thân chi thuật hoàng minh một lần nữa thi triển đa trùng ảnh phân thân chi thuật hơn một ngàn hoàng minh lập tức xuất hiện không một chút chần chừ hơn ngàn hoàng minh này vừa xuất hiện liền lập tức kết tấn ánh mắt hoàng minh lóe lên tia tàn nhẫn mạnh mẽ mà hết lớn hỏa đột hỏa chi thuật tấn vừa kết Cả Ngàn Hoàng Minh lập tức đồng thanh động tác đưa mộ tay lên che một nửa miệng. Lấy hơi thật dài ngay sau đó là phun ra hỏa diễm ngập trời. Cả ngàn người cùng phun ra hỏa diễm, đây là bực nào khủng bố cùng hoành tráng đây. Yêu Băng Phong huyết vốn là thủy hệ tiến hóa lên băng hệ, thế nhưng không thoát khỏi hỏa hệ thiêu đốt. Lại nói vong chính là sợ lửa, đây là quy luật không có cách nào thay đổi. Hơn nữa, Hoàng Minh tu vi đã siêu việt hạ vị thần rồi, đến trung vị thần còn không đánh lại hắn, thượng vị thần Hoàng Minh vẫn có thể liều mạng một trận. Hiện tại nơi này cao nhất chỉ có yêu băng phong huyết tu vi hạ vị thần mà thôi. Lửa của Hoàng Minh lập tức thay đổi cả cục diện chiến trường. Trăm ngàn yêu băng phong huyết thân thể rơi là tả dưới đất, không ít con đều bị nung chín, thậm chí là trở thành cho tàn. Thế nhưng Hoàng Minh còn chưa muốn dừng lại. Dưới sự phụ trợ của ảnh phân thân, thân thể hắn bay lên trên cao. Các vị lao tổ tông, mau lên phía trên. Hoàng Minh lớn tiếng mà nói. Lúc này thân thể hắn được bao bọc bởi năng lượng của cửu vi cụ gia mạ. Toàn thân lơ lửng trên không trung cách bên dưới 200 mét. Những con yêu băng phong huyết muốn lao lên công kích hắn đều bị những ảnh phân thân ngăn cản. Hoàng Minh ánh mắt trở lên thâm trầm lạnh lẽo. Hắn rõ ràng một điều, nếu không đánh nát đám yêu băng phong huyết ông thợ này, chỉ sợ chính chủ sẽ không xuất hiện. Nhân loại ti tiện, lại dám giết nhiều đồ tử đồ tôn của ta như vậy. Ta nhất định cho ngươi sống không bằng chết. Lập tức phía bên dưới có tiếng hét lớn vang trời, một thân ảnh nhân loại từ trong màn sáng tốt cuộc đi ra. thân thể điệu. Giáng người bước lựa chậm rãi xuất hiện từ phía sau màn sáng, trên người mặc một bộ thân y màu trắng bạc vô cùng trói mắt, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, có thể dùng hai từ kinh diễm mà miêu tả. Đôi môi mọng đỏ căng tràn, mái tóc trắng như tuyết xóa sau lưng thả dài đến thắt lưng, dung nhan hòa thủy, khó có thể tưởng tượng được đây lại là yêu băng phong huyết mẫu. Nàng ta giống như một tiên tử không nhiễm bụi trần. Nếu không phải biết rõ nàng ta là yêu băng phong tuyết mẫu, thực sự hoàng minh sẽ không thể nghi ngờ một chút nào. Yêu băng phong huyết mẫu xuất hiện khiến cho vô vàn yêu băng phong huyết ngơ ngơ như uống phải xuân dược. Một lần nữa điên cuồng kêu lên vui sướng, ánh mắt bọn chúng trở lên đỏ rực, lập tức như điên như dại lao tới, không có một chút nào sợ lửa của Hoàng Minh. Hoàng Minh nhìn nữ tử kia, ánh mắt lại trở lên băng lãnh. Bây giờ mới xuất hiện, quá muộn rồi. Quỷ nhãn của hắn xoay vòng một tiêu cự, chín dấu phẩy điên cuồng xoay chuyển theo một quỹ đạo quỷ dị. Hai cánh tay của Hoàng Minh giang ra hai bên, trước sự kinh ngạc của bốn người Hoàng Hoa Thám cùng yêu băng phong huyết mấu. Hoàng Minh nết môi tả dị. Hai bàn tay nắm lại thật chặt, từng chữ từ miệng hắn thốt ra vang lên trong không gian. Thần la thiên trinh. Bạo. Lời Hoàng Minh vừa dứt, quỷ nhãn lóe lên tinh quang sáng rực, từ khóe mắt của hắn rơi xuống một vệt máu đỏ tươi. Đây là lần thứ nhất hắn thi triển cấm thuật đáng sợ này. Không gian như gấp khúc lại nhiều lần. Một cỗ uy áp bàng bạc đè nén. Yêu băng phong huyết mẫu lập tức cảm thấy không gian có chút không ổn. Thế nhưng lúc này nàng cũng không còn kịp nhận ra. long. long một tiếng nổ lớn khủng bố chấn động cấm vực phá băng chỉ thấy lớp băng vốn trải qua mấy trăm vạn năm đều bị chấn nát một tầng sâu mấy trăm thước ngay sau đó từ phía dưới chân hoàng minh vang rội mang theo huy thế càn quét khổng lồ lan ra vô vàn yêu băng phong huyết lập tức bị bao phủ bên trong băng tuyết ngập trời khiến không gian cũng phải nứt vỡ không ít khe nứt không gian xuất hiện vụ nổ lớn này cũng bao trùm lấy cả yêu băng phong huyết mẫu ở trên không hoàng hoa thám cùng ba người huynh đệ của hắn đều kinh sợ há hốc mồm Một chiêu này quá mức quỷ khốc thần sầu, từ trước tới nay là lần đầu tiên bọn hắn chứng kiến một chiến kỹ đáng sợ như vậy. Vụ nổ còn đang lan rộng, bao trùm phương viên ngàn mét đều sụp đổ. Chấn động này lập tức diệt sát không ít yêu thú ở phụ cận, làm vô số yêu thú ở cấm vực run rẩy không dám ra khỏi sào huyệt. Đây là, không được. Lập phi lúc này còn đang gian nan đi về phía trước bất giác cảm nhận được đại địa chấn động kinh người. Thân thể nàng đi còn không vững, lúc này lập tức bị chấn cho ngã xuống mặt băng. Nàng lúc này cũng không có để ý đến y phục đã rách nát, không để ý đến bản thân thương tích đầy mình. Trên người nàng nhiều nơi máu đang không ngừng chảy, nàng cũng không quan tâm. Trong đầu nàng lúc này chỉ còn có hình bóng của hắn, chỉ lo lắng cho hắn. chương 628, đối chiến yêu băng phong huyết mẫu. Cắn chặt môi của mình, Lập Phi không hề cảm thấy vị mặn từ máu của mình ở trên môi. Nàng một lần nữa chống trường kiếm xuống dưới mà hướng phía sâu trong cấm vực đi vào. Tại chiến trường lúc này, băng tuyết rốt cuộc cũng đang tiêu tán đi. Hoàng Minh hai con mắt lúc này đang nhíu chặt lại. Hắn không hề để ý bên tai tiếng thông báo của hệ thống, bởi vì lúc này hắn cảm nhận được rõ ràng một cỗ sát ý nồng đậm đang tỏa ra từ phía bên dưới mặt đất. Sát khí cầu của hắn liên tục dao động điên cuồng ở bên trong đan điền. Sát khí cầu không ngừng nuốt lấy sát khí bao trùm lên toàn thân Hoàng Minh khiến cho hắn nhẹ nhõm hơn đôi chút. Thế nhưng Hoàng Minh biết rõ ràng, lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Y như rằng, lúc này bên dưới một lớp băng nổ tung. Một thân thể mỹ lệ nhẹ nhàng bay lên trên không trung cách đám người Hoàng Minh hơn trăm mét. Khí thế thật mạnh. Hoàng Hoa tham run rẩy sợ hãi, đối với khí tức của đối phương, bọn hắn không có cách nào chịu đựng được nổi. Dù sao tu vi bọn hắn còn chưa đạt tới thần cấp cao thủ, mà yêu băng phong huyết mẫu còn là một thượng vị thần đại viên mãn cao cao tại thượng. Đến Hoàng Minh lúc này cũng bị đối phương áp chế, toàn thân như có một luồng uy áp đè nặng, Hoàng Minh có cảm giác như trên lưng hắn đang đỡ một ngọn núi khổng lồ vô hình vậy. Áp lực thật lớn. Đây là uy áp của thượng vị thần đại viên mãn sao? Hoàng Minh lập tức vận chuyển linh lực trong thân thể, Thiên Điệu Tạo Hóa công lập tức vận chuyển gấp 3 lần đạt tới cực hạ. Hoàng Minh cảm nhận được rõ ràng bản thân không còn bị áp chế quá lớn nữa. Thật mạnh, ngươi lần này đánh không lại liền chạy, đừng liều mạng." Cửu vị cụ già mạ lên tiếng, đến cả cửu vị kiêu ngạo còn kiên kỵ, có thể thấy Yêu Băng Phong Huyết Ngô lúc này khí tức đáng sợ đến thế nào. Đối diện với Hoàng Minh lúc này, Yêu Băng Phong Huyết Ngô ánh mắt tràn ngập sát khí. Khuôn mặt băng lãnh khiến người ta không dám nhìn thẳng lúc này đang hướng hoàng minh nhìn chằm chằm. Nhân loại ti tiện, ngươi đã thành công chọc giận ta. Vạn năm qua ngươi là kẻ đầu tiên giết đi đồ tử đồ tôn của ta như vậy. Ta sẽ không giết ngươi vội vàng, ta sẽ từ từ hành hạ ngươi, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Mỗi lời nói ra không gian càng thêm lạnh lẽo, ánh mắt yêu băng phong huyết mâu lóe lên tia hàn mang thâm độc. Vạn năm qua toàn bộ những kẻ tiến vào nơi này đều bị nàng giết thu lấy thần cách để luyện hóa. Không biết từ lúc nào những nhân loại kia tiến vào nơi này đều không thấy trở ra, nơi này lập tức trở thành cấm vực. Mà lần này, chính nàng đã lệnh cho một yêu thú trở ra nhân loại ban bố một nhiệm vụ với ám vũ. Lần này chính là một kế hoạch hoàn hảo, hơn một ngàn thượng vị thần này chính là những kẻ cuối cùng. Những kẻ này chính là hơn ngàn thần cách thượng vị thần có thể giúp nàng đột phá trở thành tân chủ thần. Yêu băng phong huyết chính là chủng tộc có thiên phú đáng sợ bậc nhất tại tiên giới. Không một ai có thể đoán được. Yêu băng phong huyết chính là có một bí mật động trời. Thân cách chính là từ xưa đến nay không có một thứ gì có thể làm chúng biến đổi đê. Ờ, cho dù có dùng thiên hỏa luyện hóa mấy ngàn năm cũng không có cách nào làm chúng biến đổi. Nhưng mà yêu băng phong huyết từ xưa đến nay là chủng tộc cực kỳ hiếm có. Số lượng yêu băng phong huyết chính là ít đến thương cảm. Thế nhưng trời cao không tuyệt đường bất cứ kẻ nào. Yêu băng phong huyết chính là có một thiên phú cực kỳ đáng sợ mà chẳng ai biết. Đó chính là chúng có thể thôn phệ thần cách mà nâng cao tu vi. Mà đầu yêu băng phong huyết mẫu này chính là đầu yêu băng phong huyết mẫu đầu tiên chạm được nửa bước chân tới chủ thần vị. Chính là lúc này lại có một biến hóa cắt ngang nàng ta luyện hóa thần cách lúc này, chính là Hoàng Minh. Nhân loại ti tiện, đón nhận lửa giận của ta, hàn băng kết đống sát. Yêu băng phong huyết ánh mắt bắn ra bạch quang chói mắt, cánh tay trắng như ngọc dơ lên cao. Hoàng Minh lập tức cảm thấy không ổn chính là không gian xung quanh hắn trong phạm vi mấy chục mét lập tức dùng tốc độ khủng bố mà đông cứng lại. Những đông tuyết nhỏ bất giác trở thành những điểm liên kết ngưng động trong không gian. Trong không gian quỷ dị này, Hoàng Minh phát hiện bản thân hắn không thể cử động. Hoàng Hoa Thám cùng ba người khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Thân thể không thể hoạt động, bản thân càng là bị ép tới, một cỗ khí lạnh lẽo bao trùm toàn bộ không gian này. Đây là lực lượng của thượng vị thần đại viên mãn sao? Thật mạnh. Hoàng Minh kinh hãi không thôi, hai đồng tử co rút lại, Nhân loại ti tiện, bạo cho ta. ầm ầm ầm Ba tiếng nổ kinh khủng lại vang lên trong không trung Ba tiếng nổ này cũng khiến cho không ít tuyết trên các đỉnh núi lân cận lở xuống. Những thân ảnh bên trong không gian kia chia năm xẻ bảy tan nát biến mất, đến máu thịt cũng không còn. Trường 629, liều mạng chiến một trận. Hoàng Hoa thám cùng ba vị huynh đệ của hắn tan thành hư vô biến mất. Đến cả Hoàng Minh lúc này cũng không thấy đâu cả. Thế nhưng yêu Băng Phong Huyết mẫu lại nhíu nhíu hai hàng lông mày xinh đẹp tựa như không được hài lòng cho lắm, bởi vì nàng không thể ngờ rằng, một chiêu vừa rồi tên nhân loại kia còn chưa có chết. "Ngươi thật mạnh, thế nhưng hôm nay ta lại muốn chiến một trận với kẻ mạnh thì thế nào?" Tiếng nói sang sảng mạnh mẽ của Hoàng Minh vang lên. Thân hình hắn chậm rãi xuất hiện ở trên trời. Lúc này quanh thân hắn lại được bao bọc thêm một tầng ánh sáng vàng đậm. Quanh thân hắn có những tia lôi điện nhàn nhạt di chuyển. Mái tóc trắng ban đầu đã hoàn toàn biến thành màu vàng hơi dựng nhưng cũng vì dài quá mà buông xuống sau vai. Hoàng Minh đã triệt để bộ phát huyết mạch siêu sẩy đạt cấp 4. Hiện tại hắn muốn đánh một trận, cho dù khoảng cách của hai bên trên lệch cực lớn, nhưng đối với nhiệm vụ này, Hoàng Minh cực kỳ mong chờ cùng khát vọng. Hắn không muốn bỏ qua, không muốn dừng bước. Từ trước tới nay, hắn chưa bao giờ từ bỏ bất cứ một chuyện gì, kể cả kiếp trước hay kiếp này. Cũng có chút buồn sự, thế nhưng vẫn không đủ, người quá yếu. Yêu Băng Phong huyết mồ khóe miệng cười lạnh, cánh tay ngọc đưa lên đánh ra pháp quyết kỳ dị. Hừ, buồn sự của ta ngươi còn chưa biết hết." Hoàng Minh hừ lạnh mà nói. Trong lòng vô cùng ngưng trọng cùng cảnh giác, thế nhưng bên ngoài vẫn biểu lộ mạnh mẽ. Thua người không thể thua khí thế, chẳng biết từ bao giờ, ngạo khí của hắn đã dâng lên một cấp độ cực cao. Yêu Băng Phong huyết ngộ hai tay thi triển cực nhanh, bản thân vốn đã là thượng vị thần đại viên mãn. Băng hệ thuộc tính đã đến mức đang phong tạo cực khủng bố nhất. Mỗi đạo ấn quyết đều khiến không gian ngưng đọng lại, không hổ là thượng vị thần đại viên mãn, nửa chân bước tới chủ vị Nhân loại rào hoạt, lần này ta xem ngươi trốn đi đâu. Băng phát khống cao thiên, yêu băng phong huyết mẫu lớn tiếng quát. Khi đạo ấn pháp cuối cùng đã hoàn thành liền phát ra uy thế khủng bố. Hoàng Minh lại một lần nữa cảm giác được không gian ngưng động lại, phạm vi mấy trăm mét lấy hắn làm trung tâm liền như bị vây kín. Từ phía dưới bay lên vô vàn đạo băng chùi lớn bằng cánh tay, mỗi đạo băng chùi này đều phát ra quang mang khủng bố. Nhìn một bầy trời dày đặc băng chùi này chĩa vào thân mình, Hoàng Minh có cảm giác sống lưng đến lạnh lẽo. Giết cho ta! Yêu băng phong huyết mẫu quát lớn, lập tức vô vàn đạo băng chùy lớn bằng cánh tay này với tốc độ khủng khiếp hướng về phía Hoàng Minh mà lao tới. Cảnh tượng này chỉ sợ khiến không ít người tuyệt vọng mà chết đứng người. Thế nhưng yêu băng phong huyết mẫu lần này lại gặp chính là Hoàng Minh. Trong sát na chết cho ấy, Hoàng Minh một lần nữa sử dụng kỹ năng thanh tẩy, ngay sau đó là dịch chuyển tức thời biến mất tại vị trí của hắn. ầm ầm ầm, vô số đạo băng chùy điên cuồng va chạm vang lên tiếng nổ liên miên không dứt. Yêu băng phong huyết mẫu một lần nữa trở lên kinh ngạc, nàng làm sao có thể ngờ được một hạ vị thần nho nhỏ lại từ trong tay nàng trốn thoát hai lần công kích kia? Đến lượt ta, chính vào lúc trên trời còn đang không ngừng vang lên tiếng băng truy va chạm vào nhau thì bên tai yêu băng phong huyết mẫu vang lên tiếng nói đầy quỷ dị của Hoàng Minh. Chăn chối, Hoàng Minh hét lớn, quỷ kiếm không biết từ lúc nào xuất hiện trong tay hắn. Hoàng Minh rõ ràng nhất lúc này tình cảnh của hắn, đối phương giơ tay nhấc chân đều là công kích khủng bố đáng sợ. Nếu không tiến tới cận chiến thì hắn sẽ không có cách nào giết chết đối phương. Quỷ kiếm mang theo su thế kinh người chém sáu nhát cực mạnh trên thân thể của yêu băng phong huyết mẫu. Yêu băng phong huyết mẫu kinh ngạc, trong mắt khó có thể tin được bản thân lại bị cầm cố không thể động đậy. Đây chính là áp chế à? Một thượng vị thần đại viên mãn lại bị một hạ vị thần áp chế, hơn nữa lại còn bị đối phương chém tới sáu nhát. Máu tươi bắn ra, quỷ kiếm chưa bao giờ khiến hoàng minh thất vọng. Mỗi kiếm đều mang theo huyết tinh cực mạnh bắn ra. Khốn kiếp, nhân loại dào hàn. Người đang chết. Yêu băng phong huyết mẫu đã rất lâu rồi chưa bị thương qua. Không nghĩ tới lần này bị Hoàng Minh đánh bị thương. Trên người nàng y phục bị chém rách, thân thể trắng như tuyết xuất hiện sáu nhát chém cực kỳ khủng bố. Không phải Hoàng Minh không muốn chém tới đầu của yêu băng phong huyết mẫu, mà chính là kỹ năng chăn chối không phát huy được ở trên đầu. Chỉ có thể chém tới trên người yêu băng phong huyết mẫu mà thôi. Chính là lúc kỹ năng thi triển vừa xong, Hoàng Minh đã nâng cao quỷ kiếm muốn chém tới đầu yêu băng phong huyết mẫu, nhưng đã không kịp. Hầm mộ Hàn băng. Khen một tiếng, Hoàng Minh lập tức bị bao phủ bởi một lớp băng dày đặc bao phủ hắn bên trong. Lúc này yêu băng phong huyết mẫu đã thực sự xuất ra bản lĩnh thực của nàng. Hoàng Minh trong nháy mắt bị đông thành một cục băng cực lớn. Toàn thân thể cứng ác, chỉ có hai con người còn có thể di động mà thôi. Chương 630, biến hóa kinh nhân. Hoàng Minh không thể nào ngờ được, bản thân hắn một chút chống cự cũng không kịp. Gần như là trong nháy mắt hóa thành một tòa băng tuyết nhỏ từ từ bay lên không trung. Bạo. Yêu băng phong huyết mâu hai con mắt mang theo tia hàn mang lạnh lẽo. Lần này nàng không tin không giết chết được tên nhân loại ti tiện này. Bàn tay yêu băng phong huyết mâu nắm chặt lại, lập tức lại có một tiếng nổ vang trời khiến không gian rung chuyển. Toàn úi băng bao bọc Hoàng Minh bên trong lại một lần nữa nổ tung. Lần này Hoàng Minh không còn có thể né tránh. Kỹ năng thanh tẩy còn đang trong quá trình quay vòng. Thế thân thuật cũng là như vậy, dịch chuyển tức thời cũng là như thế. Lần này Hoàng Minh thật sự thảm rồi. Chỉ thấy từ trên trời một bóng người rơi xuống mặt hố băng bên dưới một cái thật mạnh. Người rơi xuống này chính là Hoàng Minh chứ không phải ai khác. Thân thể không tồi, một chiêu này vẫn là chưa giết được người. Yêu băng phong huyết mẫu lúc này cũng kinh ngạc nhìn Hoàng Minh ở dưới kia. Thân thể nàng lúc này đã hoàn toàn trở lại bình thường. Những vết chém cùng máu tươi mà quỷ kiếm gây ra đã hoàn toàn biến mất. Dưới mặt hố băng bên dưới, Hoàng Minh thân thể lúc này chỉ còn có một thân người, một cánh tay cùng một cái đầu không lành lặn khuôn mặt lúc này vô cùng dữ tợn. Thật may cho hắn là vẫn còn chưa có chết. Nhanh chóng tổ hợp lại thân thể, bằng mắt thường có thể thấy được hai chân cùng tay trái của hắn đang sinh trưởng trở lại. Đạt tới thần cấp cao thủ, nếu không phải bị đánh bạo thủ cấp đoạt đi thần cách thì đều có thể dùng linh lực tái tạo lại thần thể của chính mình. Nhân loại, ta đã nói rồi, ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Yêu băng phong huyết mẫu lạnh lùng mà nói, trên khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Cánh tay ngọc tiếp tục đánh ra pháp quyết. Nàng lúc này cũng không muốn Hoàng Minh chết sớm, chính là tên nhân loại này cũng không ít thủ đoạn. Thế nhưng đối với thực lực tuyệt đối, hoàn toàn là phù vân. Nàng muốn chơi đùa với hắn, từ từ khiến hắn tuyệt vọng mà chết đi. Hoàng Minh lúc này đã cảm thấy điên cuồng, từ sâu trong nội tâm hắn càng là sóng dậy mạnh mẽ. Máu huyết hắn sôi trào, đây là lần thứ hai hắn bị đánh cho thê thảm tới mức này. Trước kia chính là đối với ma vương cũng là như vậy, thật sâu trong lòng hắn chiến ý càng dâng lên dữ dội. Chính vào lúc này yêu băng phong huyết mô đã hoàn thành phát ấn. Một cỗ năng lượng bàng bạc mạnh mẽ hình thành trên bầu trời. Một đạo trưởng ấn màu xanh biếc hình trên trên không, nó giống như một bàn tay khổng lồ áp bức mà ép xuống. Phách băng trưởng. Yêu băng phong huyết mô quát lớn, thủ ấn trong tay đánh mạnh xuống. Đạo trưởng ấn khổng lồ lớn bằng một ngọn núi kia lập tức mang theo khí thế bãi sơn hải đảo mà đánh xuống. Chính vào lúc này, Hoàng Minh vẫn đang trong tình trạng ngây ngốc dưới mặt đất mái tóc vàng của hắn sớm đã bị chấn nát đến không còn bao nhiêu trước một đòn kinh khủng từ trên trời này đánh xuống Hoàng Minh vẫn chưa ý thức được Hoàng Minh, mau tỉnh lại Hoàng Minh, ngươi mau tỉnh lại cho ta tiếng nói của A Trang cùng cựu vĩ cụ giả mạ vang lên bên tai Hoàng Minh thế nhưng hắn vẫn đang ngây ngẩn không nhận thức ra được tình huống nguy hiểm trước mắt nhân loại ti tiện, ngươi liền chết được rồi yêu băng phong huyết mẫu nhìn Hoàng Minh không một chút ý định chống đỡ nào vốn còn muốn chơi đùa với hắn Thế nhưng một đòn này nàng đánh ra liền không thu lại được. Nhìn tên nhân loại hèn mọn kia không một chút sinh cơ nào, khóe miệng yêu băng phong huyết mẫu càng làn ở nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Chính vào lúc nguy cấp này, dị biến xảy ra. Ba đạo quang mang một xanh một vàng một trắng lập tức xuất hiện tạo thành hình tam giác bắt đầu xoay vòng cực mạnh. Ba đạo thân ảnh này chính là tam trọng tháp, lưu ly tháp cùng vân ngài tháp. Trước sự kinh ngạc của yêu băng phong huyết mẫu, Ba tòa tháp này phát ra năng lượng cực kỳ khủng bố không ngừng xoay quang tạo thành một cơn lốc bay lên đón đầu một trưởng kia của nàng. Veng long long. Tiếng nổ vang trời lại một lần nữa vang lên khiến không gian rung động. Cấm vực phá băng lần đầu tiên trong mấy vạn năm qua xảy ra nhiều trận địa chấn như thế này. Điều này khiến cho vô số yêu thú sinh sống tại đây đều lâm vào sợ hãi khôn cùng. Không thể nào. Yêu băng phong huyết mẫu lúc này kinh hãi nhìn trên trời ba tòa tháp lớn bằng nắm tay kia mà ngưng trọng không thôi. Đó là thứ gì? Tại sao bọn nó có thể ngăn cản một đòn mạnh mẽ kia của nàng đây? Một chiêu khủng bố như vậy mà hoàn toàn bị chúng phá nát, hơn nữa vẫn là không một chút dị dạng nào. Chính vào lúc này lại có một chuyện làm cho nàng kinh hãi hơn chính là tên nhân loại kia. Chỉ thấy Hoàng Minh lúc nào ngẩng đầu lên, hai tay nắm chặt. Toàn thân hắn ba động năng lượng bùng lên một cách đáng sợ. À à à à à à à à Hoàng Minh gầm thét, thân thể hắn lúc này bành trước hơn, từng khối cơ bắp càng hiện hiện rắn chắc đến kinh người. Mái tóc vàng vốn sơ sắc lúc này lại dài ra không ít. Toàn thân lôi điện càng vốn lượn kinh người. Lôi điện này thực chất rõ ràng hơn ban nay không ít. Hơn nữa càng không ngừng tăng lên lấp lóe quan mang. Khí thế mạnh mẽ trên người Hoàng Minh bùng lên dữ dội, hắn như một chiến thần đang gầm thét. Khí thế kinh nhân khiến thiên địa biến sắc. Trường 631, trên lệnh vẫn quá lớn. Lúc bây giờ, trước sự kinh ngạc của yêu băng phong huyết mẫu, thân thể Hoàng Minh nhẹ nhàng bay lên. Tam tháp bay cùng quanh thân thể của hắn, cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Bí pháp tăng cường lực lượng lại còn có pháp bảo nữa sao? Yêu băng phong huyết mẫu thấy được hoàng minh lực lượng tăng lên mạnh mẽ liền nhíu mày kinh ngạc không thôi. Bí pháp này cũng thường xuyên xuất hiện, coi như là một loại thủ đoạn át chủ bài. Chính là lúc nguy hiểm tăng trưởng lực lượng tạm thời, tác dụng phụ hiển nhiên là không nhỏ. Chỉ là yêu băng phong huyết mẫu không hề hay biết, đó không phải là bí pháp tăng cường lực lượng nào cả. Hoàng minh lúc này chính là đột phá cấp độ huyết mạch, đạt tới siêu sẩy đả cấp 5. lực lượng thật mạnh mẽ, yêu băng phong huyết mẫu sao? ta không sợ. Hoàng Minh gầm lên, thân thể như một đầu hung thú lập tức phong tới. Quanh ảnh thân pháp lúc này được tăng cường không biết bao nhiêu lần, tốc độ của Hoàng Minh trở lên khủng bố hơn bình thường, chỉ để lại một vệt tàn ảnh mơ ảo. Hừ, trước mặt ta, ngươi vẫn chỉ là con kiến hôi mà thôi. Dầm. Một cước mạnh mẽ của Hoàng Minh đã tới, trong phút chốc cùng cánh tay của yêu băng phong huyết mâu va chạm. Sóng xung kích bạo phát, thân thể Hoàng Minh lảo đảo lui về sau hơn 20 mét mới ổn định lại. Mà yêu băng phong huyết mộ vẫn là lạnh lùng đứng yên tại chỗ không một chút giao động. Trên lệch giữa hai bên vẫn còn rất lớn. Không tin không đánh được ngươi. Hoàng Minh gần giọng nói. Đây là lần thứ hai trong đời hắn muốn chiến thắng như vậy. Chắc có lẽ từ trận chiến với Ma Vương, huyết mạch siêu sẩy đạ chạy trong người hắn đã hoàn toàn bứt phá. Hắn càng muốn chiến đấu, chiến đấu để đột phá, chiến đấu không sợ hãi. Đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Hoàng Minh lập tức sử dụng đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Hơn một ngàn hoàng minh xuất hiện bao trùm yêu băng phong huyết mẫu vào bên trong. Ngay lập tức, tiếng hò hét vang trời, dạ xẹt gặng. chỉ đợi gì? Liên tục có ảnh phân thân lao đến, chiến thuật biển người lúc này được hoàng minh triển khai triệt để. Thế nhưng tổn hao hơn một nữa vẫn là không chạm đến được một góc áo của yêu băng phong huyết mẫu. Chỉ thấy nàng ta trong sự vây công khủng bố của hoàng minh vẫn nhẹ nhàng thong dong đánh ra chảo ấn liên tục, một chảo liền phá đi bốn năm ảnh phân thân của hắn. Hoàng minh hai mắt lóe lên tinh mang hai tay bất giác hóa ra thành hai đạo máy móc cực kỳ quỷ dị, lập tức hai đầu đạn lớn bằng cánh tay của người lớn được bắn tới. Yêu băng phong huyết ngộ trước sự vây công của đám ảnh phân thân vẫn vô cùng cảnh giác, cảm nhận được hai đạo hỏa tiễn tên lửa bắn tới liền chém ra một đạo hàn quang chém vào chú dê giữa không gian. ầm ầm, hai tiếng nổ vang trời, khói bụi tản ra làm tầm nhìn biến mất. Yêu băng phong huyết ngộ nhũ mày ngọc, cánh tay lại phất một cái nữa đem đám khói trắng xóa này tàn đi. Chính vào lúc này. Một âm thanh như tiếng xé gió giữa trời không đã lao đến. Trước ánh mắt kinh ngạc của yêu băng phong huyết mẫu. Một vật lớn giống như một lưới cưa khổng lồ đã xuất hiện trước mặt nàng. Phong nguyên tố nồng đậm khiến không gian nứt ra những đạo khe nước nhỏ. Tiếng xé gió làm người ta ra đầu dựng đứng cả lên. Yêu băng phong huyết mẫu muốn tránh lúc này liền không kịp rồi. Nàng chỉ có thể ngạnh kháng. Bắn ra hai đạo tên lửa kia chính là kế hoạch của Hoàng Minh. Hắn có ý muốn che mắt yêu băng phong huyết mẫu để thi triển thuật cực mạnh Ma ma ma m. Yêu Băng Phong Huyết Mâu đỡ lấy một đòn này, không ngờ bị ép cho liên tục lùi lại. Hai tay của nàng được bao trùm năng lượng băng thuộc tính lúc này đều bị phong thuộc tính điên cuồng xoay chuyển cắn xé. Nàng thật sự kinh ngạc trước một đòn bất ngờ này của Hoàng Minh. Bạo cho ta." Hoàng Minh hét lớn, ngay lập tức tiếng nổ vang trời. Yêu Băng Phong Huyết Mâu hứng chịu vụ nổ này ngay tức khắc. Thiên địa biến sắc, trung tâm vụ nổ không ngừng có năng lượng phong thuộc tính như bao tát liên tục cắn xé không gian. Phải mất gần một phút trung tâm vụ nổ này phong thuộc tính mới chậm rãi tán đi. Hoàng Minh lăng không mà đứng, ánh mắt tràn ngập kia ngưng trọng. Nhân loại ti tiện, bản thân đã đánh giá thấp ngươi. Thế nhưng vẫn một câu nói kia, thực lực ngươi còn chưa đủ, chịu chết đi. Từ bên dưới, thân ảnh yêu băng phong huyết mâu từ từ xuất hiện trong không gian vụ nổ vừa rồi. Toàn thân nàng y phục đều đã nát bấy, thế nhưng lại được một lớp băng bao bọc lại, nhìn không khác một bộ chiến giáp trắng tinh xảo vô cùng. Hoàng Minh ánh mắt co lại. Lời yêu băng phong huyết mô vừa nói, nàng ta đã di chuyển. Không phải, là thuấn di mới đúng hơn. Tốc độ quá khủng khiếp, Hoàng Minh không thể rõ ràng, đối phương là tốc độ quá nhanh hay thật sự là thuấn di. Chỉ là lần này hắn càng thảm rồi. ầm ầm ầm, Thân ảnh yêu băng phong huyết mô như quỷ mị, liên tục xuất hiện bên cạnh Hoàng Minh ở các hướng. Tương đạo trưởng ấn cùng quyền cước nhắm vào đầu hắn mà đánh tới. Hoàng Minh cũng điên cuồng phản công. Nhờ vào thiết nhãn, hắn có thể nhìn thấy toàn bộ phía trước cùng phía sau Chỉ cần là năng lượng ba động sẽ lập tức đối quyền Chương 632, lại đột phá. Giữa không trung lúc này chính là cuộc đấu tay đôi của Hoàng Minh cùng yêu băng phong huyết mẫu. Quyền cước như mưa rơi xuống, ban đầu Hoàng Minh còn bị yêu băng phong huyết mẫu chèn ép không thở nổi, thân thể dính không biết bao nhiêu quyền Thế nhưng càng ngày hắn càng nhanh hơn, càng chống lại thậm chí còn phản công. Hừ, tử kỳ của ngươi tới. băng ti khuyết chấn. Chính vào lúc này, yêu băng phong huyết mẫu lui lại, hừ lạnh mà quát. Lập tức Hoàng Minh cảm nhận được thân thể hắn cứng ắc, không biết từ khi nào trong thân thể hắn đã chứa hàng trăm bông tuyết nhỏ bé. Đây quả thực là khó có thể tin được. Chẳng lẽ, Hoàng Minh kinh hãi, chính là từ đầu đến giờ đối quyền yêu băng phong huyết mâu đã ký vào thân thể hắn không ít loại nhỏ hạt tuyết này. Nhưng nghĩ tới đã muộn rồi, thân thể Hoàng Minh lập tức nổ lớn. Toàn thân máu me bắn ra, toàn thân rơi xuống không ít bộ phận cơ thể. Một lần nữa hắn lại rơi xuống mặt băng. Chính là mặt băng chỗ này lại mềm. Hắn rơi xuống liền tạo thành một cái hố không nhỏ. Nhân loại, chết đi chi bản thân. Yêu băng phong huyết hai mắt giết lạnh, hai tay vung mạnh, hai đạo trưởng ấn khổng lồ lại đánh xuống. Lần này nàng quyết định không cho Hoàng Minh hắn một cơ hội nào nữa hết. Nhất định phải giết tên nhân loại ti tiện này. Chỉ là yêu băng phong huyết mô vừa đánh xuống hai đạo trưởng ấn khổng lồ kia, ba bóng ảnh nhỏ lại lập tức bay lên xoay tròn tạo thành một cố năng lượng kỳ dị đón đỡ lấy hai trưởng của nàng. ầm ầm. Hai cỗ trưởng ấn va vào vòng tròn của tam tháp lập tức nổ tung. Tam tháp không ngờ một lần nữa giúp Hoàng Minh giữ lại một mạng. Thế nhưng sau lần chống chịu này, ba tòa tháp năng lượng đều yếu đi rất nhiều, thậm chí còn suy kiệt không thôi. Bọn chúng xoay thêm mấy vòng liền rơi trên mặt băng tuyết không còn chuyển động. Yêu băng phong huyết mô rõ ràng đã tức giận tuột cùng. Hai lần triển khai sát chiêu đều bị ba tòa tháp này mạnh mẽ đỡ lấy. Tiên nhân loại ti tiện kia giống như đánh mãi không chết khiến nàng mất mặt không thôi. Đường đường là một siêu cấp thượng vị thần đại viên mãn, vậy mà chỉ một tên hạ vị thần lại không giết được. Thế nhưng chứng kiến ba tòa tháp nhỏ kia rơi xuống mặt đất như mất đi tinh quang, ánh mắt yêu băng phong huyết mâu lần nữa hiển lộ quanh mang sát khí. Lần này để xem còn ai cứu ngươi, vũ phách chiến âm. Hai tay yêu băng phong huyết mâu chấp lại, đồng thời khua động mấy lần đánh ra pháp quyết. Pháp quyết vừa xong, một vòng sáng mờ nhạt màu trắng bắn ra bốn phương tứ hướng. Nếu không tập trung nhìn kỹ thì hoàn toàn không thấy được Đây chính là thiên phú của yêu băng phong huyết mẫu. Đòn tấn công bằng tinh thần này chính nàng đã dùng để giết vô hổ vô nhân mạng. Đây cũng chính là đòn tấn công ban đầu khiến hơn ngàn người mất đi sức chiến đấu. Đòn tấn công bằng tinh thần đánh vào linh hồn cực quỷ dị cùng mạnh mẽ, căn bản là khó có thể chống đỡ nhất. Đây cũng là vì sao tại tiên giới những kẻ có chiến kỹ tinh thần cực ít, mà mỗi lần ra tay đều khiến người ta kiên kỵ sợ hãi. Mầu sáng quang mang lúc này bắn ra xung quanh, bán kính của nó thật lớn. Phía bên dưới hô băng kia. Hoàng Minh đang tố lại thân thể, thân thể hắn một lần nữa được tái tạo, linh lực mất đi quá nhiều, khuôn mặt hắn lúc này cũng đã tái nhận, khí tức chầm chề. Aaah, khốn kiếp, thanh tẩy. Bất chợt linh hồn hắn như muốn nứt vỡ, đầu như muốn nổ tung. Hoàng Minh đau đớn cắn răng mà quát, kỹ năng thanh tẩy lập tức được sử dụng. Thật may cho hắn là thanh tẩy kỹ năng là 10 phút quay vòng một lần, vừa rồi hắn đã hoàn toàn quay vòng thành công. Khốn kiếp, mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm máu, Hoàng Minh gầm lên. Máu huyết hắn lúc này lại càng thêm xối trào. Từng phân tử máu lúc này liên tục di động điên cuồng, kỳ biến phát sinh. Mỗi tế bào máu vàng trong người hắn lập tức phân hóa thành hai, từ hai phân hóa thành bốn, từ bốn phân hóa thành sáu. Tốc độ này khiến cho kinh mạch hoàng minh bành trướng. Hắn còn không có biết chuyện gì xảy ra, mỗi một tế bào màu vàng này như có linh tính, chúng di chuyển bao lấy tế bào máu màu đỏ cùng màu trắng. Chẳng mấy chốc tổ hợp thành 10 vàng, 1 trắng, 1 đỏ. Hoàng Minh lúc này như bị ngàn vạn con kiến cắn xé, mạch máu rung lên như muốn nứt vỡ. Hắn điên cuồng gầm lên phát tiết cơn đau trong lòng. A ha ha ha ha ha ha ha. Xung quanh hắn tử lôi chói lọi, từ dưới hố băng bắn lên tình quang khủng bố. Yêu Băng Phong Huyết Mẫu nhìn một màn kia cũng chấn kinh không thôi. Nàng rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí thế kinh nhân phát ra, quả thực khó có thể tin được trước mắt. Tiếng gầm của Hoàng Minh vang vọng không gian, hắn điên cuồng, máu huyết hắn càng điên cuồng. Ầm ầm ầm. Hố băng nổ tung, Một đạo thân ảnh phóng lên trên không. Người này chính là Hoàng Minh, thế nhưng hắn lúc này thật sự khiến người khác kinh sợ. Mái tóc hắn đã trở thành màu đen tuyển phấp với tung bay trong gió. Thân thể để trần bên trên, từng khối cơ bắp như thép khiến người ta cảm nhận được vô số sức mạnh. Khuôn mặt hắn càng trở lên cương nghị, hai con mắt một đỏ tím một trắng vàng đầy quỷ dị. Hai vành mắt hắn đều được bao phủ một viền màu đỏ xung quanh. Càng đáng sợ hơn là, không biết từ lúc nào, phía trước ngực hắn xuất hiện một đồ án hoa văn kỳ quái. Không rõ là thứ gì, chỉ thấy nó lấp lánh ánh vàng tràn ngập Xung quanh thân hình hắn, lôi điện lúc này đã lớn bằng ngón tay cái, lập lòe bao quanh đầy dữ thợn. Trưng 633, đánh mãi không chết tiểu cường. Rốt cuộc ngươi là ai? Yêu băng phong huyết mẫu đã chấn kinh rồi, trong lòng đã có chút hối hận. Đáng ra nàng không cần phải cố chấp giết tên nhân loại này làm gì nữa cả. Chỉ với gần ngàn viên thần cách kia đã đủ để nàng vượt lên trở thành chủ thần rồi. Thế nhưng lúc này lại thật sự phiền toái không dứt. Tiên nhân loại này quả thực quá kỳ quái, giống như một con rán đánh mãi không chết. Từ nay tới giờ hắn đã hai lần biến đổi kỳ lạ, thân thể ngoại hình, lực lượng tăng cường đáng sợ. Quả thực không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung nữa. Hừ, ta là ai không quan trọng. Ngươi chỉ cần biết hôm nay ngươi chết chắc rồi. Hoàng Minh lạnh lẽo mà nói. Lời nói chất chứa hàn ý mạnh mẽ. Hắn cũng không nghĩ lần này dưới áp bức sinh tử đáng sợ này lại giúp bản thân hắn đột phá hai cấp bậc mạnh mẽ. Quả thực là phúc họa đan sen Nếu không phải bản thân rơi vào sinh tử chiến, chỉ sợ hắn còn không biết bao giờ mới có thể đột phá. Lúc này bản thân hắn vô cùng khao khát chiến đấu, lực lượng tăng cường, toàn thân tràn ngập lực lượng. Hừ, nhân loại thấp hèn, cho dù ngươi có mạnh lên bao nhiêu, ngươi vẫn sẽ chết rất thảm. Yêu băng phong huyết mẫu mặc dù e ngại, thế nhưng nghe được Hoàng Minh nói muốn giết chết nàng thì càng cảm thấy tức giận. Một thượng vị thần đại viên mãn như nàng lại bị một tên hạ vị thần tuyên bố giết chết. Đây quả là chuyện lực cười nhất tiên giới rồi hừ triệu chết đi. Hoàng Minh cũng không nói nhiều, hai tay nắm lại. Một lớp linh lực hóa thành màu bạc bao quanh hai tay của hắn hóa thành hai đầu bạch hổ hư ảo, Thiết nhãn lóe lên tình quang mạnh mẽ. Vút. Tốc độ Hoàng Minh trở nên kinh khủng, gần như là ngay lập tức xuất hiện bên cạnh yêu băng phong huyết mô mà đánh tới. Tốc độ của hắn so với khi nãy đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Yêu băng phong huyết mô hai mắt co rút lại, mặc dù kinh hãi với tốc độ của Hoàng Minh, thế nhưng hiện tại với nàng chuyện này vẫn có thể tiếp nhận được. Bàn tay trắng nón mang theo khải giáp trắng như tuyết liên tục đối đầu với quyền cước của Hoàng Minh. Hoàng Minh rất rõ ràng, yêu băng phong huyết mẫu này kỹ năng rất bá đạo khủng bố. Nếu hắn không cuốn lấy nàng cận thân chiến đấu, thì nhất định sẽ bị nàng ta ép chết. Vậy nên một màn cận chiến này lập tức được hắn phát động cực kỳ mạnh mẽ. Từng tiếng nổ vang lên, hai người trong nháy mắt đã liên tục đối đầu mấy trăm chiêu. Tốc độ ra chiêu của cả hai cực nhanh, thế nhưng Hoàng Minh vẫn bị đánh cho đến thảm. Mặc dù hắn đã đột phá tới siêu sẩy đả cấp sáu. Thế nhưng đối với yêu băng phong huyết mẫu vẫn là một cái hào lớn mà chưa thế lấp đầy được. Bát quái nhất bách nhị thấp bát trưởng. Hoàng Minh hét lớn, thay quyền thành trưởng, tốc độ ra chiếu lập tức tăng lên gấp đôi. Hoàng Minh thay đổi thế công làm yêu băng phong huyết mẫu kinh ngạc. Thế nhưng cũng chỉ có thể ngăn lại của nàng một nửa công kích mà thôi. Trên người Hoàng Minh không biết đã dính bao nhiêu chiêu thức khủng bố rồi. Nhiều lần lục phủ ngũ tạng đều như muốn sôi trào, máu tươi đều được Hoàng Minh cưỡng chế nuốt xuống. Nếu hắn không cứng rắn. Nhất định thực lực sẽ theo những ngụm máu kia mà giảm mạnh. Cả hai chiến đấu không biết từ lúc nào đã liên tục di chuyển vào sâu hơn bên trong cấm vực phá băng. Tiếng nổ vang vẫn không dứt, đôi khi là kỹ năng của cả hai lại được tung ra khiến cấm vực không ngừng chấn động. Bất tri bất giác đã trôi qua hai ngày, hai ngày này đối với người khác không là gì, chỉ là trải qua vô cùng bình thản. Thế nhưng đối với yêu băng phong huyết mẫu lại chính là một hồi chiến đấu vô cùng khó khăn cùng ất ức. Nàng lúc này đã voi cùng hối hận, hối hận vì đã cùng tên nhân loại này chiến đấu. Đáng ra nàng có thể mặc kệ hắn rời đi rồi, nhưng chỉ vì một chút kiêu ngạo liền muốn lưu hắn lại rồi giết đi. Hiện tại có hối hận cũng đã muộn. Nhân loại, hiện tại ta có thể cho ngươi rời đi, chính ngươi nên xem xét. Yêu băng phong huyết mâu sau khi thi triển một loạt băng trùy đánh tới đều bị Hoàng Minh phá nát, nghiên răng mà nói. lừa cười, ta đã nói rồi. Lần này không giết chết ngươi ta sẽ không mang họ Hoàng. Hoàng Minh hừ lạnh, ánh mắt mang theo chiến ý nồng đậm liên tục đánh tới. Hắn càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng. Điều này khiến cho yêu băng phong huyết mẫu tức đến muốn thổ huyết. Mới ban đầu nàng còn có thể giết hắn như giết một con kiến. Thế nhưng không thể tưởng tượng được tên nhân loại này thuộc cái giống gì mà giết mãi không được. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu không phải mỗi lần nàng đánh ra sát chiêu tên khốn kiếp này lại chỉ trọng thương chứ không chết. Mỗi lần như vậy hắn lại gầm thét lên một lần. Mỗi một lần như vậy thân thể hắn lại biến đổi đến đáng sợ. Lực lượng, thân thể, linh hồn càng trở nên mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Điều này khiến cho yêu băng phong huyết mẫu thậm chí có cảm giác muốn khóc. Chương 634, lật ngược tình thế. Yêu băng phong huyết mẫu nhẩm tính lại, đây đã là lần thứ tư tên nhân loại kia biến đổi rồi. Lúc này hắn đã có thể đánh ngang tay với nàng, thậm chí còn đánh nàng thương tổn không nhẹ. Quả thực chuyện này vô cùng khốn nạn cùng không chấp nhận được. Ha ha ha, thượng vị thần đại viên mãn sao, đỡ lấy một đòn của bốn công tử. Hoàng Minh cười lớn, một quyền đánh ra. Quyền này có su thế phá không cực kỳ mạnh mẽ. Tiếng gió rít còn mang theo một tiếng hổ gầm cực kỳ cuồng bạo. cuồng vọng. Yêu băng phong huyết mẫu lúc này cũng triệt để nổi giận. Lúc này nàng cũng bỏ qua tính toán nữa. Nhân loại này triệt để muốn cùng nàng không chết không thôi. Nếu vậy, triệt để khiến hắn chết đi. Phật nộ băng liên. Từ cánh tay ngọc của yêu băng phong huyết mẫu. Một đóa hoa sen màu trắng cực kỳ tinh mỹ lập tức được kết xuất được nàng đầy ra. Mặc dù không có ba động mạnh mẽ như một quyền kia của Hoàng Minh. Thế nhưng đóa hoa này lại mang đến cho người ta cảm giác gáp bức đến dòa người. Hoàng Minh lúc này cũng một mặt ngưng trọng, quyền này đã không thể thu về, khoảng cách của cả hai đã vô cùng ngắn Liêu mạng. Hoàng Minh nghiến răng thúc giục linh lực triệt để cường han đối đầu một chiêu này. Vành long long. Tiếng nổ kinh thiên động địa lại vang lên. Mấy ngọn núi khổng lồ xung quanh đều bị vụ nổ này chấn cho dung chuyển liên tục sụp đổ. Cả Hoàng Minh lẫn yêu băng phong huyết mẫu đều bị kinh khí của vụ nổ đánh tới liền bắn sang hai bên không rõ sống chết Băng tuyết sụp đổ ầm ầm khiến không gian chấn động hồi lâu. Dưới chân núi đã hoàn toàn được nấp đầy. ầm. Một thân ảnh khó khăn từ phía dưới bay lên. Người này chính là yêu băng phong huyết mẫu. Lúc này nàng đã trọng thương rất nặng. Nguyên cánh tay phải từ bả vai đã bị chấn nát. Thán thể không ít vết thương khủng bố, máu tươi tuồn giọt chảy ra, khuôn mặt tái nhợt. Vội vàng thúc giục yêu nguyên còn suất lại của mình, nàng cố gắng khôi phục lại cánh tay cùng thương thế trên người. Hừ, nhân loại đang chết. Rốt cuộc nhà ngươi cũng chết trong tay ta. Không nghĩ lại khiến ta trọng thương khủng bố thế này. Yêu băng phong huyết mẫu cắn chặt răng không ngừng nguyền rủa tên nhân loại kia. Vừa rồi một chiêu đối đầu cực mạnh. Nàng tin chắc một chiêu kia, nhân loại ti tiện này khẳng định đã chết. Nếu không phải vì hắn, nàng đã có thể lúc này trở thành chủ thần rồi. Hiện tại thương thế rất lớn, không có 3 đến 5 năm dưỡng thương thì khó lòng khôi phục. Chờ đến lúc khôi phục đỉnh phong thì nàng mới có thể tiếp tục luyện hóa thần cách để đột phá thành chủ thần cao cao tại thượng. Không nghĩ tới một trận chiến khiến nàng phải lùi lại kế hoạch của mình thêm ba đến 5 năm. Nhân loại ti tiện, cái chết chính là kết cục của ngươi. Buồn ra lời nói nguyền rủa độc ác, yêu băng phong huyết mẫu liền muốn rời đi. Chính vào lúc này, mặt tuyết bên dưới lại có chấn động. Một tiếng nổ vang trời khiến mặt tuyết rung động thật mạnh. Vút! Một thân hình từ bên dưới mặt tuyết liền lao lên. Thân ảnh này cũng chật vật không thôi, thế nhưng khí tức vẫn mạnh mẽ sát phạt như vậy. Người này không phải hoàng minh thì là ai? Hắn lúc này cánh tay phải cũng đang được khôi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Mái tóc của hắn trở thành màu đỏ như máu, thân thể rắn chắc. Trên người hắn, dấu vết đồ án hoa văn kia từ lúc nào cũng trở thành màu đỏ cực kỳ chói mắt. Hiện tại hắn đang dừng lại ở cấp độ 8. Hoàng Minh vô cùng rõ ràng, biến hóa tại thân thể hắn lúc này đã thoát ly khỏi những gì hắn nhận biết về huyết mạch siêu sây đạ. Biến chuyển này Hoàng Minh nghi ngờ chính là tác động của huyết kế giới hạn của tộc Uchiha cùng tộc Hiyuga. Hiện tại huyết mạch siêu sẩy đả của hắn biến đổi đã vô cùng kỳ lạ xê. Ung mạnh mẽ hơn. Điều này không biết tốt hay xấu, thế nhưng hiện tại Hoàng Minh rõ ràng một điều. Hắn đang trong trạng thái rất tốt. Người chưa chết. Yêu băng phong huyết mẫu cực kỳ sợ hãi. Một đòn đối đầu vừa rồi chính là lực lượng một kích mạnh nhất của nàng. Vậy mà đối phương lúc này vẫn còn sống. Yêu băng phong huyết mẫu lúc này đã rất hối hận. Thực lực của nàng lúc này chỉ còn hai phần, không thể nào cùng hắn đối đầu được nữa. Nghĩ như vậy. Trong đầu nàng đã có ý định cuối cùng, chạy trốn. Mặc dù đây chính là sỉ nhục lớn nhất của cuộc đời nàng, thế nhưng nàng vứt bỏ tất cả. Nàng không muốn vì một chút tôn nghiêm kia mà bỏ lại mạng sống của mình, bỏ lại cố gắng mấy vạn năm tích lũy của mình. Nghĩ là làm, yêu băng phong huyết mẫu phất cánh tay. Một chiếc tổ hong lớn bằng cái chun xuất hiện. Ngay sau đó lập tức lại có vô số tiếng long long vang lên. Từ bên trong tổ hong kia vô số yêu băng phong huyết xuất hiện lao ra hướng hoàn minh mà công kích tới. Bản thân yêu băng phong huyết mẫu liền manh theo tổ hong kia mà rời đi. Vừa đi nàng vừa thả vô số hong thợ lao ra. Hàm y muốn dùng bọn chúng để ngăn cản Hoàng Minh. Muốn rời đi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Chương 635, trôn cùng. Nhìn thấy yêu băng phong huyết mẫu muốn rời đi, Hoàng Minh làm sao có thể cho phép đây. Hắn lập tức thi triển đa trùng ảnh phân thân chi thuật phân ra 2.000 ảnh phân thân. Ảnh phân thân hiện tại của hắn thực lực cũng vô cùng khủng bố. Không phải đám yêu băng phong huyết bình thường có thể chống lại được. Tiếng nổ ầm ầm không dứt. Yêu băng phong huyết giống như thiêu thân không ngừng tự bào nhằm ngăn cản vô số ảnh phân thân của Hoàng Minh. Một bên công kích mạnh mẽ nhưng chịu sát thương liền vỡ tan, một bên công kích yếu nhưng lại liều mạng không ngừng tự bạo. Rốt cuộc hai bên cũng không ngừng va chạm. Hoàng Minh lúc này cũng chỉ quan tâm tới thân ảnh đang cấp tốc phi hành ở phía trước chính là yêu băng phong huyết mẫu. Tốc độ của hai người rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đi sâu vào bên trong hơn. Nơi đây băng tuyết cực kỳ cứng rắn. Bề mặt của băng bóng loáng thậm chí có thể nhìn thấy thân ảnh của mình khá rõ ràng. Còn muốn chạy, bá vương tưởng phụ tiễn. Trên tay Hoàng Minh lúc này bất ngờ xuất hiện một trường cung. Cánh tay dương trường cung lên cao, một mũi tên bằng năng lượng mạnh mẽ ngưng thành thực chất. Mũi tên nhắm thẳng vào bóng lưng phía trước. Hoàng Minh nghiến răng thật mạnh, hét một tiếng thả ra công kích. Yêu Băng Phong huyết mộ rõ ràng cảm thấy một cỗ khí tức nguy hiểm từ phía sau xuất hiện. Một tiếng kêu bén nhọn vang lên trong không trung chấn nhiếp tâm thần của nàng. Uy áp của yêu hoàng tộc làm thần trí của nàng chợt ngây dại trong một giây. Thế nhưng một giây này chính là thời điểm quan trọng nhất. Yêu Băng Phong Huyết Mẫu cảm nhận được một luồng nhiệt lưu nóng bỏng kinh người từ phía sau đánh tới. Nàng lập tức quay người, ánh mắt sợ hãi khi nhìn thấy một đầu chu tức khổng lồ mang theo uy áp vô thiên cái địa cùng hỏa diễm mạnh mẽ đang lao tới. Tâm thần rung động, Yêu Băng Phong Huyết Mẫu lúc này đã cảm thấy sợ hãi. Môi son cắn chặt, Hai tay nàng lập tức khu động thật nhanh. Huyền băng trọng giáp, một tầng băng giáp khổng lồ dày đặc xuất hiện che chở trước thân thể của nàng. Tầng băng giáp này dày như một tường thành mạnh mẽ rắn chắc không thể công phá, nhưng là yêu băng phong huyết mâu thật khó có thể tin được một màn trước mắt. Chỉ thấy chu tức khổng lồ kia như một ngọn núi khổng lồ đè xuống một cây đại thụ. Tầng băng giáp khổng lồ kia nhanh chóng rạn nứt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ mấy giây, tầng băng giáp kia hoàn toàn bị phá vỡ thành vô số mảnh. Múi tên bằng năng lượng kia chỉ yếu đi một chút, thế như trẻ che điên cuồng xuyên qua thân thể của yêu băng phong huyết mâu rồi biến mất. Phụt! Yêu băng phong huyết mâu phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể vô lực từ trên không rơi xuống phía dưới. Đến lúc này nàng vẫn khổn thể tin vào mắt mình được, tại sao một múi tên kia lại có thể phá vỡ lớp phòng ngự cực mạnh của nàng. Tầng băng giáp kia độ kiên cố tuyệt đối là cường hãn, vậy mà vẫn bị phá nát. Có lẽ chỉ có Hoàng Minh hiểu được chuyện gì xảy ra. Bởi vì Trấn Thiên Cung sau lần đột phá kia mang theo nội tại xuyên thấu. tầng băng giáp dày nhụ tường thành đó không ngờ lại bị xuyên phá dễ dàng. Nhìn thân thể Yêu Băng Phong Huyết Mẫu rơi xuống phía dưới, Hoàng Minh nhanh chóng đuổi theo. Hắn cũng không tin một chiêu vừa rồi có thể lấy đi tính mạng của Yêu Băng Phong Huyết Mẫu. Nếu nàng ta có thể chết đi dễ dàng như vậy thì không còn gì đánh nói rồi. Yêu Băng Phong Huyết Mẫu chậm chậm rơi xuống, phía dưới là một vực sâu nhỏ không thấy đáy. Hai bên đều là băng tuyết cực kỳ gián đặc. Thân thể nàng rơi vào chính là vực nhỏ này. Nhìn thấy Hoàng Minh lao theo giường như còn không muốn bỏ qua cho mình. Ánh mắt yêu băng phong huyết mâu trở nên vô cùng độc ác. Chính là hắn đã dồn nàng đến mức đường cùng này. Chính hắn đã lấy đi, phá đi toàn bộ những gì nàng gây dựng. Ngươi, cùng chết đi. Yêu băng phong huyết mâu ánh mắt tràn ngập vàng khí. Mặc cho thân thể tự rơi, hai tay nàng kết thủ ấn. Ngay sau đó nàng phun ra hơn 10 ngụm máu vào màn sáng trong tay. Ngay sau đó màn sáng chuyển thành màu đỏ đậm. Hoàng Minh nạt đuổi theo yêu băng phong huyết mẫu lúc này đung cảm giác khí tức nguy hiểm ngập tràn, nhất là ánh mắt oán độc của nàng ta cùng quang cầu huyết sắc trong tay nàng ta vô cùng quỷ dị. Không ổn, nên rời đi. Hoàng Minh ánh mắt co lại, quay người lập tức rời đi. Trước khi đi cũng không quên găm xuống hơn 10 thành cụ nại phóng tới yêu băng phong huyết mẫu. Muốn đi, phong ấn tiên mộ băng nguyên cùng nhau chết đi. Ha ha ha! Tiếng cười của yêu băng phong huyết mẫu tràn ngập thế lường, hai tay vung mạnh, quang mang huyết sắc kia bắn sang hai bên vách băng vực. Tiếng nổ vang trời khiến người ta sợ hãi. Hai bên vách núi băng bất ngờ chấn động lập tức hướng về bên trong ép lại. Chỉ trong mấy giây lập tức va chạm vào nhau, tiếng chấn động khủng khiếp khiến cả khu cấm vực rung chuyển. Chương 636, 2 năm. Hoàng Minh, chàng ở đâu? Hoàng Minh. Từng tiếng gọi khàn khàn vang lên trong màn đêm tuyết rơi. Một thân ảnh mỏng manh chậm chạp đi về phía trước. Thân ảnh này lung lay giống như sắp ngã nhào xuống mặt băng tuyết lạnh lẽo vậy. Mỗi bước chân chậm chạp tiến tới, Thiếu nữ quần áo không chỉnh tề, nhiều nơi đã rách lộ ra mảng da thịt đã đỏ lên. Có lẽ nàng đã rất lạnh, thân thể run rẩy rửa vào trường kiếm chống xuống mà kiên cường bước đi. Hoàng Minh, Hoàng Minh. Thiếu nữ không biết đã gọi cái tên này bao nhiêu lần, gọi đến khàn cả giọng. Thân thể vốn đã trọng thương, thế nhưng nàng không hề quan tâm. Trong đầu nàng lúc này chỉ có một mớ hình ảnh. Người thanh niên đó gặp nạn, vậy mà nàng vẫn chưa thể tìm thấy hắn. Tốc độ hồi phục của trung vị thần cũng không chậm. Nàng lần theo dấu vết đánh nhau từ từ tiến sâu vào bên trong cấm vực. Mệ nhi thành vẫn ổn ảo náo nhiệt cho dù là ngày hay đêm. Trong mệ nhi thành thành chủ phụ. Một mỹ phụ trung niên ngồi ngẩn người nhìn về phía xa xa bầu trời, khuôn mặt tràn đầy bi thương. Chỉ một lát, một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống gò má. Phu nhân nàng đừng bi thương quá. Phi nhi còn chưa có xảy ra chuyện gì cả. Sinh mệnh thạch của con bé vẫn còn, chắc chắn nó sẽ quay trở lại thôi. Một bàn tay đặt lên vai của lã liên phu nhân mà nói. Giọng nói mạnh mẽ, trầm ấm đầy tình cảm này chính là của thành chủ lập khương của mẹ nhị thành. Lã liên phu nhân mãi suy nghĩ cũng không hề hay biết trượng phu tiến vào lúc nào. Nghe được trượng phu một câu nói ra tâm sự của nàng, chỉ biết ôm lấy trượng phu mà nước lên. Phu quân, chàng nói xem, hai năm rồi, hai năm rồi tại sao phi nhi còn chưa về. Lập khương ôm lấy nương tử, chỉ thở dài một hơi nhẹ nhàng nói. Phu nhân, nàng yên tâm đi. Phi Nhi nhất định không có chuyện gì. Sinh mệnh thạch của nó vẫn còn. Hơn nữa nàng quên rồi sao, trên cổ của Phi Nhi còn có một vật mà mâu thân tặng cho nó mà. Nghe Lập Khương nói đến đây, Lã Liên Phu Ú Nhân mới yên tâm hơn một chút gật đầu mà nói. Đúng vậy, Phi Nhi nhất định là không có việc gì. Đúng vậy, nàng đừng lo lắng quá nhiều nữa. Lập Khương vô vệ Lã Liên nhẹ nhàng vân cẩn. Mặt vụ Sâm lâm nằm ở phía tây của tiên giới. Sâm lâm này trải dài mấy trăm văn dặm. Kỳ hoa dị thảo. Yêu thú, linh thú nhiều không kể xiết. Nơi này thích hợp cho những dông binh đoàn thám hiểm cùng lịch lãm. Lúc này trong một khu rừng xuất hiện một thanh niên thân hình cao gầy, mái tóc đen ngắn, khuôn mặt hết sức bình thường, chỉ có ánh mắt đầy tình quang nổi bật. Thanh niên này chậm rãi đi về phía trước, trên lưng đeo một thanh kỳ ẻm dài không rõ làm từ chất liệu gì. Cả người hắn không phát ra một chút khí tức nào, giống như một người bình thường không có gì đặc biệt. Chỉ là lúc này bất ngờ từ phía trên cao một bóng ảnh lao xuống tốc độ cực nhanh. Thân ảnh này xuất hiện chính là một con lam xà cực lớn, hai chiếc răng nanh sắc bén mang theo su thế khủng khiếp, cái miệng lớn như chậu máu, ánh mắt hung hãn tấp tới. Trong giang tấp tình cảnh của thanh niên này rơi vào hiểm cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Hừ, nghiên súc. Bất giác một tiếng hừ lạnh vang lên, bóng kiếm lướt nhanh đến trói mắt. Máu tươi bắn tung tóe, đầu lâu của lam xà rơi xuống mặt đất, cả thân hình của nó cũng từ trên thân cây nặng lệ rơi xuống. Đến cả khi chết đầu lam xà này cũng không biết được bản thân nó chết như thế nào. Thanh niên chỉ nhìn một chút thân thể lam xà rồi cất bước rời đi. Kiếm của hắn vốn bị máu tươi của lam xà nhuộm đỏ lúc này lại tự động hút lấy toàn bộ máu huyết trở lại bình thường đầy quỷ dị. Nhẹ nhàng tra kiếm lại phía sau lưng, thanh niên kia tiếp tục đi về phía trước. Rốt cuộc cũng thấy có đường đi, nhìn một chút xem có nhân loại hay không. Thanh niên lầm ẩm, bước chân dọc theo con đường mà đi tới. Trên đường một cỗ xe ngựa chậm rãi tiến về phía trước. Chiếc xe ngựa này một màu đỏ, hoa văn họa tiết khá đẹp. Đi xung quanh xe ngựa còn có bảy đại hán cưới ngựa bảo vệ xung quanh. Phía trước nhất còn có một đại hán đang cưới một đầu huyết ảnh lang thực lực đạt tới ngũ cấp. Đại hán này thực lực không tệ, đã là đại thừa kỳ đỉnh phong. Mà phía sau hắn bảy người khác đều là hợp thể kỳ. Người cao nhất cũng là hợp thể kỳ đại viên mãn. Phía trong xe ngựa lại có hai thiếu nữ. Một người trừng 18-19 tuổi, tóc buộc hai biếm xinh đẹp khả ái. Trên người nàng mặc một bộ y phục giống như một nha hoàn. Người ngồi cạnh nàng lúc này càng là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Mái tóc đen nháy thả về phía sau. Ngũ quan cán đối, mày liêu mắt sáng long lanh. dáng người cực kỳ nóng bỏng, trên người lại mặc một bộ y phục thanh nhã nhẹ nhàng bao gọn càng làm nổi bật thân thể linh lung của nàng. Trên người nàng còn phát ra một loại khí chất ưu nhã khiến người khác khó lòng mà rời mắt đi được.